Trước mắt, nhìn mình tổ vũ thế giới, thiên địa linh khí nồng độ so với đối phương lớp 10 lần, đối phương chỉ còn lại 50% nồng độ linh khí, nhưng vẫn như cũ cần coi trọng. Thậm chí nói, đối phương so với mình yếu gấp đôi, mình mới có thể đánh thắng được. Vì cái gì? Nguyên nhân rất đơn giản. Hai thế giới so đấu, cũng không phải so với ai khác nội tình nhiều, nồng độ linh khí cao. Người ta có bát dài mà thần a. Chính mình là cái ngốc đại cá tử, năng lượng lận thịt. Toàn thân năng lượng mặc dù nhiều, nhưng cường giả số lượng cùng cảnh giới theo không kịp a. Trúc Chính Vinh có tự mình hiểu lấy. Đồng thời xử lý hồng Hồuyện thế giới lúc này khuyết trường cũng muốn triệt để nâng lên cao tốc quý đạo trước đó tổ vu thế giới vẫn luôn là 2 vạn sẽ vở mình về sau vì cho đối phương thế giới tăng lên thai áp lực một hơi lấy được 4 vạn về sau lại trực tiếp một hơi lấy được 8 vạn sẽ vở này mới khiến đối phương đáp ứng không suệ đối phương ma thần vội vàng xử lý từng cái thứ hai nhưng là loại này đại lượng sẽ vở khuyết trương tương đương với bản đồ thế giới khuyết chương 4 lần chỉ là trước mắt thời gian quá ngăn quá ngắn phản hồi còn không có trực tiếp thể hiện nhưng là xử lý xong thế giới này Bản đồ cũng nên đón lớn khuyết chương. Lớn như vậy tính lực, làm sao khuyết chương bản đồ, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Trúc Chính Vi nhìn về phía đối phương, nói, ngươi bây giờ cũng cầm một cái cỗ hồng nguyện Thế Giới Thiên Đạo Hợp Tâm, phải học được mình, cố gắng chiến đấu, mình nhìn xem làm sao phát triển, đánh như thế nào đối phương. Ta hiểu được. Tổ Vũ Thiên Đạo thanh âm êm dịu, nghĩ nghĩ, nói, ta cảm thấy, hiện tại tinh cầu diện tích lại mở rộng gấp 6 lần, cũng đã đầy đủ khủng lỗ. Khi đó có một cái địa cầu hình thể. Trúc Chính Vi tại tinh không bên trong, nhìn xem màu xanh thẳm tổ vũ tinh cầu. Tuột về mình siêu phẩm 4 triệu thế giới, gật gật đầu, khi đó, hình thể hoàn toàn chính xác không sai bị lắm, lại lớn liền qua cầm tên. Sau đó thì sao? Ta nghĩ, lấy tinh hệ phương thức, mở rộng bản đồ. Nó nói, cũng chính là từng cái vệ tinh, cũng có địa cầu tả hữu hình thể. Quân tinh thế giới. Chúc chính vị cũng không có nhiều can thiệp, chính ngươi nhìn xem xử lý liền tốt, ngươi mới là thiên đạo. Đối ở phương diện này phát triển, ngươi mới là người trong nghề. Thiên đạo như thế nào phát triển thế giới, còn cần mình dạy. Bọn chúng tiên nhiên liền sẽ những này. Bất quá, dựa theo kế hoạch của nó, Cái này thực sự là từng cái chư thiên tiểu thế giới. Rất nhanh, chúc chính vi cũng không thèm để ý. Trước mắt hắn, cũng lời sử dụng bản thể sáng thế thần thân phận, rốt cuộc cái thân phận này hiện tại cũng thật không có chuyện gì muốn làm, đã không còn là đối nội tổ vũ thế giới, đã bắt đầu chinh chiến mộng thế giới phía ngoài hốn độn vô tận bản đồ. Về sau, đoán chừng đều là lấy phạm nhân thân phận làm việc chiếm đa số, hắn một lần nữa an trí một chút làm phạm nhân quỷ vu ý ý, ấy. cũng đi theo lén qua đến đối phương mới hồng nguyệt thế giới bên trong, làm gián điệp, bí mật quan sát. Đang hết bận những sự tình này về sau, Hắn liền yên tĩnh chờ đợi thế giới phát triển, trực tiếp hạ tuyến. Trong tốc xá, Trúc Chính Vi mở ra diễn đàn, bí mật quan sát một chút những cái kia rau hẹn. Hắn phát hiện, những này bốn chiều thế giới đào móc tận mỏ, so chính mình tưởng tượng bên trong trọng yếu nhiều lắm, tư tưởng của bọn hắn, tiềm thức đều sẽ ảnh hưởng toàn bộ món internet thế giới quan cùng đối cảnh tạo ra. Xuân Phong đắc ý móng ngựa tật, một ngày nhìn hết trường ăn hoa. Cái này một cái thiệp đã bị đưa đỉnh, vô số người điểm khen. Thiệp mời bên trong hình dung từng cái tây du hình tượng, cùng đối với đại đường thần thịnh thế khát vọng. Hoa hoa hoa Ta giống như đến đó làm tiên thảo à, cũng ghé vào thành Trường An trên tượng, giống như năm đó Thạch Quang Chi thành đầu tượng, nhìn xem kia một đời thần thoại nhân hoàng, thống trị đại đường. Ô ô ô, không biết vì sao, ta cũng rất chờ mong chứng kiến Thạch Quang trực chính đế lịch sử, bỗng nhiên cũng chờ mong đại đường lịch sử. Chúc chính viên cười ha ha, quả nhiên ở chỗ này chờ ta. Nếu như là bình thường Tây Du cho chơi, bọn hắn không nhất định sẽ nghĩ tới thành Trường An, nhưng nơi này lịch sử bối cảnh trò chơi, bọn hắn phản ứng đầu tiên liền là đi thành Trường An làm tiên thảo, giống như là ban đầu ở Thạch Quang Chi thành đồng tượng cũng đi vây xem nơi nào thịnh đường lịch sử, rốt cuộc ai không ước mơ cái kia lịch sử trên thịnh đường? Hung chi còn là cái thần thoại vương triều, hắn lại nhìn một chút thêm mời. Thứ hai là Tây Du là một trận âm u, điểm khen cũng rất nhiều. Có người nói, nhìn Trung Ân thương thời kỳ, phong thần đại kiếp, đạo giáo cỡ nào hưng thịnh. Phật giáo ngay cả cái bóng đều rất ít. Cuối cùng toàn bộ thời đại đều là đạo giáo đại hưng, thiên đình phong hạ chư thần, đứng hàng tiền ban. Nhưng là trước mắt đâu. Đến đường thay mặt, đạo giáo suy sụp, Phật giáo quốc thời. Nhân hoàng lý thế dân Làm sao dám cùng trên trời thánh nhân đối đầu? Cũng chỉ có thể khuất phục tổ chức Phật môn Thủy Lục Pháp hội, nghe Quan Âm Bồ Tát nhận hạng nghĩa đệ, Tây Thiên tỉnh kinh, đồng thời để đại đường xây dựng vô số phần miếu, bắt đầu lập Phật làm quốc giáo. Cái này trên bản chất là Phật đạo chi tranh. Trúc Chính Vi nhìn xem phân tích tiếp, không ít điểm tích đế ở bên trong không ngừng thảo luận, nghiên cứu, căn cứ dấu vết để lại, hợp lý hóa một chút lịch sử chi tiết. Mà phân tích của bọn hắn, đủ loại kín đoán phỏng đoán, đều sẽ hội tụ tạo ra từng cái chân chính lịch sử, hợp logic Trung Quốc thần thoại thế giới, hoàn toàn sẽ không để cho bọn hắn thất vọng. Bởi vì liền là bọn hắn đang chiêu suy nghĩ, làm sao lại thất vọng. Trúc Chính Vi ở chỗ này không ngừng nhìn xem, thầm nghĩ, về sau, ta phải nhiều nhìn chằm chằm diễn đàn, nơi này chính là chân chính bí mật lịch sử hồ sơ, bên trong ghi lại thánh nhân bí mật, các loại cường giả nội tình. Chờ tinh thông toàn bộ lịch sử phát triển quy tích, khẳng định như có thần trợ. Trúc Chính Vi không ngừng quan sát, thấy say xương ngon lành. Bất quá, bọn hắn phạm vi nhỏ thảo luận, cũng quá không đủ, tiện thể đem toàn bộ diễn đàn, đối ngoại cũng mở ra đi, hiện tại cũng đã không có cần thiết dấu giếm. Trúc Chính Vi tay nhỏ một điểm toàn bộ trong trò chơi đưa diễn đàn, triệt để đối ngoại ngoài phóng. Dù là không thể trò chơi dân mạng, đều có thể nhìn bên trong thu hình lại tư liệu, từng cái lịch sử ghi chép cùng hình ảnh, lập tức, cái này khiến toàn bộ trò chơi nên đón xưa nay chưa từng có to lớn nghị luận. Hoa. Rốt cục có thể đi bảo, một mực không thể chơi, liền nghe các người nói kịch bản tốt bao nhiêu, hình tượng thật đẹp, rốt cục có thể nhìn thấy hình ảnh. Nhìn thấy video. Tốt tú. Đây chính là thần minh sao? Hắn ngồi tại bầu trời thả câu, sáng tạo ra một quả tinh cầu. Cái này một hình ảnh quả thực là đứng đầu nhất cờ gờ kỹ thuật đều khó mà đã tới. Đã có người bắt đầu vừa mới kỉnh bạo rơi lệ thần minh, sáng tạo tinh cầu thủy bản. Mà tại trong túc xá nhìn như vậy một chút nữa diễn đàn, hắn mới nhớ tới lúc chiều có khóa, cũng trực tiếp đi học. Mà đa phương tiện trong phòng học, chúc chính viên cũng phát hiện đồng học đều ngồi cái ghế trên thảo luận toàn bộ trò chơi. Châu Búc Nha. Quá lợi hại, thằng tứ văn giáo sư, quả thực là chúng ta thánh nhân a, cái này náo vực trò chơi, nghe nói là mới nhất giờ linh hồn kỹ thuật, trực tiếp linh hồn tiến vào, không biết là thật hay giả. Ta nghe nói, bên trong thế giới có thể là thật, có người phân tích, tổ vũ trong thế giới pháp thuật, cường giả lực lượng, đều có thể hoàn mỹ phục khắc đến hiện thực. Nếu như là thật, kia địa cầu chúng ta chẳng phải là cũng là chư thiên vạn giới một trong? Như là hư nguyệt, tổ vũ thế giới đồng dạng tiểu thế giới. Chúc Chính Vi ngồi trong phòng học khoé động lấy điện thoại, nghĩ thầm, ta mặc dù không muốn thay đổi thế giới này, tiến lặng phát triển ta tự mộng, đào móc ta mộng cảnh khu khối liên thế giới, nhưng là cái mộng cảnh này bốn chiều thế giới, cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến toàn bộ hiện thực. Lúc chiều trên khóa, Chúc Chính Vi lực chú ý cũng chuyển rời đến biển sâu bên trong, bối tộc sẽ vở biển sâu hiện thực siêu phàm thế giới bên trong. Chương 181, không ngừng tạo ra thế giới quan. Vô tận biển sâu chập trùng bên trong, vỏ sò thành thị đứng vững. Từng cái phát sáng cá bơi đốt sáng lên toàn bộ biển sâu thành thị, lộ ra ưu tính mà thần bí. Tình huống như thế nào? Chúc Chính Vi chậm rãi đi tới. "Lão sư." Bối Na trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nàng trước đó thế nhưng là tận mắt làm một tiên thảo người chơi, chứng kiến cái này một tôn thần minh, sáng tạo ra một khả tinh cầu. Đồng thời nghe được những cái kia chư thiên các người chơi, đến từ từng cái giới vực kinh khủng đại lão, các ba chủ, chú dê vui vẻ, Trương Sơn Phong, hồng Ma Quái đều vô cùng tôn kính, tôn sùng lao sư của mình, các loại tán dương. Thậm chí còn phỏng đoán cái này một tôn tồn tại, đến từ thần thoại hồng hoang bên trong một cái kia thái cổ nhân vật. "Còn tốt." Bối Na vội vàng cung kính nói, "Gần nhất, chúng ta bộ tộc này, ban đêm làm tiên thảo tu luyện, ban ngày liền nghiên cứu luật hí, cũng coi là có chút tiến bộ." "Phải chăm chỉ tu luyện." Trúc Chính Vi nói, "Năm đó, ngươi tộc tiên tổ, này có thể nói là đang phong tạo cực." Đáng tiếc công pháp của nó đều tận thất lạc, chỉ có thể chính các ngươi làm lại từ đầu, nghiên cứu luân khí. Gần nhất, nghiên cứu siêu cỡ nhỏ vũ trụ phi hạm, ngăn cách chân không, hình thành từ tuần hoàn, hiệu quả như thế nào? Trúc Chính Vi hỏi, Trúc Chính Vi tạo thành nghiên cứu của mình căn cứ, chuẩn bị bắt đầu gây sự tình. Bốn chiều thế giới, ta làm thịt đường tăng, không đúng, khắp nơi đạo đức bắt góc bọn hắn không muốn năng ta, hiện thực bên trong ta còn không phải trọng quyền xuất kích. Tình huống tốt đẹp, đã ra khỏi xuất bản lần đầu. Bối Na nói, cuộc dưới cái nhìn của nàng, cái này giống như vô thượng vĩ nạn tổ tại có thể lo lắng bọn hắn những chuyện nhỏ nhặt này, quả thực là khó có thể tưởng tượng phú nguyên. Mang ta đi nhìn xem." Trúc Chính Vi mở miệng. Rất nhanh, Trúc Chính Vi thấy được một cái cỡ nhỏ vào sò buồm nhỏ trên tàu. Là một chiếc xe hơi hình thể bốn tòa, hình giọt nước trắng loán thân thuyền cho người ta một loại yêu nhã cảm giác thần bí. Rất không tệ. Trúc Chính Vi gật gật đầu, hắn muốn liền là cỡ nhỏ. Rốt cuộc mình cung trăng cổ thuyền cũng là có thể đăng nhập chân không thế giới, nhưng là vậy quá lớn, không tiện, dễ dàng bị phát giác. Còn có một điểm chính là, cung trang cổ thuyền kỹ thuật hàm lượng thật không cao. Đối với những này vũ trụ phi thuyền tới nói, càng nhỏ hình, kỹ thuật hàm lượng ngược lại càng cao. Các ngươi mạnh này, đích thật là rất có phương diện này thiên phú, rốt cuộc các ngươi tự mang trời sinh luyện khí lô, trời sinh bảo cụ. Thậm chí, bọn hắn luyện dược luyện khí đều đầy đủ phát triển. Bối Na gật gật đầu, có thể có được ca ngợi, thập phần vui vẻ. Túc Chính Vi vây quanh chiếc này vỏ sò phi thuyền dạo qua một vòng, nghĩ thầm, bọn hắn kỹ thuật đã vượt qua mình. Rốt cuộc, mình danh xưng Mở Thần Môn Pháp, công bố ba pháp, hắn bên trong thứ hai pháp tuy là Diêm La Luyện, có thể luyện khí, luyện thuốc. Nhưng hắn chủ yếu chuyên công một mực là thứ nhất pháp, ước Ngục Tiên Đạo. Ta đối thứ nhất pháp tinh thông, cải tạo sinh mệnh chủng loại, thậm chí sáng tạo ra như đầu nhân biến thân, chính là đến cương thi một mạch. Nhưng thứ hai pháp lại cơ hồ không có nghiên cứu, cũng mới mở ra đến thôi. Chúc chính vì vây quanh cái này linh chu không ngừng nghiên cứu. Người tinh lực là có cực hạn. Mình nghiên cứu thứ nhất pháp đã đầy đủ cao, để bối na đến nghiên cứu, ta đến học tập. Chuyện này cũng không có gì tốt xấu hổ. Mình sáng tạo thế giới, liền là lấy thương sinh vi sư, học tập các phương lĩnh vực yêu nghiệt trí tuệ thành quả, lấy văn minh vi sư lấy thiên hạ vi sư, thậm chí tương lai còn định đem đối diện bãi rác, hồng hoang thần thoại thế giới mở một cái cá thể hệ văn minh cũng học chụp tới. Chúc Chính Vi nhìn xem bối nang nghiên cứu, sau đó lấy đi nàng một cái thành quả nghiên cứu, phi thuyền, thế là liền thành công bạch chơi một cô vũ trụ phi thuyền. Dầm dầm. Rất nhanh, Chúc Chính Vi điều khiển vũ trụ phi thuyền rời đi cái này hải tộc bí mật nghiên cứu thành thị, bay ra khỏi mặt biển, thẳng tắp bay về phía bầu trời. Đi bầu trời nhìn một chút. Chúc chính Vi trực tiếp một hơi phóng tới tầng quyển, dùng tinh thần chế xạ vòng bảo hộ, khúc xạ ánh sáng tuyến không cho vệ tinh kiểm tra đến mình tồn tại. Dầm dầm, rất nhanh, một đường lao vùn vụt mà lên, chúc chính vi mở ra phi thuyền xuyên qua đại khí, dưới chân đại lục dần dần thu nhỏ, trở nên xanh thẳm, bầu trời cũng dần dần trở nên hắc ám bắt đầu, tinh không đang trở nên rõ ràng. Xoạt xoạt. Chúc chính vi lại thấp phía dưới, thấy được toàn bộ hình cung địa cầu hình dáng. Cũng không tệ lắm, có thể tiếp nhận chân không ép, Tinh Linh hồ gái, ngươi liền mở ra cái này một chiếc thuyền, tiếp tục hướng bên ngoài phi hành đi. Chúc chính vi nói, tiến hành một cái tiểu khảo tuần hành, về sau trở lại. Nha làm một cái trí tuệ nhân tạo, nàng so thiên đạo còn có cơ giới hóa, đương nhiên sẽ không có phản kháng cảm xúc. Chúc Chính Vi thì là bản thể nhảy lên ra khỏi phi thuyền, trải qua mấy giờ, mới trở lại sơn thành, đến nhà An An Câm, xung quanh các học sinh còn đang thì thầm nói chuyện. Cuối cùng không phải người của một thế giới vật. Chúc Chính Vi trầm rãi lắc đầu, là một cấp 7 đế cảnh cường giả, đã có thể phi thiên độ địa, hình người máy bay, mới hạ vũ trụ, trở về trường học ăn cơm, ai mà tin. Tâm tính cuối cùng thay đổi một chút. Hiện thực bên trong phàm nhân, giống như 4 triệu thế giới phàm nhân đồng dạng. Tại hắn mắt bên trong phảng phất không có chút nào khác biệt. Hắn nhàn nhã hưởng thụ một trận cơm trưa, đến lúc buổi tối, chúc chính vi mới tiến vào bốn chiều thế giới. Mà tiến vào một mấy mắt, hắn rất nhanh lại thấy được. Tại đại đường thành trường an về sau, từng cái thế giới mới hình thành. Trên bầu trời, vô tận quần tinh bên trong, một ngôi sao như ẩn như hiện, nam thiên môn hai chữ như ẩn như hiện, dần dần xuất hiện ở trên trời bên trong, thiên đỉnh xuất hiện. Mà một ngôi sao xuất hiện, là một tòa kim sắc chùa cổ, viết đại lối âm tự vài cái chữ to, vô số chư thiên la hán, Phật đà, tại hắn bên trong tụng kinh. Mà cái này hắn bên trong, lại có một viên ẩn nấp ngôi sao chậm giải sinh ra, hắn bên trong có kim qua thiết mã, có một từng cái thần thoại tướng sĩ, mơ hồ viết từng chữ. Đây là Đại Tần Vương triều thế giới. Ta Đại Tần, không phục thiên đỉnh, cả nước phi thăng, ẩn vào hư không bên trong, ẩn vào tầng lăng, cầu một thế trường sinh. Rít lên một tiếng từ một tôn uy vũ hùng tráng bá đạo đế vương miệng bên trong chuyển đến, làm cho tâm thần người chấn động. Sau đó, lại một cái bản đồ xuất hiện, Đại Hán Vương triều. Đặt cho ta ngẫm cảnh phiên bản lớn đổi mới đâu. Chúc chính vi khẽ mắt run rẩy, suy đoán của hắn quả nhiên thành sự thật. À, à, à, Hồng Hoàng Thế Giới, Thiên Đình, Phật môn đều xuất hiện, các ngươi những này thợ mỏ đủ có thể, cố gắng tăng ca 996, dùng sức mà đảo đúng không? Mặc dù không biết bao nhiêu ước và năm, mới có thể triệt để tạo ra. Rốt cuộc bên trong chỉ là một cái ngọc đế, liền sống vô số nguyên hội, trải qua 1.7 năm không tiếp, mỗi cấp 12 vạn 9600 năm. Có thể thấy được đến ném nhiều ít ngẫm cảnh cặn bã năng lượng tính lực, tích lũy không mấy vạn năm thời gian, mới tạo ra những này trung cực bản đồ. Nhưng cái này trung cực đột bản đồ, treo trên bầu trời Tổng cho người ta một loại kỳ quái không hợp thói thượng cảm giác. Không hợp tối thượng. Quả thực là không hợp tối thượng. Đồng thời, Tần, hắn đều sinh thành, tình cảm lịch sử trên tất cả vương triều cùng thần thoại đều sẽ xuất hiện. Chốc chính vì cảm giác một cái đại cương quả nhiên xuất hiện. Thủy chung là giấc mơ của bọn họ a. Bọn hắn mộng hình thành một cái dạng này trung cực hội tụ thế giới, đương nhiên. Đại Tần, hẳn là ta trước đó lắc lư bọn hắn, tổ vũ thế giới chính là đến ta quỷ vu Ili, đều là đại thần vương triều một mạch hậu nhân. Rốt cuộc ta có cương thi huyết mạch, tượng binh mã không sai biệt lắm. Cái này nói hiệu nói vượng, bọn hắn những này xa điều thợ mỏ quả nhiên tin, tiềm thức chiếu vào cái phương hướng này bắt đầu đảo. Chúc chính vi sọ nào ông ông, cái này lại tần vương chịu, là chính ta chế tạo chỗ dựa a. Mặc dù cái này chỗ dựa cũng rất lớn khái suất không đáng tin tuệ, muốn ăn chính mình. Nhưng là, có như vậy một chút thao tác không gian được không? Về phần, thiên đình, phần môn. Những này động một chút lại vài ức, mấy trăm ức năm, mới có thể dựng dục chung cực thánh nhân bản đồ. Ha ha ha. Nhìn cực kỳ mơ hồ, trên thực tế đối ta căn bản không có bất cứ uy hiếp gì, treo ở bầu trời Thực kỳ có thưởng thức tính nhưng cũng chỉ là thưởng thức mà thôi, để cao bức cách hắn rất rõ ràng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể tạo ra mà chân chính phải chú ý liền là kém một cấp bản đồ bọn hắn mới có thể sẽ trong thời gian ngắn chính là đến mấy ngàn năm bên trong hình thành đại đường chính là đến tần chiều đại Hán Chúc chính vi trong lòng bình tĩnh nhưng bất kể như thế nào toàn bộ Trung Quốc thần thoại Hồng hoang thế giới hoàn toàn chính xác tại sinh thành ngọn tờ nẹt thế giới tại theo thợ mỏ số lượng tăng nhiều triệt để nên đón cho biến được rồi thợ mỏ mình phong phú tinh không tổ ít liền để mình diễn hóa đi Về sau ta lại thăm dò Trúc Chính Vi cũng không thèm để ý bầu trời biến hóa ánh mắt của hắn hình chiếu đến địch quân mối Hồng nguyệt thế giới bên trong mình ra ngoài nhìn một chút hiện thực phi thuyền tốc độ chạy tỷ lệ khác biệt bên này cũng đi qua 80 100 năm cũng coi là hình thành hình thức ban đầu Mặc dù bên trong bảy tôn các ma thần thay đổi thế giới cường đại vẫn như cũ thế nhưng là lúc này cũng chưa hẳn là như vậy xa không thể chạm bởi vì trước mắt bọn hắn cũng đang không ngừng tới gần soạt -so xoạn Trúc chính Vi không chế quỷ vui y thần phận tiến vào địch quân thế giới bên trong trong lòng thản như nói thử tìm kiếm bát dai con đường trên 182, tiên nhị đại. Đạp đạp đạp. Trúc Chính Vi cất bước tại Mới Hồng Nguyệt Thế Giới bên trong. Trên trăm năm qua đi, đối với Phạm nhân mà nói, đã là hai ba thế hệ di chuyển Trung quanh là hiện đại hóa đường đi, mặc xanh trắng hoa văn đồng phục hải tử trở ở bên cạnh lấy cũ kỹ xe buýt, mua thức ăn đại gia đại mụ tại lui tới. Mà có chút cường giả đeo công hội huy chương, ngẩng đầu ưỡn ngực tại hành đầu. Trúc Chính Vi có được mới thiên đạo chi lực, có thể số liệu hóa thế giới, trực tiếp ném đi một cái giám thuật. Lý Thịnh, nam, 51 tuổi, cổ pháp, cấp 3. Hiện tại pháp Cấp 5. Tiềm lực thấp. Cổ pháp tự nhiên là đến từ tổ vũ thế giới thông dụng cơ bản pháp, mặc dù huy lực cực yếu, không có thế giới quy tắc gia trì, nhưng thắng ở rời đi thế giới, tại bất luận cái gì địa điểm cũng có thể sử dụng. Hiện tại pháp, huy lực mạnh mẽ, hoàn toàn phù hợp thế giới này quy tắc mà sáng tạo tu hành pháp, có thể hư không sáng tạo lôi điện, nhưng cũng vô pháp thoát ly thế giới đi sử dụng. Ừm. Vẫn như cũng như thế. Chúc Chính Vi cảm ứng một chút, không biết nói cái gì. Thế giới này là có bắt giai đột phá pháp, nhưng bọn hắn tổ vũ thế giới Không có khả năng tu luyện địch quân thế giới bắt giải pháp, đó là bọn họ thế giới mới có thể tu luyện đặc hóa hệ thống, chỉ có thể ở bọn hắn thế giới sử dụng, mình muốn mở thuộc về tổ vũ thế giới cơ bản bắt giải đột phá pháp. Nói cách khác, cổ pháp bắt giải đột phá pháp môn. Có lẽ, có thể để thế giới này một chút cường giả, vì ta nghiên cứu bắt giải cơ bản pháp môn đột phá. Rốt cuộc, bọn hắn nơi này nhân tại đông đúc, đàn sinh đều là trên địa cầu các đời nhân kiệt. Chúc chính vi là gan rất lớn. Trước đó, hắn để cho mình tổ vũ thế giới cường giả vì chính mình làm công, mở cảnh giới mới đột phá pháp môn. Nhưng là trước mắt đâu, hắn đã nghĩ đến để địch quân vì chính mình làm việc. Địch quân thế giới, làm sao lại không thể vì ta nghiên cứu đột phá pháp môn? Nặng tại đến thử. Hắn tiếp tục đi lại một vòng, nhìn xung quanh đi một chút. Hắn phát hiện thời đại này đã tiến vào một cái hiện đại thời đại mới cao võ thời đại, có ma văn mạch điện cùng các loại hiện đại công trình, cũng có trường học bồi dưỡng các loại cường giả, chống cự ma thai. Rất nhanh, chúc Chính Vi bồi tiếp một đám học sinh leo lên cũ xe buýt, lung la lung lay trên đường phố mở hơn 10 phút đường đi, Trúc Chính Vi ngụy trang thành một cái học sinh. Bồi tiếp một đám rộn rộn ràng ràng học sinh cấp 2 xông vào trường học, dẫm lên chung vào học đi tới phòng học bên trong. Gen reng reng. Giáo sư đi vào cửa. Đây là một cái cao lớn kính đen cơ bắp khỏe đẹp cân đối Lao sư, đẩy kính mắt, nhìn về phía phía dưới học sinh, nửa tháng nữa, các ngươi liền muốn bắt đầu học lên khảo thí, các ngươi bên trong một ít người đã tới nhất, dài, đủ để thăng tiến trọng điểm, cao bên trong, nhưng là một ít người còn muốn thêm chút sức. Tư chất, kỳ ngộ, cố gắng, là cải biến các ngươi nhân sinh mấu chốt. Giáo sư vô vô cái bảng. Chúng ta tiến tuyến, trường lối của các ngươi, học trưởng chính là đến cao cao tại thượng bảy đại trí cao ma thần, còn vì chống cự Ma hay, vây quanh chúng ta và bình ra vườn, mà dâng lên lực lượng, các ngươi là chúng ta hy vọng. Lao sư ở phía trên thao thao bất tuyệt. Chúc Chính Vi thì là ngồi ở một cái xin nghị phép học sinh trên ghế ngồi, nhìn xem từng quyển từng quyển sách giáo khoa. Đối với hậu đại vỡ lòng thư tịch, là nghiên cứu một cái văn minh trọng yếu nhất thư tịch một trong. Chúc Chính Vi nhìn xem lịch sử, phát ra một tiếng nhẹ giọng nỉ non, "Ừm, cổ lão thần minh, cho chúng ta sáng tạo ra mới hồng nguyệt tinh cầu, đem thai nạn tập trung vào ma giới." mới khiến cho chúng ta hưởng thụ yên vui thổ địa mà bảy đại ma thần cũng vì thế giới chống lại. Nhìn hiệu quả không tệ, bọn hắn đều đối với mình có cảm ơn, kế hoạch của mình, đạo đức bắt góc vẫn là có như vậy một chút khả năng. Trúc Chính Vi nhìn xem sách lịch sử tịch thời điểm, phía trên lão sư còn tại phát động đọc viên, rất rõ ràng, thời đại này học sinh không chỉ muốn tu luyện văn hóa khóa, còn muốn tu luyện là cường giả, cuối cùng lên đại học, phục nghĩa vụ quân sự, cường đại người sẽ trở thành cường giả. Ở chỗ này, văn hóa khóa vốn chính là làm cường giả cơ sở. Không có một cường giả, không tinh thông số tính Hiện thực quy tắc, vật lý, hóa học, không hiểu thế giới nguyên lý cùng cấu tạo, bọn hắn lại như thế nào thi triển pháp thuật. Gen reng reng. Rất nhanh, tà lớp. Cái kia cơ bắp lao sư về tới phòng làm việc của mình bên trong, nàng trong bóng tối mở ra cái nào đó, sách cái nút trên bàn, một cái tầng hầm từ từ mở ra, nàng đi vào phòng bên trong, phía trên vậy mà treo từng kiện quần áo. Hình người, thú hình, nam nam nữ nữ, đủ loại màu sắc hình dạng, cho người ta một loại kinh dị kinh khủng cảm giác. Thanh Hà, đã lâu không gặp. Chúc Chính Vi không biết khi nào đã xuất hiện ở phòng tối cổng. Nhìn xem cái này cơ bắp cao tráng gã đeo kính lao sư. Lão sư. Thanh Hà một kích động, lộ ra thanh thuần động lòng người tiểu nữ con tư thái, chỉ bất quá trước mắt nàng cái này một bộ cơ bắp trạng thái, khiến người ta cảm thấy giống như là nhìn thấy nhân yêu. Dầm dầm. Rất nhanh, Thanh Hà cũng đã nhận ra dị thường, một cỗ máu tươi từ cái này lão sư thân thể trong cơ thể râm chào ra, cỗ này mang theo ý thức máu tươi mới là bản thể, tiến vào một cô gái bên cạnh hình người bên trong, đi xuống. Dạng này liền thoải mãi hơn. Nàng khẽ mỉm cười, mặc vào nữ tử quần áo đi xuống. Những năm gần đây Nàng giấu ở cái này học tập bên trong dạy học, là một loại khác loại ẩn cư, cũng tiện thể nghiên cứu chính mình lao sư cho công pháp, mấy năm này rốt cục có thành quả, tu luyện thành công. Rất không tệ, cấp 7 chi pháp, có lẽ ngươi có thể đột phá bát dài cũng có nói. Trúc Chính Vi nhìn đối phương, đây là mình bồi dưỡng một cái đối địch thế giới thổ dân, cũng là một cái đệ tử. Tu luyện hắc khí thổ dân thuộc tính, để nàng có thể vì chính mình làm rất nhiều chuyện. Đồng thời, cũng là Trúc Chính Vi một cái phục bút, Trúc Chính Vi cố ý dùng cái này ám tử, đem toàn bộ thế giới đến gió nổi mây phun. Ta có thể đột phá bát giai sao? Nàng rất giật mình, đây chính là ma thần cảnh giới a. Đúng vậy, tu luyện của ngươi tư chất so với ta mạnh hơn. Trúc Chính Vi nói, rốt cuộc trước mắt, ta cũng là mới cấp 7 đế cảnh thôi, cùng ngươi là cùng một cảnh giới, cũng là mười phần xấu hổ. Không. Thanh Hà đã sớm mười phần tôn kính cái này một vị trường bối, ngài một mực lãnh đạo tu luyện, không để mắt đến bản thân tu luyện, là mở ra thần môn bảy pháp các loại kỹ thuật, tạo phúc thương sinh, trước mắt cái này huyết mạch chi pháp minh Hà trưởng sinh độ lục, đem mình hóa thành cương thi, liền rất lợi hại. Trúc Chính Vi lắc đầu, này pháp cũng không phải là ta mở. A. Thanh hạ giận mình. Chúc Chính Vi lộ ra thẳng thắn thần sắc, nói: "Ngươi tu luyện thành này pháp, ta cũng hẳn là phải nói cho ngươi trần tướng, này pháp chính là một phương tên là cổ tần thế giới mở, ta là tần hậu nhân, mà ngươi đã tu luyện này pháp, ngươi cũng nên là mạch này hậu nhân." Tần. Thanh hạ mở miệng. "Đúng thế." Chúc Chính Vi nghiêm mặt nói: "Mạch này cực kỳ cổ lão, có thể ngược dòng tìm hiểu vô số ức năm tiền sự, trước mắt chúng ta đã được, cũng chỉ là tàn quyển thôi, có lẽ tương lai xa xôi, cổ tần phát giác được chúng ta tại, có lẽ sẽ để chúng ta nhận tổ quy tông, đến tìm kiếm ngươi ta trở về." Chúc Chính Vi khẽ vươn tay, bầu trời bên trong vô số ngồi sao hiện hiện. Ma Thiên Đình, thành chương ăn những cái bản đồ, người bình thường là không thấy được, bị trúc chính vi ẩn giấu đi, nhưng là lúc này, trúc chính vi lại đem tần tinh cầu tại ngân hà bên trong hiện lộ ra. Và anh, kia là một viên thần thánh cổ lão tinh cầu, phía trên hiện thực ảo ảnh trong mơ, thấy thanh hà mặt lộ vẻ chấn kinh. Kia là? Nàng nói, Cố Hương. Mà trúc chính vi lại là khẽ mỉm cười, nhìn xem thanh hà giật mình, thầm nghĩ, nó vừa mới tạo ra, ngưng tụ ở trên trời bên trong, ta thừa cơ dùng cái tinh cầu này đến trang một đợt cũng là tùy cơ ứng biến. Đúng, đó chính là chúng ta cố hương. Chúc chính vị chỉ vào bầu trời, lộ ra một bộ nhớ lại thần sắc, tựa như người xa quê nhớ nhà, bi thống không thôi. Hắn thử cho chôn xuống phục bút, nhìn xem tại đối phương tiên tần 4 triệu thế giới quan tạo ra thời điểm, chôn xuống một cái thân phận, mình cũng hôn cái tiên nhìn lại. Chương 183, búp bê thế giới. Đây chính là 4 triệu mộng thế giới cách chơi. Lắc lưu những cái kia thợ mỏ làm đối ứng ngộng, Khổng Lồ hội tụ tính lực hình thành đối ứng thế giới. Cái này có lẽ, mình đã thật biến thành cái gọi là tạm mộng sư. Chúc Chính Vi cảm giác kỳ quái đồng thời cũng rất nhanh an định xuống tới. Ở cái thế giới này bên trong, mình cuối cùng chỉ là một cái người phạm bình thường Quỷ vui Y mà thôi, nắm giữ quyền hành bản thể không dám xuất hiện, thế giới khác bên trong đục nước béo cỏ. Người nhiễm lên huyết mạch đã là tiên tần hậu đại. Trúc Chính Vi nói, có lẽ có một ngày chúng ta sẽ trở về quê hương của chúng ta, cũng có thể là vĩnh viễn sẽ không trở về, nhưng là hiện tại, chúng ta vẫn là phải nghiên cứu đột phá bát giai tu hành cơ bản pháp. Thanh Hà như có điều suy nghĩ, nếu như mình chỉ ở cái thế giới này bên trong, không nghĩ về sau Có lẽ tu hành kia bảy tôn ma thần bản thổ bát giai đường đi, như vậy đủ rồi. Nhưng là, nếu như muốn đặt chân tinh không, cất bước chư thiên thế giới, chúng ta hẳn là nghiên cứu bát giai cổ pháp, đi cổ pháp con đường, tại chư thiên vạn giới đều có thể thông dụng. Thế nhưng là, cái này lại sao mà khó khăn. Ngay cả bản thổ pháp môn đều khó mà đột phá, chớ nói chi là tự mình mở ra một đầu cơ bản pháp con đường. Sự do người làm." Chúc Chính Vi nói. "Hoàn toàn chính xác." Thanh Hà gật gật đầu, "Vậy chúng ta tiếp theo muốn thế nào?" "Đương nhiên là tận lực trưởng thành." Chúc chính Vi nói, "Mà trưởng thành Nhất định phải đi tiến công Ma thai, tiến vào Ma giới mặt đất bên trong. Muốn đi vào Ma giới? Thanh Hà nghĩ nghĩ, như thế không có vấn đề, cái này trường học, chuẩn bị học lên khảo thí, mà học sinh học lên khảo thí là để bọn hắn chuyển thế đến Ma giới bên trong, tối thiểu muốn sống 10 năm. Thế giới này quy tắc đã đổi mới. Mới Hồng Mệt thế giới kết cấu rất là tụ, không còn là dòng số liệu thiên đạo, mà là tiến giai bản chủ thần không gian lưu. Nơi này cường giả tu luyện thế nào? Bọn hắn tiếp thiên đạo chủ thần nhiệm vụ, đầu thai chuyển thế đến Ma giới bên trong, giết chóc thai thú, tại Ma giới bên trong vượt qua một thế thế nhân sinh không ngừng tu luyện mạnh lên. Đúng thế, bọn hắn cao trung học lên khảo thí, là chuyển thế đến ma giới bên trong, lấy thành tựu của ngươi, tiến hành khảo hạch. Dựa gốc điều kiện, là tối thiểu nhất ở bên trong sống 10 năm. Ở bên trong tu luyện thành cấp 3 cường giả là ở cách, cấp 4 là ưu tú, cấp 5 là đỉnh tiêm, cấp 6 liền là siêu cấp thiên tài. Mà đại học thi đại học đâu? Thi đại học cạnh tranh cũng cực kỳ khốc liệt, khảo thí cũng là chuyển thế, yêu cầu cao hơn. Thế giới này, trước mắt chinh chiến ma giới phương Bắc, liền cực kỳ không hợp thái thường, các học sinh đầu thai đến bên trong, tiến hành chinh chiến ma giới. Hỏi vì cái gì? Đương nhiên là hỏi những cái kia các tiên hảo, là bọn hắn ra miêu mà trước quỷ. Trước đó, chúc chính vi ám chỉ bọn hắn phải tận lực xây tiềm lực to lớn, thế là các ma thần cũng liền đồng thời quy hoạch một chút, theo bọn hắn nghĩ, chủ thần lưu tiềm lực vô tận. Thế là, bọn hắn liền bắt đầu đạo văn nước mắt nốt rồi thần minh. Bọn hắn nhìn thấy chúc chính vi một thế thế chuyển thế, cảm thấy cái này đường đi rất tốt, ngay cả thần minh đều là dạng này tu luyện. Chúng ta vì cái gì không làm một cái? Các huynh đệ, thần minh tu luyện, đều là không ngừng chuyển thế, liền đại biểu cái này đường đi như Chép chép chép. Ngọa Tào, người đọc sách sự tình, như thế nào là chép đâu, là tham khảo. Thế là, mới Hồng Nguyệt thế giới xuất hiện, chúc chính vi bị sao chép, hắn trùng luyện ban đầu hiệu, bị người tham khảo. Mà lưỡng giới khu vực, tốc độ thời gian trôi qua là khác biệt. Mặt đất Hồng Nguyệt cùng ma giới tốc độ chạy là 1:10. Tại ma giới cho dù là thất bại, tử vong về sau, chân linh mặc dù tổn thương, nhưng sẽ không chết, vẫn như cũng là có thể ngóc đầu trở lại. Cái này mới Hồng Nguyệt thế giới, cũng quá bất hợp lý. Cho bọn hắn sáng tạo thế giới này quy tắc, bọn hắn lại còn thật làm ra ngoại hạng như vậy quy tắc siêu phẩm thế giới. Ngay cả trúc chính vi đều không thể không thừa nhận, cái này mới hồng nguyện thế giới, tiềm lực thật là vô cùng to lớn, thậm chí phát triển có lẽ không thể so với những cái kia đại đường thành trường an thần thoại thế giới yếu, chỉ có thể nói, những cái kia thợ mỏ quá mạnh, mỗi một cái thế giới đều không phải đèn đã cạn dầu. Trúc chính vi trong lòng thở dài, giờ này khắc này, Thanh Hà nghĩ nghĩ, chân thành nói, ta liền chuyển thế 7 lần, ở bên trong cũng là muốn rượi vào vật khí, có mấy lần bị giết chết, mất cả trí lẫn trải, thật đúng là linh tổn thương. Có mấy lần tu vi, thành công mang về, chiến lực tăng vọt, Thậm chí, ta nghe nói ma giới bên trong một chút quái vật, có tổn thương chân linh vũ khí, có chút cường giả ở bên trong truyền thế, trực tiếp hồn phi phế tán. Thanh Hà dừng một chút, còn nói thêm, tiếp theo, chúng ta nếu như muốn đi vào ma giới, ta có đường luôn. Ta đồng thời cũng tại đỉnh Tiêm học viện chủ nhiệm khóa, vừa vận mang sơ bên trong học lên khảo thí học sinh, chuyển thế nhập ma giới bên trong. Cái này mới hồng nguyệt thế giới bản đồ rất là thù, hắn nhân loại khu cư chú chỉ có 1 phần 7, còn lại 7 phần chia 60 nông thổ địa, đều là ma giới khu vực. Tốt, như vậy ta cũng liền tiến vào ma giới nhìn xem. Trúc Chính Vi nói, Đối với cái này hết sức tò mò. Kia không có vấn đề. Rất nhanh, chúc chính vi liền lẫn vào học sinh cấp 2 bên trong, gia nhập học lên khảo thí. Lúc này, vô số người tại một cái quảng trường khổng lồ bên trong, không ít khuôn mặt non nớt học sinh cấp 2 bắt đầu thảo luận. Bên trong quả thực là hoang dã cầu sinh a. Chúng ta mới nhất giai, đại bộ phận mới hai giai. Đều đang đánh cơ sở, khảo thí sau khi hoàn thành, chuyển thế cả đời, trở ra liền là chất biến, chỉ cần chết được không còn sớm, tối thiểu nhất đều có thể có không nhỏ tăng lên. Một 10 tốc độ thời gian trôi qua, khảo thí thời gian dài 1 năm. Nói cách khác, chúng ta tối thiểu nhất muốn bên trong sinh hoạt 10 năm. Tại cái kia thai nạn mặt đất bên trong, khắp nơi trên đất đại khủng bố ma thai chi địa, ra tiền tuyến giết địch. Đối với cường giả tới nói chỉ là mấy năm bất quá là một cái bế quan thôi, nhưng đối với cái này tuổi trẻ hài tử mà nói, vừa mới bước vào tu hành đường, đã tương đương dài rằng giặc. Ai, ta cũng không muốn thất bại, ở bên trong ngoài ý muốn tử vong, chân linh tổn thương, gia đình bình thường tích xúc, cũng mua không nổi linh hồn chữa trị năng lực, cả một đời liền phế đi, dù là làm người bình thường, cũng người yếu nhiều bệnh, lâu dài trên bệnh viện. Vậy ngươi nghĩ sao? Bỏ học là tự nguyện, không có người bức bách người ra tiền tuyến. Ai, các người thỏa mãn đi. Các ngươi chẳng lẽ không biết, lần thứ nhất khảo thí chuyển thế là miễn phí sao? Nếu như là bình thường, chúng ta muốn đi vào ma giới chuyển thế, ra tiền tuyến, giết chóc thai thú, tiến hành thực khí tu hành, đối gia đình bình thường tới nói là con số trên trời. Ta mẹ nó, trong lớp lý kiện, trong nhà có cường giả, cho chuyển 1000 điểm tích lũy. Có thể tại chủ thần không gian bên trong, chọn tốt một điểm xuất sinh thân phận, tốt một chút vị trí địa lý, tiến hành đầu thai ma giới, ra tiền tuyến, có ưu thế, không giống như là chúng ta như vậy ngẫu nhiên. Đúng vậy à, chờ chúng ta chuyển thế về sau, chúng ta cái này niên cấp học sinh, không biết có bao nhiêu người có thể hội tụ vào một chỗ, tìm tới sư phụ mang đội, có một nửa không tệ. Liều tra thời đại a, nghe nói mỗi một năm đều có không ít thí sinh tiến ma giới, liền trong nháy mắt ở ra rắm ra. Đây là trắng trận khảo thí ra lận. Ở đây học sinh không ít người trầm mặc, bởi vì trận này học lên khảo thí, quyết định cuộc đời của bọn hắn thành kiu. Nghe nói không ít kỳ ngộ người, tư chất phổ thông, lại khảo thí một lần, ở bên trong chuyển thế, thu hoạch được đại cơ duyên, trực tiếp tất cánh trở về về sau trở thành một tôn gần thần bá chủ, thống trị vương quốc. Cái này mới hùng vĩ thế giới quy tắc, trở nên rất kỳ diệu a. Trúc Chính Vi cảm khái, ở chỗ này cũng tới một lần đầu thai chuyển thế, ngay cả hắn đều cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Rất nhanh, Trúc Chính Vi bị kéo vào chủ thần không gian bên trong. Đinh, ngài thu được một vạn điểm tích lũy. Trúc Chính Vi khỏe miệng có chút dương lên, thanh hà cho, cũng không có cự tuyệt. Trúc Chính Vi mở ra cửa hàng. Nơi sinh lưu tiền tệ, có thể lựa chọn nguy cơ trình độ nhỏ bé địa phương xuất sinh. Tri Hoán Bảo Thạch kéo dài mình dừng lại tại ma giới chuyển thế thời gian. Huyết thổ kiếm có thể mang theo nhập ma giới tùy thân ban đầu binh khí. Cấp thấp tu vi mang theo thẻ, có thể mang theo bản thể một phần 10 tu vi, chuyển thế đến ma giới bên trong. Chúc Chính Vi nhìn xem rực rỡ muôn màu thương thành, cả người đều bật cười bắt đầu. Khích lệ kế hoạch sao? Thế giới này thiên đạo quy tắc đã tạo thành một cái tối tăm bên trong cơ chế. Đương nhiên, cái này chủ thần thiên đạo cũng không phải là số liệu hóa thiên đạo tiến giai bản, số liệu hóa thiên đạo ưu thế ở chỗ có thể nhìn thấy những người khác số liệu hóa mô bản, tác dụng lớn nhất là tìm kiếm thiên tài. Tí như, chúc chính vi có thể tại biển người mênh mông bên trong, một chút liền biết cái nào tư chất tu luyện mạnh, trọng điểm bồi dưỡng. Cho nên, trước đó hồng mệt thế giới mới có thể phát triển được cường đại như vậy, nó sẽ không bỏ qua thế giới của mình bất kỳ thiên tài. Mà cái này mới thiên đạo, không nhìn thấy số liệu hóa mô bản, lại có những ưu thế khác. Ai cũng có sợ trường riêng. Một cái thế giới thiên đạo hành tâm. Quy tắc đầu mới then chốt. Thật là đồ tốt ta. Chúc chính vi cảm khái đang suy nghĩ cái gì thời điểm nếu như có thể xử lý thế giới này, thu hoạch được đối phương quy tắc, mình tất nhiên lại nên đón một lần lớn bay vọt. Đinh. Phải chăng tiến vào thế giới? Cơ giới hóa thanh âm chuyển đến. Và anh. Nhưng là một thanh âm cấp tốc vang lên. Xuất hiện dị thường. Là Dương khí trận doanh cường giả, dị thường. Đang tiến hành thế giới số liệu tin tức thu thập. Khóa chặt thân phận, là tổ vu thế giới, quỷ vu Ili. Chúc chính Vi. Cả người hắn có chút tê cả da đầu, kiểm tra thân phận. Đây là phòng ngựa khách lén qua sông. Mình bị phát hiện sao? Chúc Chính Vi nhìn về phía bốn phía, không ngừng quan sát. Cái này cử động là cơ giới hóa bản năng dựa theo quy tắc làm việc. Vẫn là thế giới này thiên đạo đã mở ra ngông lung trí tuệ rồi. Nhưng là rất nhanh, Chúc Chính Vi rất nhanh liên biết, đối phương đã bắt đầu ra đời một chút một ít lý trí. Bởi vì đối phương nói chuyện. Chương 184, Giao Phong. Đến từ tổ vũ thế giới khách tới, người không thích hợp tiến vào ma giới. Ngay tại Chúc Chính Vi giật mình thời điểm, một đạo ngông lung lại thỉnh thoảng thanh âm từ trống không ngông lung không gian truyền đến. Vì cái gì? Chúc Chính Vi hiếu kỳ nói. Hắn không sợ đối phương phát hiện thân phận chân thật của mình, bởi vì cái này một thân thể là một cái chân chính phàm nhân, không có quyền hành mang theo, tại hắn nhìn đến, mình cùng cái khác phổ thông thổ dân không hề khác gì nhau. Rất đơn giản, các ngươi những này dị thế giới khách tới, tu luyện dương khí, không cách nào hấp thu chúng ta thế giới âm khí, tiến vào ma giới bên trong, giết chóc thai thú, không có chút nào ích lợi. Đồng thời, sẽ chỉ đứng trước tử vong nguy hiểm." Thiên đạo trả lời. Chúc Chính Vi khẽ nhíu mày. Cái này thiên đạo đang cảnh cáo chính mình, thậm chí là hiền lành khuyến cáo. Nhìn đến Tại hắn mắt bên trong, mình vẫn là có nhất định giá trị, đối với mình lấy lòng, rốt cuộc mình thế, nhưng là mở ra thần môn bảy pháp truyền thống bên trong nam nhân. Quả nhiên, thanh danh vẫn là rất trọng yếu. Thậm chí chúc chính vi có lý do hoài nghi, mình không chỉ muốn đào đối phương góc tưởng, đối phương cũng nghĩ đảo thế giới của mình góc tưởng, đào đi quỷ vui y hiểu loại thiên tài này đến thế giới của nó bên trong. Rốt cuộc thế giới ý chí cùng thế giới ý chí ở giữa, văn minh hệ thống cùng văn minh thể hệ chiến tranh, là nhân nguyên tài, tài nguyên tranh đoạt chiến, ai nhiều tài nguyên tốt, cái nào thế giới liền cường đại. Chúc chính vi nghĩ nghĩ, hồi đáp Tôn kính thiên đạo ý chí. Ta biết được ý của ngài, ta đích xác không cách nào chuyển hóa thuộc tính, hấp thu thế giới này âm khí, hai thú với ta mà nói, ngược lại là độc dược. Mà ta chuyển thế đến ma giới bên trong, ta đem không có dương khí hấp thu, tu vi sẽ chỉ trệ không tiến, trở thành pham nhân. Bất luận kẻ nào đều có thể đem ta giết chết, ta trở về về sau, chân linh bị hao tổn, là tất nhiên. Người biết liền tốt. Tối tăm bên trong thiên đạo ý chí mở miệng. Thế nhưng là một giây sau, chúc chính vi lời nói xoay chuyển, chính nghĩa ngôn từ nói, thế nhưng là, ta lại muốn mở ta thần môn pháp thứ tư pháp Âm Dương lưu Đồng. A. Thiên đạo ý chí chuyển đến một tia nghi hoặc, truyền thuyết bên trong mở ra thần môn bảy pháp chuyển kỳ nam nhân, người muốn tại thế giới của ta bên trong, mở thứ tư pháp. Thiên đạo vốn là toàn bộ thế giới chúng sinh ý chí hội tụ, có thu thập toàn bộ thế giới tin tức lực, quỷ vu y truyền thuyết, tự nhiên cũng là biết được thần môn bảy pháp. Thiên đạo a, ta khát vọng truy cầu một chút chân lý, một chút thế giới chân tướng. Trúc Chính Vi lộ ra một vòng chờ mong, phản phất một khát vọng chân lý học giả, hai cánh tay nói, từng cái thế giới các cường giả, chỉ có thể có một loại đơn nhất khí tu tính, không cách nào chuyển tu. Thế là ta hy vọng mở một loại mới pháp môn, có thể để cho khí tức chuyển hóa. Thiên đạo ý chí giật mình, cho nên, người dự định. Đúng thế. Chúc chính vi lộ ra một tia tinh khiết khát vọng thần sắc, đầy cõi lòng trở mong, chân thành nói, cho nên, ta dự định tiến vào cái kia ma giới bên trong, nghiên cứu hai thú âm khí, nếm thử tu luyện một loại khác thuộc tính khí, thăm dò chuyển hóa khả năng. Thiên đạo ý chí trầm mặt một hồi. Tại hắn nhìn đến, đây là tương đương tốn công mà không có kết quả hành vi. Mù quáng, ngu xuẩn. Bởi vì nghiên cứu chuyển hóa khí thuộc tính, nói nghe thì dễ mà một khi chuyển thế đến ma giới, nó đã có thể đoán trước đến muốn phát sinh chuyện gì. Dương khí thể chất trận doanh hắn, không cách nào tu luyện âm khí, tương đương với đi tới một cái mặt pháp thời đại, linh khí mỏng manh đến không có, trực tiếp không cách nào tu luyện, chỉ có thể là phạm nhân, cuối cùng cũng chỉ là bị giết chết thôi. Thậm chí lòng vòng như vậy, lần lượt tiến vào, lần lượt bị giết chết, chân linh không ngừng bị hao tổn, chỉ sợ cũng nghiên cứu không ra cái gì, rốt cuộc cái này học vấn rất khó. Nhưng là, Thiên đạo ý chí tỉ mỉ nghĩ lại, liền cảm thấy mình cũng không hao tổn. Hắn không thành công, tổ thất Tử vong cũng liền là chính hắn mà thôi. Một cái đến từ dị thế giới lữ khách cường giả. Mà trước mắt, cái này nam nhân, hắn thất bại, thua thiệt là chính hắn, nếu như thành công đâu. Hắn tại thế giới của mình bên trong nghiên cứu ra thần môn thứ tư pháp, âm dương lưu đồng đầu. Khí thuộc tính có thể chuyển hóa, mình có lẽ có thể lôi kéo tổ vũ thế giới một chút thiên tài cường giả, chuyển hóa thuộc tính, lựa gạt đến thế giới của mình bên trong, lớn mạnh thực lực của mình. Tỷ như, liền có thể lôi kéo trước mắt cái này tên là Quỷ vui Y di chuyển kỳ nam nhân, để hắn chuyển hóa khí thuộc tính, trở thành thuộc về mình thế giới nhân tài. Hắn tỉ mỉ nghĩ lại, cảm thấy ổn tráng không thua thiệt. Nếu như có thể chuyển hóa khí thổ tính, mình liền có thể lừa gạt tổ vũ thế giới cường giả đến đây. Về phần tổ vũ thế giới, hắn mặc dù cảm giác đối phương có ơn mình, thậm chí tạm thời ở nơi đó ở lại thần mình, sáng tạo ra chính mình cái này tinh cầu mới thế giới. Nhưng là, hắn bản năng cảm giác cái kia tinh khiết tổ vũ thế giới, nơi nào đó bên trong, ẩn giấu đi để cho mình vô cùng khát vọng bảo vật, để cho mình một bước lên trời bí mật. Một loại nào đó khát vọng mãnh liệt, khu xử hắn điên cuồng nhìn về phía tổ vũ thế giới. Cái này khiến nó đối với tổ vũ thế giới thái độ là có chút phức tạp. Nhưng là trước mắt, nó mới vừa vận sinh ra bước đầu linh trí, đối với thế giới của mình đều can thiệp không nhiều, cũng chỉ có thể đem đối sắt vách thế giới thăm dò, tạm thời gác lại. Người thật nghị khí. Thiên đạo ý chí chậm rãi mở miệng, lần này một đường, phải tràn nguy hiểm, ta cũng sẽ không trợ giúp người. Ta nghĩ khí. Chúc Chính Vi phi thường kiên định, một mặt cương chính nói, thần môn bảy pháp là ta suốt đời thăm dò tuyệt học, ta sẽ không bỏ rơi, từ đạp vào con đường này bắt đầu, ta liền biết che kín bụi gai, tràn đầy huyết lệ. Thiên đạo nhìn qua cái này nam nhân ánh mắt kiên định, tinh khiết thần sắc, cũng không khỏi đến lộ ra một tiêu kính nể. Cũng có lẽ, chính là loại này khát vọng chân lý, truy cầu lý tưởng, vô cùng thuần chân, cầu đạo người, nam nhân như vậy, mới có thể tại ngắn ngủi 70 năm bên trong, không chỉ mở ra sắt vách thế giới cấp 7 đột phá pháp, là chúng sinh giảng đạo, còn mở ra ngay cả hắn đều cảm thấy huyền diệu thần môn bảy pháp a. Hắn rất nhanh ra kết luận, đây là một cái cuồng nhiệt mà thuần túy cầu đạo người. Dù là đến từ thế giới khác, cũng đáng được hắn cái này thiên đạo kính nể, trên người hắn có loại khiến người khâm phục anh hùng đặc chất. Ta đã hiểu Ta sẽ cho đi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi." Thiên đạo ý chí chuyển đến mông lung thanh âm, dần dần biến mất, chung quanh một mảnh yên tĩnh xuống tới. Trước mắt, một cái nút xuất hiện. Bình Vân thành thứ 7 trung học, lần này học lên khảo thí, phải chăng bắt đầu. Trúc Chính vì cả người thở dài một hơi. Kém chút doạ ta. May mà ta nổi tiếng bên ngoài, diễn kĩ tinh xảo. Rốt cuộc một cái phân thân đến địch quân thế giới thăm dò, luôn luôn có phong hiểm, bản này không thể tránh né. Bất quá là chuyển thế đến ma giới thôi, chết thì cũng đã chết rồi, mặc dù tổn thương chân linh lại như thế nào. Ta muốn thăm dò dương khí. Ẩn khí thuộc tính chi mê, hoàn thiện ta thần môn bảy pháp. Trúc Chính Vi tự lẩm bẩm, cả người trực tiếp nhấn xuống nút bấm, chuyển thế đến khắp nơi trên đất tai họa ma giới bên trong, đây là ta suốt đời mộng tưởng. Một lát sau, Thiên đạo ý chí thanh âm lại chậm rãi một lần nữa hiện hiện, nhìn chằm chằm biến mất phương hướng, cuối cùng thở dài một hơi, quỷ vu ý y, thật sự là một cái chấp nhất tại mơ ước cường đại nam nhân. Hắn dừng một chút. Đối với cường đại như vậy kỳ tài, nếu như hắn thật mở ra thuộc tính chuyển hóa pháp môn, ta tất nhiên phải nghĩ biện pháp để chuyển hóa trận doanh đến thế giới của ta bên trong. Chương 185: Cương thi vương xuất sinh. Phù phủ. phù, phù phù. Chúc Chính Vi tỉnh lại thời điểm, nghe được tiếng tim đập cùng huyết mạch nhấp nhô thanh âm. Hắn phát hiện mình ngay tại một vùng tăm tối bên trong, phản vật bị nước âm, tinh thần lực của hắn nhưng như cũ mười phần nhạy cảm, cảm giác được mình tự hồ tại phôi thai hoàn cảnh bên trong. Quả nhiên thành công chuyển thế. Dựa theo thế giới này quy tắc, chuyển thế đến ma giới bên trong, liền là lên tiền tuyến chiến trường. Ma giới tự nhiên cũng là có nhân loại, không phải liền không cách nào chuyển sinh, chỉ bất quá ma giới khu vực là chiến tranh tiền tuyến. Nơi này nạn dân kéo dài hơi tàn, hình thành thôn xóm cùng thành thị nhỏ, để dáng Lâm ra đời dũng giả nhóm đối kháng. Trên thực tế, chỉ cần có thai thú dáng Lâm, thế giới này trung quy là gặp phải chiến tranh cùng tiến tuyến, có người dân chịu khổ. Mà trước mắt hình thành chuyên môn ma giới khu vực chiến tuyến, để bình dân chịu khổ trình độ giảm bất rất nhiều. Dù sao cũng là từng cái bài giác, mộng cảnh cặn bã không ngừng đưa lên, để những thế giới này không ngừng tiếp nhận chiến tranh, hai nạn cũng làm cho bọn hắn có giá tính cùng cường đại phát triển tốc độ. Chúc chính vi cuộn tròn thân thể, yên lặng cảm thụ được hết thảy. Cái này hồng nguyệt thế giới quy tắc chủ thế sẽ đem bản thể huyết mạch cùng chủng tộc đặc thù mang đến, mười phần không nói đạo lý. Nói cách khác, mình cái này một bộ máu tươi huyết mạch thân thể, có thể đưa đến nơi này, cũng không tệ lắm. Chúc chính vi nghĩ đến mới vừa cùng cái kia thiên đạo đối thoại, hít thở sâu một hơi. Không hợp tỏ thường, vậy mà nhanh như vậy, tên kia liền mở ra trí tuệ của mình, mặc dù nhìn rất mơ hồ, giống như là tổ Vũ Thiên Đạo vừa mới đạn sinh loại kia trạng thái. Nhưng tốc độ cũng quá nhanh, không hổ là kế thừa tiền nhiệm di sản thiên đạo đời thứ hai. Nhưng là, có chút khó khăn chắc trở, cũng thành công trà trộn vào tới lẫn vào hắn thế giới bên trong, trong bóng tối nghiên cứu hắn thế giới cấu tạo. Trúc Chính Vi khỏe miệng có chút dương lên. Hắn làm sao có thể không biết cái này tiên đạo suy nghĩ cái gì? Đoán chừng là trông mà thèm mình thần môn bảy pháp. Nghĩ đến chuyển hóa âm dương khí thuộc tính, khi đó, vụ trộm đến ta tổ vu thế giới đảo ta gấp tượng. Thế nhưng là đâu? Ai đào ai gấp tượng, còn chưa nhất định đâu. Đối phương mặc dù thức tỉnh ý chí, nhưng còn quá non một chút. Đương nhiên, chúc chính vi cũng không có nói sai. Thật sự là hắn là đến bên này, nghiên cứu khí thuộc tính chuyển hóa lại tiện thể vụng trộm nhìn xem hắn thế giới mới cấu tạo, đạo văn hắn thế giới bên trong văn minh hệ thống thành quả, đồng thời đánh lén ám toán hắn. Cái này tháng ngày trôi qua không tệ à, ban ngày lên lớp, ban đêm đến địch quân thế giới khác nghiên cứu một chút công pháp, nghiên cứu xử lý đối phương, chiếm đoạt đối phương thế giới. Chúc chính vi thần thái mười phần nhàn nhã. Nhưng là, hắn còn phát hiện một cái khung chat. Phải chăng tốn hao 100 điểm tích lũy, mở ra lần này tiền tuyến tác chiến diễn đàn. Mở ra. Chúc chính vi đè xuống nút bấm. Trực tiếp, thấy cái này một nhóm thí sinh đối thoại. Thanh Hà, mọi người tốt Ta là lần này dẫn đội thi cấp 3 lão sư. Hiện tại điểm danh chữ, mọi người hẳn là đều chuyển thế, hẳn là còn ở mẫu thai bên trong, lần này tiền tuyến, chúng ta chuyển thế tại áp lực nhỏ nhắn sinh sắn mặt phía nam thứ 17 chiến khu đại lục, ở chỗ chấn áp thai thú, thanh trước một mảnh thai thú mật độ. Lý Hồng, ta tại. Trần Hồng, ta tại. Trúc Chính Vi nhìn xem một màn này, thần sắc của cô Người nói tập thể khảo thí, cũng giống là chuyện như vậy. Nhưng là, tỉ mị nghĩ lại, lại cảm thấy cực kỳ không hợp thái thượng. Siêu phàm thế giới, khảo thí, đi học, ra tiền tuyến. Loại này thế giới quan vẫn là cực kỳ lý kỳ. Đều do những cái kia xa điều tiên thảo khắp nơi na bổ, đào bảo đào ra thế giới này loại hình. Nhưng là, ta nghĩ nhiều như vậy làm gì? Bọn hắn những này học sinh cấp 2, tiến hành học lên khảo thí, ra tiền tuyến, ta tới đây, là tới làm gián điệp, tìm tội dịch tình. Rất nhanh, hắn phát hiện ở chỗ này hoàn toàn chính xác không có cách nào tu hành. Không có tiên khí, thậm chí không khí bên trong một chút một ít tiên thảo tràn lan thiên địa linh khí đều không có. Thai bên trong không cách nào tu hành, hắn cũng lười để ý. 10 tháng hoài thai, ta ra ngoài uống cái trà lại đi vào. Thời gian liền không sai biệt lắm, chúc chính vi trực tiếp hạ tuyến. Hắn tại trong tốc xá rót một chén trà, sau đó nhìn Vương Quân cùng Lý Hưởng hai cái ra súc, còn tại phát bài viết thảo luận, không khỏi cảm khái thật đúng là toàn dân dậy sóng, hình thành lôi cuốn bảng đệ nhất trò chơi. Rốt cuộc vượt thời đại verz giờ giả lập hiện thực trò chơi, đối thời đại này là vương nổ. Bất quá, đối bọn hắn trước mắt mà nói, mới hồng nguyệt thế giới kiến tạo về sau, bọn hắn những cái kia tiên thảo không có gì dân quá khứ, mà là về tới tổ vũ thế giới, chỉ có thể một lần nữa làm một viên thảo. Lúc này Toàn bộ thế giới hiện thực thế gian diễn đàn bên trong. Ngoa đảo. Chúng ta làm sao biến trở về tới? Ta muốn hóa hình. Ta không muốn tại nguyên châu ngồi tù. Ta muốn đi Hồng Nguyệt thế giới, đi mới Hồng Nguyệt thế giới. Trong diễn đàn đều là thanh âm như vậy. Đáng tiếc, tổ vũ thế giới quy tắc, bọn hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. Ai, các vị muốn lý trí a? Cái này, siêu cấp điểm tâm viên mở miệng, vừa lên đến liền là lao liếm chó, không chỉ điên cùng truyền truyền trò chơi, còn vì trò chơi biện hộ. Các vị, cái này rõ ràng là một lần tiểu nhân trò chơi tính năng khảo thí, để chúng ta thử hoạt động một chút. Trước mắt kết thúc là bình thường rốt cuộc trò chơi còn tại khai phát giai đoạn nhưng tương lai đoán chừng còn sẽ có tương tự hoạt động đồng thời các vị tiểu ca ca nhóm chúng ta không phải là không có thu người ta chúng ta đem hát Sơn lão yêu bọn ra raỏa này vụ trộm mang về có hát Sơn lão yêu cái này vui vẻ quả chúng ta có thể tiếp tục trả tấn không đúng tiếp tục khuyên nó vì nhân dân phục vụ Ch chúc chính vi cả một chút nữa diễn đàn nhìn xem ký túc xá hai cái ra xúc giả danh lừa bịp ngụy trang mỹ nữ tại máy tính đằng sau lừa gạ tinh khiết thiếu Nam phát ra nụ cườiâm đãng một lát sau hắn lần nữa tiến vào mộng cảnh thế giới Hắn phát hiện mình đã sắp lâm buồn, muốn xuất sinh trên thế giới này. Đây đối với chúc chính vi tới nói, cũng chẳng qua là một lần sơ bên trong học lên khảo thí thôi, ở cái thế giới này bên trong, thương sinh nhóm chuyển thế đến ma giới tu luyện, ra tiền tuyến tác chiến, là nhân sinh một cái việc nhỏ xen giữa, hắn càng là như vậy. Chỉ là không biết, mình sau khi sinh, hoàn cảnh chung quanh nguy hiểm hay không, có thể sống bao lâu. Nhưng hắn cũng không phải là không có nắm chắc, tại cái này ma giới luật rừng bên trong sống sót, mình huyết dịch liền là một loại ưu thế, mình làm cường thi thủy tổ, không thể tu luyện cũng có thể sống rất khá. Rất nhanh Chúc chính vì biết mình muốn ra đời dầm dầm theo mình giáng sinh Ch chúc Chính vì sắc mặt lập tức cổ quái hắn phát hiện mẹ của mình cũng không phải là nhân loại mà là một cái hát tinh tinh mà hát tinh tinh nhìn xem mình sinh hạ hài tử cũng sắc mặt cổ quái nó phát hiện con của mình lại là một cái huyết sắc của rốn đang không ngừng lúc đích haii tử đâu Làm sao chỉ sinh ra cái côrốn tại cái này hát tinh tinh là số không nhiều tế bào não bên trong tràn đầy nghi hoặc chúc Chính vì cũng nằm trên mặt đất trên cực kỳ mờ mịt cái này không hợpói thường Mặc dù ta không phải người ta là một đoàn huyết dịch Trên lý luận cái gì giống loài đều có thể sinh hạ ta, nhưng liền không thể chuyển sinh đến người trên thân sao. Chúc chính vi trực tiếp sọ nao đau nhức. Cái này địa ngục cấp độ kho à, chúc chính vi hoài nghi cái này tiên đạo là muốn là mình, nhìn xem mình mấy phần chất lượng. Rất nhanh, mấy ngày trôi qua, chúc chính vi trở thành một đống đỏ tươi cuống rốn của thịt, giống như là sờ lạnh đồng dạng ngọ ngoại, hắn hiện tại còn rất nhỏ yếu, làm máu tươi cũng không có khả năng rời đi chính mình thân thể, chớ nói chi là đi đổi quần áo. Trung quanh là một mảnh giã thu thâm lâm manh thu tầng tầng lớp lớp Mà Tinh Tinh mẫu thân trung quy là có linh tính động vật, cho dù là còn lại một cái kỳ quái cùng rốn, nó cũng dự định trực tiếp nuôi lớn. Ô cái này cùng rốn giống như là tiểu Tinh Tinh đồng dạng, trên tảng cây nhảy vọt, khắp nơi tránh né thiên địch. Chương 186, Ngụy Ba đời, cương thi vương triều. Hắc bối đại Tinh Tinh. Giới tính: giống cái. Tuổi tác: 7 tuổi. Tư chất: cấp thấp. Cái này một con đại Tinh Tinh mang theo cái này cùng rốn, một đường sinh sống 3 tháng. Không hợp tối thượng, lại cùng loại trùng luyện ban đầu tổ. Xem như Ba đời, đầu thai đến chư thiên vạn giới bên trong qua một đời người sinh. Bất quá cái này nhiều lắm là chỉ có thể coi là ngụy ba đời. Thế giới này mặc dù là thai thú khắp nơi trên đất ma giới, khắp nơi trên đất ma vật, thế nhưng là đối với một chút rừng rậm động vật tới nói, cũng không phải rất nguy hiểm, ngược lại là nhân loại khu cư chú tương đối nguy hiểm. Cũng coi là một cái miễn cưỡng không sai nơi sinh, tinh tinh không tính là rừng rậm đỉnh chuối thực vật, nhưng cũng là trung thượng tầng. Trở thành cuốn rốn về sau, chúc chính vì cảm giác có chút yêu thương. Mặc dù mình là huyết dịch sinh vật có thể ký sinh tại bất cứ sinh vật nào trên thân, nhưng là trước mắt rất nhỏ yếu, làm sao một lần nữa ký sinh những sinh vật khác, chuyển rời đến cái khắc quần áo trên thân. Là một vấn đề lớn. Bất quá, Trúc Chính Vi rất nhanh liền trấn phấn tinh thần, hắn mở Minh hà Trường sinh đồ lục, hắn bên trong một chút huyết dịch pháp thuật, cũng đúng lúc có thể thừa cơ nếm thử. Rất nhanh, một năm trôi qua đi. Trúc Chính Vi cái này cũng rốn không ngừng rèn luyện thân thể, cuối cùng đem thân thể của mình chuyển rời đến một cái heo rừng nhỏ trên thân. Hắc tinh tinh mụ mụ. Nàng trợn mắt hốc nhìn xem mình còn lại cuống rốn, trưởng thành là một con heo rừng nhỏ. Mình rốt cuộc sinh cái quái vật gì? Rất nhanh, Trúc Chính Vi bắt đầu chính thức tu luyện mình cương thi pháp. Thực khí pháp, rõ ràng là không tu luyện được, nhưng là, ta làm gì đi đi thực khí pháp. Ta đi dọn bị lộ tuyến. Trúc Chính Vi cái này, một con hai mắt đỏ tươi heo rừng nhỏ, cắn một cái tại một con thỏ nhỏ trên thân. U ngủ cục. Thỏ huyết dịch không ngừng bị hấp thu. Trúc Chính Vi là cương thi sinh vật, bản thể là huyết dịch, tự nhiên dựa vào hút máu, bổ sung năng lượng. Nhưng là, hắn hấp thu cái này, một cái con thỏ nhỏ máu tươi về sau, nương theo lấy máu tươi của mình hỗn hợp. Một lần nữa quán chú về con thỏ nhỏ trong cơ thể. Dầm dầm. Con thỏ nhỏ đạt được trúc chính vi sơ hùng, trở thành đời thứ hai cương thi, huyết tộc, trong mắt lập tức tuyết sáng lên, trở nên tinh hồng, tràn ngập tơ máu. Ừm, cũng không tệ lắm. Trúc chính vi cười ha ha, nơi này đi không được thực khí pháp, ta không cách nào thực khí tu luyện, nhưng ta có thể đi hiện đại sinh vật khoa học kỹ thuật lộ tiền a. Sinh hóa nguy cơ. Trước trầm ổn gót chân lại nói, mình là huyết dịch thủy tổ sinh vật, mình huyết dịch có được tinh thần linh hồn năng lượng, có chi phối năng lực. Nuôi ra cương thi đại quân, làm cái sinh hóa nguy cơ để bọn hắn lẫn nhau cán, biến thành cương thi, không phải vấn đề gì. Rất nhanh, 10 ngày sau, chúc chính vi cái này một con heo rừng nhỏ, nhìn xem mình mấy trăm động vật đại quân, là thời điểm đi vây quét lão hổ, sư tử voi, những nảy manh thú. Đồng thời, ta phải bồi dưỡng yêu quái, một chút đắc lực cương thi thuộc hạ, cũng chú ý lợi dụng ta hồng nguyệt quy tắc năng lực, số liệu hóa trang bịa tìm kiếm một chút thiên tài. Lại là một năm. Toàn bộ đại sơn đều bị Trúc chính vi cương thi đại quân thống trị. Đồng thời, chúc chính vi cũng đem mình tiện nghi mâu thân, Hắc Tinh Tinh cũng chuyển hóa làm thi. Để nàng làm đời thứ hai cương thi vương, thống trị giới chướng một chút cường giả, đồng thời dạy bạo đối phương tu luyện. Chúc Chính Vi là dương khí trận doanh linh hồn cùng thân thể, không cách nào tu luyện. Nhưng là, mình tinh tinh mâu thần, tự nhiên là tu luyện thế giới này công pháp. Đồng thời, nó đạt được chúc chính vi cương thi huyết mạch, từ phổ thông động vật biến thành siêu phàm sinh vật, tu luyện càng cường đại. Để cho ta cương thi động vật, bọn hắn giết thai thú, ăn nó khí, xây thế giới này thực khí pháp. Tu luyện thành hắc cương, thiết cương. Chúc Chính Vi có quyết sách. Bất quá, mình mặc dù là huyết dịch thủy tổ, có thể khống chế rổng rỗi, thế nhưng là nếu như đối phương cường đại hơn mình quá nhiều, mình căn bản không có khả năng khống chế được nổi. Nói cách khác, bọn hắn sớm muộn sẽ mất khống chế. Nhưng không nổi, cấp 3 trước kia là có thể khống chế, trước kéo một cái cấp 3 yêu quái đại quân lại nói. Trúc Chính Vi thần sắc bình tĩnh. Tại đối phương thế giới, ta sẽ sợ hãi. Một thế này, nếu là chuyển thế đầu thai. tuy tiện náo, náo cái long trời lở đất, dù sao cái kia thiên đạo cũng sẽ như ta. Ta tranh thủ làm thí nghiệm, thậm chí tại cái này ma giới, hỗn một cường giả làm một làm. Hắn là gan vốn làm mập. Tại đối phương hậu hoa viên, không đem hắn thảm cỏ là tung, không được tại đối phương thế giới mộ phần khiêu vũ. Đối phương tiên đạo vừa yêu vừa hận, còn không thể lấy chính mình thế nào. Mà mình tài tình tư chất, không thể làm được loại này sóng gió. Đương nhiên không có khả năng. Tư chất của mình, thuộc về mình thế giới đứng đầu nhất một năm kia. Không phải, làm sao mở thần môn bảy pháp? Mặc dù là hội tụ những người khác một chút tích lũy, nhưng vẫn như cũng là dựa vào thực lực của mình. Phải biết, hắn là toàn bộ thế giới lớn nhất thiên thảo bốn chiều thế giới sáng thế thần, có được loại này thần minh quyền hành giá trị. Để hắn bạn chỉ có thể coi là xuất chúng tư chất, trong nháy mắt chống đỡ đạt đến đỉnh điểm. Mình ngột giầm máu, liền có thể để người đoán trước tương lai. Tư chất của mình, có thể nghĩ. Đồng thời, chúc chính vi tư chất vẫn là vĩnh viên không lạc hậu cái chủng loại kia. Chỉ cần thế giới một mực mở rộng, mộng lưới thế giới không ngừng phát triển, mình quyền hành càng mạnh, nhận ra chỉ tư chất liền càng mạnh. Hiện tại, có lẽ chỉ là so sánh tiểu thế giới này một chút tiến tài, tương lai có thể so sánh một chút kinh khủng đại thế giới thánh nhân. Mình chỉ cần không ngừng chuyển thế, trùng luyện ban đầu hiệu, từng bước tu luyện, đánh ngã đối địch thế giới liền xong việc. Đã các ngươi nơi này cũng đạo văn ta ban đầu hiệu cách chơi. Như vậy, ngay ở chỗ này qua cái ngụy ba đời. Rất nhanh, lại một năm qua đi. Một cái cương thi đại quân bắt đầu khắp nơi thành chức khu vực phụ cận, rõ ràng cấp thấp thai thú. Cấp thấp thai thú, đồng dạng không có trí tuệ. Cùng loại sơ lạnh, sói quái, gỗ gồlin những này tiểu quái đồng dạng, tạo thành một mảnh ma thu xâm lâm, chúc chính vi một đường quắt ngang, cấp 3 đại quân hình thành. Mà trải qua mấy trăm vạn số liệu hóa quái mã, chúc chính vi rốt cục cũng tìm tới chính mình muốn mới quần áo. Nuôi sói, giới tính, hùng Tuất tác, một tuổi. Tư chất, đỉnh tiêm. Rốt cục nhìn thấy một cái đỉnh tiêm tư chất động vật. Loại tư chất này, đồng dạng có thể đến đế cảnh cấp bậc, thậm chí có khả năng ổn định bát dai ma thần, rất không tệ. Ừm, bắt đầu kế hoạch của ta, thần môn thứ tư pháp, âm dương lưu đầu. Chúc Chính Vi không chế cái này núi sói, bắt đầu tu luyện, thực khí. Ý. ý nghĩ của hắn rất đơn giản. Mình không cách nào tu luyện thế giới này khí, liền để cái này núi sói tu luyện, trở thành cường giả đỉnh cao. Mà mình làm hết dịch, khống chế một cái quần áo khối lõi, tựa như là một pháp nhân, lái một đài cao tới cơ giáp cũng có thể gián tiếp trở thành cường giả. Ý nghĩ này rất nhanh bắt đầu áp dụng. Thành công, dễ như trở bàn tay. Mà loại này tùy tiện để chúc chính vi cảm thấy bất an, mà loại bất an này rất nhanh biến thành hiện thực. Đơn giản như vậy, quả nhiên có vấn đề lớn. Ta mặc dù điều khiển cái này cơ giáp tu luyện, nhưng bản thể của ta huyết dịch vẫn như cũng là phàm nhân sinh vật. Tại chiến đấu bên trong, người ta hoàn toàn có thể cách không dùng tinh thần lực đánh chết ta cái này mở cường đại cơ giáp phàm nhân. Chúc chính vi trong lòng cảm giác rất hỗn ổn. Bản thể chung quy là không thể tu luyện, là vấn đề lớn. Cứ như vậy, quả thực là phiên toái. Ta chỉ có thể viễn trình tiến hành công kích, một khi tới gần, người khác liền có thể đánh chết bên trong ta. Nhưng là, làm sao công kích từ xa? Tinh thần lực chiến đấu đều là mấy trăm mét, hơn ngàn mét. Ta có thể công kích từ xa đến đối phương, đối phương liền có thể công kích từ xa đến ta. Trong nháy mắt xuyên qua ta cường giả cơ giáp, đánh tới bên trong người điều khiển phàm nhân. Nhưng là, chúc chính vi rất nhanh có một cái mới ý nghĩ, nghiên cứu siêu viễn trình khoảng cách công kích. Cách không chú sát. Chú thuật. Chương 187, ta mở chú thuật thời đại. Chú thuật có thể giết người ở ngoài ngàn dặm, chú sát. Nhìn hoang đường không thể tưởng tượng nổi, nhưng là chúc chính vi biết, cái này có khả năng. Thông qua mình huyết dịch, hạ chú thuật. Nhìn đến, ta muốn đem thứ tư pháp, âm dương lưu động, chuyển qua thứ năm pháp. Thứ tư pháp là đinh đầu thất tiễn. Chúc chính vi nói nhỏ, thứ tư pháp là ta pháp, dùng cái này có thể diễn sinh ra vô số chú thuật, hữu thương tiến hóa, chú sát người khác. Chúc chính vi rất nhanh biết mình một thế này, muốn mở cái gì con đường, thứ tứ pháp. Trước một thế quỷ vu y y, một hơi mở ba pháp, trước mắt một thế này, mới mở nhất pháp. Nhìn tiến độ chậm chạm, nhưng chỉ có Trúc Chính Vi mới biết được, đây mới là bình thường và tốc. Có phương hướng, Trúc Chính Vi liền bắt đầu nghiên cứu tinh thần thuật pháp. Hắn thần môn bảy pháp, không chỉ phải cường đại hơn, còn muốn là cơ bản pháp, chân pháp, cổ pháp, mỗi một cái chư thiên thế giới đều có thể thông dụng. Vì chính mình cái này, một cái thân phận chiếm được một cái thanh danh, thuận tiện làm việc. Trung Bi là chạy không khỏi trở thành quyền vương mệnh a, điên cuồng nghiên cứu. Trúc Chính Vi tự rêu nói, nhưng làm một cường giả chân chính, đây mới là chính độ, mở từng cái trước nay chưa từng có hệ thống cùng con đường. Lại qua 3 năm, công hợp tối thưởng. Cương thi, chú thuật nhìn đến, ta muốn ở chỗ này làm các loại tà ác thí nghiệm a. Trong phòng thí nghiệm, chúc chính vi nghiên cứu chú sát thuật, lấy mình huyết dịch là năng lượng ngôi giới, viết tại trên tờ giấy. Chỉ cần đối phương mở ra thư tín, liền sẽ bị hắn bên trong tà ác quỷ dị tinh thần chú thuật trực tiếp chú sát. Cứ như vậy, mình cách không tinh thần công kích cũng đã thành. Mặc dù chính diện mình đánh không lại, nhưng mình có thể cách không mở ra cơ giáp, để cơ giáp trên giấy hạ chú, giết người. Mà những năm qua này, Trúc chính vi thế lực cũng mở rộng đến phương viên vô số cây số núi rừng trở thành một mảnh cấm khu. Thậm chí thôn dân phụ cận đều biết nơi này có chút động vật cực kỳ quỷ dị. Hai mắt đỏ tươi, bạo ngược điên cuồng, giống như là một mảnh cao cấp thai thú quốc gia, có có trí tuệ cao cấp thai thú tại thống trị. Rốt cuộc, ma giới bên trong, Ma quốc không ít. Cao cấp thai thú xây dựng quốc gia 10 phần bình thường, thậm chí, ngay cả xạ đạ cổ những này thai thú ma thần cũng ở tại ma giới bên trong, xây dựng năng nước, tại phản kháng nhân loại mặt đất trận doanh. Thai thú, nhân loại hai đại trận doanh, vẫn tại chiến tranh. Mảnh này núi rừng, nhất định là Ma Khẳng định Không biết cái gì thai thú thống trị 10 phầnọ người thôn dân phụ cận đã bắt đầu đi vòng Trúc Chính Vi cũng là cực kỳ không thèm để ý cũng vui vẻ đến hắn tiếp tục nghiên cứu bất quá một ngày này Trúc Chính Vi bỗng nhiên nhận được một đầu sơ lấp chổi cấp tin tức Thanh Hà các vị mọi người còn tốt chứ báo một chút tin tức đều còn sống sao bây giờ bị giam giữ ở đâu cái ngục giam bên trong Ly Vĩ ta tại hứa Cường ta tại nhất thông tin tức thông báo xuống tới nhân số ít hơn phân nửa quá khó khăn Ai biết đối phương bỗng nhiên tiến công chúng ta chỗ khu vực. Chúng ta đều nhanh hoàn thành nhiệm vụ. Lần này học lên khảo thí, 10 năm thời hạn, đã qua hơn 8 năm, ai biết thời khắc sống còn. Tiểu Vân Ma Quốc, đây chính là cấp 7 đế cảnh cấp bậc thai thú a. Chúng ta đều bị bắt lại, thậm chí ta tận mắt thấy, lớp bên cạnh Hoa Khôi lớp Lý Tiểu Linh bị bắt rời nhà tù. Chỉ sợ muốn bị ăn hết. Làm cái học sinh cấp 2, học lên khảo thí quá khó khăn. Ai, từ trước chiến tranh đều là như thế, phục nghĩa vụ quân sự là vì bảo vệ thế giới của chúng ta, đồng thời cũng là trở thành cường giả một con đường. Chúng ta có thể lợi dụng quy tắc chuyển thế đến trên chiến trường chiến đấu mà không phải bản thể, đã rất khá. Nếu như không phải trước mắt tin tức này, Trúc Chính Vi đều muốn quên đi mình là tới tham gia học lên khảo thí. Trúc Chính Vi nhìn thoáng qua cái này tiền tuyến chiến hữu 7, tựa hồ gặp một loại nào đó khó khăn, hắn nghĩ nghĩ, trực tiếp cho Thanh Hà phát một đầu tin tức, cần giúp một tay không. Khi một đầu Thanh Hà thì là ngây ngẩn cả người. Nàng đích xác là gặp được nguy cơ. Nếu như nàng bản thể tự mình dáng lâm tiền tuyến, làm sao lại sợ hãi một cái chỉ là cấp 7 thai thú. Chỉ bất quá, nàng chuyển thế trung tu mang theo học sinh tới đây tham gia tiền tuyến khảo thí, ngắn ngủi thời gian 8 năm bên trong, nàng cũng mới trùng tu cấp 6 mà thôi. Thế là, nàng liền bị bắt làm tù binh. Huống chi, cho dù là nàng đánh thắng được cũng không có tác dụng, đối phương là một cái nước, dưới trướng cường giả vô số mà kệ. Thanh Hà nghĩ nghĩ, có thể làm sao? Rốt cuộc, mới 8 năm mà thôi, người bình thường tu luyện không đến cấp 6 cấp bậc. Huống chi, nàng biết rõ, cái này một vị cường giả trong truyền thuyết, năm đó tiệm sách bên trong dạy bảo lao sư của mình, đến từ tổ vũ thế giới, thuộc tính không phù hợp. Ở cái thế giới này bên trong căn bản là không có cách tu luyện mới đúng, sao có thể tự mình? Mình vẫn là cái phàm nhân a. Có thể làm." Trúc Chính Vi trực tiếp cho khẳng định trả lời, đem địa chỉ phát cho ta, ta vừa vặn muốn đi thí nghiệm một chút, ta mới mở công pháp hình thức ban đầu, thí nghiệm một chút thực chiến, thuận tiện cải tiến." Thanh Hà rất giật mình. "Mới công pháp? Được." Nàng trả lời. Rất nhanh, Trúc Chính Vi đạt được tin tức. Hắn trực tiếp để một con cấp 3 cương thi diều hầu. mang theo một phong thư, bay về phía bầu trời. "Chú thuật chú cường đại." là có thể tích lũy một đoạn thời gian rất dài năng lượng. Mấy năm, mấy chục năm lực lượng không ngừng tích lũy tại thư những này vật dẫn bên trong, tích lũy xuống chú. Mà trước mắt chú thuật, càng là tập hợp mấy vạn tên cấp 3 tu hành cương thi, tinh huyết hội tụ, tròn vẹn hơn nửa năm tích lũy, hạ chú mà thành một tờ chú xác. Cho dù là bát giai đế cảnh, chúng cái này tinh thần thuật pháp cũng phải bị tươi sống chơi chết. Tiểu Vân Ma Quốc, hoàng cung, một phần thư từ trên trời giáng xuống, trên đó viết hai văn đạo hữu thân khải. Một chút người hầu thấy được thư, không biết ai gửi tới, nhưng là phía trên khí tức cường đại để bọn hắn dẫn tới quốc chủ nơi nào. Lúc này, Tiểu Vân quốc chủ, ngay tại xếp đặt tiến hội, ha ha cười nói: "Các vị công thần, hôm nay chúng ta lại vây quét đánh bất ngờ một mảnh lãnh địa, nhưng cái kia chỉ là mặt đất thế giới nhân loại, vậy mà đến chúng ta nơi này đánh lén tộc nhân của chúng ta, án giết tộc nhân của chúng ta tu luyện. Không thể chịu được. Đúng vậy à, giết chúng ta, nô dịch chúng ta, tiến hành thực khí, tu luyện, bọn hắn quả thực là ghé vào trên người chúng ta hút máu sâu mọt. Chúng ta mới là khí, bọn hắn là ghé vào trên người chúng ta luyện khí sâu mật." Hai thu tộc, vĩnh bất vino hai thu tộc, Vĩnh Bất Vino. Bọn hắn cười ha ha một tiếng. Dứt lời, bọn hắn sẽ đưa lên tử rượu, là từng đầu đội người. Báo cáo đại vương, có người đưa tin. Phía dưới chuyển đến thanh âm. Đưa tin là cực kỳ phổ biến hành vi, thậm chí một chút nước láng giềng cũng thường xuyên đưa tin. Thế giới này còn không có cái gọi là chú thuật, những này tà môn chú sát, đương nhiên chưa hề có người từng có phân bị. Tiểu Vân quốc chủ 10 phần thản nhiên mở ra thư, trong nháy mắt liền trùng triều, phía trên lại là từng cái chữ bằng máu, nhìn thấy mà mình, mang theo khó có thể tưởng tượng oán hận oán độc căm sâu. Ông ta, câu thúc tới Bình Vân Thành thứ 7 trung học học sinh, nếu không vong quốc, ta đem chú sát ngài nước. Ngay đầu tiên, hạt bạc hàng thế đất cần nghỉ dặm, có cây không sinh. Ngày thứ hai, nhũ rơi chướng tướng sĩ hồn mạng, hồn phi phế tán. Ngày thứ ba, nhũ thân bằng hảo hữu chết bất đắc kỳ tử, chết không toàn thây. Ngày thứ tư, nhũ tự tuyệt tại phần mộ trước, liên quan tài tự ngủ. Hắn vừa mới đọc xong, Dầm râm. Những cái kia chữ bằng máu lập tức sống lại, lại cảm thấy có cái gì kinh khủng đồ vật xâm lấn đến mình đầu óc bên trong. Tiểu Vân Quốc chủ thấy mà nơ. Nghĩ đến cái này trong đầu xuất hiện chữ bằng máu, không biết cái gì kỳ diệu thủ đoạn, coi như nghĩ dạng này do mình. Đang lúc mình ngu xuẩn, nhắc gan nhận sợ. Không biết là tiền tuyến nhân tộc, cái nào cương giả, giả thần giả quỷ, quả thực buồn cười. Nơi này chính là chúng ta ma giới, địa bàn của chúng ta. Hắn ngồi tại gia thú trên ghế lớn đầu, đem đã không có chữ viết giấy trắng lật đi lật lại, ném đến ngoài phòng. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra xương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 188, chú thuận xuất phát. Trong ngục giam, Thanh Hà lão sư mở miệng nói ra Các vị không nên gấp gáp, ta mời một vị tiền bối đến cứu chúng ta." Trung quanh học sinh hai mặt nhìn nhau, có chút không tin. Tiền tuyến chiến trường lớn như vậy, ai sẽ đến một cái địa phương nhỏ thành thị sơ học sinh trung học học lên khả thi? Đồng thời lại không là tử vong chân chính, nhiều lắm thì nhiệm vụ thất bại bị hao tổn, chân linh trở về mà thôi, cường giả chân chính căn bản sẽ không tới cứu bọn hắn những tiểu nhân vật này, tốn thời gian phí sức. Chỉ có đỉnh tiêm thiên tài bị bắt, ở chỗ này bị giết, chân linh bị hao tổn, trở về sau khả năng cả đời tiền đồ hủy hết mới có thể tới cứu. Đồng thời, vô số năm qua Chân chính tiền tuyến chiến trường bên trong, cường giả số lượng càng phát ra căng thẳng, thậm chí không thể phân thân. Cho nên, vì huấn luyện cường giả, không thể không giảm xuống giới hạn tuổi tác, mới từ cao thi cấp 3 thử, đi thẳng đến học sinh cấp 2 học lên, liền muốn tiến vào chiến trường bên trong. Sẽ không cứu chúng ta. Một chút tiểu nhân vật tiền đồ thôi. Đúng vậy à, hàng năm học lên thất bại phổ thông quá nhiều người, tử vong trở về, tổn thương chân linh về sau, bọn hắn cuối cùng đều đi mở cửa hàng, làm phổ thông nghề nghiệp, đoạn mất cường giả tưởng nghiệp. Chúng ta rất nhanh cũng là dạng này. Tin tưởng ta. Thanh Hà cũng có chút do dự. Nàng mặc dù biết, nam nhân kia kinh lịch cực kỳ chuyển kỳ, thế nhưng là, lúc này mới chuyển thế tiến đến 8 năm, mấu chốt nhất là đối phương không cách nào tu luyện, là cái phạm nhân. Ngục giam bên trong, bọn hắn chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Bất quá, sáng sớm ngày thứ hai, bọn hắn đột nhiên phát hiện toàn bộ vương thành không thích hợp. Mặt đất vô số cỏ cây bị sốc lên, trình độ rút gọn, mặt đất khô héo, thậm chí một chút kiến trúc cùng tường thành cũng bắt đầu bởi vì khô nước mà ngã sợ, mười phần quỷ dị. Đây là có chuyện gì? Trong ngục giam các học sinh nhìn về phía nhà tù cửa sổ mái nhà bên ngoài, cảm thấy có chút cổ quái. Mà bên ngoài, vô số thai thú một mạch con dân, lộ ra kinh hãi. Tất cả nước sông, nước giếng đều toàn bộ khô kiệt. Nước sông khô kiệt rồi. Đây là phát sinh cái gì tiên hay? Trèo đến tiên độ rồi. Thai thú là có thể tu luyện. Cùng tiên thảo đồng dạng có thể tu luyện. Cao cấp thai thú đã có nhân cách hóa trí tuệ, thậm chí một chút cấp thấp thai thú con dân cũng tại thông qua không ngừng tu luyện thực khí, có không tiểu trí tuệ. Thậm chí, chính là bởi vì ma giới hình thành, để thai thú nhóm tụ tập, cùng một chỗ giao lưu tu luyện, để bọn hắn cấp thấp thai thú con dân cũng dần dần có trí tuệ tạo thành ma quốc, vô số thai thú đại thần trực tiếp báo cáo cho đại vương. Mà Tiểu Vân quốc chủ cũng là cảm giác được một cỗ bất an, mình từ khi nhận được kia một phong huyết thư về sau, toàn thân bùn rủn mỏi mệt, bắt đầu do dự, chẳng lẽ lại, tối hôm qua thật có cái gọi là hả bạn, đất căn nhìn dạm, rút khô chúng ta mặt đất trình độ. Hắn không tin, làm sao có thể có loại này lại năng? Hắn tối hôm qua căn bản không có cảm giác được bất cứ gì thường nào, không có thuật pháp ba động, làm sao bỗng nhiên liền biến thành dạng này? Đây là ngay cả truyền thuyết bên trong bảy đại ma thần đều làm không được sự tình a. Hắn đi ra hoàng cung, Nhìn về phía toàn bộ vương thành, phát hiện mặt đất toàn bộ khô kiệt, rất rõ ràng là bị người dùng pháp thuật rút khô trình độ, giống như là một tòa sa mạc bên trong cắt vàng chi thành. Làm sao có thể? Cái này là không thể nào làm được sự tình. Cái này một cái thai thú quốc chủ, hoảng sợ kêu to lên. Toàn bộ thai thú vương thành đã thấp phẩm lo âu, bọn hắn cũng biết kia một phong nội dung trong thư. Đêm thứ hai thai họa, thần tử tướng sĩ đều sẽ hưởng mạng. Nói cách khác, đêm nay chết chính là bọn hắn. Một chút thai thú đám thần, các cương giả, cảm thấy sợ hãi, thậm chí muốn chạy trốn. Đều không cho phép chạy. Đây là quỷ kế của địch nhân." Tiểu Vân quốc chủ kêu to. "Thế nhưng là, toàn bộ vương thành đã hối loạn, một chút thai thú, tướng sĩ, nhịn không được chạy trốn. Mà toàn bộ ngục giam bên trong cũng cảm thấy một cỗ kinh khủng không khí, bên ngoài lòng người bàng hoàng. Chuyện gì xảy ra? Thanh Hà nhịn không được hỏi. "Quái vật, quái vật, chúng ta trêu đến tiền phạt." "Đúng vậy à, đúng, phải không chúng ta thả những cái này nhân loại đi thôi, làm không tốt nguyên rủa sẽ hủy bỏ." "A a." Một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, không có khả năng hủy bỏ, nguyên rủa đã bắt đầu, chúng ta chỉ có thể chạy. Không phải đêm nay chúng ta liền đều phải chết. Chỉ có thể thả bọn hắn, hy vọng chu tội, nhưng chúng ta vẫn là phải đi, ta cảm thấy nguyền rủa không có khả năng đình chỉ. Ở đây học sinh cấp 2 khảo thí các học sinh, bị binh sĩ bung ra, nhìn xem binh hoang mã loạn bên ngoài, đều nghe được trận mắt hốt hoồm. Phát sinh. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn rất nhanh từ linh linh toái toái tin tức bên trong, đạt được tiền sử trận tướng, tiếp vào nguyên rủa thư, nguyền rủa 4 ngày, một ngày một cái thai họa giáng lâm. Đây là rất lớn nhân vật. Vẹn vẹn một phong thư gửi đến vương thành bên trong, liền tạo thành dạng này thiên tai. Dọa đến mục giam quỷ thai binh sĩ, thả bọn họ đi. Bọn hắn trong lòng hãi nhiên chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Thầy của bọn hắn lại còn nhận biết loại nhân vật này. Lao sư." Một đám học sinh nhìn về phía Lao sư. Thanh Hà cũng cực kỳ mờ mịt, lúc này mới tiến đến 8 năm, liền đã phát triển đến loại trình độ này. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thanh Hà nghĩ nghĩ, phát thư riêng hỏi Trúc Chính Vi, Lao sư, đây là tình huống như thế nào?" Trúc Chính Vi trả lời, "Ta đã viết một lá thư cho hạ chú đêm nay, toàn bộ Vương triều sẽ chết đại bộ phận cường giả cùng tướng sĩ." Mà các nơi sống sót biện pháp tạo trọc đỉnh tóc là dùng máu tươi ở trên đỉnh đầu viết một cái y địa chữ một đường thoát đi Vương Thành liền có thể tránh thoát thai họ người liền rùa sống đến ngày thứ hai trọc đỉnh đỉnh đầu viết chữ những làm này quá quỷ dị nhưng nhìn toàn bộ khô nước Vương Thành lòng người bàg hoàng bọn hắn cũng chỉ có thể tin tưởng quỷ dị như vậy sự tình rất nhanh bọn hắn dùng máu tươi viết y địa chữ lên đỉnh đầu rời đi ngục giam thận trọng thoát đi Vương Thành thế nhưng là nơi này thai thú tụ tập rất nhanh vẫn là bị phát hiện nhưng là những cái kia thai thú binh sĩ Nhìn xem những thiên địch này nhân loại, vậy mà phản ứng đầu tiên là sợ hãi. Là bọn hắn. Chạy mau a. Không nên đắc tội bọn hắn, cũng là bởi vì bọn hắn mới trêu đến tiên phạt. Chạy mau a. Những cái này nhân loại học sinh cấp 2, kinh lịch nhân sinh bên trong khó có thể tưởng tượng một màn. Minh Dương Hoàng cất bước tại địch nhân đại bản doanh bên trong, địch nhân lại vòng quanh mình đi. Đương nhiên, đại bộ phận thai thú chạy trốn, một phần nhỏ cực đoàn thai thú con dần, lại không e ngại, rất nhanh, tại bọn hắn sắp đi tới cửa thành thời điểm, lộ vẻ hùng quan quay trùng quần tới, giết bọn hắn. Đúng. Ta cũng không tin tưởng cái gì người rựa. Một nhóm thai thú con dân chạy ra, bao vây lại, bọn hắn muốn những cái này nhân loại chết. Rốt cuộc hai tộc vẫn luôn là không đội trời chung trạng thái, sinh tồn mặt đối lập, một phương muốn sống thật tốt, nhất định phải nô dịch, chiến thắng một phương khác. Ngay tại Thanh Hà bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị phản kích đồng thời. Xoạt xoạt, xoạt xoạt, từng đạo lưỡi dao đánh tới. Lại là mấy cái trông coi cửa thành thai thú binh sĩ, đem mấy cái này bạo dân giết, một mặt thân quay trùng quân tới, Bác bị nói, các vị nhân loại đại nhân, có muốn hay không chúng ta hộ các ngươi rời đi? Thanh Hà, trên thực tế, bọn hắn những này hài thú binh sĩ cực kỳ thông minh. Những người trước mắt này loại, có lẽ là hộ thân phủ, bảo vệ mình thủ đoạn duy nhất. "Tốt, các ngươi bảo hộ chúng ta rời đi." Thanh Hà mười phần chấn định, kéo lên ra hổ, nếu như đối với chúng ta có những ý niệm khác, cái kia chú sắt mảnh đất này đại nhân vật, sẽ không bỏ qua các ngươi. "Làm sao dám?" Những binh lính này vội vàng túi đầu. Bọn hắn chỉ muốn mạng sống. Mình đại vương đắc tội không nên đắc tội người, chống tới nhân tộc kinh khủng không biết tên cường giả. Minh chỉ muốn rời đi nơi này, đi đầu quân cái khác thế lực cũng tốt. Làm sao dám chọc trước mắt mấy vị này khoai lang bằng tay các ngươi trên đầu chữ bằng máu chẳng lẽ lại là một đường hộ Tống một chút binh sĩ cẩn thận nói Thanh Hà gặp không ẩn giấu được cũng trực tiếp thẳng thắn nói trên đầu viết máu chữ có thể sống qua đêm thứ hai thai họa Mặc dù không biết đối với các ngươi có hữu dụng hay không nhưng có thể thử một lần cái này mấy người lính cho mượn một chút những cái này nhân loại máu tươi trên đầu cũng viết chữ bằng máu hộ Tống những cái này nhân loại thoát đi Vương Thành một đêm này bọn hắn không ngừng đi đường trên đường đi thấy được vô số thai thú con dân binh sĩ trong đêm thoát đi vương thành. Bất quá, đêm tối bên trong, bọn hắn chứng kiến cực kỳ một màn kinh khủng. Một cái kinh khủng thân ảnh, con mắt giống như hai ngọn đỏ đậm tiên diễm lồng đèn lớn, vậy mà cùng mình quốc chủ đồng dạng có được đế cảnh thực lực đáng sợ. Tại đêm tối bên trong một đường khắp nơi rít róc, đổ sắt vương giới trướng tất cả binh sĩ, con dân. Phốc phốc phốc phốc. Một đạo thiểm điện bay qua, đầu người bay lên. Nhưng là, cái thân ảnh kia, vậy mà tại trước mặt bọn hắn dừng lại một lát, vậy mà lệch qua bọn hắn mà đi, đi rít trước mặt cường giả cùng binh lính. Cái này, cái này Mấy cái thai thú binh sĩ thấy chân càng như nhũ ra, trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, kêu thảm thiết, được cứu, chúng ta rốt cục được cứu. Mà mấy người kêu loại học sinh cấp hai nhóm, bồi tiếp Thanh Hà lao sư nhìn xem một màn này, tại bóng đêm bên trong cả người cũng là ngẩn người sợ run, một phong thư, 4 đêm 42, hủy diệt một cái vương thành, mà thành nội các cường giả lại chỉ có thể cùng tiến mình rời đi. Quả thực không thể tin. Chương 189, trời sinh sủng nhi. Mấy ngày về sau, kia mấy cái học sinh trực tiếp thoát đi. Nhưng là bọn hắn sau khi đi, nghe đến khu này thổ địa về sau chuyện phát sinh, Cực kỳ khủng bố, quỷ dị, lại cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Ngày thứ hai bên trong trong đêm, mảnh này Ma quốc đại bộ phận tướng sĩ đại thần, tại kia mảnh khô nước đất vàng mặt đất, toàn bộ đột tử chết bất đắc kỳ tử, bị cái kia thân ảnh màu đỏ ngòm chu diệt. Ta thần tử, ta tỉ mỉ chuẩn bị dùng để chinh chiến nước khác, mở ra đại nghiệp kế hoạch lớn quân đội cùng tướng sĩ, vậy mà một đêm. Ngày thứ ba sáng sớm, Tiểu Vân quốc chủ thấy một màn này, trực tiếp tức giận đến hai mắt đỏ lên, đồng thời triệt để đi hướng sổ độ. Hắn là cái không quan tâm những người khác tự tư quân vương. Đêm thứ nhất là quốc hai. Quốc gia hạ xuống thiên hay, mặt đất khô kiệt, nạn đói đói khó, đêm thứ hai là thần hai, hiệu trung bộ hạ của mình chết thảm. Hắn có lẽ có thể đều không để ý, chết là những người khác. Nhưng căn cứ nguyên rủa, thứ ba đêm là thần hai, thứ ba đêm liền là hắn thân bằng hảo hữu, người yêu cùng bản thân. Chết. Cái thứ ba tai nạn đã để hắn bắt đầu sợ hãi, thậm chí đã không giữ thể diện mặt điên quằn quại xuống đất cầu xin tha thứ, khẩn cầu cái kia đưa tin tới nhân vật buông tha hắn. Nhân tộc đại nhân và a, ta, ta sai rồi. Ta đã buông tha những học sinh kia, chúng ta không oán không cứu, không cần thiết bợ vì một chút việc nhỏ hắn kêu thảm, 10 phần thê lương. Thế nhưng là, nhưng lại không biết đi nơi nào cầu xin tha thứ. Có sát vách đến đế cảnh cường già nhìn thấy, cái này một tôn vương, chỉ có thể quỷ ở trên mặt đất không ngừng dập đầu. Nghe nói toàn bộ vương triều đều bị cái này một tôn đế cảnh quỷ vương cầu xin tha thứ dập đầu, xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Cái này một tôn vương, đường đường một tôn cấp 7 đế cảnh, một đời vương, cực kỳ không có tôn niệm, tham sống sợ chết, khuất phục tại sợ hãi. Nhưng là, mọi người vậy mà để không nổi cười nhạo cùng chào phúng tri tâm, cũng sinh ra sợ hãi cùng sợ hãi. Do đến rời xa mảnh này bị nguyền rủa ma quốc, sợ nguyền rủa truyền nhiễm đến trên người mình, đưa đến mình nước bên trong. Thứ ba trong đêm, nguyền rủa không có phạm qua hắn. Hắn thân bằng hảo hữu nhóm bị phanh thây, chết thảm. Ngày thứ tư sáng sớm, có người xa xa nhìn đến đây tiểu vân quốc chủ, hắn đã sụp đổ đến cực hạ, tóc thai bù xù, sủi lơ trên mặt đất, hai con ngươi viết toán độc cùng sợ hãi, si ngốc ngơ ngác ngồi một ngày. Bởi vì cái này quốc chủ biết, tối ngày thứ tư bên trong, cái thứ tư tai họa sẽ giáng lâm, mình hay, mình vì chính mình chế tạo quan tài, tự sát, nấp hầm mà ngủ. Cái này thai nạn mới là điều kỳ quái nhất, khó mà tin nổi nhất. Hắn cứ như vậy một mực ngồi, một mực ngồi, trên lặng làm được hoàn hôn, đột nhiên phá vỡ mắng to lên, "Ta đã cầu xin tha thứ, ta đã cửa nát nhà tan, ta đã không có gì cả, ngươi vì cái gì còn không dung tha chúng ta?" "Nhân loại." "Nhân loại." Hắn tê tâm liệt phế gào thét, chửi rầm lên, "Các ngươi nói chúng ta là ma, chúng ta nước là ma quốc. Nhân loại các ngươi mới thật sự là ma a. Các ngươi chinh chiến chúng ta, nuôi nốt chúng ta thực khí, đổ sắt con dân của chúng ta dùng để tu luyện, nô lệ tộc nhân của chúng ta ở trong học viện làm lật địt." trước mắt, càng là bởi vì chỉ là việc nhỏ, bắt các ngươi một ít học sinh, liền không chịu dung tha ta. Hủy một nước, như thế áp độc, tà ác như thế. Hạ như thế nguồn rủa. Giết nước ta hổ, giết ta đem sĩ, giết ta bạn thân người yêu." Hắn lớn tiếng gào thét. "Nhân loại các ngươi chưa từng phát hiện, sinh mà vì người là trời xanh ban ân. Các ngươi là tuyệt đối kẻ săn mồi, không có bất kỳ cái gì thiên địch, có chút nhỏ bé sinh mệnh sinh ra, liền đánh vắc lấy bị các ngươi săn mồi, dùng để đỡ đói vạn mệnh. Thậm chí nhân loại các ngươi săn bắt chúng ta, chúng ta chỉ có thể bị động phản kháng." Hắn chỉ vào bầu trời chuồi âm lên, 10 phần thế lương. Chính là đến những cái kia sơ học sinh trung học, bọn hắn trước đó tại ta trong ngục giam tê thảm, thống khổ, nhưng nhân loại bọn nhỏ khi nào mới có thể minh mạch, từ khi ra đời bắt đầu, các ngươi liền làm mảnh này người thống trị thế giới. Sợ rằng chúng ta giết các người, các ngươi chân linh cũng sẽ trở về, chưa từng tử vong. Đây chính là thiên đạo quy tắc ban ân, như thế chiếu cố, như thế ban ân cho các ngươi thiết hạ quy tắc. Mà chúng ta đây, chúng ta đây, chúng ta ma giới, vĩnh bất vinô, thế muốn phản công nhân loại đại lục. Hắn chỉ vào bầu trời gầm thét. Nhưng là một đêm này, có người cách vô số khoảng cách, đều nhìn thấy kia một nước vương thành, huyết quang ngập trời. Ngày thứ năm sáng sớm, mọi người đến, nhìn thấy ngày thứ tư nguyên rủa vẫn là phát sinh. Mình hay xuất hiện. Những cái nào đó nhân tộc cái thế đại nhân vật hạ xuống tứ đại tai họa, nhìn thấy hắn cái này quốc vương thật tự sát, cái kia gầm thét quốc chủ, chủ động cho mình kiến tạo quan tài, khô héo suy bại thi hải, vẹn vẹn nằm tại quan tài bên trong, tự sát tạ tội. Toàn bộ mặt đất sôi trào. Bốn ngày nguyên rủa, nước thai thần thai thân thai mình hay, tiến hành theo chất lượng, vậy mà tại ngắn ngủi trong vòng 4 ngày Một cái ma quốc như vậy quỷ dị mất nước. Ma giới bên trong cái này một mảnh chiến khu, đều nhấc lên phạm vi nhỏ sóng gió. Sao mà kinh khủng, đây rốt cuộc là cái nào quái vật thủ bút? Ác độc bá đạo, làm đất trời bán giận, cực kỳ bi thảm. Cách không hạ chú, chú sát một nước. Khó lòng phòng bị a. Phiến khu vực này ma quốc cũng bắt đầu thu liệm nhát gan bắt đầu, thần hồn nát thần tính, sợ vấn đề này phát sinh đến trên người mình. Ai cũng nhìn thấy, lời nguyền này có thể xứng ác độc nhất miền rùa. Bọn hắn tận mắt thấy, cái kia tiểu vân quốc chủ khi chết tuyệt vọng cùng sợ hãi, gào thét, chửi rủa cả một cái hoàn hôn chà ngập nội tâm của bọn hắn chốt sâu. Đây là tàn nhẫn nhất ác độc một loại thủ pháp, giết người lại chu tâm. Nhưng là, một chút Ma Quốc, bên ngoài không dám nói lời nào, thậm chí làm bộ nhìn như không thấy, không dám trêu chọc cái này một cái đưa tin người thần bí tộc nhân vật, sau lưng đã đốt lên lửa giận. Đáng hận. Nhân tộc, ta cùng các ngài không đội trời chung. Đừng tưởng rằng, có thế giới này thiên đạo chiếu cố, chúng ta liền sợ các ngươi. Cho dù là thiên, chúng ta cũng đổ sát cho các ngươi nhìn. Đúng vậy, cái này tiên, như thế giúp thiên nhân tộc, vì nhân tộc thiết lập chiến trường, phục sinh Thương thành thiên đạo không gian quy tắc, xâm lấn chúng ta ma giới. Cứ tại tộc ta trên đầu, không ngừng tiến ma giới, giết chóc thức khí, xúc tiến nhân tộc cường giả trưởng thành, để bọn hắn buộc phát tán lạn văn minh, mà bọn hắn chết rồi, cũng chỉ là chân linh trở về, nhưng chúng ta đâu, chết liền là chết thật, quả thực không có thiên lý. Chúng ta giết cái này điên, thay đổi một cái giúp ta lại tộc mới tiên. Một chút ma quốc cường giả, cũng sinh lòng phẫn nộ. Bọn hắn giấy lên một tia đấu trí. Nhân loại cùng bọn hắn chiến tranh, tự tu luyện đến nay, liền vĩnh viễn sẽ không đình trệ. Trước mắt, cái này mới hồng nguyệt thế giới, Đủ loại quy tắc chế tạo, là vì nhân tộc tạo một mảnh có yên vui, vui vẻ phồn linh, nhưng tới đối ứng là bọn hắn vạn phần bất hạnh. Bọn hắn không phục, muốn để nhật nguyệt thay mới trời. Lúc này, một bên khác. Nơi nào đó dày đặc tĩnh mịch rừng cây chỗ sâu. Toàn bộ sơ bên trong thí luyện các học sinh, thì là thoát đi toàn bộ ma quốc, đi tới khu vực an toàn, lòng còn sợ hãi, quá dọn người, cũng quá độc ác. Cho dù là phía bên mình trận doanh, bọn hắn cũng cảm thấy chú thuật một mạch, quả thực âm tàn đến từ hạ. "Lão sư, kia là dạng gì nhân vật, ma thần đều làm không được a?" "Đúng vậy a, thư này" Giống như này không hợp tối thượng. Những học sinh kia hương phấn lại sợ hãi. Bọn hắn biết, có thể nghĩ ra toàn bộ tà pháp nhân tộc cường giả nhân vật, chỉ sợ bản thân, liền làm mười phần bạo ngược ta đạo đừng đi, thế nhưng là loại này lực lượng cường đại cũng không khỏi để người ớn mơ. Không nên suy nghĩ nhiều, cái này không phải là các ngươi có thể tiếp xúc lĩnh vực. Thanh Hà trấn an những học sinh này, dẫn bọn hắn tiếp tục hướng phía trước các bước, tiến về khu vực an toàn. Trong lòng của nàng cũng là cực kỳ mờ mịt. Trước đó, cái kia tìm tới mình trường học tiệm sách lão sư, lúc này mới trở thế, ra tiền tiến ngắn 8 năm liền đã làm được loại trình độ này, đồng thời không phải là không thể tu luyện sao? Mấy ngày sau, nàng đem học sinh an trí xuống tới về sau, liền phát thư riêng hỏi: "Lão sư, ngươi cái này muốn rủa, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Một lát sau, chúc chính vi mới hồi đáp: "Đây là huyết chú, ta ngay tại mở thần môn thứ tư pháp hình thức ban đầu, đinh đầu thất tiễn. Cách không chú sát, để người tiếp nhận thế giới đến khổ đến đau nhức, đồng thời hồn phi phát tán. Này pháp, áp độc đến cực điểm, có tổn thương thiên luân, ta sẽ không chuyển đi, ngươi biết được là được rồi." Thanh Hà hít thở sâu một hơi. Cái pháp môn này Đích thật là ác độc. Ngày đầu tiên mình quốc thổ, ngày thứ hai thần tử rời đi, ngày thứ ba chí thân bạn thân chết thảm, ngày thứ tư cuối cùng đến phiên mình. Đây quả thực là kinh lịch trong nhân thế bi thảm nhất 4 ngày. Bất quá ác độc về ác độc, thế nhưng là Lao sư nói, đây là thần môn bảy pháp bên trong thứ tư pháp. Thần môn bảy pháp, là cơ bản pháp, là chân pháp. Tuân theo đại vũ trụ cơ bản nhất vật lý tham số đại lượng không đổi, tại mỗi một cái thế giới đều có thể thông dụng. Nhưng là trước mắt cái pháp môn này đâu? Như thế ly kỳ chú thuật, cái này không phù hợp khoa học. Thanh Hà giật mình bắt đầu Cảm giác cái pháp môn này, 10 phần không hiểu bắt đầu. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương ngủ dày đặc, giải khai cái bĩ động trời. Chương 190, kỳ diệu giết người chu tâm. Một bên khác. Phòng thí nghiệm bên trong, chúc chính vi đạt được phản hồi tin tức, hít thở sâu một hơi, tiếp tục ở trong phòng thí nghiệm viết báo cáo. Quả nhiên thành công. Cái này chỉ có thể nói là chúng quân chi chiến, không có đúng sai. Bọn hắn ăn người không có sai, chúng ta phản kích diệt quốc cũng không sai. Hắn cùng tăng tứ văn bọn người đồng dạng, là một nghiên cứu hình học giả. Thậm chí, tất cả cường giả đỉnh cao đều là chi thức nguyên bác học giả, truy cầu chân lý cường giả, chưa đầy bụng kinh luân, làm sao có thể đặt chân định phong? Dựa vào cơ bắp sao? Dựa vào vũ lực sao? Cường giả không phải đầu đường ổ đả, dựa vào rèn luyện liền có thể đột phá, dựa vào là chi thức nội tình. Đương nhiên, mình bồi dưỡng lưu đầu nhân nữ đến ngoại trừ, mình cung cấp chi thức, nàng phụ trách rèn luyện cơ bắp là được rồi. Về phần, cái pháp môn này, không phù hợp khoa học. Làm sao có thể? Mình chú thuật là phù hợp hiện thực khoa học, thậm chí là có thể trên địa cầu cũng có thể sử dụng. Mà nhìn Ly Kỳ trên địa cầu, những cái kia trên sân khấu ma thuật sư ma thuật, chặt đứt đầu, đại biến người sống, đoán bại bộ kệ. Nhìn Ly Kỳ sao? Ly Kỳ. Nhưng chỉ là chướng nhãn pháp thôi, phù hợp hiện thực địa cầu quy tắc. Chúc chính vì cái pháp môn này, cũng là dạng này. Về phần kia 4 ngày, là một loại ma thuật chướng nhãn pháp mà thôi. Chế tạo thần bí, quỷ dị, kinh dị. Ta tham khảo địa cầu ma thuật, cho người ta chế tạo khủng hoảng. Cái này ma thuật nguyên lý rất đơn giản. Hạch tâm liền là kia một phong thư bên trên. Đối phương không có chút nào để phòng mở ra thư liền đã trúng chú trúc chính vi tinh thần pháp thuật đạo tâm trùng ma, hắn đã bị hạ ma chủng, đối phương mỗi ngày sẽ tinh thần thất thường mấy giờ, bị khống chế hành động. Đơn giản tới nói, chúng cái này chú thuật, bên trong có thiết trí tinh thần chương trình, ngươi mỗi ngày đều sẽ mất khống chế mấy tiếng, dựa theo cái này tinh thần chương trình đến hành động. Thế là ngày đầu tiên, nguyên rủa quốc gia của ngươi, đất căn nghìn dặm, khắp nơi trên đất đật vàng. Nhưng thật ra là, ngươi cái này đế cảnh cấp bậc quốc chủ, lúc nửa đêm trở thành điên loạn, biến thành hạn bạc thi, từng tấc từng tấc hút khô toàn bộ mặt đất trình độ. Đúng, cái gì rủa thiên hai? Nếu có người trong đêm nhìn thấy đất cằn nghìn dặm chân tướng, nhất định sẽ cảm giác bức cách lập tức biến mất. Một người nằm trên mặt đất, không ngừng dùng tinh thần lực hút nước, sau đó túi tại mình không gian giới chỉ bên trong. Hình tượng buồn cười đến để người mở mắt. Đúng vậy, người mình mới là cái kia máy bơm. Thế là, ngày thứ hai khô hạ, nhìn cực kỳ thần bí kinh khủng. Mặt đất rạn nước, khắp nơi trên đất cằn vàng. Mà chính mình cái này quốc chủ xem xét mảnh đất này, chỉ có thể trợn mắt hốt hoồm, đồng thời cảm giác mình không hiểu toàn thân kiệt sức, bờ môi khô nước, giống như là đem qua bị ép khô đồng dạng. Ngày thứ 2 Nguyền rủa ngươi thần tử tử vong. Những học sinh kia trong đêm nhìn thấy ma quái, liền là ngươi cái này quốc chủ chúng tuật pháp, biến thành ma, mình tại giết mình thần tử. Ngày thứ ba, giết thân bằng hảo hữu, cũng là dạng này. Ngày thứ tư, tự sát cũng là như thế. Về phần, vì cái gì làm phiền toái như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Trúc Chính Vi nhàn nhạt mở miệng. Đạo tâm trùng ma, cũng không có khả năng hoàn toàn khống chế đối phương, chỉ có thể mỗi ngày khống chế mấy giờ, dựa theo ta bên trong thiết định chương trình làm việc, nếu như toàn lực phản kháng, chưa được mấy ngày liền sẽ chịu nổi, bình nhiên vô sự. Đúng thế. Chúc Chính Vi pháp thuật này, trên bản chất không mạnh, cũng liền khống chế tầm vài ngày, thậm chí ương ngạnh một điểm, một hai ngày liền gắng gượng qua tới. Mình hao hết chất trở tích lũy, hồi lâu mới có thể làm một chương chú thoa thư, chỉ có thể làm đối phương một hai ngày, nhìn cực kỳ gân gà. Nhưng là, ta lừa hắn sợ hãi, lừa hắn tâm thần thất thủ, nói cho hắn biết, đây là không thể lý giải nguyên nhân rủa. Thậm chí, hắn cũng căn bản không biết là mình ra tay, coi là thật sự là thần bí nguyên rủa. Chúc Chính Vi thản nhiên nói, thế là, tuyệt vọng, sợ hãi cũng liền bao phủ hắn. Đúng vậy, sinh vật lớn nhất sợ hãi Bát Nguyên Tử đối không biết sợ hãi, thanh âm hắn bình thản. Hắn một khi tâm thần sụp đổ, đạo tâm trùng ma ma cũng sẽ triệt để mở rộng, rất nhanh, hắn triệt để điên rồi, tâm thần sụp đổ, ảo nghiệm liên miên không ngừng, ngày thứ tư, kia một cỗ thiết định tự sát chương trình đã có thể xuyên qua hắn bản năng tinh thần tường lửa, thừa dịp hắn sụp đổ thời điểm, để hắn tự sát. Cái này cái gọi là nguyên rủa 4 ngày, trên thực tế, cũng chính là để hắn từng bước một bản thân luân hãm, từng ngày dùng ma thuật thủ đoạn, bên người phát sinh đủ loại quỷ không ngừng đả kích nội tâm của hắn, cuối cùng khống chế đối phương tự sát thủ đoạn thôi không có cách nào a. Ta nghiên cứu chú thuật đoạn thời gian này bên trong, phát hiện siêu viễn cự ly chú thuật, dù là tại một cái chú thuật trên giấy, tích lũy đến lại nhiều năng lượng, cũng vô pháp trực tiếp giết người. Thế là, chúc chính vi cũng chỉ có thể khác đi nhập đề. Nhưng cũng có tốt, hắn thành công. Cái này trên bản chất, là một loại tên là kinh khủng nguyên rủa, trên thực tế là lừa gạt lực lượng, ngươi càng sợ hãi, liền càng dễ dàng đánh xuyên qua ngươi tinh thần phòng tuyến, để ngươi tự sát. Bất quá, này pháp, quá làm trái thiên hòa, quá áp độc. Thế nhưng là cái này chú thuật, cũng nhất định phải áp độc, thần bí để người nghe tin đã sợ mất mật. Thậm chí, qua chiến dịch này, mọi người đều đối loại này chú thuật tạo thành kinh khủng, không biết dọa người ý niệm. Ta lại đối những người khác hạ chú, bọn hắn càng thêm sợ hãi, càng bị thuyết phục. Chúc Chính Vi biết, chú thuật sư, nhất định phải thanh danh vừa buộn, ta ác cấm hiểm, làm cho đối phương tin tưởng mình thiết kế ma thuật, làm cho đối phương sợ hãi. Thậm chí, bản thân cái này là một loại khác loại dương lưu. Cho dù là ngươi biết cái này chú thuật chân tướng, nhưng là ngươi cũng sẽ gánh không được, bị khống chế kia mấy giờ, giết chết mình thân bằng hảo hữu, ngươi tinh thần trạng thái sẽ không sổ độ ngươi sẽ không phấn nộ. Một khi sụp đổ, phấn nộ, tinh thần hỗn loạn, ngươi dù là biết trận tướng, cũng sẽ phá phòng, bị tự sát cơ chế trực tiếp đánh vào ngươi đầu góc, nháy mắt chúng chiêu tự sát. Rất tiện, cực kỳ áp độc, cực kỳ vô sĩ. Mà còn có một cái khác kết quả. Ngươi cố nén tâm bình khí hỏa, bình tĩnh nhìn đợi mình giết chết mình thân bằng hào hữu. Không có bị công phá đầu góc, tiến hành tự sát, chịu đựng qua lần này mình rửa, cũng là tổn thất nặng nghề. Mọi sổ hô khẩu đều bị ngươi cái này bản phím hiệp cách không rủa chết rồi. Nhưng là, cái này một vị đau mất tất cả thân nhân địch nhân. Không có gì cả, không có nỗi lo về sau, ngược lại sẽ điên cuồng đến trong hiện thực, truy sát ngươi cái này chú thuật sư, cá chết lưới rách. Cứ như vậy, ngược lại mình bệnh thiếu máu. Trúc Chính Vi không ngừng suy nghĩ, không có giết đối phương, còn chọc một đầu cá chết lưới rách chó dại. Một khi chú thuật sư, chọc loại này chó dại, không thành công chú sát chết đối phương, mình thật chỉ có thể khắp nơi ăn nốt, trở thành trong bóng tối ác độc nguyên rủa sư. Chú thuật sư một mạch, trên bản chất liền là làm người buồn nôn một mạch. Trúc Chính Vi mí mắt cuộn loạn, ta và ngươi cùng một cảnh giới, ta chính là không tu luyện thông thường chiến lực. Ta liền nút trong bóng tối, tu luyện cách hùng, siêu viễn, tự ly hạ chú năng lực, buồn luôn ngươi, chú sát ngươi. Cái này hệ thống, rất tiện. Nếu như không phải trúc chính vi trước mắt không có cái khả năng lực tự vệ, quả quyết sẽ không nghiên cứu ra loại này, bị người phun mộ tổ, mang tổ tông 18 đời cái này hệ thống. Cái này tứ pháp, đinh đầu thất tiễn. Trên bản chất, là tu luyện tâm linh lực lượng, cũng có thể hiểu thành tu luyện đạo tâm, tín niệm lực lượng. Trúc chính vi nói, tay hắn bên trong, cầm một trương tràn đầy chữ bằng máu chủ giấy, nhẹ nhàng thưởng thức. Cái gọi là hạ chủ Chính là ta dùng đạo tâm của ta, niềm tin của ta ẩn chứa tại trong máu. Thừa dịp ngươi không chú ý, để ngươi tiếp xúc, trực tiếp trồng trong lòng của ngươi, so với ai khác tín nghiệm mạnh hơn, ngươi không bằng ta, liền bị ta đánh xuyên, bị ta khống chế, biến thành ta khối lỗi, thậm chí tự sát. Cái này đường đi, vẫn rất có ý tứ. Khoe miệng của hắn có chút dơ lên. Một thế này, hắn nghiên cứu tân pháp cửa, cực kỳ không hợp tỏi thượng. Thậm chí, có thể tại hiện thực bên trong sử dụng. Bởi vì hiện thực bên trong đều là phàm nhân, nào có cái gì kháng tính. Một phần thư đi qua, ẩn chứa trong đó mình tinh thần thuật pháp, nguyên rủa, tiến vào đối phương nội tâm, chẳng phải là trực tiếp biến thành khôi lỗi của mình. Ừm, một thế này, Đoán chừng muốn thanh danh bừa buộn, tại cái này mới Hồng Nguyệt thế giới bên trong. Đời thứ nhất cương thi, đời thứ nhất bị người mãng ra lượng chú thuật sư. Chúc Chính Vi không thèm để ý, địch quân thế giới bên trong, vẫn là có thể thả bản thân. Chương 191, trở về. Đồng thời, Chúc Chính Vi cũng là kích động thế giới này thái thú nhóm, cùng thiên đạo, nhân loại đối lập. Để thái thú phản kháng tiên đạo cùng nhân loại. Đây là chuyện rất bình thường. Đối với Tiên Đạo mà nói, hai thú liền là công cụ, tựa như là ta tổ vũ thế giới bên trong, đối tổ vũ thiên đạo tới nói, tiên thảo cũng chỉ là công cụ thôi, cung cấp khí công cụ, cho nên để bọn hắn tại chỗ ngồi tù. Nhưng là, chúc chính vì bên này tiên thảo dễ xử lý, tốt khống chế, là bởi vì là dương tính, tinh khiết có thứ tự tự mỏ, mở, ép buộc bọn hắn ngắm phong cảnh, nhưng bọn hắn bên đó đây, là rác rưởi cặn bã, không bị khống chế tính lực, không bị khống chế âm khí, hình thành không có thứ tự thái thú, khó mà trưởng khống bạo động tự tự đối với thế giới của bọn hắn tới nói, rất khó chuẩn quản. Bọn hắn là biết di động, nổi giận, cũng sẽ không dừng ở tại chỗ ngắm phong cảnh. Đây chính là bọn họ thế giới thế yếu. Ưu thế của bọn hắn đang phát triển văn minh nhanh, bản thân diễn hóa, nhưng chiến tranh tấp nập, nội bộ xung đột cũng lớn. Bước lên nội đấu, kỳ thị cũng là một con đường. Trúc Chính Vi dự định nếm thử, tóm lại, làm sao sóng đều là sóng, các loại phương thức thử một lần. Đúng vậy, hai thú nhóm a, ta mới là huynh đệ của các người, ta tiềm phục tại nhân tộc trong trận doanh, làm bộ bị thiên đạo chiếu cố, 3 năm lại 3 năm, cho các ngươi mưu phúc. Trúc Chính Vi đã bắt đầu chuẩn bị mình lợi ích Thế giới này thiên, bất công. Tinh cầu này thiên, bất nghĩa. Thử. Các vị thai thu các huynh đệ, ta Long Nạo Thiên cũng muốn gia nhập các ngươi cái này phản kháng quân kết mạng, đã hôm nay không quyến ta, ta liền nghịch cái này thiên. Đợi cho âm dương nghịch loạn lúc, văng vào ta ma huyết nhiễm thanh thiên. Chúc Chính Vi chỉnh lý từng câu lời kịch, dự định đến lúc đó, có thể lẫn vào bọn hắn ma quốc bên trong vùng tay hô to, thích hợp diễn một diễn Long ngạo Thiên nghịch thiên kỳ bản, nhìn có thể hay không nghịch phạt cái này thương thiên, miễn cho đối phương muốn ăn thịt tăng. Lúc này, mới hồng nguyệt tinh cầu Một tin tức xuất hiện ở toàn bộ chiến trường diễn đàn bên trong, đi tới mặt đất đại lục. Cái gì? Chú thuật, 4 ngày thai họa, cách không dự chết một cái đế cảnh Ma quốc. Quả thực đáng sợ. Các đại môn phái, thế lực, học viện đều cảm thấy thủ đoạn này tính đáng sợ. Chiến sự tiền tuyến căng thẳng, Ma thai ưu thế quá lớn. Rốt cuộc, hai thú nhất tộc mình liền có thể sinh ra khí, bọn hắn khí nồng độ so phía bên mình nồng hậu dày đặc rất rất nhiều. Nếu như không phải Thiên đạo bang bận dụng thiết lập các loại quy tắc, thậm chí thiết hạ chuyển thế đầu thai chiến trường thương thành các loại thế giới quy tắc, bọn hắn nhân tộc đã sớm không phải là đối thủ trở về trước đó cũng Hồ Nguyệt thời đại bị thai nạn chi phối thời đại đen tối nhưng là bây giờ bọn hắn vẫn như cũ cực kỳ gian nan bọn hắn cũng ý thức được thủ đoạn này lợi hại đây là phương pháp gì nhưng cách không giết người một tờ chấn sát chú giấy rơi xuống diệt tận một cái ma quốc nếu như chúng ta có thể học tập chúng ta liền có đại sát khí đây là chấn trấni cấp vũ khí A chúng ta không thể phân thân có thể vẽ chú thuật cách không chấn sát xa xa trên trường Từng tôn Cường giả đỉnh cao mở miệng ánh mắt lửa nóng pháp thuật này xuất hiện tuyệt đối là nhân tộc tiên tuyển cơ duyên cha cha cái này một tôn cường giả chân thân. Đúng, liên hệ trường học nào lao sư, bắt được liên lạc. Nhất định phải so những người khác nhanh, nếu như chúng ta đạt được nhân vật như vậy toa chấn, thu hoạch được thuật pháp, chúng ta tất nhiên là nhân tộc đệ nhất thánh địa. Không ít thế lực bắt đầu động. Dù là đối mặt mang ai, bọn hắn cũng không phải đồng tâm hiệp lực, nơi có người liền có chiến đấu, đều nghị trước lũng đoạn cái này hệ thống tu luyện. Lúc này, thiên đạo không gian bên trong, thiên đạo cũng có chút khổ não, cái này quỷ vu ý, ý không hổ là đến từ tổ vũ thế giới một đời kỳ tài. Mở thần môn bảy pháp tồn tại, mới đến thế giới của ta, không, có mấy năm, liền mở ra thứ tứ pháp, cũng mười phần kinh diễm. Bất quá, cái pháp môn này, quá áp động, quá trưng dương, dễ dàng kích thích thai thú nội luận a. Nó tự nhiên là giúp nhân tộc. Rốt cuộc đối cái nào thế giới tới nói, cũng sẽ không bồi dưỡng khí tộc, bởi vì bộ tộc này cung cấp khí có tốt, nhưng trên thực tế cũng nhận chủng tộc hạn chế, rất khó phát triển, ai sẽ bồi dưỡng cung cấp khí là thịt. Nhân tộc là tự do trí tuệ sinh linh, mới là thiên đạo thượng nhị, phát triển thế giới chủ lực, thế nhưng là những cái kia thai thú lại không cam tâm trở thành khí nhà cung cấp, là nhân tộc cường giả cung cấp tài nguyên. Thậm chí còn muốn lật đổ mình, xây dựng một cái ủng hộ bọn hắn mới thiên đạo. Khó khăn. Cái này một vị thiên đạo nói nhỏ. Hắn cũng không nghi ngờ Quỷ Vu ý động tác, dù sao đối phương đích thật là một con tại cắm đầu nghiên cứu, là một thành kính chân lý người theo đuổi, trước mắt động tác là ngẫu nhiên. Mấy ngày trôi qua. Trúc Chính Vi tại mình đỉnh núi bên trong từ trạch, nghiên cứu cương thi cùng chú thuật. Bất quá, Thanh Hà liền cho mình truyền đến tin tức, nói rất nhiều học viện hy vọng tìm kiếm mình, thậm chí hy vọng biết mình thân phận. Muốn hay không? Nói cho ngài là quỷ vu ý thân phận. Thanh hạ cực kỳ do dự, cảm thấy Lao sư là một cái rất điệu thấp người. Nói cho bọn hắn đi. Trúc Chính Vi cực kỳ thản nhiên, đồng thời, nói cho bọn hắn, ta đi tới các ngươi thế giới lưu bơi, chú thuận, làm mở thứ tư pháp mới hình thức ban đầu. Hắn liền là đến gây sự. Thanh danh của mình không được truyền bá một chút, không được hiển lộ rõ ràng mình châu bút, nên điệu thấp là phải khiêm tốn, trước mắt cái này cũng không thể điệu thấp. Cực kỳ hiển nhiên, Trúc Chính Vi biết rõ phương diện này tâm lý hiệu ứng. Ta thần môn pháp, không biết nữa rồi lâu như vậy. Đông Nhiên tích lũy ra một cái tuyệt diệu mới tụ làm, không được lóe sáng tuyên bố ạ. Trực tiếp làm buổi họp báo, liền lộ ra quá sốc nổi, không phù hợp mình điệu thấp hình tượng, rốt cuộc cũng không phải là của mình thế giới, tại sát vách địch quân thế giới, không khỏi tự mình làm chủ. Nhưng trong bóng tối mua một mua nóng lục soát, leo lên đầu để trộn lẫn hốn, vẫn là có thể. Quả nhiên, ngoại giới không đến bao lâu, vô số cường giả xô chào. Đến từ dị thế giới quỷ Vu y Yi, nam nhân kia, ta nghe nói qua hắn. Thần môn bảy pháp, chúng ta tu luyện cơ bản chân pháp, cổ pháp, hắn liền là người sáng lập một trong. Chờ một chút, hắn không phải chúng ta thế giới này thuộc tính, không cách nào tu luyện chúng ta thế giới này khí, chuyển thế không phải phàm nhân. Làm sao còn có thể? Ý là, hắn hiện tại là một phàm nhân, liền dùng mình thần môn bảy pháp bên trong tấn pháp, trực tiếp chú sát một cái cường đại ma quốc. Đủ loại tin tức truyền ra, quả nhiên tạo thành to lớn sóng gió. Các lớn mới hồng nguyện thế giới môn phái, thành thị, thậm chí diễn đàn của bọn hắn mạng lưới, từng cái trường học các học sinh, cũng bắt đầu thảo luận cái này tiên sự. Trong chốc lát rất nhiều người khát vọng liên hệ với chúc Chí Vi, gặp một lần cái này truyền thuyết bên trong nam nhân. Mà trúc chính vi cũng không thèm để ý, treo bọn hắn, bảo trì thần bí mới là tốt nhất, một khi gặp mặt, ngược lại dễ dàng mất đi loại kia sủng bái cảm giác, liền là chơi. Hắn mặc dù có các loại âm lưu, như, nhưng cũng biết nghiên cứu công pháp của mình mới là chính độ. Bất luận cái gì loại lẹt, đều là phụ trợ thủ đoạn, mình cường đại mới là chân thực. Thời gian cực nhanh, lại hơn một năm nhiều. Trúc chính vi thấy được một cái tin tức, người đã vượt qua thi giữa kỳ, phải chăng mang theo tu luyện khí tức tu vi trở về mặt đất thế giới. Trúc chính vi cái này mới phản ứng được, mình còn tại khảo thí đâu? Đến năm kỳ hạn Những học sinh kia hẳn là hiện tại bắt đầu trở về. Mình cũng là mượn dùng thi giữa kỳ danh ngạch trà trộn vào tới, lập tức sẽ bị điều về. Bệnh tâm thần A, mang theo tu vi của ta trở về, ta là phàm nhân một mực không có tu luyện, mang cái quỷ tu vi trở về, trở về liền không có gì cả. Chúc Chính Vi im lặng. Trên thực tế, cùng loại mình loại này lén qua người cũng không biết. Thường xuyên có xã hội nhân sĩ, mượn nhờ có trong trường học người quen, mượn dùng học sinh khảo thí miễn phí danh ngạch, trà trộn vào ma giới, đây là phổ biến màu đen sản nghiệp mà thôi. Rất nhanh, Chính Vi nhìn thấy trong thương thành một cái vật phẩm. Cấp thấp chỉ hoan bảo thạch, kéo dài mình dừng lại tại ma giới chuyển thế thời gian 10 năm. Trúc Chính Vi không chút do dự liền mua. Dù sao chiến trường điểm tích lũy loại vật này, đối với mình loại này mãnh nam cơ bản không có tác dụng gì. Mình trước mắt lại không thể tu luyện thế giới này khí. Trúc Chính Vi trực tiếp mua xuống, kéo dài 10 năm, tiếp tục ở trên núi sinh hoạt. Bất quá, Trúc Chính Vi trong lòng vẫn là thở dài một hơi, duỗi hạ lưng mỏi. Không thể một mực kéo dài thời hạn xuống dưới a, không phải điểm tích lũy vấn đề, điểm tích lũy lời nói, lựa gạt mấy cái thế lực, hãng hại lựa gạt vẫn có thể kiếm được. Chủ yếu là Chuyển thế sau trở thành một phàm nhân. Không, phạm huyết không thể tu luyện, tuổi thọ có hạn a. Không thể tu luyện, làm phổ thông huyết dịch sinh vật, sống 20 năm, không sai biệt lắm liền tuổi thọ cực hạn, thật chỉ có thể trở về. Nhưng hắn rất nhanh, liền không thèm để ý. Dù sao không nổi, chờ sau khi trở về, lại đầu thai tiến đến là được rồi. Đầu thai nhiều mấy lần tiến đến liền xong việc. Rất nhanh, hắn tiếp tục nghiên cứu, kinh lịch một lần kia nguyền rủa một nước, hắn cũng có các loại tư tưởng mới. Mười năm về sau, đến khó lường không trở về thời kỳ. Chúc Chính Vi mới lưu luyến không rời rời đi cái này ma giới tiền tuyến, trở về mặt đất thế giới bên trong. Nhưng là, hắn đối với mình cương thi thế lực, cùng tiện nghi tinh tinh lá mụ, nói, ta sẽ còn trở lại, ta đã lưu lại 10 cái chú giấy, ai dám gây nơi này, trực tiếp gửi quà thứ. Một đám cương thi 10 phần cung kính đưa chúc chính vi trở về. Soạt. Chúc Chính Vi trước mắt nhẹ nhàng nhó một cái, mở mắt ra, phát hiện một lần nữa đứng ở trước đó quảng trường khổng lồ phía trên. Thế giới này thiên đạo quy tắc, thật sự là không hợp tói Chúc Chính Vi thở dài thở ra một hơi, quả nhiên Không phải hiện thực thế giới quy tắc, kỳ huyễn quy tắc liền là tùy tâm sử dụng. Hắn nhìn bốn phía, lại phát hiện mình giống như lại qua 10 năm cả, vừa vận đụng phải cái trường học này đám tiếp theo thí sinh, vừa mới muốn đi vào nơi này, ra tiền tuyến thảo thí. Giới thiệu tu hành thần bí công pháp, đẩy ra sương ngủ dày đặc, giải khai cái bầy động trời. Chương 192, bắt đầu bị vây quét. Sợ hãi, hy vọng, khi đảm, phấn khởi. Trúc Chính Vi nhìn xem một màn này, từ những này ngây ngô trên gương mặt thấy được đủ loại thần sắc, không khỏi lắc đầu, từ những này học sinh cấp 2 bên trong đi ra. Thế giới đều tại chiến chiến. Tầm dưới chốt con dân khó khăn là tránh không khỏi, mà đối với cái này 4 triệu thế giới tới nói, nó đã là chân thực tồn tại thế giới. Đã là bao trùm tại não người phía trên cao duy vũ trụ. Thậm chí, nếu như trúc chính vi mình không cẩn thận, bị những này từng cái đối địch thế giới giết chết, cướp đoạt hắn 4 triệu thế giới quyền hành, những thế giới này, cái này dị thế giới sinh vật sẽ đích thân dáng lâm đến địa cầu bên trên, hình thành sóng gió cùng tai hại, đã không đủ để dùng diệt thế để hình dung. Ta chơi với lửa, nhưng phong hiểm cùng kỳ ngộ ngang nhau. Trúc chính vi mặt mày trầm thấp trên mặt, lộ ra một tia trầm tư. Hiện tại cái này địch quân 4 triệu thế giới bên trong cũng không phải là không có thu hoạch, hắn đã mở ra ác độc chú thuật hệ thống, có thể nói là để lực chiến đấu của mình tăng lên trên diện rộng. Hắn từ đầu đến cuối đều biết rõ, nghiên cứu thế giới, thôi diễn văn minh tiến trình, thôi động từng cái kỷ nguyên phát triển là vì mình mạnh lên. Mà lúc này, cho dù là tại cái này không thể tu luyện địch quân thế giới, Là một phàm nhân, cũng có được chú sát một cái thần minh vĩ lực. Bất quá, chú thuật một mạch chỉ là hình thức ban đầu. Sở hữu vẫn là quá lớn, một khi bị người phát hiện ta ma thuật, xem dấu bản chất rất dễ dàng phá giải ra. Bản này chất, vẫn là công tâm pháp môn. Chú thuật còn có một số thứ then chốt tại khốn nhiều ta. Chúc chính vi theo bản năng nghĩ đến xử lý như thế nào, chú thuật, kéo dài, cường đại, thoát khỏi thiếu hụt. Hắn đại náo cấp tốc chuyển động. Người hắn niệm, tuyệt vọng, sợ hãi. Hắn phảng phất cảm giác được cái gì, áp ảnh lực lượng. Hắn giống như là cảm thấy bức kế tiếp như thế nào thôi động cái văn minh này thể hệ. Hắn nhìn xem những cái kêu nào ào náo động học sinh cấp 2 nhóm. Một cái hệ thống, ta chỉ là mở ra hình thức ban đầu cho dù là có được thần trí tuệ gia chỉ, ta cũng chỉ là cái trí tuệ con người. Khiến cái này thương sinh, vì ta thôi diễn ta hệ thống đi. Thôi diễn một cái thời đại văn minh, thôi động một thời đại tiến trình. Khóe miệng của hắn có chút dương lên, nếu như là ta thế giới của mình, ta không dám cũng không nguyện ý, nhưng là nếu như ở cái thế giới này lời nói, như vậy cũng chính là một mảnh rất không tệ thí nghiệp chàng. Hắn rời đi những này học sinh cấp 2 khu vực, dự định làm một chút nho nhỏ chuẩn bị. Hắn bây giờ trở về thuộc về mới hồng mệt thế giới, vẫn như cũng là quỷ vu y thân thể, mặc dù không thể tiếp tục tu luyện không thể sử dụng thế giới này khí, nhưng ngay từ đầu cấp 7 đế cảnh viên mãn tu vi là ở chỗ này. Cái này tu vi cũng đầy đủ hắn làm một chút nho nhỏ chú thuật thử. Rất nhanh, hắn nhìn xem trên đường phố từng chiếc xe buýt, đi tới một cái lớn nhất trong tiểu điểm. Lọt vào trong tầm mắt là một loại 10 phần trung cổ thế kỷ trang trí phong cách, thủy tinh sâu đỉnh, khắp nơi đều là kim quang sáng chói, đại đường trên ghê có mấy cái lão nhân đang hút thuốc lá. "Cho ta một cái phòng." Trúc Chính Vi nói. Rất nhanh, Trúc Chính Vi trong buồn 8 ngâm trong buồn 8, hưởng thụ lấy đại học trong tốc xá không thể hưởng thụ sinh hoạt, nhẹ nhõm nhàn nhã. Chúc chính vi nhìn xem lễ tân đưa tới báo chí. Phía Tây Hải vực dị động, không gian xé rách, hư hư thực thực ma giới phản xâm lấn. Mặt đất nhân tộc nghiêm cấm xạ đa cổ tivi tiêu thụ. Gần đây, tổng hợp liên bang đế quốc cử hành các lớn trường đại học đệ tam giai liên hợp nghiên cứu, các đại thiên, tiêu yêu nghiệt, tại ma giới giáng lâm bên trong, khảo thí ưu dị. Hu O Jun ở đế quốc bị diệt, phản động trung á thế lực vũ trang, trong một ngày chiếm linh vương đô, liên bang đế quốc chính phủ tuyên bố, không thừa nhận hắn tại trên quốc tế hợp pháp địa vị. Từng cái tin tức không ngừng mà qua. Chúc chính vi thần sắc bình tĩnh bắt đầu Xem ra chính mình trước đó gây nên sóng gió, đã bình thản, không, có người nhớ kỹ mình. Nhưng là, thật là thế này phải không? Hắn cảm giác có chút bất an. Lúc này, đã xác nhận sao? Mới Hồng Nguyệt thế giới, nơi khoa thần thành ý chí đế quốc, mấy cái tướng lĩnh cao cấp ngay tại tổ chức hội nghị bí mật. Đúng thế. Ta thông qua mua sắm điểm tích lũy đạo cụ định vị, đã xác nhận hắn đã rời đi ma giới chiến tuyến, trở về hiện thực. Bình vân thành bên trong, một cái vừa mập vừa béo thành chủ quỷ giáp xuống đất, cuống quýt dập đầu, chỉ sợ đã về tới trung học trên quảng trường. Phế vật Để ngươi thời khắc giám thị, lại còn có thể chỉ hoãn 3 phút. Một đạo lệnh lùng thanh âm truyền đến, máng, đế quốc chúng ta cũng là bởi vì có ngươi phế vật như vậy, toàn bộ quốc gia mới như vậy hối loạn, cùng tên, khắp nơi đều là tham ố cùng mục nát. Chớ để ý cái này một con lợn." Bên cạnh, một cái ngả lớn ôn nhu giọng nam mở miệng, "Ta đã phái người đi quảng trường theo dõi, chẳng mấy chốc sẽ truyền đến nam nhân kia tin tức xác thật." Nói chuyện, là bọn hắn đế quốc 37 vị bán thần đại hiền giả một trong, Hồng Yên. Mập mạp thành chủ xuống đến, toàn thân thịt mỡ đều đang run rẩy, đại nhân Đây chính là truyền thuyết bên trong Quỷ Vụ Yiye, đến từ dị thế giới một cái truyền kỳ đại nhân vật. Tại chúng ta thế giới không thể tu luyện, lấy phàm nhân thân thể, liền có thể giết chết một tôn đế cảnh trước mắt. Chúng ta không nên trước tiến hành quan đãi, lại tiến hành lôi kéo sao, làm gì sử dụng bạo lực. Hắn quá sợ hãi. Cái kia truyền thuyết chúng nguyên rủa nam nhân, nếu như chọc giận đối phương, cho mình hạ chủ, mình sẽ giống như là cái kia ma quốc vương đồng dạng, nên đón cực kỳ thê thảm hạ trạng. Hắn thấy, trước mắt mấy cái này lại nhân vật, quả thực là điên rồi. Loại kia tiếng xấu rõ ràng nam nhân, vốn là thanh danh bất hảo à. Ở đâu là cái gì loại lương thiện? Hàng tại thế giới của mình liền nam hiểu nhân thể cải tạo, các loại tà ác thí nghiệm, đem cường giả biến thành một con lợn tìm niềm vui, doa đến tiểu nhị khóc nỉ non, mới có quỷ vui yita ác tục danh, hiện tại, càng là tiến vào cái gọi là nguyên rủa hệ thống, càng thêm áp động, trực tiếp chú sắt một cái ma quốc. Nam nhân kia, hoàn toàn chính xác đáng sợ, ta ác, hung lệ. Hung Nghiên ngồi trên ghế, dài nhỏ ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ tay vị, lạnh lùng nói: "Nếu như có thể khoản đãi, đã sớm khoản đãi." Không mấy thế lực nếm thử liên hệ lôi kéo, không hề có tác dụng. Đối với nam nhân như vậy tôi nói, thậm chí đối với mình tổ vũ thế giới đều không có thuộc về, làm sao lại xếp vào chúng ta bên này. Hắn nhất định là sẽ không gia nhập bất kỳ thế lực nào, chúng ta chỉ có thể sử dụng thủ đoạn cường lạnh. Đồng thời, hắn lực lượng, sơ hở phương diện, chúng ta cũng triệt để bị được. Hồng Yên đứng người lên, chúng ta dùng toàn bộ đế quốc hơn phân nửa chiến tranh thu nhập, 170 triệu điểm tích lũy, mua Thiên đạo thương thành thần hình dự, từ Thiên đạo nơi nào, thấy được cái kia ma quốc hủy diệt toàn bộ quá trình, từ đại lượng phân tích quan viên tổng kết bên trong, chúng ta đã thấy một chút nguyên lý. Đối phương chú thuật đương đại có thể dùng sơ hở. Nhìn như quỷ dị tứ đại thai họa giáng lâm, trên thực tế là chúng chú bản nhân tại độc thủ, làm cho đối phương nhìn xem trung quanh quỷ dị hình tượng, không ngừng sụp đổ, cuối cùng công phá tâm lý của hắn phòng tuyến, hướng dẫn tự sát. Mà phá giải đi, cũng mười phần đơn giản. Chỉ cần ai chú chú trực tiếp tại chỗ chấn áp lại, để hắn chịu qua mất khống chế mấy ngày nay, không cho hắn đi giết mình thân bằng hào hữu, liền dễ như trở bàn tay phá chú thuật. Thế giới này nhân tại vô số, làm sao có thể một mực không cách nào phá dịch chính vi nội tình. Vậy liên quá coi thường thế giới này. Húng chi còn vận dụng thiên đạo báo trước. Hừ, chúng ta thế giới mới thiên đạo, chung quy là quá non một chút, rốt cuộc mới vừa vận hình thành. Vậy mà muốn hòa bình lôi kéo. Không phải tộc loại của ta, tất có dị tâm, thế giới của chúng ta há có thể nói đến là đến. Trực tiếp bắt lại chơn áp, ép buộc nghiên cứu là đủ. Hồng nguyên thần sắc 10 phần bình thản, mà lúc này, thiên đạo cũng ngầm cho phép động tác của chúng ta, rốt cuộc dưới cái nhìn của hắn, vô luận thắng bại, nó đều có thể ngồi mát ăn bát vàng. Hừ, quỷ Vuy người này, ta vẫn cho rằng, dù ý khó dò. Hắn nói, hắn tại chúng ta thế giới uyên cứu chu thuật, nhăn nhăn nhỏ nhỏ, là ý gì nghĩa? Như thế ác độc hệ thống, khuyết tán ra đến, tất nhiên có đại lượng thai nạn một phát, người này, tại chúng ta thế giới làm sinh hóa nghiên cứu thí nghiệm, còn số lớn chế tạo sinh hóa cương thi đại quân, không có hào ý. Về phần thiên đạo, cảm thấy không quan trọng. Hừ, nó đương nhiên là không quan trọng. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, nhân tộc cũng chỉ là từng cái thời đại sâu kiến, bị quỷ vu ý dùng xong một nhóm, lại có làm sao? Nó có thể được đến thần môn thứ tứ pháp, trước mắt tử vong là vì hậu nhân xây dựng cơ sở. Nhưng chết là chúng ta thời đại này người, chết là chúng ta. Chúng ta làm nhân tộc, tuyệt đối không cho phép cái này hệ thống mất khống chế, nhất định phải nắm chắc nơi tay bên trong, trực tiếp dùng để nhằm vào ma giới. Bọn hắn đã đối cái này, nam nhân bắt đầu toàn phương diện trấn áp cùng đi săn kế hoạch. Chỉ có thể nói, chúc chính vi cuối cùng tính sai. Thế giới này tiên đạo dễ bị lừa gạt, nhưng là bọn hắn cường giả, sớm đã thành tụ. Bọn hắn cường giả cũng sẽ không lốc như vậy hồ hồ, gặp không cách nào hòa bình nuôi kéo, một chút phái cấp tiến, trực tiếp liền định đối chính mình cái này đến từ dị thế giới nhân loại ra tay ai cũng dự liệu được, cái này hệ thống nếu như khuyết tán hắn ra, thoạt nhìn là văn minh chiến lực tăng gấp bội, nhưng sẽ tiến vào một người người cảm thấy bất an, không, có chút nào tín nhiệm, lẫn nhau nguyên rủa tuyệt đối hắc ám chú thuật thời đại. Cường giả cùng cường giả không có tín nhiệm, sợ hai đối phương nguyên rủa, thậm chí không dám tiếp xúc bàn tay của đối phương, lễ vật, thư tín, như thế thời đại, suy nghĩ một chút liền kinh khủng. Chú thuật tuyệt đối là không cho phép tràn lan, nhất định phải cấm chỉ chuyên bá, chỉ có thể làm chấn nhiếp cấp vũ khí. Rất nhanh, tại bọn hắn vũ trang phía dưới, bao vây khách sạn. Cẩn thận đối phương chú thuật Nguyên bộ cách Ly, thậm chí không nên cùng đối phương đối mặt, dùng màn hình điện tử tiến hành tái giá trực tiếp. Bọn hắn mang theo vũ trang nguyên bộ phòng độc phục, thận trọng tới gần. Đồng thời bọn hắn gõ cửa phòng, xuyên thấu qua hơi mở pha lê, thấy rõ ràng một cái nam tử chính trong phòng tắm ngâm trong bồn tắm, nhưng đẩy cửa ra về sau, phát hiện nam nhân kia sắc mặt đã tái nhận, huyết dịch mất hết đi mà chết. Một chút võ du, Huyền Huyền và rất nhiều gái vạn biến hỗn đế. Mời các bạn đọc thử Chương 193, Quỷ vô ý chi mộ. Đáng chết. Hồng Yên đột nhiên đã nhận ra cái gì, đẩy ra cửa sổ. Nhìn về phía ngoài cửa sổ đường đi, dòng người lui tới. Huyết dịch. Huyết dịch mới là bản thể, hắn đã sớm đào thoát. Hồng Nghiên nhíu như mày, đối phương quá cẩn thận rồi, quả nhiên là cái khó chơi khó giải quyết ra hỏa. Hắn cái mũi co lại, nhìn về phía trong buồn tắm thay đổi kia một bộ nam tử, ta ác, tử vong, ha gám mùi máu tươi, cái này chuyển thuyết bên trong nam nhân, hoàn toàn chính xác tiến vào rất nhiều cổ quái căn khu. Bọn hắn không có dám đụng gian phòng bên trong hết thảy, bởi vì sợ người rùa. Để chuyên nghiệp bộ môn tới kiểm tra gian phòng mỗi một chỗ ngóc ngách. Nhưng là nếu như ta là hắn, ca liền sẽ không lưu lại bất luận cái gì nguyên rủa đạo cụ, còn có thể bị chúng ta nghiên cứu ra chân tướng. Tóm lại, nhất định phải thông cáo ma pháp luyện khí bộ cùng bề hạ. Đúng vậy, để bộ phép thuật bắt đầu đình trệ nhân công thai thú nghiên cứu, đến tham dự trước mắt sự tình. Nhân công thai thú kế hoạch là cái này thời đại mới bên trong, ma thần không tham chiến điều ước phía dưới, mạnh nhất ngụy khoa thần thánh ý chí đế quốc tối cao bí mật kế hoạch. Đem ma vật loại bỏ trí tuệ, xây dựng nhân công ma giới vòng sinh thái, triệt để tiêu diệt ma giới kế hoạch, vì nhân loại cung cấp khí, một lần vất vả suốt đời nhà nhà làm cho nhân loại vĩnh về hòa bình điên cuồng kế hoạch. Trúc Chính Vi, hắn làm một con hát sát ô nha, quan sát toàn bộ cũ kỹ thành khu, có chút im lặng. Thế giới này thổ dân, cuối cùng không phải thằng nóc kia khở thiên đạo, nhanh như vậy liền biết mình vấn đề, biết mình khả năng tồn tại an toàn thai hoang ầm, phải cấp tiến trực tiếp liền xuống tay với mình. Rốt cuộc ta cũng là một cái thân hoài bảo tàng nam nhân. Trúc Chính Vi cái này một con quạ rừng sắt ở một chỗ bệnh viện bên trong, tại phòng chứa thi thể bên trong cửa sổ, yên tĩnh nhìn xem đây hết thảy. Ừm, mỗi một lần chuyển thế, đều phải cách xa nhau một tháng, ngay ở chỗ này ẩn tàng một chút lại tiến vào ma giới đi, miễn cho bị bọn hắn phát hiện ta. Bất quá, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu chơi ta. Mặc dù thiên đạo không có công khai đến, nhưng rõ ràng là bỏ mặc vây quét ta, ta một người tại bọn hắn thế giới bên trong, quả thực là chó cùng rứt <cười> dậu. Chúc chính vi không muốn nhất nhìn sự tình, vẫn là phát sinh. Dựa theo loại tình huống này đến, mình cái này một cái quỷ vui y thân thể, chỉ sợ muốn ở cái thế giới này bị đánh chết tươi. Mà bất tử, thảm hại hơn, mình liền biến thành vật thí nghiệm, điên cuồng tra tấn, nghiên cứu. Mà toàn bộ thế giới vây quét, chạy thế nào? Một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Mặc dù đại bộ phận quốc gia đối với mình là rất trở mong, thế giới bên trong dân chúng, đối ta ấn tượng cũng tốt đẹp, rốt cuộc leo lên mạnh lục soát, bị xem như chống lại ma giới đại anh hùng. Mình lắc lư cực kỳ không sai, tầng dưới chốt nhân dân tin tưởng ta là người tốt. Nhưng là, bọn hắn những cái kia không là người tài phiệt, quốc gia cao tầng, muốn vi phạm tầng dưới chốt dân ý, bên ngoài nói ta là người tốt, nhất định lấy lễ để tiếp đón, sau lưng muốn đem ta nắm lên làm thí nghiệm, chuẩn bị giam lại. Thế giới cao tầng, tài nhà tư bản, ngươi người ngoài hành tinh này, là người tốt người xấu? Liên quan ta cái dám." Bắt lại giải đảo lại nói, "Cái này cực kỳ chân thật. Nhìn đến, ta làm sao chế tạo dân ý, phủ thêm người tốt vào ngoài, là cứu vớt bọn họ đi học hài tử diệt sát ma quốc, đều tránh không khỏi lấy oán trả ơn cái này một lần a. Ta thật sự là sức một mình, đối kháng tà ác mục nát thế giới cao tầng anh hùng, một ngày nào đó, ta muốn vạch trần các ngươi xấu xí mặt nạ." Trúc Chính Vi nghiêm mặt nói, hoàn toàn quên đi mình mới thật sự là nhân vật phản diện. Muốn sống sót, chỉ có thể cực đoan bắt đầu. Thần môn pháp, thứ nhất pháp, Ứng Ngục Tiên đạo. Lại có đất dụng võ. Ta lần nữa tiến vào quan tài bên trong, đem mình cải tạo thành một cái huyết dịch chú án sinh vật như thế nào. Hắn đã có từ trước ý nghĩ này. Mọi người muốn sử dụng nguyên dược, nhất định phải thông qua ta làm môi giới. Ta làm một cái theo mọi người lẫn nhau nguyên dược, không ngừng thôn phệ đối phương cường giả tuyệt vọng cùng quán nghiệm, cuối cùng không ngừng trưởng thành. Nguyên dược sinh vật. Dù sao là đời thứ nhất thân thể, đã sớm không là người, huyết dịch, cương thi, lại thêm nguyên dược. Tam đại hệ thống một hỗn hợp, chỉ có thể nói đầy đủ hết. 100 năm sau, Hưng Yên vẫn tại truy tra trúc chính vì Hình thành toàn diện điều tra ủy bàn tiến hành phân tích. Làm sao có thể? Làm sao vẫn là tìm không thấy đối phương tin tức? Rõ ràng chỉ là một cái đế cảnh cấp 7 nhân và tôi, Mạnh Hơn cũng là cấp 7, thậm chí tại thế giới của chúng ta bên trong còn không thể tu luyện. Căn cứ sau cùng thương thành ghi chép, hắn đã tiến vào ma giới chuyển thế 100 năm, làm một phàm vật, hắn ở bên trong phải chết mới đúng, lại chưa hề quay về. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn đi đâu? Thật đã chết rồi sao? Bọn hắn bày ra thiên la địa võng. Lần thứ nhất, đối phương trở về hiện thực, không có bắt lấy Bọn hắn tuyệt đối sẽ không phạm phải lần thứ hai sai lầm, chuẩn bị sẵn sàng, một khi từ ma giới trở về, trực tiếp vây quét, lại đợi không được đối phương lần thứ hai trở về. Ma giới lịch năm 335. Đây là một cái điên cùng kiếm tiền thời đại. Nhận ma giới cùng các loại văn minh thể hệ thời lễ, ma quỷ, thiên thần, dũng giả, ma pháp, khoa học kỹ thuật, máy móc, đây là một cái ngư long hôn tạp thời đại, mỗi ngày đều có mới ma quốc sinh ra, mỗi ngày đều có người từ ma giới bên trong mang về mới khoa học kỹ thuật. Mê tín, không mê tín, thời đại này mọi người, cái gì đều tin tưởng cũng cái gì đều nửa tin nửa ngờ. Lúc này, mới Hồng Nguyệt Tinh Cầu bên trong, lớn nhất ngụy khoa thần thánh ý chí đế quốc, thứ 21 chỗ ma giới chuyển sinh cửa vào bên trong, tụ tập đại lượng đội thám hiểm. Thời đại này ma giới kiếm tiền nóng, để vô số cường giả si mê. Vô số người tiến vào ma giới thám hiểm, chuyển thế đầu thai, tìm kiếm các loại kỹ thuật cùng bảo tàng. Họ ẩn nam tức liền là nơi khoa thần thánh ý chí đế quốc quý tộc. Hắn có được chính mình tư vị, lãnh địa, cửa hàng, chính là đến đội hiểm viên cùng ma giới căn cứ. Bọn hắn cùng những cái kia thật đáng buồn học sinh khác biệt. Bọn hắn xoay người không phải ngẫu nhiên chuyển thế, mà là chuyển thế đến mình đánh xuống cố định căn cứ địa bên trong, đồng thời vừa ra đời là anh nhi, nhưng phục dụng ăn thúc đẩy sinh trưởng dịch nhanh chóng trưởng thành, đồng thời, đeo lên toàn bộ của bọn họ vũ trang, lại bắt đầu ma giới mạo hiểm Họ hiện nam tức liền có không ít vũ trang thiết bị. Quân đội đào thải xuống tới ma pháp phóng xạ súng, không gian nhị hình chấn động bom, V2 kiểu cũ cơ giáp, đủ loại kết hợp khoa học kỹ thuật cùng ma pháp tiên tiến kỹ thuật, để bọn hắn trang bị đến tận răng. Lúc này, bọn hắn ngay tại ma giới một chỗ hải cảng bên trong, dương buồn xuất phát. Mà giới là không ngừng có thai thú ngẫu nhiên dáng lâm thổ địa, mà những học sinh mới thai thú đều có kỳ diệu năng lực, có thể là hình người, có thể là thú hình, đương nhiên còn có long cấp, thần cấp thai thú, nhưng cơ bản sẽ không bị bọn hắn gặp được. Đương nhiên, trước mắt bọn hắn thăm dò khu vực, không có cái gì cỡ lớn ma quốc. Nghe nói, bên này gần nhất mới sinh thành một mảnh thai thú khu vực, là mộ địa hình thái. Họ én nam tức mang theo trợ thủ của mình, đi tới một vùng tăm tối khu vực. Rất nhanh, bọn hắn vượt mọi chông gai, tiêu diệt một chút thai thú, tiến vào mộ huyệt bên trong. Bọn hắn nhìn xem nơi này trành vẽ chiến tượng. Nơi này là một mảnh không biết là gì văn minh phần mộ. Có lẽ có được cực kỳ nhiều bảo vật dáng vẻ, phía trên hình tượng cực kỳ quỷ dị, nguyên rủa, chú sát, ác độc, một mặt tâm trầm của bà. A, cực kỳ nguyên thủy phương Đông phong cách vẽ. Họ Hàn Nam tướng biểu lộ tương đương sốn nổi, đều to lên, nhìn đến chúng ta lần này có thu hoạch không nhỏ. Bọn hắn tiếp tục cất bước, thấy được vũ thuật cùng chú lực âm trầm tranh vẽ trên tường, làm người ta kinh ngạc. Phía trên lại là một cái nam nhân nhân sinh. Cái này nam nhân tổ tiên là tinh không một cái đế quốc cổ xưa, một cái tần chữ tại phiêu dãng, 10 phần cổ lão cuối cùng bị vứt bỏ tại viên này Nguyên Thủy Tinh, cầu bên trên, hắn trên đường đi mang theo nhận biết như đầu nhân nữ đế, xây dựng thủy lớn, chinh chiến thế giới, cuối cùng xây dựng mặt trăng, leo lên tinh không, tại dưới trời sao nói chuyển kỳ quố sự. Cái mộ huyệt này chủ nhân cuộc đời hình tượng, giống như gặp qua ở nơi nào. Bọn hắn tiếp tục xem, lại nhìn thấy cái này nam nhân, sau đó trở lại sắt vách thế giới, lại bởi vì tiếp tục nghiên cứu pháp thuật, xuất hiện sai lầm, trực tiếp tử vong, thân tử đạo tiêu, lâm chung thời khắc, vì chính mình xây dựng mộ huyệt. Cuối cùng, bọn hắn tiếp tục tiến lên, đi tới cái này phần chỗ sâu nhất. Vậy mà thấy được một màn, thần môn bảy pháp, thứ tư pháp, đinh đầu thất tiễn. Đám người khẽ giật mình. Chỉ thấy được phía dưới tiếp tục viết: "Ta cả đời này, tung hành thế giới mấy trăm năm, mở thần môn bảy pháp, giết hết thu khấu, bại tận anh hùng, thiên hạ càng không đối thủ, xu thế đến tận đây giới, mở thứ tư pháp mà ôm việc gì giải cuối cùng?" Tô oh Ho. Oh. "Ta không cam tâm, lại bất lực." Cái này đơn điệu mà thê lương nhắn lại, để người nhìn thấy cái này tuyệt đại cao thủ, bệ nghệ thiên hạ, ngạo thế quần hùng uy phong, cũng nói ra nội tâm tịch mình cùng tiêu điều. Tốt một cái cái thế hảo kiệt nhân vật anh hùng. Cả đời chỉ vì hoàn thiện mình thần môn bảy pháp mà sống. Mấy cái mộ hiệt trước cường giả, thấy ngương ác, chỉ cảm thấy bi thương phức tạp. Đồng thời bọn hắn cũng đau lòng như óc, cường đại như thế thần môn bảy pháp, chỉ mở đến thứ tư pháp, không khỏi có loại dống nhiên đoạn tuyệt cảm giác mất mát. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 194, đinh đầu thất tiễn. Đám người liếc nhau, lộ ra mừng rỡ như điên. Chẳng lẽ lại cái này nam nhân là thần môn bảy pháp, quỷ vũ y Nghe nói cái này đến từ dị thế giới cương giả, tại chúng ta ma giới truyền thế, lại không thể tu luyện. Bởi vì thế giới này khí thuộc tính hỗn hợp, lại lấy một phạm nhân thân phận, trực tiếp chú sát một cái ma quốc, về sau liền tiêu thất vô tùng, một mực không tin tức, làm sao đỗng nhiên ở chỗ này chết rồi? Cái này truyền kỳ, năm đó toàn bộ thế giới cũng vì đó sôi trào, vô số thế lực cùng học phái đều muốn mời hắn, thế nhưng lại một mực không thấy tăm hơi. Chẳng lẽ lại, cái này nam nhân chết rồi? Có người há to mồm, lầm bầm nói, tựa như là cự hồng nguyên thế giới viễn cổ thời đại, phùng, hồ. Hề năm đó nhân loại mạnh nhất luyện kim thuật sư, được xưng là có khả năng nhất trở thành ma thần nam nhân một trong. Đáng tiếc, cái này một cái truyền kỳ nam nhân, cuối cùng bởi vì quá độ sử dụng sinh vật luyện kim thuật, bị mình tạo vật giết chết, mà những người khác chạy tới thời điểm chỉ thấy hài cốt. Theo bọn hắn nghĩ, sinh mệnh luyện kim thuật cùng chú thuật đều như thế tà ác. Truy thuyết bên trong Quỷ Vu Yi Yi, giết sát một cái ma quốc sau một mực giảm âm thanh không để lại dấu vết, có lẽ cũng là chú thuật nghiên cứu thất bại, tử vong tại cái góc này bên trong. Đừng, đừng mở ra cánh cửa lớn này. Họ em nam tức phụ tá rắc kêu to, đôi mắt hiện lên sợ hãi ánh sáng, cái này nam nhân, nghiên cứu nguyên dược rồi. Thì hại của hắn trên bao chùm đầy mùi rượu, làm không tốt chúng ta giống như là cái kia ma quốc đồng dạng. Cút cho ta. Họ Hàn Nam nึก đá một cái bay ra ngoài phụ tá, hai con người một mảnh đỏ tươi, xin "Senior, chỉ là nguyên rượu mà tôi, một loại tinh thần lực pháp thuật. Không có người sử dụng, làm sao lại chú đến trên người chúng ta? Phải tin tưởng khoa học, tin tưởng tinh thần pháp thuật quy luật, năng lượng là bảo toàn, pháp thuật là chỉ hướng tính, không muốn mê tín." Hắn một bên to gan nói, một bên mặc lên nguyên bộ phòng độc phục, mang lên trên mặt nạ, ngăn cách ngoại giới tinh thần lực xâm lấn, một thanh kiếm gác ở nô lệ trên đầu để hắn mở ra mộ cái cửa lớn. "Tiểu tử, mở cửa ra cho ta." "Đừng sợ, ta ở sau lưng bảo hộ người. Hắn kêu to. Cái kia nô lệ không dám phản kháng, run run rẩy dày, dày mở cửa. Xoạt xoạt. Mỗi người cũng nhịn không được tê cả ra đầu, thần thái tràn đầy khẩn trương, sợ hãi, tính sợ. Cái kia lấy phàm nhân chi thân, chú sát một cái ma quốc cường đại nam nhân, đến từ dị thế giới truyền kỳ, hắn nhân sinh một khắc cuối cùng, ở chỗ này lưu lại mình thứ tư pháp, đinh đầu thất tiễn. Ai cũng biết đây là bảo tàng lớn nhất. Theo cửa mở ra, mọi người thấy được động quật bên trong vện vện bảy biển một ngụm đơn giản màu đen qua tài. Phía trên viết: Ta mở này pháp, rốt cục đại thành, lại có thế gian đại khủng bố, khắp ta thân tử đạo tiêu, độc lưu thi hại ở đây, cũng đã bất lực tiêu hủy này tà khí, chỉ có thể cùng một chỗ cùng ta giải cuối cùng. Hậu nhân không thể mở ra, này thứ tư pháp, đinh đầu thất tiễn, đã thành súng chú, mở quan tài người, nhất định để nguyên rủa giáng lâm nhân thế ở giữa, hậu hoạn vô tận. Đám người bạn có thể cảm giác được, cái này quan tài ở giữa, phản phất có cái gì còn sống đồ vật. Vô cùng vô cùng tà ác, cản gia làm người dùng mình khí tức. Bên trong giống như là có một đầu còn sống tà vật. Mở, mở quan tài. Họ ẻn nam tức nuốt một ngụm nước bọn, lại một cước đá không nhận ra cái nào chữa nô lệ, bắt nạt hắn xem không hiểu phía trên bi văn, ngươi chỉ cần mở cái này quan tài, ta cho ngươi chỗ tốt cực lớn. Vô số tài bảo, vô số mỹ nhân. Tại họ ẻn nam tức nhìn đến, nguyên dụa là tên nô lệ này. Liền xem như mang liên lụy người chung quanh bốn họa, là thân bằng hảo hữu chính là đến mình chết đi. Mà tên nô lệ này, cùng mình có quan hệ gì? Chết lại hắn thân bằng hảo hữu tôi. Cái này họ ẻn nam tức là tương đối lớn gan. Hắn giờ khắc này đã bị cái này cách không chú sát một cái ma quốc lực lượng kinh khủng che đậy tâm trí. Rốt cuộc, ngay cả một phàm nhân cũng có thể làm đến đáng sợ như vậy sự tình, nếu như mình đạt được, chẳng phải là có thể lật đổ vương quyền, thậm chí mình đăng cơ. Xoạt xoạt. Theo quan tài từ từ mở ra, bọn hắn thấy được một cái nam nhân khô héo thay khô. Cái này nam nhân chính là truyền thuyết bên trong Quỷ Vu y Yi, một cái hình dạng tuấn mỹ, thân hình thon dài thanh niên. Trên người hắn các nơi đều đều đinh lấy bảy cái màu đen đoạn tiễn, mũi tên thân đen nháy ánh sáng long lanh. Hắn bên trong phản phất có vô số quán nghiệm đồng dạng khí tức lan lột, tiêu zin, tựa như là oán linh đồng dạng. Tất cả mọi người không biết cái này bảy cái đoạn tiến là cái gì, chỉ cảm thấy thấy được cái này đoạn tiến trong ngay mắt, phản phất không khí bông nhiên giảm xuống mười mấy độ, tiến vào giữa mùa đông, hàn phong thấu xương. Mà 7 mũi tên, chính là trúc chính vi làm chú oán vật sống. 7 mũi tên là hắn tam hồn thất phách bên trong bảy phách. Hắn đem linh hồn của mình chia tách, bảy phách, chế thành còn sống nguyên khí. Mỗi một mũi tên đều có thể xem như bút, viết ra nguyên giấy, gửi cho người khác, để cho địch nhân tuyệt vọng tự sát. Đồng thời có thể từ đối phương thi thể bên trong thu về thi hài năng lượng, lấy lớn mạnh cái này bảy mũi tên. Đây là không ngừng trưởng thành nguyên dược vũ khí, là vật sống, cái này bảy cái toán linh bảo cụ, chú sắt càng nhiều người, hấp thu cường giả tử vong oan nghiệm càng nhiều, liền càng mạnh. Thậm chí đến cuối cùng, trên lý luận có thể để cho phàm nhân có được cái này bảy đại nguyên dược phát khí, cũng đủ để chú sắt thân minh. Đây là từ đầu đến đuôi bảy cái nguyên dược tà khí. Mà đồng thời, hắn ba hồn đã ẩn nấp trong bóng tối ngủ say, bảo trì bản thân thanh tĩnh. Làm cái này luyện chế thành tà ác hội tụ bảy phách Một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ thời điểm. Thanh Tỉnh Ba Hồn sẽ hội tụ tà ác bại phách, chúc chính vi sẽ khôi phục, cổ lão cương thi nguyên rủa tà thần sẽ triệt để hàng thế, triệt để trở thành một cái nguyên rủa huyết dịch sinh vật. Đây cũng là lợi khí, lợi dụng tương sinh, giúp mình lần thứ hai cải tạo. Mà chúc chính vi để cho mình cái này một bộ thân thể, đã triệt để thả bản thân, trở thành cương thi, nguyên rủa hệ thống chân tổ. Rốt cuộc, chúc chính vi làm sáng thế thần, có được bận hực quyền hành, là có được hai bức thân thể, hai cái linh hồn nam nhân, hắn mới như thế cấp tiến, lần xe cũng không sợ đời thứ nhất đã bị đào thải, không làm người cũng không có quan hệ. Mà lúc này, cái này bảy mũi tên đều có được chút chính vi một sợi hồn phách, có được một chút còn sót lại bản năng trí tuệ, liền tại bọn hắn nhìn chăm chú cái này bảy tám mũi tên một giây mắt, họ hẹn nam tức bọn người tất cả trong lòng, đều phản phất nghe được một thanh âm. Đến có được ta đi, trở thành chủ nhân của ta. Có được ta, đem nguyên rủa trên thế giới bất luận cái gì địch nhân cường đại. Có được ta, sẽ thành tất cả mọi người kính sợ kinh khủng ma vương. Có được ta, sẽ có được khổng lồ nhất tài phú, lực lượng, quyền lợi. Tương nào ta thanh âm. Phảng phất trong địa ngục vô số oan hồn hội tụ, vô số ngọn lửa màu đen xoay tròn. Đạt được cái này bảy cái nguyên rủa thần khí, ta đem có được mạnh nhất trên thế giới nguyên rủa chi lực, trở thành trên thế giới vĩ đại nhất chú thuật sư. Họ ẻn nam tức hưng phấn kêu to lên, ta đem mở một cái nguyên rủa thời đại, ta đem trở thành một thời đại vô thượng vương. Không biết viết gì, thôi cứ vào đọc thử đi. Chương 195, kế sách. Ta, đều là ta. Họ ẻn nam tức hưng phấn kêu to lên. Thế nhưng là một giây sau, hắn nhìn thấy phía dưới mặt đất, vô số khô héo bàn tay phá đất mà lên. Từng cái hai con ngươi đỏ tươi thực thi quỷ dãy rủa ra, thân ảnh vô cùng cường đại. Đây đều là cái gì? Thực thi quỷ bộ đội. Quỷ Vu Y lưu lại lực lượng phòng thủ. A, cái này kinh khủng mện rượu pháp khí, quả nhiên không thể đưa đến nhân gian đi. Trung quanh đội thám hiểm phát ra tiếng kêu thảm. Ba ngày sau, một tin tức truyền khắp toàn bộ ma giới. Họ Hèn Nam tức một đoàn người, trải qua trọng thương, vất vả trốn ra mộ huyện, nhưng họ Hèn Nam tức dống nhiên bạo khởi động thủ, tập kích cái khác tham dò đội người, lẻ loi một mình chạy trốn tới ngoại giới đi. Hắn mang theo Quỷ Vu Y di sản, có thể xưng là nguyên rủa đầu nguồn bảy đại bà cụ, đủ để cho phạm nhân cũng có được nguyên rủa thần minh vĩ lực. Toàn bộ thế giới đều sôi trào. Đáng chết, nam nhân kia, vậy mà chết sao? Đúng vậy, hẳn là chết rồi, đế quốc chúng ta bộ phép thoát cửa, thời khắc đang theo dõi ma giới các lớn đầu thai cửa vào, căn cứ ghi chép, hắn lần thứ hai tiến vào về sau, liền không có đường về. Hắn ở bên trong là phạm nhân, không thể tu luyện, trăm năm trôi qua hẳn là chết già rồi. Chờ một chút, đầu thai ma giới, dù là tại ma giới chết rồi, cũng chỉ là chân linh bị hao tổn, trực tiếp trở về mặt đất. Rất có thể, hắn nguyên du pháp thuật, liền trực tiếp giết chết hắn chân linh. Ai, cái tên nam nhân đáng sợ, thật là một cái quái vật, thần môn bảy pháp, thứ tư pháp cảnh đem mình giết chết. Loại quái vật này, đủ loại tư tưởng cùng sáng tạo cái mới, đều là người thường không thể với tới. Thanh tựu của hắn đến loại tình trạng này, đã sớm không cực hạn tại phổ thông từng bước một cảnh giới tu luyện, mà là ở mỗi loại mới tinh tư tưởng. Cái này vĩ đại thiên tài có được một viên thần đại não, đáng tiếc. Ánh mắt của mọi người một mực rơi vào quỷ vu y điệp trên thân, nhưng là lúc này, hắn thân tử đạo tiêu. Ánh mắt của mọi người trực tiếp tập trung tại di sản của hắn, đinh đầu thất tiến bên trên. Nguyên dược chi lực đã từ hắn nguyên rủa tiểu vân ma quốc, trong 4 ngày tạo thành đáng sợ lực phá hoại, nhìn ra hắn bên trong to lớn chiến lược ý nghĩa, ai cũng khát vọng loại này cấm kỵ lực lượng. Lúc này, đối mặt toàn bộ thế giới vây quét, chính mình cái này dị vực khách tới, chúc chính vi chỉ có thể lấy chết thật thoát thân. Nhưng là, chúc chính vi sao lại tùy tiện thỏa hiệp? Cho là ta chết rồi, liền quấy không được thế giới này sao? Một cái sâu trong lòng đất, một viên huyết độc đại não, chính tồn tại trụ thủy tinh bên trong. Vô cùng quỷ dị trên giới lưu động, viên này đại não vỡ ra một trường quỷ dị huyết lục miệng, răng trên răng dưới giường đóng mở. Thế giới này đế quốc vây quét ta, ta là chạy không thoát, nhưng là, ta chết đi, cũng muốn cắn xuống các ngươi một miếng thịt xuống tới. Trong đại não là trúc chính vi ba hồn. Tới đi, tới đi, thế giới khác đám dân bản xứ, ta tại thế giới của các ngươi bên trong, cũng muốn thôi diễn một cái thể hệ sinh ra, thôi động một cái văn minh phát triển. Trúc chính vi đã hoàn toàn quên mình cái dạng này, rất như là đến từ dị thế giới nhân vật phản diện buốt, cho thế giới này mang đến vô tận tai hại cùng hủy diệt. Hắn rất nhanh lâm vào dài rằng giặc ngủ say bên trong. Tam hồn thất phách, không chọn vẹn bảy phách, chỉ có thể lấy ngủ đông đến lén qua đến tương lai. Không có cách nào, mình tổ vu thế giới, nhìn rất yếu, đánh không lại đối phương mới hồng nguyệt thế giới. Nhưng là, chúc chính vi sao lại ngồi chờ chết? Thế lực của mình chưa trưởng thành bắt đầu. Chính mình cái này sáng thế thần, chỉ có thể tự mình chuyển thế, ông chủ tự mình hạ trạng, là thế giới của mình làm công, chinh chiến sắt vách thế giới, lấy sức một mình, kéo dài đối phương thế giới, chế tạo chiến loạn cùng tai họa, làm cho đối phương không rảnh bận tâm sắt vách tổ vũ thế giới phát triển mà một người ngăn chặn toàn bộ thế giới. Nhìn hoàng đường, thế nhưng là, chúc chính vi lại có được một cái thế giới khí vận cùng quyền hành, ở thế giới gia trì bên trong, trở thành xưa nay chưa từng có thiên tài yêu nghiệt, có thể sừng thánh nhân từ trước. Hắn trí tuệ, sức một mình, vẫn có thể ở chỗ này quẩy phong vân. Trên thực tế, mấu chốt nhất là, hắn lấy được cái trước hồng nguyệt thiên đạo quy tắc hải tâm, số liệu hóa quy tắc, hắn mắt trung năng nhìn thấy thế giới số liệu hóa, vật chất mật độ, không khí nhiệt độ, phía trước thổ những thành phần, đi trên đường phố nhân loại linh hồn hỏa diễm thành phần tỉ lệ Đối phương ma pháp năng lượng nồng độ hệ số, xạ tuyến cùng sóng phóng xạ tham số, cùng có năng lực như thế, phản phất toàn bộ thế giới đều không có quá nhiều bí mật. Cái này lực lượng, phối hợp ta thần tư chất, để cho ta trở thành chân chính quái vật. Nghiên cứu đạo pháp, hệ thống tu luyện, khủng bố cỡ nào trợ giúp ta. Ta một mực tận sức tại phát triển 4 triệu mộng cảnh thế giới bên trong thiên tài, xuất hiện từng cái instant, thật lạ. Thôi động thời đại tiến bộ, nhưng nguyên lai, tại vô số thiên tài bên trong, ta mới là lớn nhất thôi diễn thế giới vũ trụ người làm thuê. Thần môn bảy pháp, huyết đủ, linh hồn, luyện khí, chú xá sẽ trở thành toàn bộ mộng cảnh vũ trụ cơ bản pháp môn, cũng có thể tại thế giới hiện thực bên trong sử dụng. Kỹ thuật của ta đã có thể đặt chân thái dương hệ, đi ra địa cầu. Chúc chính vi thật sâu minh mạch. Hiện tại mới hồng nguyệt thế giới thiên đạo quy tắc, nhìn rất mạnh, các loại loè loẹt thiên đạo chủ thần không gian, trên thực tế, cũ hồng nguyệt thế giới quy tắc, vô cùng đơn giản mới là thật quái vật. Chỉ bất quá, cho dù là mình lấy sức một mình quay thế giới này phong vân, dùng chú thuật hệ thống gây ra hối loạn, đoán chừng cũng không thể kéo dài quá lâu chính là. Hắn nhắm hai mắt lại. Ta phân tán bảy phách, sẽ hấp thu nhân loại hoàn khí. Bọn hắn sau khi chết tu vi, không ngừng chuyển hóa thuộc tính, cuối cùng có thể tu luyện âm khí. Cuối cùng, ta lưu giữ ở đây ba hồn là dương, tán đi 7 phách là âm. Làm ta hội tụ tam hồn thất phách, một lần nữa trở về thời điểm, ta sẽ mở ra âm dương giới hạn, âm dương giao hội, có thể đồng thời tu luyện âm khí, dương khí khí thuộc tính. Khi đó, chính là ta thứ năm pháp, âm dương lưu đồng, đại thành thời điểm. Hắn nhắm hai mắt lại. Hắn những năm qua này, nghiên cứu khí tức chuyển hóa pháp môn cũng có một chút mặt mày. Nếu quả như thật thành công, thành tựu của mình đem không cách nào tưởng tượng. Hắn không chỉ có thể hấp thu thế giới của mình khí, còn có thể hấp thu sát vách thế giới thai thu khí. Cứ như vậy, đánh lén sắt vách thế giới, liền có nắm chắc hơn. Lúc này, thế giới bên ngoài sôi trào. Ai cũng biết, đạt được cái kia nguyên rủa lực lượng, sẽ để cho mình trở thành đệ nhất thế giới cường quốc. Chân pháp, chân pháp lực lượng, cũng là một con đường a. Chúng ta trước đó vẫn là quá ủy lại thế giới quy tắc trí lực, cái này một con đường, cũng là rất lợi hại. Xác thực, chúng ta cũng không phải là không có quỷ vu ý loại này thiên tài, chỉ là đường đi phương hướng có chút sai lầm, chân pháp, thật muốn ngưng lên quỷ đạo phía trên rất nhanh, đại lượng các quốc gia quân đội trực tiếp tiến vào ma giới, thẳng hướng một khu vực như vậy, bởi vì quỷ Vu Y Chi mộ xuất hiện, toàn bộ hồng nguyện thế giới cũng triệt để xuất hiện xưa nay chưa từng có to lớn bạo động chiến tranh. Một chút vũ trụ, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hỗn đế. Mời các bạn độc thử. Chương 196, cương thi cùng chủ thuật thời đại. A, họ ẩn nam thức kêu thảm, đang bị vây quét. "Đều cho các ngươi, đều cho các ngươi, đừng đến đuổi ta." Họ ẩn nam thức biết tự mình một người không cách nào nắm giữ tất cả bảo tàng, trực tiếp đem sau cái bảo khí ném ra ngoài. Để thế nhân tranh đoạn, đồng thời tự mình một người mang theo hắn bên trong một cái chạy trốn. Mà 3 tháng này về sau, mọi người cũng biết cái này đinh đầu thất tiến mỗi một cái tên, là nguyên rủa thể hệ đầu nguồn pháp khí, phân biệt có mình vĩ lực. Thi chó, nguyên rủa người khác, sáng tạo cương thi thực thi quỷ, Nằm mũi tên, hấp thu người khác lực lượng mạnh lên giết chóc ma kiếm. Tư âm, có thể sáng tạo cái khác nguyên rủa khí cụ mô hình nguyên thủy mô hình. Nuốt tặc, thôn vệ sinh mệnh người khác, kéo dài mình trường sinh. Không phải độc, là độc không phải độc, mạnh nhất trên thế giới đơn thể nguyên rủa chi độc. Trừ hế có thể thanh trừ cái khác nguyên rủa duy nhất pháp khí. Thối phổi, phạm vi lớn nguyên rủa độc vật. Đồng thời, những vũ khí này đều có thể làm thủy tổ pháp khí, nhân bản ra một cái vóc dáng thay mặt pháp khí, trở thành một cái phe phái nguyên rủa sư. Cả vùng triệt để sôi trào. Thậm chí từng cái ma quốc cũng bởi vì cái này vượt qua lẽ thường nhận biết lực lượng, dự định cùng nhân loại cướp đoạt cạnh tranh. Mà không đến ngắn ngủi 20 năm, cả vùng liền trải qua một lần xưa nay chưa từng có chiến tranh bắt đầu, bảy lại nguyên rủa bảo khí, trải qua các cái thế lực thay chủ cùng tranh đoạt, để phương diện này nguyên rủa kỹ thuật điên cuồng phát triển. Liên tục 20 năm tranh đoạt, làm cho cả thời đại tiến vào nguyên rủa linh hồn thời đại hoàng kim. Đủ loại nguyên rủa bị người biệt hiệu, đủ loại lấy bảy đại thủy tổ nguyên rủa khí cụ, dọc theo hệ thống bị từng cái cường giả dung hội quán thông, tạo thành trước nay chưa từng có văn minh nội lớn. Thậm chí, các loại tà ác giáo phái cũng theo đó thay nén. Bọn chúng có được điên cuồng tín ngưỡng, cực đoan hành vi, thành kính lý niệm. Đồng thời, bọn hắn đem quỷ vu ý ý, xưng là ngày cũ nguyên rủa mình mình là chết đi thần chính thống, mà xuất hiện chiến tranh mà nương theo lấy mỗi loại nguyên rủa, mọi người bắt đầu trải qua xưa nay chưa từng có đại tai biến tại nguyên rủa thời đại. Tin tức truyền bá tương đương nguyên rủa truyền bá. Trong 10 năm, các loại nguyên rủa môi giới thai ngén mà sinh. Trải qua mạng lưới, TV, truyền thông, báo chí, thư tín. Vấn kinh khủng nguyên rủa tập kích vật dẫn sự kiện về sau, mọi người triệt để từ bỏ tin tức truyền bá thời đại, triệt để quay trở về làm nông phong kiến đế quốc thời đại. Nhân loại của thế giới này bắt đầu có con rối, cơ giáp, cao năng ma pháp vũ khí, lại tự động từ bỏ truyền thông thủ đoạn đặc thù thời đại đã mất đi truyền bá môi giới, nguyên rủa lực lượng cũng trên diện rộng đạt được cực chế. Nhưng đây là hy sinh nhân loại xã giao là giá phải trả. Bởi vì nguyên rủa, tin tức phong bê tính, mọi người cũng bắt đầu một lần nữa trở nên mê tín, si ngu, trở về phong kiến, các loại thần học giáo phái bắt đầu liên miên không ngừng, cơ hội đều là các loại giáo phái tín đồ. Thế giới phản phất là một cái tuần hoàn. Luôn luôn tại phong kiến nguyên thủy vương triều cùng hiện đại rừng sắt thép bên trong lặp đi lặp lại. Nhưng tất cả hữu thức tri sĩ đều biết, đây hết thảy tuần hoàn cuối cùng chỉ là biểu tượng. Lực lượng là một mực tại tiến bộ. Trước mắt cái này phong kiến vương triều mặt đất, vẫn như cũ phù hộ năm đó tất cả khoa học kỹ thuật cùng trí tuệ văn minh, thậm chí bởi vì chú thuật gia nhập càng thêm cường đại. Mà năm đó họ Hàn Nam Tước xây dựng Quang Mang Thập Tự Quân giáo phái, càng là trước mắt lớn nhất giáo phái một trong. Bởi vì hắn mang đi 7 cái nguyên rủa bảo cụ bên trong, có ý tứ nhất trừ hế, là một cái duy nhất không có nguyên rủa lực lượng, thanh trừ cái khác nguyên rủa chi lực pháp khí. Hắn lấy cái này pháp khí, chế tạo vô số thánh thủy, bán cho người khác, thay trừ rủa. Họ Nam Tước vốn là một cái người vô sĩ. Hắn bắt đầu tự xưng thế giới mới anh hùng. Nhân loại vĩ đại chúa cứu thế, Trí cao vô thượng hào ẩn giáo hoàng. Vậy mà giáo phái khẩu hiệu là thanh trừ thế giới nguyên rủa lực lượng, tẩy rửa vạn vật tà ác, để vạn vật trở về tự nhiên. Thật tình không biết, hắn mới là cho thế giới mang đến nguyên rủa, mở ra tội ác chi môn căn nguyên. Lúc này, Hồng Yên khuôn mặt giống như là già mười mấy tuổi, trên mặt lộ ra dự tận, ngồi trên ghế hết sức thống khổ, lộ ra thật sâu tự trách, quả nhiên, hết thệ vẫn là bạo phát, rủa thời đại, người người cảm thấy bất an. Bị thời đại đào thải cổ lão hơi nước, Thuyền, tông phái, tin tức phong bế thời đại đang thức tỉnh khoa học kỹ thuật, số ống, ma pháp cũng tại giữ lại, thế giới đi hướng trước nay chưa từng có lớn biến đổi lớn thời đại. Nơi này, không còn giữa người và người tín nhiệm, khắp nơi đều có trốn ở âm ảnh chú thuật sư, lợi dụng các loại thủ đoạn, siêu viễn, cự ly cách không hạ chú, tại thường, báo giấy, quần áo, bổ câu đưa tin, chim bay, côn trùng, các nơi hạ động. Thậm chí, theo một ít ác ôn không khác biệt mì liền rửa, tại giếng nước bên trong, tại quần áo chế phẩm nhà máy, thực phẩm nhà máy. Nhân loại đã tiến vào to lớn tiến nhiệm nguy cơ thời đại. Quỷ Vũ Yiye, cái địa nam nhân đáng sợ. Sau khi hắn chết mang tới cái này lực lượng quá tà ác, quá kinh khủng. Đây là không khác biệt giết người chú thuật thủ đoạn, để xã hội một đêm trở về nguyên thủy. Thế nhưng là, các ma thần, chính là đến thiên đạo, lại không quan tâm đây hết thảy. Bởi vì bọn hắn khát vọng là lực lượng thúc đẩy, mà không quan tâm thời đại này thường sinh chết sống. Theo bọn hắn nghĩ, một thời đại chiến loạn là vì phía sau thịnh thế làm nền. Tiên nhân trùng cây, hậu nhân hóng mát. Tiên nhân tử vong là vì hậu nhân làm nền tình thế. Chúc chính vị cũng chỉ có thể dùng cái này ngon ngọt muối có thể có thể lừa qua những cái kia đa mưu u tốc chí ra hỏa. Trước mắt trên bản chất, hắn tại dùng mình lực lượng là đối phương phát triển, thôi diễn một cái thần thoại thịnh thế chú thuật thời đại, điên cuồng tư địch, mới có thể kéo dài thời gian của bọn hắn. Đây là một loại dương lưu. Thế nhưng là, bọn hắn thời đại này người đâu? Cũng không nguyện ý làm cái này tiền nhân, không nguyện ý làm cái này chuẩn bạch. Vì hậu nhân hy sinh bản thân, thành tựu tập thể. Thiên đạo cùng ma thần, trơ mắt xem bọn hắn đi chết, dùng mệnh đóng một cái thịnh thế. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Hồng Nghiên giận dữ Ta có lẽ có thể đảo thoát thương sinh đại kiếp, thậm chí tư chất của ta có tại thủy triều bên trong tìm tới thời cơ, trở thành ma thần khả năng, siêu thoát thời đại, cao cao tại thượng, thế nhưng là, ta lãnh địa con dân đâu? Các hải tử của ta đâu? Những thống khổ kia tại thời đại trầm luân thương sinh đâu? Hắn đi qua đi lại, một lát sau, quả quyết nói, "Không, ta không thể bỏ qua bọn hắn. Dù là từ bỏ trở thành ma thần thời cơ, ta cũng muốn sáng tạo một cái chân chính thái bình tình thế, tại cái này mới hồng nguyệt thế giới bên trong, kiến tạo một cái vĩ ngạn hòa bình quốc gia, người người sinh mà bình đẳng, người người tự do." Những cái kia lạnh lùng thần cùng thiên đạo, cao cao tại thượng, há có thể lý giải dụng tâm của ta. Hắn có cao thượng lý tính, vĩ đại ý chí, thông minh đầu não, kiên định nội tâm. Mà dạng này người, thường thường bị về sau thế nhân nhóm xưng là anh hùng, hắn có được lãnh tụ khí chất, cao thượng lý tính, sẽ có vô số người bởi vì loại này người nhân cách mị lực mà đi theo hắn, tại một thời đại bên trong sẽ nhắc lên to lớn song gió. Tựa như là trước kia thời quang trực chính đế, đủ để được xưng là anh hùng nhân loại. Mà thế giới này văn minh anh hùng, lại không phải chúc chính vi thế giới nhân tài. Ngược lại sẽ là trở ngại trúc chính vì an toàn thế giới này địch nhân lớn nhất. Còn có, chúng ta căn cứ các loại điều tra, xác nhận nam nhân kia đã tử vong tin tức. Nhưng là, cái kia đang chết quỷ vô ý, ấy, hắn thật đã chết rồi sao? Hắn nhìn xem một cái nam nhân chân dung, khuôn mặt ngưng trọng lên, cái này nặng nghề nghi vấn trong lòng đau nhất hiện hiện, nếu như cái kia nam nhân đáng sợ còn sống, hay là lấy phương thức nào đó ngủ say. Như vậy, hậu quả khó mà lường được. Hắn sắc mặt càng ngưng trọng thêm, lộ ra thật sâu thống khổ, hắn, thật đã chết rồi sao? Đáng tiếc, năm đó ở cái kia nhà khách bên trong, là duy nhất có thể chặn được hắn cơ hội nếu như không phải đầu kia heo mập thành chủ, trễ thêm vài phút đồng hồ. Nếu như lúc ấy kia một lần thành công, trước mắt thời đại sẽ hoàn toàn khác biệt. Hồng Yên có chút thống khổ. Hắn cực kỳ không giết được lúc ấy cái kia thai to mặt lớn mập mạng, liền biết tiêu cực lười biếng, hắn có lẽ là toàn bộ thế giới lịch sử trên tội nhân. Hắn mơ hồ cảm thấy năm đó, khi hắn bước vào tân quán thời khác, tối tăm bên trong vận mệnh chi thần hai tay đối với hắn giang hai cánh tay, nhưng cũng trong khoảnh khắc đó bỏ lỡ cơ hội. Vào lúc đó đứng tại buồn tăm trước mặt, hắn liền đã cảm giác phượng phất sẽ triệt để mất đi cực kỳ trọng yếu đồ vật. Khiêu khích đối phương cảnh giác, liền lại khó chặn được đến cái kia nam nhân đáng sợ. Một chút võ du, huyền huyễn và rất nhiều gái vạn biến hỗn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 197, cách cục. Nhưng là, phần này thống khổ rất nhanh từ mặt mũi của hắn xóa đi, trở nên trở nên kiên nghị. Được rồi, đã không cách nào ngăn cản thời đại này, ta chỉ có thể gia nhập thời đại này. Cuồn quận lịch sử dòng lũ giang lâm, dù ai cũng không cách nào ngăn cản lịch sử đại thế. Hắn đứng người lên, hít thở sâu một hơi, nhìn qua ánh mặt trời ngoài cửa sổ, cuối cùng thần sắc bình tĩnh đi lên. Hắn giang hai tay tay bên trong cầm một thanh đen nhánh đoạn tiễn. Đinh đầu thất tiễn mũi tên thứ nhất, thi chó, cắm vào trái tim của người ta bên trong, có được chế tạo cương thi, thực thi quỷ năng lực. Cái này lây nhiễm thiên hai, đầy đủ xây dựng đại quân, ta đoạt quyền. Cái kia ngồi không ăn bám hoàng đế, ta muốn phát động cương thi đại quân, xâm lấn vương đô, đem hắn lật đổ xuống tới, đổi ta đến thống trị toàn bộ nhi ở cổ thần thánh ý chí đế quốc. Hồng Yên là một cái có được cao thượng lý tưởng nhân vật anh hùng, đáng tiếc, nhân vật như vậy, lại tại mặt đối lập thế giới bên trong. Rất nhanh, mới hồng nguyệt thế giới xuất hiện náo động lớn. Hồng Nguyên Thế giới lớn nhất Đế quốc, ly ở Cổ Thần Thánh Ý chí Đế quốc, xuất hiện náo động lớn, mà ngắn ngủi tháng 10 chính biến bên trong, liền tùy tiện đã bình định trong nước tất cả rung chuyển, một lần nữa xây dựng chính quyền. Đồng thời, ly ở Cổ Thần Thánh Ý chí Đế quốc, trực tiếp bắt đầu đối các quốc gia phát động chiến tranh. Đồng thời, lấy cực kỳ cường thế thái độ, yêu cầu các quốc gia giao ra đầu nguồn nguyên rựa bảo cụ, muốn dùng cái này triệt để lũng đoạn chú thuật sư hệ thống, để thế giới triệt để một lần nữa quy về hòa bình. Mà các quốc gia trực tiếp nổi giận, thả ra chiếc hồ bạc vén ra, sao có thể tùy tiện đóng lại? Đại chiến thế giới thứ nhất trực tiếp bắt đầu, sử sửưng, thần thánh chú thuật chiến tranh. Nhưng là, nghi ở cổ thần thánh ý chí đế quốc, hiện ra các loại khó có thể tưởng tượng hắc khoa kỹ, cũng lấy cương thi thực thi quỷ bộ đội, tiến hành tiền tuyến chiến tranh, đánh cho các quốc gia tan tác, chiến tuyến một đường đạt tới các quốc gia biên cảnh. Hồng Yên Phảng Phất là duy nhất tại loạn thế bên trong thanh tỉnh người, sát phạt quả đoán, lại mười phần thông minh. Hắn biết, nguyên rủa thời đại đã không thể tránh né, mà chung kết cái loạn thế này phương pháp chỉ có một cái, xây dựng lớn nhất nguyên rủa đế quốc, nhất thống thiên hạ, một lần nữa xây dựng thuộc về thời đại này trật tự. Sao lại để ngươi toàn nguyện? Hiện thực bên trong, Trúc chính vi cùng hai cái cùng phòng, ngay tại An Mì Tôn, cùng một chỗ đuổi theo phiên dịch. Hắn một bên nhìn xem một bên lớp đầu, nhìn xem sắc vách thế giới thời đại diễn biến, văn minh chuyển rời. Thế giới kia thiên đạo, các ma thần, đều có tính toán của mình, vô cùng máu lạnh, thời đại này nhân loại anh hùng a, ngươi là một cái duy nhất phản kháng người của ta. Thời đại bên trong nhân loại anh hùng a, ngươi đã cực kỳ cố gắng. Nếu như tại thế giới của ta bên trong, có lẽ lại là một cái thạch quang trực chính đế, đáng giá bội dưỡng, đáng tiêu ca. Chỉ cần xử lý ngươi Để thế nhân ta đây cổ lão nguyện rủa thủy tổ ma thần khôi phục, thi thể chấp vá tại một hối, ta liền sống lại, ăn một cái chú thuật thời đại văn minh tích súc. Khi đó, ta liền có thể tu luyện năng khí, trở thành mới hồng nguyện thế giới người một nhà, trở thành thế giới kia thứ 8 lớn ma thần một trong. Thiên đạo, các ma thần đều sẽ hoan nên ta gia nhập bọn hắn đại gia đình. Chúc chính vi kế hoạch một mực không có biến. Lẫn vào hắn bên trong, không chỉ kéo dài thời gian, tốt nhất vẫn là muốn trở thành đối phương thế giới cao tầng thổ dân chiến lực, ảnh hưởng đối phương quyết sách. Chúc chính vi kịch bản đã viết xong. Dị giới ma thần đến bị người phân thân phản ấn, thi thể của hắn hóa thành nguyên rựa lực lượng, mở ra một thời đại, cuối cùng ta Ác Tham La Magon, đánh bại ý đồ cữu vất thế giới anh hùng, ta ác tà thần giáo phái, thi triển nghi thức, khôi phục ma thần. Loại này truyền thống tự bản, để người nhìn xem cũng cực kỳ dễ chịu. Mặc dù càng xem càng giống nhân vật phản diện tự bản, nhưng Trúc Chính Vi biết mình là người tốt, chỉ là nhìn giống chuột phản diện mà thôi. Vũ trụ chư thiên, là cái hắc ám xâm lâm, tộc ta chi anh hùng, ti tộc mối thù khấu. Trúc Chính Vi tiếp tục ăn lấy mì tôm, lại nhìn thoáng qua mình tổ Vu Thiên Đạo. Để ngươi gần nhất thôi diễn phát triển tổ vũ thế giới, xây dựng phản chiến bảo vệ cơ chế, thế nào? Chúc chính vi hỏi, còn có bắt dài con đường đâu? Tổ vũ thế giới, gần nhất chúc chính vi lực chú ý rất ít đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Trước đó tổ vũ thế giới thiên đạo còn không có triệt để sinh ra, phải dựa vào mình quản lý thế giới, nhưng là hiện tại mở ra trí tuệ, hắn đã là một cái thành thục thiên đạo, phải học được mình công việc. Không phải, mặc dù rất biết liếm, nhưng vẫn là đến bại miên hắn, đổi một cái khác thiên đạo tiền nhiệm. Bắt dài đường đi, đã tại mở ra. Tổ vũ thiên đạo vội vàng nói, sắp thành công. Vậy còn không sai, không hưởng công mình tự mình hạ trạng, tại sát vách thế giới, lấy cái chết kéo dài thời gian. Tổ Vũ thế giới, mặc dù chiếm đoạn hồng nguyệt thế giới thiên đạo quy tắc, nhưng hắn hạch tâm vẫn như cũng là hiện thực hệ vũ trụ, tự nhiên vẫn là phải tu luyện chân pháp. Không làm lẻo lẻo, đi hiện thực vật lý, hóa học tham số, có thể cùng hiện thực vũ trụ hoàn mỹ liên hệ. Tổ Vũ thiên đạo tiếp tục báo cáo tiến độ, bất quá, mau ra hiện bát giài pháp môn, là tặng tứ văn giáo sư, tại mình bí cảnh bên trong nghiên cứu pháp môn, tiếp theo là trung thành ngư nghiên cứu bắt giài pháp môn. Còn chương chất, còn xa xa khó đợi. Vì cái gì?" Trúc Chính Vi hỏi lại. "Bởi vì hắn giống như lại tại nghiên cứu, bắt giai phổ cập thương sinh pháp môn." Tổ Vu Thiên đạo nói. "Trúc Chính Vi, người đệ đệ này của mình, một mực ánh mắt rộng lớn, muốn một hơi nghiên cứu hoàn thiện nhất phổ biến phương pháp tu hành sao?" Bất quá, Trúc Chính Vi cũng không muốn can thiệp chứng chất, hai người khác đang nghiên cứu là được rồi. Cái này có lẽ cũng là một cái chuyện tốt. Hai người khác ưu tiên làm ra bắt dai chi pháp, mà hắn nghiên cứu bắt giai phổ cập pháp môn, nếu như bắt dai cũng có thể giống như là hắn cấp 7 đồng dạng nhiều như chó. Như vậy thế giới của mình liền thực tình không sợ sát vách mới hồng mệt thế giới. Vậy nhưng vẫn được. Trúc Chính Vi gật gật đầu. Rất nhanh, Tổ Vũ Thiên đạo lần nữa báo cáo, mà căn cứ quan trắc, bầu trời tinh hà phía trên, đại thần, Phật môn, thiên đỉnh, thành trường an chờ thế giới, đều có bắt dai, thậm chí còn đang nhanh chóng trưởng thành, hắn bên trong nhanh nhất là dẫn đầu xuất hiện thành trường an thế giới, Tây Du thế giới bên trong điểm xuất phát, đại đường Vương Triều. Đồng thời, căn cứ chúng ta phát hiện, thế giới khác cũng tại xuất hiện, như hư hư thực, thực hỏa diệm sơn, nền động những địa điểm này. Bốn chiều thế giới đại vũ trụ Từng cái bản đồ, thế lực phân bố, đã triệt để theo thợ mỏ từng bước một khai quật ra, đôi chúc chính vi tới nói, đó là cái tin tức xấu. Rõ ràng hai bên thế giới âm dương năng lượng là giống nhau, nhưng người ta vì sao như vậy sâu? Quá bất hợp lý. Tỷ Như, ta chỗ này là một vạn năng lượng, người nơi nào cũng là một vạn. Người ta mười mấy cái thế giới chia cắt cái này một vạn, hoàn mỹ chia tách lợi dụng, có thể một hơi phát triển nhiều như vậy cái tự nhiên diễn hóa siêu phàm thế giới, năng lượng lợi dụng suất 100%, tính toán tỉ mỉ đến mày may. Mà thế giới của mình đâu? Mình một cái thế giới cũng là một vạn năng lượng, nhưng lợi dụng suất quá thấp. Chúc Chính Vi lắc đầu, ta chỗ này năng lượng lại nhiều, thiên địa linh khí lại đậm đậm, đầy đủ ngươi sinh tồn một vạn cái bát dai thần cảnh, vậy thì có cái gì dùng? Chúng ta phát triển tốc độ quá chậm, đột phá tu vi tiến độ theo không kịp. Thậm chí bát dai đều không có, chỉ có năng lượng, nhưng không có nội tình cùng hệ thống. Cũng phải cơm từng miếng từng miếng một mà ăn, từng bước một tới. Cuối cùng, giấc mơ của mình là có thứ tự. Mình là nhân tạo, nhận sức tưởng tượng ước thúc, mà người ta đâu? Thuần thiên nhiên, tự nhiên diễn hóa Thiên nhiên vật cạnh thiên trạch, tự nhiên diễn hóa tốc độ siêu nhanh. Cái này chính là mình thế yếu. Nhưng chính mình cái này thế giới chỗ tốt cũng rất rõ ràng. Mình năng lượng nồng đậm tập bên trong hóa, nếu như xuất hiện đối ứng tu vi cảnh giới, tại đầy đủ nồng đậm năng lượng chống đỡ giới, sẽ thời gian ngắn buộc phát ra đại lượng cường giả. Đồng thời, nhỏ mà tinh, có lẽ mới là chuyện tốt. Chúc Chính Vi không ngừng suy tư, ta đem ta tổ vụ thế giới che giấu, để bọn hắn không biết dương diện thuộc tính thế giới tồn tại, không, có đối địch trận Bọn hắn sẽ tự giết lẫn nhau, ta lại trong bóng tối đánh lén bọn hắn. Một chút vong du uyên huyền huyến và rất nhiều gái vạn biến hồn đế. Mời các bạn đọc thử. Chương 198, kiến tạo khoa học thế giới kế hoạch. Đối trúc chính vi mà nói, không làm điểm đánh lẻ năm chiều, là làm không xong ngộng cảnh đại lượng tà ác thế giới. Địch nhiều tà ít. Mình lại là thịt đường tăng. Bất quá, trúc chính vi hít thở sâu một hơi, trước mắt, bên kia thân thể bị phanh hơi, muốn triệu hoán phục sinh, phải đợi thời gian nhất định. Thậm chí, có thể hay không phục sinh, còn phải xem thế giới kia nhân vật phản diện, chú thuật sư nhỏ, cho không tác dụng. Hắn lắc đầu, Hắn lúc đầu cũng là binh đi nước cờ hiểm. Chuyện bên kia đối chúc chính vi tới nói, chỉ có thể chờ đợi. Thế là, mục tiêu của hắn liền một lần nữa đặt ở bên này tổ vũ thế giới bên trong, Chấm ngâm, ta phải nghĩ biện pháp, ẩn tàng dương diện thế giới tồn tại mới được, để bọn hắn những này mặt tối thế giới không biết chúng ta tồn tại, chính bọn hắn tự giết lẫn nhau. Chúng ta ngửa ông đã lợi. Thiên đạo, người có biện pháp nào sao? Tổ vũ thiên đạo cũng trần chờ một chút, trước mắt không có bất kỳ biện pháp nào, ẩn chúng ta tự thân, kỹ thuật lực trên đến không đến, thế giới của chúng ta mặc dù không tính lớn, nhưng cũng có một cái địa cầu lớn như vậy thế giới, che giấu cực kỳ phức tạp. Trúc Chính Vi gật gật đầu, đến có không gian áp xúc, không gian ẩn tảng, phương diện này kỹ thuật. Còn có ẩn nấp khí tức các loại siêu phàm bên cạnh lực lượng. Ẩn nấp thế giới khí tức pháp thuật, cái này còn có thể nghiên cứu. Rốt cuộc có pháp thuật cơ sở, đối thiên đạo thế giới khí tức đường đi ẩn nấp, cũng là có vết tích có thể tìm ra. Nhưng là, không gian áp xúc, không gian ẩn tảng, liền cực kỳ phức tạp. Thế giới của mình quy tắc là vật lý hiện thực hệ quy tắc, đến phù hợp hiện thực vật lý quy tắc không gian kỹ thuật, rõ ràng Hiện tại địa cầu là không đạt được loại kỹ thuật này, muốn phát triển còn thật nhiều. Trúc Chính Vi không ngừng tính toán, cho dù là ta muốn từ hiện thực bên trong, giống như là tặng tứ văn giáo sư đồng dạng tìm kiếm không gian, kỹ thuật nhân tài, cũng không có a. Hắn lắc đầu. Hiện thực bên trong, không gian vũ trụ lý luận, tốc độ ánh sáng lý luận, đây đều là trên lý luận kỹ thuật, căn bản không có chính thức đạt được phát triển. Mà nếu như chính mình muốn từ đầu đến, phòng đoán cẩn thận, đến có mấy ngàn năm đi, mình làm sao chờ nổi? Mà Tân Tân khổ khẩu nghiên cứu loại sự tình này, vẫn là quá phiền toái một chút. Có khả năng hay không, sáng tạo một cái giống như chúng ta hiện thực hệ quy tắc khoa học thế giới." Trúc Chính Vi nói, sau đó, thế giới kia phát triển hiện thực địa vật lý quy tắc, đi nhà khoa học con đường, làm cho đối phương thế giới diễn hóa tạo ra, sau đó, xử lý bọn hắn, hấp thu thành quả. Đối với loại sự tình này, Trúc Chính Vi đã xe nhẹ đường quen, gieo xuống một cái mộng cảnh thế giới hạt giống, đào móc một cái 4 chiều siêu phạm thế giới, sau đó chờ đối phương lớn lên, lại xử lý đối phương. Hắn cũng hiểu được phương diện này con đường, trên lý luận là có khả năng. Tổ Vũ Thiên Đạo trực tiếp trả lời, cùng chúng ta một cái loại hình hiện thực hệ thế giới quy tắc. Nhưng là, cái này khiến những cái kia thợ mỏ, hướng phương diện này suy nghĩ, hướng phương diện này đào móc mới được. Trúc Chính Vi cười cười. Những này hiện thực người chơi, còn không tốt lắc lư sao? Trúc Chính Vi rất nhanh liền có ý nghĩ. Tam thể, lang thang địa cầu, StarLord, dị hình, thiết viết chiến sĩ, Long Châu. Mặc dù bên trong lơ đãng bên trong lẫn vào một chút vật kỳ quái, nhưng là không quan trọng, trở hiện thực hệ vũ trụ khoa huyễn thế giới tạo ra, mình đạo văn kỹ thuật là được rồi. Thế giới bối cảnh cái gì, đều không trọng yếu loè loẹt mặt ngoài mà thôi. Chủ yếu là, thế giới kia thiên đạo cũng phải là hiện thực hệ thiên đạo, phù hợp hiện thực vũ trụ vật lý tham số. Như vậy, liền không thể dùng những cái kia xa điêu tận mỏ, tiến hành đào móc ngộm cảnh bản đồ. Tư tưởng của bọn hắn cùng ngộm cảnh đều quá ma huyên gió. Nhất định sẽ tạo ra khác biệt hiện thực siêu thế giới hiện thực, tỉ như trên trời đại đường, thiên đình, Phật môn. Mà trên thế giới này, ngoại trừ những cái kia dân mạng, chỉ có như thế một nhóm tận mộ mới có thể tạo ra hoàn toàn phù hợp chủ nghĩa hiện thực khoa thế giới. Nha khoa học, học giả, lão sư, giáo sư. Chúc Chính Vi trực tiếp bày ra một đám thợ mọ phạm vi danh sách. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Những người hiện đại này loại, từ tiểu học tập khoa học tri thức, nghiên cứu chân lý khoa học, tư tưởng của bọn hắn tiềm thức chỗ sâu, đã bị hiện thực khoa học lo diêm âm. Bọn hắn tiềm thức mộng cảnh, hội tụ tạo ra thế giới, tất nhiên là tình khiết khoa huyên thế giới. Trúc Chính Vi tại ký túc xá bên trong, buông xuống mì tôm, đi vào trên ban công, thẳng nhiên nói: "Cái này một nhóm người, rất dễ tìm, bởi vì ta tại hiện thực bên trong, đã bị quốc gia nhìn chăm chú, lấy thần minh thân phận, đi liên hệ tặng tứ văn giáo sư là đủ." Nhưng mà, lại muốn lấy dạng gì tư thái, đi lắc lư bọn hắn những này các nhà khoa học, làm phương diện này mộng, tư tưởng hướng phương diện này không ngừng suy nghĩ đâu. Chúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, nhìn về phía trời xanh. Hắn mơ hồ có một cái biện pháp, mặc dù biện pháp này có chút thất đức. Thứ bảy quân đội. Tăng tứ Văn ngồi trên ghế, bắt đầu viết xuống thông thường sinh vật tri thức. Những năm qua này, hắn không ngừng viết truyền tổng các loại tri thức, đã để địa cầu trên sinh vật khoa học kỹ thuật thực hiện to lớn chất biến. Ngắn ngủi mấy tháng qua, từng cái tiểu mới sinh vật phòng thí nghiệm thành lập, các loại sinh vật y học kỹ thuật đầu tiên đầu nhập thực tiễn. Vô số nghi nan tạp chuẩn bị đánh hạ. Đủ loại kiểu mới thuốc bị nghiên cứu phát minh, đang tiến hành các loại lâm sàng thí nghiệm, nhân loại đối với cái này tuyên bố, bọn hắn sắp bước vào cực ít ốm đau trưởng sinh khoa học kỹ thuật sinh vật thời đại. Mà hết thể này phía sau, cũng làm cho các nhà khoa học triệt để nhận biết đến, cũng không phải là chỉ có trên địa cầu là duy nhất văn minh. Vũ trụ có vô số ngôi sao, vô ngần chư thiên vạn giới bên trong, các loại cao đẳng văn minh phổ biến tồn tại, mà trên địa cầu hắn bên trong nhỏ bé một vòng, nhân loại cũng triệt để đi ra địa cầu thời đại, tiến vào văn minh liên hành tinh. Mà vô số nước ngoài lãnh tụ, cường giả yêu cầu công bố phương diện này tin tức, để bọn hắn cùng hạ quốc hợp tác người ngoài hành tinh bàn bạc, lại đợi không được đáp lại. Đúng thế. Địa cầu nhận biết đã tiến vào trúc chính vi hư cấu Trư Thiên Văn Minh bên trong, bọn hắn nhưng lại không biết, kia nhưng thật ra là mộng thế giới. Mặc dù những thế giới kia đã là thế giới chân thật. Lúc này, trên bệ cửa sổ, Tang tứ Văn mở mắt ra, hắn phảng phất thấy được một thân ảnh từ mông lung đi hướng hiện thực. Đây là một cái cao gầy thanh niên anh tuấn nam tử, khí chất ôn nhuận, hai con ngươi lại mang theo hàn băng đồng dạng vạn cổ thanh hàn, khóe mắt có một viên nước mắt nốt rồi tích giòn. Hình ảnh như vậy, hắn đã vô cùng quen thuộc. Mà thân minh đến, mở miệng một khắc này, liền để tàng tứ văn ra đầu triệt để ru lên, cảm giác cả người như rơi hàn băng bên trong. Cái tinh cầu này đã bị chú ý, hơn 50 năm trước, NASA phát xả người lữ hành số 2, mang theo địa cầu thanh âm đồng chất mạ vàng laser đĩa nhạc, đã bị văn minh khác tiếp thu. Một cái đáng sợ vượt ngoại khoa học kỹ thuật tinh cầu, dành trước địa cầu vài vạn năm khoa học kỹ thuật, đã chú ý đến địa cầu phát ra tín hiệu, ngay tại cưỡi phi thuyền trên đường chạy tới. Nghe được tin tức này Ngay tại bệ cửa sổ viết sinh vật học tri thức sinh vật học tay cự phách, tầng tứ văn giáo sư thân thể đột nhiên run lên, trái tim trùng điệp nhảy lên, ra đầu cấp tốc run lên bắt đầu. Địa cầu nguy cơ tới. Người ngoài hành tinh đã thấy địa cầu tại vũ trụ bên trong phát ra tín hiệu, đã gây phi thuyền tại trên đường chạy tới rồi. Hắn đầu góc một nháy mắt liền trống không. Chương 199, luận diễn viên bản thân tụ dưỡng. Trúc Chính Vi phía sau tràn đầy thần sắc kim quang, có chuẩn bị mà đến, nói lời cũng cực kỳ nói thẳng. Bầu trời địa cầu, người ngoài hành tinh muốn tới. Cái gì? Ngươi cảm thấy người ngoài hành tinh không hợp thói thưởng. Ta một cái thần minh, có thể sáng tạo một quả tinh cầu cổ lao vô thượng tồn tại, làm sao lại lừa gạn đến đánh lén ngươi một cái trăm tuổi lao nhân? NASA, năm 1977 phát xạ người lư hành hiệu, mang theo nhân loại tin tức một lần kia. Tang Tứ Văn kìm lòng không được hỏi, một lần kia rất nhiều người đều biết, đương thời hành động thế giới. Đúng thế. Trúc Chính Vi thẳng thắn trả lời. Tang Tứ Văn trầm mặc. Trước đó, Tang Tứ Văn liền biết, trước mắt sinh vật khoa học kỹ thuật kỳ ngộ, chỉ sợ đương theo lấy nguy cơ. Kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại là bọn hắn tất cả mọi người đoán được. Bởi vì tổ vũ thế giới cũng gặp phải sát vách hồng duyệt thế giới nguy cơ. Như vậy, bọn hắn thế giới địa cầu đâu, có phải hay không cũng gặp phải thuộc về bọn hắn một cái khác hồng duyệt thế giới nguy cơ đâu? Quả nhiên, nguy cơ đến rồi. Làm đi vào chư thiên vạn giới, bọn hắn viên này mới phát triển ngắn ngủi 5000 năm địa cầu văn minh, chưa để cùng tinh tế vũ trụ nối tiếp thời điểm, tất nhiên muốn vì mình nhỏ bé mà thận trọng từ lời nói đến việc làm, nên đón các loại hủy diệt nguy cơ. Một cái vượt ngoại văn minh khoa học kỹ thuật đã nhìn chăm chú đến chúng ta địa cầu. Tằng Tư Văn hai con người ngừng trọng Hắn mặc dù mơ hồ có một cái kia tổ vũ thế giới bên trong sinh vật văn minh thánh nhân ký ức phản hồi, mười phần trầm ổn, nhưng mình sinh tồn tình cầu đứng trước cùng tổ vũ thế giới đồng dạng nguy cơ, không khỏi để hắn tâm loạn bắt đầu. Bởi vì cái kia phong kiến thời đại, còn lưu truyền mấy ngàn năm thánh nhân, hoàng đế, chế độ phong kiến, cùng hiện đại trùng quy là tách rời ra một cái thế giới, không có cái gì thực cảm giác. Đúng thế. Chúc chính vi thanh em rất bình thản, phạm phất đây hết thảy không có quan hệ gì với mình, ta tới, chỉ là thông tri ngươi một tiếng thôi. Rốt cuộc ngươi cũng đã từng là ta vị kia trước đây bạn cũng một sợi phân thần chuyển thế. Tang Tư Văn tỏ ra hiểu rõ, bởi vì hiện tại địa cầu hắn, cùng tổ vũ thế giới hắn đều là cái nào đó cổ lão tồn tại vẫn lạc một kia tàn hồn biến thành, kiếp trước mặc dù kinh thiên động địa, nhưng thế này cũng chỉ có thể làm lại từ đầu. Xin hỏi, đó là như thế nào một cái văn minh? Tang Tư Văn mở miệng nói ra. Trúc Chính Vi nhàn nhạt mở miệng, cùng các người đồng dạng con đường, thuần túy khoa học lộ tuyến, địa lực, điện tử lực, không gian kỹ thuật, nhân bản, sinh vật học, là quần thể lực lượng mà cũng không phải là giống như là tổ vũ thế giới loại kia, cá thể chủ nghĩa anh hùng cực đoan phong kiến vương quyền, cũng không phải là chủ nghĩa anh hùng cá nhân thế giới, mà là thiên khoa kỹ lộ tuyến. Đang lúc Tằng tứ Văn lâm vào suy tư thời điểm, thậm chí theo một ý nghĩa nào đó tới nói, là cái này địa cầu văn minh tương lai hình thái. Trúc Chính Vi tiếp tục mở miệng nói ra, bọn hắn như là cái này địa cầu văn minh phát triển mấy ngàn năm về sau, mấy vạn năm sau bộ dáng. Tằng Tư Văn biểu thị mơ hồ có thể hiểu được một chút. Trên thực tế, nếu như chưa từng tiếp xúc tổ vũ thế giới hệ thống sức mạnh, xin vật học đừng đi. Hắn là căn bản nghĩ không ra cấp bậc kia văn minh khoa học kỹ thuật là cái gì hình thái. Nhưng là trước mắt, hắn tiếp xúc tổ vũ thế giới, hồng duyệt thế giới những này cao đẳng thế giới hình thái, mặc dù thuộc loại khác biệt, nhưng loại suy phía dưới cũng hẳn là là một cái cấp bậc. Hắn bắt đầu dựa theo thế giới quan của bản thân, tiến hành cân nhắc, đoán chừng là bát dai ma thần cấp đường. Thậm chí là bát dai bên trong thập phần thành thuộc đỉnh tiêm văn minh. Nếu như dựa theo dạng này đến tính toán, bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào đối kháng. Bởi vì địa cầu hiện tại tổng hợp chiến lực tới nói, tính đến vũ khí hạt nhân, định thiên cũng chính là cấp 7 đế cảnh mà thôi rốt cuộc căn cứ bọn hắn số liệu phân tích, vũ khí hạt nhân cũng vô pháp cơ hồ xử lý Bát dai ma thần loại cấp bậc này sinh vật, trừ phi là vũ khí hạt nhân chính giữa ban chúng, nhưng là loại kia quái vật, tốc độ đã sớm siêu việt hơn xa vận tốc âm thanh, làm sao có thể bị kích bên trong. Mà bát dai ma thần cấp bậc tồn tại đã có thể bắt đầu bay lượn tinh không. Đối phương bát gai chiến lược có thể là chiến giáp cơ giới, vũ khí sinh vật, phi thuyền vũ trụ những vật này. Làm không tốt, cùng cấp bậc, người ta thiên khoa kỹ chiến lược mạnh hơn, bởi vì người ta có thể sản xuất hàng loạt vũ khí. Phiền toái. Phiền phức lớn rồi. Tang Tư Văn một nháy mắt liền cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực. Dạng này Văn Minh ở tinh cầu khác, xâm lấn địa cầu, quả thực là nghiền ép cấp bậc, nên như thế nào ngăn cản? Thần Minh điện hạ, xin víu tinh cầu của chúng ta a." Tang Tư Văn mở miệng nói ra. Không có khả năng. Chốc chính vi lập đầu, Văn Minh cùng Văn Minh ở giữa chiến tranh, tự có quy luật, là chúng ta những tồn tại này không cách nào can thiệp. Liên Phảng Phất Hồng Mật thế giới bên trong, kia bảy đại ma thần, ký kết ma thần ngưng chiến điều lệ. Bởi vì nhất cử nhất động của bọn họ, đều có thể tẩy vương cái hành tinh, hủy diệt toàn bộ thời đại. Tang Tư Văn cúi xuống. Ta biết, ma thần vĩ đại là chúng ta không cách nào tưởng tượng, mà ngài loại này càng vĩ ngạn cấp bậc, có lẽ cũng bởi vậy nhận kiềm chế, không cách nào can thiệp chúng ta văn minh chiến tranh. Đúng vậy, ma thần vĩ đại là chúng ta đều không cách nào tưởng tượng được. Chúc Chính Vi rất có đồng cảm. Đến bây giờ, chính mình cũng không dám ở kia bảy cái ma thần trước mặt đắc ý, cũng liền khía cạnh giả bộ, lắc lư bọn hắn bảy cái đi thế giới mới, không phải hai thế giới thật làm, chỉ cần một quyền, là có thể đem ta đánh cho cầu xin tha thứ, chưa ăn ta cái này thì đừng tăng. Thiên đạo bên trong giả, trung pin là bọn hắn trực hệ bảo vệ lực lượng cũng không phải nói đùa. Thế nhưng là, chúng ta nên làm thế nào cho phải a?" Tang Tứ Văn nói. "Chúc chính vi đã đầu, ta tới nơi đây là vì cáo chi ngươi việc này thôi. Nếu như đến cái này địa cầu Văn Minh hủy diệt, bị thống trị một khắc này, ta sẽ dẫn ngươi rời đi." Tang Tứ Văn trong lòng trầm mặt một chút. Hắn lúc này đã biết cái này một tôn thần ý đổ đến, Thông trị Văn Minh ở tinh cầu khác sắp xâm lấn bọn hắn địa cầu, sau đó mang mình rời đi. Mà xem như một tôn cổ lão thần minh, là không thể nào can thiệp những này cấp thấp Văn Minh chiến tranh. Chính như lưu sa hà tranh vẽ trên tường bên trong, Thanh Hòa thượng xưng bắt giai thần linh, là nhân gian tiểu thần, liền biết cho dù là loại cấp bậc này chư thiên văn minh, tại bọn hắn mắt bên trong cũng là cơ nào nhỏ bé. Thế nhưng là, Tang Tứ Văn do dự nói, "Địa Cầu, đây là cố hương của ta a?" "Không, nơi này không phải cố hương của ngươi, cố hương của ngươi tại Cổ lão kỵ nguyên bên trong, thượng Cổ Hồng hoang Kim Ngố thời đại, đã theo Tuyế Nguyệt hủy diệt." Trúc Chính Vi nhàn nhạt trả lời. "Thế nhưng là, thế nhưng là." Cái này một vị trăm tuổi lão nhân, lộ ra vẻ thống khổ, "Ta không nguyện ý đi nơi này, viên này tên là Địa Cầu Mẫu Thân." Viên này tại Thái Dương hệ Úy Lam tinh cầu. Vốn định dẫn ngươi đi mới cao đẳng thế giới, thế nhưng là. Trúc Chính Vy nhìn qua hắn, bỗng nhiên thở dài một hơi, cái này một tôn thần linh thân sau phảng phất tỏa ra cổ Lao tinh hà, mang theo tuế nguyện tăng thường, ngươi cùng năm đó đồng dạng chấp nhất. "Thôi, mặc dù ta không thể can thiệp văn minh ở giữa chiến tranh, nhưng vẫn là có thể vòng qua quy tắc, nho nhỏ trợ giúp các ngươi những người địa cầu này một lần. Ta sẽ để các ngươi chọn lựa một nhóm nhà khoa học, lén qua đến cái kia khoa ký thế giới bên trong, về phần có thể hay không nắm chặt, liền muốn nhìn các ngươi." Hắn dừng một chút, tiếp tục mở miệng: mà những này nhà khoa học ở chỗ tư duy, ở chỗ tuổi trẻ tư tưởng. Các người tốt nhất để từng cái tuổi trẻ nhà khoa học để bọn hắn viết luận văn, suy đoán cái kia khoa khí thế giới xã hội hiện nay hình thái. Cuối cùng, luận văn bên trong thuyết minh tiếp cận nhất 100 tên nhà khoa học sẽ bị ta đưa đến cái kia khoa khí thế giới bên trong. Chúc Chính Vi xoay người, từng bước một biến mất tại gió bên trong, chỉ để lại một mặt kích động, toàn thân run lên tầng tứ văn giáo sư, cái này một vị lão nhân cảm giác trên người gánh nặng càng ngày càng nặng. Chương 200, tiến về luận văn. Chọn lựa 100 cái nhà khoa học đánh vào trại địch. Tăng Tư Văn biết, đây là cái này một tôn thần minh đối sự quan tâm của mình, là đối với mình kiên trì mà nhượng bộ. Ai, ta chung quy là lựa chọn khó khăn nhất một con đường. Có lẽ, đi theo thần minh, rời đi viên này sắp dẫn phát chiến hỏa nhỏ yếu địa cầu, mới là biện pháp tốt nhất. Tăng Tư Văn tự rễu bắt đầu. Thế nhưng là, nếu như rời đi, trên địa cầu người nhà, bằng hữu, quốc gia nên làm cái gì? Hắn làm sao có thể để tinh cầu của mình cố hương chịu khổ? Sao có thể làm đạo binh? Tính cách của hắn, liên chú định hắn không thể nào là đạo binh. Nếu như hắn thật là đạo binh, năm đó hắn xuất lĩnh cái kia văn minh, cũng sẽ không tuấn đạo đồng dạng điên cuồng, không ngừng thăm dò thế giới, lấy văn minh hủy diệt là giá phải trả, cũng muốn gặp đến tinh không. Cái này một vị trăm tuổi lão nhân tóc trắng, đứng tại bệ cửa sổ rũ bàn tay ra, phảng phất muốn bắt lấy bầu trời trời chiều. Người cả đời này à, chính là muốn sống được sán lạ đặc sắc, thiết nuối mà thống khổ cuộn rút trong góc, hồi ức năm đó, không phải ta muốn. Rất nhanh, hắn liền thông chi quốc gia, toàn bộ nguy hiểm tình thế. Vương ngoại văn minh ở tinh cầu khác, muốn xâm lấn địa cầu. Toàn bộ hạ quốc cao tầng trực tiếp sôi lên. Tại chỗ mắt trợn tròn, bọn hắn biết, chư thiên vạn giới, tổ vũ thế giới cùng hồng mật thế giới ma sát. Toàn bộ vũ trụ khổng lồ cách cục, lại nghĩ không ra nhanh như vậy, chiến tranh cũng muốn đi vào mình viên này nhỏ yếu tinh cầu. Mà tùy theo mà đến, là các loại thu xếp. Rất nhanh, đến từ từng cái trường đại học giáo sư, nội danh học giả, chính là đến một chút tuổi trẻ thiên tài, đều bị bí mật yêu cầu tập bên trong, cáo chi trên người bọn họ áp lực. Vương ngoại văn minh khoa học kỹ thuật, muốn xâm lấn địa cầu chúng ta. Bọn hắn có không gian kỹ thuật, có phi truyền vũ trụ, chiến giáp cơ giới Từng người từng người nhà khoa học đầu tiên làm mở bức, cảm giác cái này quả thực không hợp thói thưởng. Người ngoài hành tinh, chúng ta ngay cả địa cầu đều không có đi ra khỏi đi quá xa được không? Nhân loại lên mặt trăng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhân loại đặt chân đốm lửa nhỏ kế hoạch, năm nay mới mở ra. Nhân loại địa cầu vờn quanh vệ tinh, cũng mới gần ngàn khoảng mà thôi. Đây quả thực là tiểu thuyết khoa huyễn tam thể kịch bản à, người ngoài hành tinh sắp xâm lấn, nhân loại muốn làm phản kích chuẩn bị. Nhưng bất kể như thế nào, bọn hắn cũng bắt đầu chịu nhận áp lực cực lớn, bởi vì bọn hắn tiếp vào tin tức Chúng ta đã là địa cầu hy vọng duy nhất chúng ta muốn viết luật văn trình bày đối với cái kia đáng sợ văn minh hình thái xã hội nói tối đối 100 tên sẽ tiến vào thế giới kia phíaa cạnh cứu vớt địa cầu chúng ta chỉ có một tuần lễ thời gian bọn hắn cảm giác trước nay chưa từng có gánh nặng cùng áp lực đặt ở đầu vai thân nhân của bọn hắn bằng Hữu toàn bộ địa cầu toàn bộ thế giới bọn hắn đều chính là chúa cứu thế thế là cái này một nhóm các nhà khoa học sinh vật học cơ giới học tâm lý học các loại đỉnh tiêm nhân sĩ mở ra mấtán mất ngủ trạng thái đi nhà sĩ ăn cơm đi ngủ, đi đường, đều tại tinh thần hoàng hốt, tự lầm bẩm. Căn cứ từ mình suốt đợi lĩnh vực nghiên cứu, cả đời chi thức tích lũy, suy đoán thế giới kia hình thái, viết luật văn. Nhưng mà, chúc chính vì là thật nếu bản về văn sao? Không, chỉ là muốn bọn hắn suy nghĩ thôi. Mà muốn, là thật chính là bọn hắn tích lũy tri thức cùng trí tuệ. Không, chỉ là muốn bọn hắn đối với thế giới hiện thực nhận biết, tốc độ ánh sáng, hạt, nguyên tử, phân tử, phóng xạ. Những này sâu tận xương tủy hiện thực tham số thôi. Bọn hắn ngày đêm suy nghĩ những ngày tham số, đi nhà xí đều đang nghĩ. Lo nghị đến sọ náo đều chịu chọc. Sẽ để cho bọn hắn ban đêm ngụp bên trong, tạo thành một cái thế giới hiện thực, cũng có thể hoàn chỉnh đưa đến hiện thực khoa huyễn thế giới. Thế giới kia sẽ lấy đặc thủ thời gian tỷ lệ, điên cuồng phát triển. Dạng gì thế giới quy tắc, thu hoạch được dạng gì thành quả. Ở nơi đó, lấy được văn minh thành quả, không phải những cái kia ma huyễn thế giới không gian giới chỉ, không nói hiện thực quy tắc, mà là chân chính đưa đến hiện thực, chân thật kỹ thuật. Mà cái này mặt tối cận bã hội tụ mà thành thế giới, khi hắn thai nghén mà thành thời điểm, chính là ta đánh lén đối phương, xâm lấn đối phương thời khắc. Chúc Chính Vi kế hoạch không phức tạp. Trước mắt hắn, đã vụng trộm đem cái này triệu tập đến hơn vạn tinh nhuệ nhà khoa học, toàn diện kéo vào một cảnh, trở thành thợ mồ, để giấc mơ của bọn họ hội tụ vào một chỗ, vô số tính lực, tạo ra một cái 4 triệu thế giới. Soạt soạt. Chúc Chính Vi mở mắt ra thời điểm, một lần nữa về tới tổ vũ thế giới bên trong. Hắn làm một sáng thế thần, bản thể toàn thân quanh quẩn lấy thần quang, triển vọng tinh không, phát hiện quần tinh phía trên có một viên thế giới hình thức ban đầu, ngay tại tạo ra, ngay tại diễn hóa. Hiện tại, theo thợ mổ không ngừng gia tăng, những này bốn chiều thế giới thời gian tỉ lệ Đã tới một ngày 100 năm tốc độ. Bầu trời, những ngôi sao này, chính là đến dưới chân tổ vu thế giới. Đã đều là một ngày 100 năm tốc độ, không ngừng bay vọn, đẩy về phía trước động. Chúc chính vi nhìn xem cái kia đã tạo ra hình thức ban đầu khoa học kỹ thuật tình cầu thế giới. Một ngày 100 năm tỷ lệ, cái kia khoa huyện thế giới thổ dân, rất nhanh bắt đầu thôi động văn minh, đoán chừng mấy trăm năm, hơn ngàn năm, cũng chính là hiện thực bên trong mấy ngày, một tuần lễ, rất nhanh cũng sẽ xuất hiện thứ tam ớn. Hán quan sát một phen, rất là hài lòng, khỏe miệng có chút lên chờ đánh ngã hồng thế giới gia liền bắt đầu đối cái này thế giới mới, bắt đầu đột thủ. Nói thực ra, hắn chiêu này là có chút thất đức. Nói cho người ta người ngoài hành tinh xâm lấn, để người ta toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Nhưng cái này là biện pháp tốt nhất. Đồng thời, nhìn thất đức, nhưng cũng là chuyện tốt a. Lại không có chân chính uy hiếp, hư cấu một cái địch nhân, để những người địa cầu này ngưng tụ thế giới, còn để bọn hắn đi người ngoài hành tinh kia thế giới thám hiểm. Bọn hắn cũng mau kiếm được không? Bất quá, cái này chung quy là đi lên một bước kia, bắt đầu làm cho cả người địa cầu trở thành ta thượng mỏ, đào móc giấc mơ của ta bản đồ. Mở ra trừ thiên chiến trường a. Chúc Chính Vi rất nhanh, ánh mắt liền từ hướng này về quay lại. Đi ra một chuyến, trải qua trước mắt cái này khoa huyễn thế giới tạo nên, cái này đã mấy ngày trôi qua. Mà tới đối ứng, mới hồng nguyệt thế giới cũng đi qua mấy trăm năm, đủ loại tình thế đã bắt đầu bộc phát. Nguyên rủa văn minh cũng bắt đầu thành thục. Bảy đại nguyên rủa vũ khí, vậy mà cũng bắt đầu có trí tuệ. Mở ra linh trí, trở thành tà linh trí, chi phối lấy một cái đáng sợ âm linh thời đại. Ừm, ra phía ngoài làm xong một chút việc vật vẫnh, bên này thuật thời đại cũng thay nghén tại thế giới của địch nhân Tôi diễn ta văn minh hệ thống, vì ta làm công hiến, vẫn là thật thú vị. Là thời điểm đến bên này nhìn một chút. Chúc chính vì ý thức trở ra đến mới hồng nguyệt thế giới bên này. Xoạt xoạt. Sâu trong lòng đất, cao nồng độ dịch dinh dưỡng bên trong cái bình bên trong. Một viên đại não đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Ngay sau đó, giống như là trái tim đồng dạng chậm rãi khôi phục, có thứ tự nhảy lên. Mà viên này không ngừng khiêu động đại não, đã nứt ra một chừng rương, trên dưới đóng mở, nhìn đến, ta phía ngoài bậy phách đã trở nên ngay cả ta cũng không nhận ra. Rốt cuộc là giao cho ngoại nhân đi bổ dưỡng, trưởng thành. Thậm chí, những cái kia linh hồn khả năng đã không nghe lời ta. Bất quá, những năm qua này, hẳn không có người lại cảnh giới ta đi. Không có người lại nghĩ trong bóng tối tìm ta đi. Cờ rốt, cái này bình thủy tinh chậm rãi vỡ vụ. Cái này một viên đại não chậm rãi khảm nạm nhập một cái nam nhân nơi tim, thay thế trái tim. Nam nhân chậm rãi mở mắt ra, từng bước một đi ra phòng thí nghiệm sắt thép cửa lớn, rất nhanh, theo một chỗ lòng đất động quất xuất hiện, chúc chính vi đã đi ra phía ngoài thế giới, chính là một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong. Cái này đã không phải là năm đó có mạng lưới, điện tử khí tải cái kia xã hội hiện đại thế giới. Trúc Chính Vi nhìn xem mảnh này nguyên thủy rừng cây, phảng phất hiện đại đã trở thành xa xôi quá khứ, mọi người triệt để trở về làm nông nguyên thủy thời kỳ. Chương 201, mở đầu. Chúc Chính Vi hai mắt tản mát ra một loại màu vàng vùng sáng, hiện lên từng đạo số liệu hóa tin tức. Cây cối kết cấu, không khí thành phần, dưới chân thổ nhướng sền sệt nhiệt độ, trên bầu trời ánh nắng, đều để hắn sinh ra một loại ấm áp cảm giác áp, khắp nơi đều tràn đầy tân thiết khí tức, phảng phất mình trở về mẫu thân ấm áp. Đây cũng không phải là làm mẫu thân ấm áp Không khí bên trong những cái kia để người ta thân thiết khí tức, là linh hồn khí tức, là nguyên rủa oán nghiệm khí tức, là tràn ngập ở thế giới bên trong nguyên rủa khí tức. Là ta kia bại phách, theo thời đại này nhân loại không ngừng tràn ngập. Ta bại phách đã cường đại đến khó có thể tưởng tượng. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập bọn hắn tồn tại, như thế, toàn bộ thế giới mới giống như là để cho ta cảm thấy thân thiết. Tại ta mà nói, toàn bộ thế giới thật tựa như một cái cục rốn, ta tại hắn bên trong, trùng luyện tam hồn thất phách, ta thần môn thứ tứ pháp, âm dương lưu động. Lấy thế giới làm lò, giàn đúc cấm dương thần, thật tại đi vào quy đạo lấy toàn bộ thế giới vì mình cùng dồn, để thương sinh trợ giúp mình, trùng luyện tam hồn thất phách, đem mình một lần nữa sinh hạ, là cỡ nào gan lớn ý niệm. Cũng chỉ có trúc chính vi mới có điều kiện này. Hắn hội tụ xưa nay chưa từng có sáng thế thần trí tuệ, chính là đến số liệu hóa thiên đạo hải tâm, cùng không sợ chết thứ hai thân thể tiến hành thí nghiệm, mới dám đi cái này khó có thể tưởng tượng một bước. Nhưng là hiện tại, ta làm tán hồn, làm sao thu về ta bảy phách, đã là một cái to lớn nan đề. Trúc chính vi đôi mắt buông xuống. Hắn từng bước một cất bước ra giường rộng. Nhìn phía xa có máy xay gió chuyển động, người chăn cừu ở trên núi chân thả, dưới núi là mênh mông vô ngần đồng ruộng cùng Tô Trang. Toàn bộ thế giới, tại trúc chính vi mắt bên trong, đã thủng trăm ngàn lỗ, cảnh hoang tàn khắp nơi. Mạnh thế giới này đã đi vào chu thuật thời đại. Những người của thế giới này tu luyện hai loại hệ thống, hiện tại pháp, chân pháp, chân pháp liền là thông dụng, cơ bản pháp, mọi người sử dụng bảy đại chú lực, đồng thời phát triển ra các loại thành thuộc nguyên rủa, loại này các cường giả cơ hồ đã không thích chính diện tiếp địch, mà là giấu ở âm u nơi hẻo lánh bên trong, cách không sát đối thủ. Đồng thời 300 năm qua đi, Toàn bộ thời đại ngay tại kinh lịch đại chiến thế giới lần 2, chú thuật thần thoại chiến tranh. Ni ở cổ thần thánh ý chí đế quốc, tại Hồng yên hoàng đế cái này, một nhân loại cận đại trong lịch sử cường đại nhất thiên tài, không ngừng xuất lệnh dưới trướng các loại cường giả tinh anh, ý đồ thống trị thế giới, thu liễm bảy đại bá cụ, đã để còn lại các quốc gia tạo thành các loại liên minh, gắt gao chống cự lấy đối phương tiến công. Kinh lịch vô số lần rằng co chiến đấu, Ni ở cổ thần thánh ý chí đế quốc vẫn như cũ chiếm thượng phòng, nghiền ép lấy các thế lực lớn. Mà lúc này, ở cổ thần thánh ý chí trong đế quốc, tại các loại ma pháp Khoa học kỹ thuật, máy móc, chú thuật khoa học kỹ thuật hỗn hợp dưới, một tòa kim loại thành thị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Một cái đứng đầu nhất nhân loại đoàn đội, ngay tại kiểm soát toàn bộ thế giới chú lực động tính. Đây là một cái vượt qua 500 tên tinh anh nhân loại tạo thành kiểm soát đội ngũ. Những cái này nhân loại đứng đầu nhất chú lực linh hồn nhà khoa học, chấn thủ lấy 4 cái nguyên rựa bảo cụ, đang không ngừng nghiên cứu. Đồng thời, lấy cái này 4 cái bảo cụ, xây dựng một cái to lớn chú lực dạ đã thấp cao, chính xác cái khắc quân phản kháng 3 cái bảo cụ vị trí, tiến hành công kích đoạt. Phòng thí nghiệm bên trong, một đạo cảnh báo bỗng nhiên kéo Thế giới chú lực nồng độ ngay tại xuất hiện gọn sóng ba động, trước nay chưa từng có chỉ hướng tính đến một chỗ. Đây là tình huống như thế nào? Đang nghiên cứu. Căn cứ phòng đoán, là cái nào đó áp đảo bảy đại bảo cụ chú lực tồn tại xuất hiện tại trên thế giới. Hôn đàn, đó là cái gì? Thủy tổ. Hết thể nguyên rủa căn nguyên. Chẳng lẽ lại, năm đó cái kia đáng chết oản nam tước, ẩn giấu đi hắn từ mộ huyệt bên trong mang ra tin tức. Còn có cái thứ 8 nguyên rủa bảo cụ. Ngay lúc này, một người đàn ông cao lớn đi đến phòng thí nghiệm bên trong. Hắn một đầu tiên diễm tốc độ phảng phất giống như khói đỏ lăn lộn phiêu dãng, khổng lồ khí từ trong cơ thể hắn phát ra, uy áp bao phủ toàn bộ trong phòng thí nghiệm. Ánh mắt của hắn nheo chặt, nhìn xem thí nghiệm dạ đã số liệu, bỗng nhiên há mồm mở miệng nói ra, "Ngưng cao chú lực cộng hưởng nhiều lần suất, hàng táo âm khí hóa tính," lại trinh sát một lần. Tất cả mọi người quay đầu, ngơ ngác nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện tại phòng thí nghiệm nam tử, vội vàng quỳ xuống. Đây là nhi ở cổ thần thánh Y Chi Đế quốc vĩ đại quân chủ, Hoàng Nghiên. Danh xưng nhân loại chú thuật trong lịch sử anh hùng vĩ đại nhất vương, được xưng là có khả năng nhất đột phá thứ bát ma thần người ứng cử. Một nhà khoa học hồ lớn, dựa theo hoàng đế bệ hạ phân phó đi làm. Vô số khi rơi bắt đầu điều động, chú lực dã đà, một lần nữa quét hình. Đem chú lực nhiều lần xuất nâng cao 192 nẩy. Hàng tá công năng nhảy đến thứ 7 nan vị. Đóng lại mặt phía nam hình quạt quét hình dã đà, tập bên trong quét về phía phía đông. Theo Hồng Yên từng câu nói ra miệng, toàn bộ đế quốc các nhà khoa học nhìn xem biến hóa số liệu, trên mặt xuất hiện không thể tưởng tượng nổi hoàng sợ biểu lộ. Đây là cái gì? Cái địa to lớn nguyên, dẫn động toàn bộ thế giới chú lực quần quẩn vòng xoay trung tâm, vậy mà không có bất kỳ chú lực tụ tính. Rõ ràng không có chú lực tụ tính, lại làm cho toàn bộ không khí bên trong tràn ngập chú lực, đều phản phất gặp được thủy tổ đồng dạng trạng thái. Đám người hét lên kinh ngạc. Bên cạnh thủ tịch nhà khoa học Duy Nạm thập hét lớn, "Bệ hạ, đây rốt cuộc là cái gì?" Là hắn, là cái kia tốc địch đồng dạng nam nhân, hắn rốt cuộc trở về. Hồng Nghiên bệ hạ hai con người lộ ra xưa nay chưa từng có ngưng trọng, đã có kích động, lại có sợ hãi cùng phẫn khởi. Không có ai biết, hắn xây dựng tham dò chú lực dạ đạt mục tiêu cũng không phải là chỉ là vì tìm kiếm còn lại ba cái bà cụ, mà là phải tùy thời kiểm trách nam nhân kia phục sinh. Mà sự tình, quả nhiên cùng mình dự liệu đồng dạng, hướng biết bắt nhất trạng thái diễn biến. Nam nhân kia, năm đó là giả chết, mà nam nhân kia mang cho hắn lực các bách, lúc này trước nay chưa từng có nặng nghề. Hắn còn sống, mà hắn loại này hình thái, ta rốt cuộc biết mục tiêu của hắn. Hồng Yên nói nhỏ, tam hồn thất phách, hắn vì thực sự trở thành thế giới này thổ dân, bị thiên đạo cùng ma thần tiếp nhận. Phân chia ra mình bảy phách, luyện chế thành nguyên rủa vũ khí, để chúng ta giúp hắn truy đoán, hấp thu âm khí để hắn bại phách, có âm khí thuộc tính. Dương Tam Hồn, âm bại phách. Hắn đem mình cải tạo thành xưa nay chưa từng có tân nhân loại, có âm dương thuộc tính cứu cực hoàn mỹ sinh vật. Hồng Yên nắm đấm yên tĩnh năm bước, cảm khái cái này nam nhân lớn mật, điên cuồng như vậy, loại này tay đoạn mình minh chỉ cần có một ít một ít sai lầm, hắn liền sẽ chết không có chỗ chôn. Đây chính là tại linh hồn của mình trên xiếc DJ, làm lấy tỷ lệ tử vong cực cao linh hồn cải tạo giải phâu Lên đường, phái đại quân tiến về dạ đa trố. Hồng Yên mở miệng, ánh mắt thiêu đốt lên hừng hỏa, lần này Không có bất kỳ cái gì trì hoãn, cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, quốc gia mục nát cơ chế đã ngăn cản không được ta, ta muốn bắt được hắn. Chương 202, vòng đây. Một mảnh màu đen bụi cây quỷ dị dừng rậm bên trong. Quân tiên phong chạy đến nơi này, kiểm chắc đến ở chỗ này buộc phát khí tức đã biến mất. Cái kia được xưng là nguyên rủa thủy tổ nam nhân đã đi rồi sao? Trên báo cáo cấp, Cố Hưu giả đã tin tức định vị tham số, đã tìm không thấy sự tồn tại của đối phương rồi. Từng cái tin tức truyền về vương thành. Hồng Nghiên nhíu nhíu mày, thú vị, cái này nam nhân Lại cùng ta chơi bắt mê mêtàng ta điều động cái này định vị tham số ra đã tìm không thấy hắn rồi buồn cười đến từ điểm tái diễn cử động có thể tại tay ta trung thành công lần thứ hai hắn suy tư một chút nữa lập tức hạ lệnh đem tất cả tham số về điều thành thông thường lục soát bảy đại chú lực bảo cụ định vị trạng thái rất nhanh tham số cấp tốc về điều ra đã một lần nữa khởi động mọi người thấy được trên gia đà vậy mà hiện ra cái thứ 8 điểm đỏ có 8 cái nguyên rủa khí cụ mọi người kinh hô không Hồng Yên hoàng đế nhìn xem cái kia di động cao tốc điều đỏ lạnh lúc nói Hắn biết chúng ta tại trinh sát hắn, trực tiếp hấp thu khổng lồ chú lực, cũng chính là hắn bảy cái hồn phách tán phát linh hồn năng lượng, dùng đại lượng chú lực bổ khuyết mình chống chố bảy phách vị trí, tạo thành lâm thời tam hồn thất phách, bù đắp hoàn chỉnh linh hồn của mình, đã có thường nhân di động năng lực. Cho nên, trong cơ thể hắn chứa đựng đại lượng chú lực, để chúng ta cho là hắn là cái thứ hai chú lực bảo cụ, trước mắt hắn di động cao tốc, chỉ sợ là chuẩn bị thu về linh hồn của mình. Ngăn cản hắn. Hồng Nghiên cả nói, căn cứ hắn di động vị trí, hắn trước khi đến quân phạt loạn, thanh hạ dưới mặt đất quân vị trí, cái kia nguyên rủa nữ vu cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ, không thể để cho hắn đạt được. Rất nhanh, một con bộ đội cấp tốc tập kết, võ giả, ma pháp sư, chiến sĩ, thông qua không gian truyền tổng trợ, đi đến tiền tuyến. Bọn hắn không có sử dụng bất luận cái gì chú lực phương diện quân đội cùng tức lực, ai cũng biết dùng cái này nam nhân mở pháp môn đối phó hắn, quả thực ngu xuẩn nhất hành vi. Lúc này, bọn hắn tại sử dụng một mực phát triển mới hồng nguyện thế giới nguyên sinh thái lực lượng, các loại pháp thuật, đối cái này chú lực chi chủ khởi sướng tiến công. Chú thuật cũng không so với chúng ta thế giới quy tắc pháp môn cường đại. Nhưng là, đầy đủ âm hiểm Siêu viễn cự ly cách không chú sát, mới khiến cho vô số người chạy theo như vị. Chúng ta có giả đại truy tung, tìm tới hắn chân thân, chính diện đại chiến, hắn thất bại. Đúng vậy, chú thuật sư những này dưới mặt đất chuột, chân thân một khi không chỗ che thân, bọn hắn liền là phế vẩn, dù là hắn là chú thuật sư thủy tổ, cũng không ngoại lệ. Rất nhanh, một con to lớn quân đội dẫn đầu đã tới hiện trường, một đường truy tung. Lúc này, quân phản kháng căn cứ địa. Chúc Chính Vi đã lâu thấy được đồ đệ của mình, thanh hạ. Mà tất cả chú thuật sư nhìn xem cái này nam nhân, cũng đều bản năng cảm thấy thân thiết. Hắn giống như là mẹ của mình, hắn ban cho linh hồn năng lực để người có thể tu luyện chú lực. "Lão sư, liền biết ngài những năm này không có chết." Thanh Hà kích độc lên, "Nguyên lai, toàn bộ thế giới tu luyện chú lực đều là lấy ngài linh hồn làm gốc nguyên. Ngươi muốn dùng cái này trùng sinh." Trúc Chính Vi gật gật đầu, "Cái này rất bình thường, ngươi nghe qua nguyên anh pháp a?" "Nghe qua." Hắn trả lời. Trúc Chính Vi cười nói, "Ta chú lực tựa như là tổ vũ thế giới nguyên anh pháp đồng dạng, thế nhân quan tưởng ta cái này một cái thủy tổ, tu luyện ta ban cho chú thuật hệ thống. Chú lực giống như là nguyên anh pháp đồng dạng." chỉ bất quá, ta tại hắn bên trong gia nhập những yếu tố khác, để cho ta phục sinh bắt đầu. Chúc chính vi thân ảnh, dần dần lung lung, biến thành một cái tinh thần thể. Chắc hẳn, ngươi cũng đã nhìn ra, ta cùng kia một nguyên anh thủy tổ, Hà Lê Đế Mẫu đồng dạng, đã không phải là huyết nhục sinh vật, là một cái quan tưởng tinh thần thể. Thanh Hà gật gật đầu, biểu thị biết tổ vu thế giới cái này hệ thống. Nói cách khác, chỉ cần tu luyện lão sư chú thuật hệ thống, đều nhiễm lên lão sư linh hồn phi tức, trở thành hắn đồ tử độ tôn. Tương đương với cung phụng hắn cái này một tôn thần, khẩn cầu hắn ban cho lực lượng. Rất nhanh, Nàng lo lắng lại lần nữa dâng lên, lao sư, đế quốc ngay tại phái quân đến vây quét ngài, ta sợ." Trúc Chính Vi lại lắc đầu, "Ma thần, thiên đạo nhóm sẽ không can thiệp ta. Mà hắn một cái thế gian đế hoàng, cũng chỉ không phải chỉ là đế cảnh thôi, thời đại bên trong anh hùng, không vào thần cảnh, không cách nào siêu thoát thế giới. Cường đại hơn nữa, cũng bất quá chỉ là như thế thôi." Trúc Chính Vi ánh mắt, tầm mắt đã sớm không giới hạn ở đó. Bắt dai, hiện tại hắn còn không phải là đối thủ. Nhưng là, cấp 7 đế cảnh, mình đã phát triển lâu như vậy, làm sao có thể đánh không lại?" Mà trước mắt Hắn đã trên thế giới này, phát triển ra cùng loại nguyên anh vương triều đồng dạng quan tưởng văn minh, toàn bộ thời đại đều là hắn chú thuật sư đổ tử độ tôn. Hắn đã nắm vững thắng lợi, vô vị dãy rủa thôi. Trúc Chính Vi ngẩn đầu lên, nhìn lên bầu trời, đã cảm ứng được đối phương giáng lâm. "Đem ta một cái đế cụ, giao cho ta." Trúc Chính Vi nói. "Được." Thanh Hà trực tiếp lấy ra mình bảo cụ, thứ năm phách, không phải độc. "Ồ, không phải độc sao?" Thi độc nguyên rủa lực lượng. Trúc Chính Vi trực tiếp hấp thu, trở về hồn phách của mình. Bất quá một giây sau, Hắn liền cảm thấy kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng lực lượng tại tràn đầy thân thể của mình. Vẹn vẹn cái này âm hệ một phách, liền đối với mình Dương hệ ba hồn tạo thành lực lượng nghiền ép. Ta bảy phách, đã quá bánh trưởng. Bảy phách tại nhân loại rèn luyện dưới, đã đến đến loại này cấp bậc sao? Trúc Chính Vi cảm thấy mỗi loại đáng sợ hỗn loạn suy nghĩ, tại quanh tạc đầu góc của mình, thậm chí tại phân liệt nhân cách của mình, tiêu tà ác lực lượng ở bên thai không ngừng nói nhỏ. Tập chất nhiều lắm. Mấy trăm năm qua, hút đi nguyên dược mà chết người, đã có mấy ngàn tên đế cảnh cường giả. Bọn hắn oan hồn, tại dãy Chúc Chính vì cảm giác mình muốn mất lý trí đồng dạng, quay đầu đối Thanh Hà nói, "Các người đi trước, ta muốn thông qua chiến đấu, phóng thích tích lũy khủng lồ tất chất." "Đúng." Thanh Hà cũng cảm thấy không thích hợp, một loại tà ác âm trầm hòa diễm, tại bao phủ lao sư. Hắn bắt thịt cả người bắt đầu xé rách, hòa tan, xương cốt cũng đang tăng tan rã, lộ ra nội tạng. Mà nội tạng cũng tại cấp tốc hòa tan, cả người triệt để biến thành một cái hừng hực liên hỏa, lộ ra mình bản thể, một đoàn huyết dịch đang lưu động chậm chậm, hợp thành một cái thiêu đốt hỏa diễm hình người năng lượng thể ác ma. Soạt soạt. bầu trời một mảnh cuồn cuộn Vô số binh sĩ cùng cường giả không ngừng đến, nhìn qua phía dưới hỏa diệm nam nhân. Quỷ vũ y sao? Truyền thuyết bên trong chú thuật thủy tổ Áma. Thử, cái quái vật này đã đem mình cải tạo thành không phải người quái vật, nhìn đã hấp thu một cái nguyên rủa bà cụ, lực lượng có được một cái khổng lồ nguyên rủa bảo cụ lực lượng, hắn đã lâm vào hỗn loạn. Một cao lớn cơ bắp đại hắn nói, bất quá, tu luyện chú thuật, chính diện chiến lực trùng quy là sẽ không quá mạnh, loại lực lượng này, cũng chính là cự ly xa đánh lén rùng, chính diện chiến đấu cơ hội vô dụng. Nguyên rủa lực lượng là chân pháp, loại này cổ pháp, trên thực tế kém xa thế giới quy tắc hạ đặc biệt lực lượng cường đại. Nhưng là sở dĩ tạo thành lớn như vậy thai hại, là bởi vì đối phương thuộc tính đặc biệt, 10 phân âm hiểm, cùng nhưng chuyển bá tính cường đại. Không, không nên coi thường đối phương. Một toàn thân đều là kim loại sáng bóng người cải tạo mở miệng, nguyên rủa lực lượng, ở chỗ hội tụ. Mỗi nguyên rủa chết một cái người, liền hấp thu người kia bán niệm cùng tàn hồn mạnh lên, trường kỳ dĩ vãng, ăn mấy trăm hơn ngàn người nguyên rủa bạo cụ, đã mạnh đến cực đoan tình trạng, đây cũng là chúng ta kiêng nguyên rủa hệ nguyên nhân. Oán hận, sợ hãi, phẫn nộ, đều là bọn hắn những cái kia chú thuật sư thu thập lực lượng. Mà quỷ vui, y y, cái này nam nhân hiện tại đã đánh mất thần chí, là hiếu động nhất tay giải quyết hắn thời cơ. Không phải, căn cứ tình báo của chúng ta, hắn thanh tỉnh thời khắc, mới là hắn trạng thái mạnh nhất, có đem những cường giả khác biến thành dê, chính là đến cái khắc thần môn bảy pháp năng lực, đế cảnh bên trong là vô địch. Hắn vẫn là hơn một cái mặt tay. Toàn năng cường giả, trị liệu, luyện khí, nguyên dược, sinh mệnh cải tạo, không hổ là truyền thuyết bên trong nam nhân, đến từ thế giới chuyên kỳ. Toàn bộ đế quốc cường giả vây quân tới. Chí ý hung hực, tròn vẹn mấy trăm cái đỉnh tiêm đế cảnh bá chủ, đều sắc mặt cẩn thận nhìn chằm chằm đối phương. Quả thật, người mạnh hơn cũng là cấp 7 đế cảnh, trên lý luận là có thể bị vô số cùng cấp vây giết. Nhưng trước mắt, cái này đế cảnh nam nhân vẫn như cũ để người gây nên đầy đủ coi trọng. Cô cô cô. Trước mắt, cái này toàn thân quanh quần màu đen ác nghiệm hỏa diễm nam nhân, phát ra cười quái dị, triệt để đánh mất lý trí, biến thành một cái từ đầu đến đuôi đoán niệm quái vật, giống như một cái bạo quân ma. Tất cả mọi người biết, đến từ thế giới ma thần đã thức tỉnh, góp nhặt mình một phần lực lượng. Và anh, Một giây sau, vây quét bắt đầu. Vô số tà ác chú lực liên miên không dứt, tạo thành hắc sắc hải dương, đại chiến một phát. Chương 203: Phẫn nộ đế vương. Đại chiến triệt để bộc phát. Toàn bộ dãy núi đều bị khổng lồ khí tức bao phủ, bầu trời tầng khí quyển cũng giống như bị che kín che đậy tại nhấc lên. Rầm rầm rầm. Lực lượng khổng lồ, gào thét ở giữa, đem toàn bộ mặt đất đánh nát đồng dạng, bao phủ tại phong bạo bên trong. Trận này đại chiến mười phần giò người, cũng có thể thương thảm liệt. Một cái nam nhân chống cự mấy trăm tên đỉnh tiêm đế cảnh vây quét, cho dù là cường đại hơn nữa, cũng rất nhanh lâm vào trạng thái bị động, không ngừng bị đả kích, thân thể tàn tạ. Đã nửa ngày, thật là một cái quái vật, tên đáng sợ. Dung hợp một cái tích lũy mấy trăm năm nguyên rủa đế cụ về sau, có thể xương xưa nay chưa từng có cường đại, đã mơ hồ vượt qua cấp 7 đế cảnh phạm vi, ta không chút nghi ngờ, khi hắn tam hồn thất phách tề tụ thời khắc, liền là hắn bước vào truyền thuyết bên trong thần cảnh thời điểm. Nhưng hắn đã không có loại kia cơ hội. Đúng thế, trước mắt, theo đế quốc quân trận vây quét, có thứ tự tiến tới. Bọn hắn không có chút nào thương vong, liền đã đem cái này kinh khủng chú lực các ma đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Đây chính là quân đội lực lượng. Bọn hắn tạo thành hai cái quân trận, 300 cái đỉnh tiêm đế cảnh cường giả làm một nhóm quân đoàn, thay phiên giao thế ra gia tiền tuyến, đồng thời có chữa bệnh bộ đội ở hậu phương tư liệu, đối phương một người, có thể kiên trì đến bây giờ đã đăng quý. Muốn thắng, nhưng không có chờ bọn hắn cao hưng qua sớm. Trước mắt ác Ma toàn thân bạo ngược khí tức đã dần dần biến mất. Là trải qua một trận đại chiến phong thích, đem những này bạo ngược tích các loại tâm niệm, loại bỏ ra ngoài, dần dần khôi phục thần trí. Hắn đã phải trả lời lý trí, đáng tiếc đã vô dụng. Đúng vậy, Nếu như hắn trạng thái toàn thịnh, có lý trí, khả năng còn càng khó giải quyết. Bọn hắn trao đổi lẫn nhau. Thế nhưng là, đối diện nguyên rủa ác ma lại thanh tỉnh lại, có chút khỏe miệng dương lên, nhìn xem đám người xung quanh, cười nói, "Ha ha ha, thật sự là lao sư động chúng, nhiều người như vậy đến vây quét ta sao?" Chết đi. cầm đầu cường tráng đại hán hử lạnh một tiếng, "Các ngươi không giết chết được ta." Trúc Chính Vi lắc đầu, chỉ chỉ bầu trời, "Các ngươi thế giới này phàm nhân, vĩnh viễn cũng không giết chết ta." Đám người khẽ giận mình, lại chỉ thấy được Trúc Chính Vi toàn thân khí tức nợ độ, đột nhiên phóng hướng thiên không. Tất cả mọi người kịp phản ứng, hét lớn, ngăn cản hắn. Đáng tiếc, Chúc Chính Vi đã bay vọt tầng khí quyển, đi tới thế giới tầng khí quyển bích màng phía trên, nhẹ nhàng rũa ra tay. Mở. Và anh. Bầu trời xé rách, vô tận tinh hà đập vào mi mắt. Chúc Chính Vi một cước bước vào hắn bên trong, bình tĩnh nói, thế gian đế quốc à, các ngươi sao mà tiễn cận? Đây chính là các ngươi cùng ta ở giữa khác biệt. Ta tu luyện chân pháp, nhưng đặt chân thiên ngoại, lực lượng có thể giữ lại, mà các ngươi lực lượng nhận hạn chế thế giới, rời đi thế giới về sau, liền lưu lạc làm phàm nhân. Ánh mắt mọi người ngưng kết lộ ra tức giận, cũng đã không dám lên trước một bước. Biết vì cái gì thế giới này thương sinh, yêu thích tu luyện chú thuật sao? Bởi vì đây là chân pháp, có đặt chân tinh vũ lực lượng. Chúc Chính Vi từng bước một đi ra tinh không. Hắn cười lên. Những người này, quá trẻ tuổi. Thật sự coi chính mình cùng bọn hắn chính diện cứng rắn. Manh Nam ở chỗ vững vàng, mình đã sớm có lưu đường lui. Thế giới bên ngoài là bọn hắn đặt chân không được khu vực. Mình tùy thời có thể tới đến khu vực an toàn bên trong, tiêu hóa mình cầm về bảy phách, chờ mình hồi phục lại, lại vụng trộm xuống dưới lại hấp thu một cái lại chạy về đến. Cái này không thể để cho vô sỉ, cái này gọi có chiến thuật. Cho nên, từ vừa mới bắt đầu, Trúc Chính Vi liền không có đem bọn hắn để vào mắt, hắn mắt bên trong bá chủ thực sự là thế giới này bảy đại ma thần. Cũng tỷ như trước mắt, hắn ở thế giới bích màn bên ngoài, dưới tinh không, nhìn xem bảy cái uy nghiêm kinh khủng cung điện, chính là thần ma chủ sở. Ma bảy tôn cổ lão tồn tại, đã tại cung điện trước đó, ngồi trên ghế điên tĩnh nhìn xem mình, phản phất đã sớm đoán được mình sẽ tới nơi này đồng dạng. Trúc Chính Vi nội tâm trầm mặc một chút, trong lòng cảm giác có chút bất an Những này lao âm hàng mới là khó khăn nhất lắc lư kẻ đáng sợ nhất mà trước mắt những người này đã bắt đầu nghiên cứu chân pháp đồng thời xem bọn hắn trước mắt tư thế này cái này mấy trăm năm qua cổ pháp cũng thành công tu luyện đến bắt dài có thể nói là hai pháp sóng tu, thế giới này quy tắc Pháp môn chính là đến hiện vũ trụ chư thiên cơ bản pháp đều đã tu luyện hoàn thất bọn hắn đã có thể đặt chân tinh không bên ngoài nhưng chúc Chính vi Trầm ngâm một chút vẫn là không tiêu ngạo không tự ti mở miệng nói ra các vị thế giới này các ma thật tốt người tốtuần trầm rãi mở miệ Nhìn từ trên xuống dưới chúc Chính Vi, có chút hiếu kỳ. Các hạ tu luyện pháp môn cũng là rất là thú vị, có thể xưng đại tài, ngay cả chúng ta đều kinh thán không thôi." Sa Đa Cổ Giòn tan nói. Chúc Chính Vi dừng mắt nhìn, nhìn bốn phía, nhìn các vị ma thần, đối ta cái này dị thế giới khách tới, vậy mà không có cái gì ác ý à? Tại sao có thể có ác ý đâu?" Cười Thanh Nưu lão tử cười cười, chúng ta quá cô độc, cũng biết mình nhỏ bé, khát vọng đồng bạn, cũng khát vọng một chút mới đạo hữu. "Đúng vậy à, chúng ta lặng chờ thế giới của chúng ta, ma thần điện lại tăng thêm một tòa. Các hạ trở thành chúng ta về sau thứ bát ma thần ma thần Vương Dương Minh nói nếu như là trước đó ma thần 10 phần kiêu ngạo có lẽ sẽ không cho chútc chính vì cái này cấp 7 tiểu nhân vật sắc mặt tốt nhìn thậm chí sẽ một cái tay trục chết một cảnh giới cái này đã là phàm nhân thần linh chênh lệnh. nhưng là hiện tại bọn hắn gặp được thế giới rộng lớn nhận biết đến mình nhỏ yếu cũng bắt đầu ti khiêm lên thế giới như thế rộng lớn bọn hắn cũng chẳng qua là một thành viên trong đó thôi. đồng thời quỷ Vũ ý thực lực cũng thành công tu được tôn trọng của bọn hắn các loại không thể tưởng tượng nổi ý niệm để bọn hắn cũng giật mình không thôi. Còn có mấu chốt nhất một điểm là, căn cứ tình báo của bọn hắn, Quỷ Vu Y Lai lịch rất bất phàm, đến từ cái khác đỉnh tiêm thế giới, tựa như là đại thần, phía sau có người, bọn hắn cũng liền lòng tốt lôi kéo. Đây là một cái vấn đề rất thực tế a. Bọn hắn muốn đạt được đường dây khác, chính là trí thượng lên không ở giữa, có lẽ đến ỉ vào chúc chính vi khả năng này có bối cảnh người. Rốt cuộc, tại bọn hắn nhận biết bên trong, chúc chính vi lắc lư kiến tạo dưới, vẽ xuống bánh nướng lưu sa hà giới vực, thực sự quá nhỏ, quá không đáng chú ý nông thôn địa khu. Quỷ Vu Y làm xuống tới uống trà, chúng ta đuôi chân pháp, còn có một số mê hoặc, có lẽ có thể thảo luận một chút. Xa đạ cổ cười ha ha, mời trúc chính vi ngồi xuống. Mà vừa lúc này, anh, Bầu trời xé rách, một tôn cường đại nam tử đi ra, mái tóc màu đỏ như khói, lạnh giọng nói, "Quỷ Vu Ilie, ta đã sớm đoán được ngươi trọng thương về sau sẽ tới thiên ngoại, thế là ta đã từ lâu tu luyện chân pháp, nhưng đi vào thiên ngoại, kết quả ngươi sau cùng tính mệnh." Hắn trí tuệ vững vàng, tính toán không bỏ sót. Hắn lần này muốn triệt để chấm giết, khả năng này tồn tại vực ngoại họa. Thế nhưng là một giây sau, khi hắn mới vừa đi ra thời điểm, liền thấy Quỷ vui Y cùng bảy vị ma thần đang uống trà, trò chuyện vui vẻ. Cả người hắn đều ngây dại, đồng thời lộ ra một cỗ tức giận, các vị ma thần địa ở dưới, Quỷ vui Y người này, đến từ dị giới, là vực ngoại thiên ma, hai họa ta giới thương sinh, sinh linh đổ thán vô số, ta đặc dị tới nơi đây chém giết người này. Hắn tiếng nói còn chưa rơi xuống. Bên cạnh xả đả ma thần, liền hừ lạnh một tiếng, "Hồng Nghiên, cái này một tôn thế gian vương, tự tiện xông vào ma thần chi địa, phải bị tội gì? Mau mau ra ngoài, không phải muốn trị ngươi?" bất kính thần minh chi tội. Chi tội? Hồng Yên lập tức giận dữ, nhìn xem những lại ma thần. Hắn trong lòng biết, những lại ma thần trong lòng có mình bản tính, không để ý tới thương sinh, thậm chí căn bản không có cân nhắc đến, ủy vui ý người này khả năng tà ác. Hắn có loại mọi người đều say ta độc tình phẫn hận, nhịn không được lần nữa ăn nói khép nép, nói, "Các vị ma thần, xin cho ta cùng người này công bằng một trận chiến." Cái gì gọi là công bằng? Sa đã cố lại khẽ nói, "Người ta đã đại chiến mấy trăm đế cảnh cường giả, lúc này kết lực, ngươi rõ ràng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn." Hồng Nghiên Ta niệm tình ngươi có ma thần tư chất, tương lai có khả năng xếp vào chúng ta ma thần đế, không muốn không nghe khuyên ngăn. Hồng Yên triệt để trầm mặc. Những ngày ma thần cao cao tại thượng gần năm, đã hướng mình đã từng dùng ngăn ngũ cốc hoa màu, quên đi mình cũng đã từng là nhân loại, là sẽ vui cười thống khổ, đã từng sống ở khó khăn bên trong phàm nhân. Hắn bông nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời, thiên ý cũng dung túng như thế sao? Cái này nam nhân, nhìn kinh thế kỳ tài, nhưng đến từ thế giới khác, lúc này muốn nhập ta thế giới trận doanh, chỉ sợ giáp tâm hại người. Thế nhưng là bầu trời, không có trả lời. Hồng Yên triệt để tức giận dâng lên, lại lại không thể làm gì. Hắn trong lòng mãnh liệt bên trong lại dâng lên một cỗ bi thương. Hắn tối tâm bên trong có loại dự cảm, hắn hoàn mỹ tính toán phía dưới, Lệnh một ly, bỏ qua một lần có thể kích cơ hội giết người đàn ông này, đây có lẽ là cơ hội cuối cùng. Các vị ma thần, thương sinh mới là thế giới gốc dễ, thần minh, không vì thiên hạ bình minh phục vụ, đã thoát ly bản ý, vào ta đạo. Hắn hung lên ống tay áo, giận dữ không thôi, trực tiếp hạ thế gian. Nếu là người này hạ giới, ta tất nhiên sẽ còn đem nó tập sát. Trên trời thần, ký kết điều lệ cũng can thiệp không được thế gian chiến tranh. Hôm nay ta triệt để thấy rõ, nếu như nơi này chính là cao cao tại thượng trên giới, ta không muốn làm bạn, ta cả đời sẽ không siêu nhiên thế tục, phải làm tại con dân ở giữa, muốn chém giết nguyên rủa cũng không bình đẳng, sinh tại lê dân, chết bởi lê dân, ta cam tâm tình nguyện. Hắn nhanh chân đi hạ phẩm ở giữa. Trúc Chính Vi ngồi tại khách quý trên đế, lắc đầu thở dài. Nhìn qua cái này anh hùng bóng lưng, hắn trong lòng đối với cái này là thường sinh mà sống anh hùng, vẫn còn kính ý, gió lớn nổi lên tại phiêu binh phía trên, anh hùng bắt nguồn từ binh nghiệp bên trong. Mà cao ngạo vĩ đại các thần linh đã sớm thoát ly phạm nhân thế giới. Thế gian đế vương a, người đã tận lực. Chương 204, thần phàm chân chính khác biệt. Không hề nghi ngờ, thế giới này Hồng Yên hoàng đế là một cái cấp tiến thế giới cách tân phái. Chỉ là đáng tiếc, hiện thực 10 phần tàn nhẫn, lợi ích trên hết. Mình làm quỷ vui vì cho thế giới này ngắn hạn mang đến đầy đủ lợi ích, liền sẽ không đối tự mình động thủ. Chúc chính vi phủi hắn một chút, tiếp tục cười ha hạ cùng mấy cái ma thần nói chuyện phiếm, không gào to trà. Mà lúc này, Sa Đa cổ ma thần cũng nhìn thoáng qua Hồng Yên phương hướng đi. Năm đó chúng ta cũng từng giống như người đàn ông này, làm thế gian nhân hoàng, là thường sinh phục vụ, giúp gì cứu vớt mỗi một phần bất hạnh, cứu rồi mỗi một cái sủng bái con dân của mình. Nhưng đó là phàm nhân cử động, bây giờ chúng ta đã là thần minh." Sa Đa cô nói. "Chúc chính vị hỏi, thần minh, liền muốn như thế không để ý thế gian sao?" Lạnh lùng, vô tình. Có lẽ có thể như vậy xưng hô chúng ta." Sa Đa cô cười nói, nàng ánh mắt lạnh lùng, xé rách một đạo đại khí màng mỏng, quan sát phía dưới hồng nguyệt tinh cầu, nhân gian khó khăn, năm đó chúng ta cũng là hắn. Nhưng tương lai, hắn sẽ trở thành chúng ta, cũng lý giải chúng ta. Chúc Chính Vi kinh ngạc tại những lời ma thần, sẽ thảo luận cái đề tài này. Vì cái gì? Ta nhìn Hồng Yên hoàng đế, một mực chấp nhất con dân của hắn, yêu quý thuộc hạ của hắn, thương cảm thương sinh. Chúc Chính Vi hỏi. Ha ha ha. Sa Đạt cô nói, làm ta làm quỷ hồn đạt được một cái bạn mới thời điểm, ta phi thường chân quý, che chở, bảo vệ. Tại nó lao thời điểm chết ta vì nó khóc giống một trận hỗn loạn. Mấy chục năm sau, ta từ âm ảnh bên trong đi ra, có cái thứ hai bằng hữu. Ta vẫn như cũ chân quý cũng đã không có như vậy chân quý, hắn chết già sau ta vẫn như cũ vì hắn khóc giống, thẳng đến cái thứ ba bằng hữu. Ta trở nên lạnh lùng. Mới đầu, ta cho là ta trở nên vô tình, trở nên chính ta cũng không nhận ra chính ta. Xa đạ cô đứng người lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới nhân gian mặt đất. Thẳng đến về sau, ta phát hiện không chỉ ta là như thế này, tất cả nhân loại đều là dạng này. Ta gặp được một đứa bé đạt được một đôi quý giá là dạy chơi bóng, mỗi ngày đều vô cùng chân quý lao, sợ nhiễm lên một vòng cho bụi, về sau hắn kinh lịch thứ 2 xong, thứ 3 xong. Hắn cũng thay đổi chúc chính vi trầm mặt một chút ta cũng nhìn thấy hải tử bởi vì chính mình cầu cầu chết thảm gào gào khóc lớn hắn cái thứ hai cậu cầu bị trộm cầu tác trộm thời điểm ra đi vẹn vẹn khóc ba ngày khi hắn cái thứ ba cậu cầu cũng bị trộm đi hắn không còn tốt thiết chúng ta ở đây các vị nhân gian Đế hoàng, đều là lịch sử loài người trên Minh quân chúng ta cùng cái này đế hoàng đồng dạng yêu dân như con nhưng cuối cùng theo bọn hắn phát hiện mình bất lực cải biến nhiều đời con dân sinh lao bệnh tử từng cái bạn thân rời đi các hoàng đếôn lộ nhân gian bất quá Hồng Trần Quậ quận lịch sử luân hồi vạn đạo tăng thương bắt đầu từ bỏ thế tục hết thảy tiệm hành tu hành, tìm tiên hỏi, bọn hắn trở thành ma thần. Làm Hồng yên trải qua nhân thế tăng thường, hắn liền sẽ rõ ràng, bằng hữu, đạo hữu, thuộc hạ, bánh tính, đều là bụi bằng lịch sử, chỉ có đại đạo là vĩnh hằng, triệt để thoát ly trần thế mới có thể truy đổi đại đạo. Lịch sử bên trên, minh quân, bạo quân, thiên tài, yêu nghiệt, đều lấy đủ loại phương thức lưu luyến nhân thế, có vô số phiền não giằng buộc. Khi bọn hắn bỏ qua thế gian hồng trần, khi đó, hắn mới bước ra ma thần bước đầu tiên. Chúc chính Vi không nói, không cách nào mang theo chúng sinh siêu thoát liền tự mình một người thoát ly khổ hải. Cái này nhìn cực kỳ thỏa hiệp, nhưng hiện thực liền là tàn nhẫn như vậy, ở đây ma thần đều là thế sự xoay vần thống khổ, thân bằng hảo hữu rời đi về sau, mới hoàn toàn một thân một mình, triệt để đặt chân con đường trường sinh. Chúc Chính Vi cũng có loại cảm giác này. Hắn mỗi một lần trùng sinh, lại cảm giác đối với chuyển thế ban đầu hiệu gia đình không coi trọng như vậy. Cái này cực kỳ hiện thực, bởi vì hắn bản năng sợ hãi mất đi, không dám đầu nhập quá nhiều tình cảm. Thậm chí lần thứ 2 chuyển thế về sau, tại tổ vũ thế giới lần thứ 2 bên trong, cũng chính là hàng năm tiết xuân. Đi xem một chút phụ mẫu, mang một vùng bọn hắn đại ca nhi tử tâm bản đồ. Cam đoan bọn hắn cả đời trôi qua viên mãn vô khuyết, liền lại không có quá nhiều gặp nhau. Cái này cuối cùng, vẫn là nội tâm của mình chốt sâu. Sợ. Sợ hãi mình lại đầu nhập quá nhiều tình cảm, sợ hãi mất đi thống khổ. Ngay cả chính mình cái này sáng thế thần đều là như thế, mà bọn hắn đâu. Sinh ly tử biệt thống khổ, mới là phàm nhân trạng thái bình thường. Ngươi biết, thần cùng người ở giữa lớn nhất khác biệt, là cái gì không? Là lực lượng cường đại. là là vô địch tín là huyên bác chi thức là yêu nghiệt trí tuệ. Không, người cùng thần lớn nhất khác biệt là thời gian." Sa Đạ cô nói, "Thời gian sẽ để cho chúng ta hoàn thành từ người đến thần thối biến." Theo thời gian trôi qua, tâm tình của chúng ta dần dần biến thành thần minh. Thời gian dài dằng dặc, chúng ta từ bỏ hết thể ngắn ngủi, hoang đường, thật đáng buồn, tài phú, mỹ nhân, hết thảy trong nhân thế dụ hoặc một lòng cầu đạo, cuối cùng mới trở thành thần minh. Chúc Chính Vi giờ khắc này, triệt để minh bạch những ngày ma thần, tại cho mình kết xuống một trận địa duyên, cáo chi mình đột phá cấp 8 chân chính bí mật, tâm cảnh thối biến. Cấp 7 cấp 8 là người đến thần cảnh giới. Trên lý luận cũng là tâm một loại truy biến. Khám phá hồng trần, người một nhà thế gian các loại lưu lyến, đối thương sinh lưu lyến, đối tài phú tham lam, đối quyền lợi coi trọng, đối sắc đẹp thèm nhỏ dãi, làm việc nghĩa không chùn bước đặt chân cầu đạo con đường trường sinh, mới có thể lấy hoàn thành loại kia chuyển hóa. Hung chân luyện tâm, khám phá phàm tục, đến tận đây nhất tâm hướng đạo, mới có thể thành thần cảnh. Trúc Chính Vi tự lẩm bẩm, "Bỗng nhiên đối các vị ma thần ôn quyền, thủ giáo." Từ những lời ma thần vĩ mô góc độ tới nói, kia Hồ Nghiên nhìn cũng không phải là bạo quân, mà là minh quân. Trên thực tế ý nào đó hắn cùng Bạo Quân không có khác biệt, đều là lưu luyến thế gian hết thể vinh hoa phú quý, tâm niệm hỗn tạp, không thể dứt bỏ, không thể đoạn bỏ cách. Minh Quân, đây cũng không phải là là không tốt, nhưng muốn đặt chân trường sinh, liền muốn chuyên tâm đại đạo, không hỏi ngoại vật, một lòng nghiên cứu cảnh giới đột phá. Nhưng là, dạng này thần minh, thật được không? Chúc Chính Vi kìm lòng không được hỏi. Cầu đạo người thần minh, cầu tục người phàm nhân. Phàm nhân, thần minh, trên thực tế chỉ là hai loại con đường thôi, chúng ta đạt được rất nhiều, cũng mất đi rất nhiều. Sa cô mỉm cười, chúng ta bảy người Bỏ qua thế tục hết thảy phiền não, tinh khiết chi tâm cầu đạo, đi lên thần linh con đường, khát vọng cảnh giới càng cao hơn. Mà các phàm nhân, chấm mê tại của cải của mình, bảo tàng, vinh hoa phú quý, anh hùng di quang, lưu danh sử xanh, cũng là một loại không sai ngắn ngủi nhân sinh. Chúc Chính Vi trong lòng triệt để tình ngộ, xoay người tối đầu, "Các vị ma thần, cảm tạ chỉ điểm." Người thành đạt vi sư. Chúc Chính Vi tại mộng cảnh bên trong, lợi dụng vô số thợ mỏ sáng tạo thế giới, thôi diễn thế giới, chính là vì học tập từng người từng người mở thời đại cường giả, con đường của bọn họ, lý niệm Nếu như không có người chỉ điểm mình có lẽ sẽ tại thời gian dài rằng giặc bên trong đều khó mà Minh ngộ điểm này bởi vì bọn hắn không chỉ để tỉnh mình làm thần minh con đường cũng mở ra mình làm sáng thế thần khốc mắc để cho mình thoải mái rất nhiều mình nhất định đặt chân đang theo đuổi trường sinh càng vĩ đại văn minh trên đường tâm tính tự nhiên muốn bảy y ngay ngắn mới được chương 205 thế giới hình chiếu Pháp Trúc Chính vi biết đây là một trận kinh ngộ thế giới này ma thần cố ý cùng mình kết xuống một trận địa Duyên hắn cũng liền nghiêm túc làm một cấp 7 đế cảnh hấp thu lý niệm của bọn hắn học tập kinh nghiệm của bọn hắn Hắn ở cái tinh cầu này, bên ngoài đại khí bích màng bên trong, dưới tinh không, cũng liền cùng những này ma thần luận đạo, song phương đều có ích lợi. Rốt cuộc, Trúc chính vi tầm mắt, cũng không phải một cái đơn thuần cấp 7 đế cảnh, đồng thời, hắn có trí tuệ suy một ra ba, để các vị ma thần giật mình không thôi, kết giao chi ý, càng đậm. Rốt cuộc, từ đầu đến cuối, đều không có người sẽ nghĩ tới trận tướng. Cái gọi là lưu xa hà giới vực, chính là đến bầu trời quần tinh thế giới, đều là một cái chuyện cười lớn. Bọn hắn mới là cái này trước mắt mạnh nhất thế giới, tồn tại vi đại nhất, không có cái thứ hai. Đáng tiếc, Chúc chính vì đã đem bọn hắn trấn trụ, rốt cuộc ai có thể nghĩ tới, sang thế thần là cái thịt đường tăng, còn tại bọn hắn sắt vách bên miệng, thậm chí vẫn là cái nhỏ yếu đến như phạm nhân đồng dạng cấp 7 đế cảnh, đang làm bộ một thiên tài cùng bọn hắn thảo luận. Cái này sáng thế thần bức cách, đã thấp đủ cho để bọn hắn căn bản là đoán không được được không? Liền xem như trí tuệ tại kinh khủng, tính toán lại thâm trầm, cũng đã không hợp tói thường đến bọn hắn nghĩ không ra. Đại tài, các hạ đích thật là đại tài, thần môn bảy pháp, danh xứng với thực. Cưới thanh lưu lão tử, cũng nhịn không được, một chút lý niệm, để chúng ta hoàn toàn nghĩ không ra. Chúc Chính Vi gặp cùng bọn hắn trò chuyện vui vẻ, cũng trực tiếp hỏi: "Xin hỏi các vị ma thần, trước mắt ma thần cảnh giới, đã đến đến trình độ nào?" Cấp 8 đại viên mãn. Ma thần nhịu tần thẳng thắn mở miệng: "Mỗi một cái đại cảnh giới, chỉ cần cố gắng, cơ bản đều có thể đến đỉnh phong. Những năm gần đây, chúng ta đã tới riêng phần mình cực hạn, đáng tiếc, không cách nào lại bước vào bước kế tiếp, một mực dừng bước tại thế gian tiểu thần, bất quá, loại cảnh giới này chúng ta đủ để tùy tiện vượt ngang ngôi sao, quan chắc các phương thế giới động tĩnh, mà cấp 9, gần như không có khả năng." Chúc Chính Vi trong lòng hơi kinh hãi. Chúng ta tại tiến bộ, cái này bảy cái ma thần cũng tại tiến bộ. Càng thêm sâu không lường được. Chuyển đổi một chút, nếu như trên địa cầu, quả thực là vũ trụ trung năng tại vũ trụ bên trong sinh hoạt phi hành quái vật. Chỉ bất quá, bọn hắn lực lượng chủ yếu bị giới hạn thế giới này quy tắc. Cho dù là tu luyện chân pháp, vũ trụ cơ bản pháp, đã tới cấp 8 thần minh, cũng thật không dám hoành không hư không, đặt chân cái khác chư thiên thế giới, cho nên không có phát hiện phía ngoài tình không tổ tip. Bởi vì tu luyện chân pháp, vũ trụ cơ bản pháp lực lượng vẫn là quá yếu một chút. Bọn hắn không có vạn toàn chuẩn bị, là không dám đến thế giới khác. Còn có một điểm chính là, cho dù là bọn hắn muốn rời đi, thế giới này thiên đạo cũng sẽ không dễ dàng thả bọn họ những vệ binh này đi. Bởi vì cái trước hồng nguyệt thế giới nguyên nhân cái chết, để nó có chút tiểu hoài nghi. Mấy tôn ma thần mở miệng, nói ra chân tướng, lực lượng của chúng ta ít đòi, ngay cả lưu xa hà khu vực một trận thai nạn, đều có thể chấn vỡ thế giới, đồng thời bầu trời này tinh hà thế giới quá to lớn, chúng ta cũng không dám ra ngoài. Chúng ta tại mảnh này miếng đất nhỏ là mưa làm gió, ra đến bên ngoài, làm không tốt đụng phải cường giả chiến đấu, một bàn tay liền đập giết chúng ta. Các vị quá khiêm nhường. Cầm người ở chỗ này là vô địch. Ra đến bên ngoài, càng thêm vô địch được không? Địa cầu đều bị các ngươi bóp nát. Trúc Chính Vi trong lòng biết mình mộng cảnh thế giới bên trong, chợt để dựng dục ra 7 cái quái vật, là ném ra bên ngoài một cái, liền có thể uy diệt toàn bộ địa cầu 4 chiều quái vật. Bất quá, rất nhanh Trúc Chính Vi phát hiện, sức chiến đấu của bọn họ không chỉ kinh khủng, Trúc Chính Vi còn nghe được càng đáng sợ tin tức. Chân pháp, giả pháp phân chia, những năm này chúng ta một mực tại nghiên cứu. Newton nói, chân pháp là vũ trụ thông dụng pháp, từng cái thế giới quy tắc căn cơ. Mỗi một cái thế giới đều có thể sử dụng. Mà giả pháp chính là chúng ta thế giới độc hữu quy tắc, tạo ra thế giới đặc biệt pháp môn, đồng dạng phi thường cường đại, lại chỉ có thể ở thế giới bên trong sử dụng, có thể xưng là thế giới pháp. Trúc Chính Vi cảm thấy tổng kết đến rất không tệ. Bọn hắn tiếp tục nói, nhưng là, thế giới pháp thật là giả pháp sao? Căn cứ chúng ta không ngừng nghiên cứu, chúng ta giả pháp, thế giới pháp sẽ không thua chân pháp, chỉ có thể nói là lực lượng ngang nhau, hai loại thuộc loại pháp môn thôi. Chúng ta đã tìm được, để chúng ta pháp môn đến thế giới khác bên trong cũng có thể sử dụng biện pháp Đó chính là tá pháp, chỉ cần chúng ta mang theo một cái hồng nguyệt thế giới cuối cùng hay tâm, ẩn chứa trong đó hồng nguyệt thiên đạo quy tắc, liền có thể tại thế giới khác cũng có thể sử dụng chúng ta pháp môn. Trúc Chính Vi nghe xong, cảm giác tê cả da đầu. Tại thế giới khác bên trong, cũng có thể dùng các ngươi thế giới quy tắc pháp môn. Nhìn cực kỳ phức tạp, nhưng trên thực tế, Trúc Chính Vi đã nghe hiểu đối phương ý tứ. Hồng nguyệt thế giới, tựa như là một cái trung tâm server, có thể phân liệt một chút điện thoại điện thoại, dù là đến cái khác dị thế giới người, cũng có thể liên hệ với, mượn dùng thế giới của người quy tắc. Thì ra là thế. Cứ như vậy, chân pháp hữu thế liền trên phạm vi lớn suy giảm." Trúc Chính Vi nói, "Đúng thế." Sa Đạ Cổ Ma thần cười nói, "Tại thế giới khác cũng có thể sử dụng quy tắc của chúng ta. Đây là chúng ta Thiên Đạo nghiên cứu ra được, rốt cuộc thế giới khác không thể dùng thế giới của chúng ta hệ thống để nó mười phần phiền não, không cách nào phải chúng ta ra ngoài." Trúc Chính Vi trong lòng đổ mồ hôi, "Cái này mẹ nó, cái này Thiên Đạo, không phải đã đang nghiên cứu thế nào làm rơi mình tổ vu thế giới, hắn là không tin, chỉ sợ đã bắt đầu chủ tính, chuẩn bị chiến đấu." Trúc Chính Vi thầm nghĩ trong lòng, không hợp thái thường, ngươi đường đường một cái thiên đạo, vậy mà không nói đạo đức. Ta đạo đức bắt cóc vậy mà bắt cóc không được ngươi, nhất định phải làm cái kia vong ân phụ nghĩa Bạch Nhã Lang. Mặc dù, chúc chính vi cũng đoán được, đối phương chỉ là chủ bị phương diện này công việc, còn không có chân chính thăm dò tổ vũ thế giới nội tình, còn có không rõ ràng kia một tôn nước mắt nốt rồi thần minh thái độ, chỉ là để phòng mà thôi. Nhưng cho dù là như thế, chúc chính vi cũng cảm thấy giò người. Đồng thời đối phương nghiên cứu pháp môn, để thể hệ của bọn họ có thể tại thế giới khác sử dụng, quả thực là đối với mình một kích chí mạng. Ta đã rất xem trọng bọn hắn. Nhưng sự đáng sợ của bọn họ, tính toán vẫn là vượt qua dự liệu của ta. Trúc Chính Vi trên thực tế trong lòng đã biết, bọn hắn trước mắt lại là tại đối ta dùng cả rốt và cây gậy. Cho chỗ tốt, lại cho cảnh cáo. Nói cho ta đột phá cấp 8 biện pháp, đồng thời ám chỉ sự đáng sợ của bọn họ lực lượng, biểu hiện ra cơ thể của bọn hắn cùng năm đấm, nói với mình phải ngoan ngoan gia nhập thế giới của bọn hắn trận doanh, đừng có dị tâm. Cùng thế gian kia Hồng Yên hình tượng đế vương so, những này ma thần mới thật sự là cay độc. Trúc Chính Vi trong lòng thổ huyết, hắn đường đường một cái sáng thế thần, lại bị người cả rốt và cây gậy Go rồi, còn tốt không có ai biết thân phận của mình. Không nói võ được a. Chúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, trong lòng bạ phát một cái ý niệm trong đầu. Nếu như đối phương cái này sẽ vỡ pháp môn một làm ra đến, có thể tại thế giới khác dùng mình lực lượng, ta muốn chơi không lại, làm không tốt chỉ có thể một lần nữa tắt máy, quan bế server, lại trùng kiến toàn bộ 4 triệu thế giới. Chương 206, cây kim so với con dâu. Nói thực ra, đối phương quá nhanh, quá mạnh. Mặc dù không biết đối phương còn bao lâu nữa mới phát triển ra cái này hạch tâm kỹ thuật, đem mình thế giới chi lực hiến người khác mang theo hình chiếu đến thế giới khác, một khi lấy ra, liền là hủy diệt tính đả kích. Đây là một trận quân bị thi đua, nhưng tốc độ của mình rõ ràng lạc hầu hơn người. Như vậy, các hạ là muốn tại chúng ta ma thần chi địa bên trên cứ ở một thời gian ngắn, vẫn là phải hạ phàm. Rất nhanh, xạ Đa cố Ma Thần cười hỏi. Trúc chính vi nói, ta ngay ở chỗ này cứ ở một thời gian ngắn đi, thai ngén một chút vừa mới trở về bảy phách một trong, một lần nữa hạ phàm, thu thập một chút ta cái khác bảy phách." Như thế rất tốt. Lao tử mở miệng cười, về phần thế gian chiến tranh, chúng ta không cách nào can thiệp, ký tên trật tự còn cần các hạ mình đoạt lại mình đồ vật mới được, nhưng tin tưởng các hạ mình như vậy đủ rồi. Đồng thời, Hồng Nghiên người này, còn xin thủ hạ Lưu Tỉnh. Mặc dù bướng bỉnh, nhưng từ trên người hắn thấy được niên khinh thời đại chúng ta, hắn là khó được có ma thần chi tư nam nhân, nếu như lún nộ, bỏ qua trần thế, là có cơ hội trở thành chúng ta một viên. Chúc Chính Vi nghe được bọn hắn, gật gật đầu. Rất nhanh, hắn ngay ở chỗ này cứ ở lại, cùng thế giới này bảy đại trí cao ma thần cùng một chỗ ở lại, luận đạo. Hắn sẽ không luống cuống. Nếu như sợ hãi, ngược lại dễ dàng bị hoành nghi thật vất vả lẫn vào địch nhân cao tầng. Hắn làm sao lại sợ? Tiếp theo, cách mỗi năm năm, chúc Chính Vi liền xuống một lần thế gian, thu hồi mình bảy phách một trong. Như thế lui tới, hắn không ngừng dung hợp, cũng liền linh hồn dần dần khôi phục lại, đồng thời lực lượng không ngừng tất cao. Đồng thời, tại trong lúc này, chúc Chính Vi vậy cùng thế gian kia đế hoàng hư nguyên, đấu trí đấu dũng, trải qua mỗi loại chiến tranh, ngay cả chúc Chính Vi đều cảm thấy bó tay rồi. Cái kia người điên cuồng, đem mình có thể xứng nhân sinh bên trong duy nhất tốc địch, liền là là mình, không quan tâm. Mà linh hồn không ngừng hội tụ đồng thời, Chúc Chính Vi lực lượng cũng không ngừng đề cao, tâm tính đang không ngừng biến hóa, từ tâm thái của người ta hướng thần tâm thái dần dần chuyển hóa. Một ngày này, hắn đang cùng Sa Đạ cô đạo hữu luận đạo, trong lòng mơ hồ có loại dự cảm, ta đã góp nhặt năm hồn, chờ thu thập xong bảy hồn, chính là ta đột phá cấp 8, thành thần thời khác, nguyện rủa chi linh thần. Vậy liên chúc mừng đạo hữu. Sa Đạ cô gật gật đầu, có thể tu luyện âm khí người, hoang nên gia nhập thế giới của chúng ta đại gia đình bên trong. Vi gật, gật đầu, lăn lộn lâu như vậy, mặc dù hơi có khó khăn chắc trở, nhưng cũng coi là thành công. Mà qua mấy năm Chúc Chính Vi nghe được sát vách tổ vu thế giới, rốt cục chuyển đến tin vui. Dấu ở di tích bí cảnh bên trong tầng tứ văn giáo sư, thành công bước ra cấp 8 thần cảnh, đồng thời đem mình lực lượng phát môn, trực tiếp bắt đầu công bố thiên hạ. Trúc Chính Vi thấy cực kỳ cảm động. Ta chỉ hoán lâu như vậy, 3 năm lại 3 năm, đều cho đối phương nghiên cứu một thời đại văn minh hệ thống, làm ra khó có thể tưởng tượng công hiến, hôn thành địch quân cao tầng cường giả, các ngươi cuối cùng thành công. Không dễ dàng a. Ben. Tổ vũ thế giới, lúc này chân chính kinh lịch một lần nói. Năm đó ở giữa Quỷ vui vì Thiên hạ mở cấp 7 chi môn, về sau, cổ đại trường sinh giả, vì Thiên hạ người tu hành, mở cấp 7 nguyên anh phổ cập chi pháp. Bây giờ, ta chính là Thiên hạ mở cấp 8 thần môn. Một tôn tóc trắng xóa lao nhân, ngay tại nói, phía dưới có vô số cấp 7 đế cảnh cường giả, nhao nhao lắng nghe. Bây giờ, ta tổ vũ thế giới, làm cố gắng tiến lên một bước, nhập cấp 8 hệ thống văn minh liệt kê. Toàn bộ tổ vũ thế giới văn minh, xuất hiện đại bạo phát. Một cái hoàn toàn mới cấp 8 thần cảnh thời đại xuất hiện. Không đến ngắn ngủi 7-8 năm, có 3 tôn thần cảnh cường giả xuất hiện. Thế nhưng là, mọi người cũng phát hiện một vấn đề. Hong Nguyên thế giới, cấp 7 cùng cấp 8 tỷ lệ là 3 vạn đế cảnh ra một thần cảnh, mà chúng ta quả thực là mấy chục vạn đế cảnh mới ra một thần cảnh a. Đây cũng không phải là là chúng ta yếu, mà là tu hành pháp dẫn đến. Bọn hắn thế giới đế cảnh thưa thớt, đều là bình thường pháp đột phá, chúng ta đế cảnh nhiều vô số kể, nhưng đều là mượn nhờ nguyên anh tri lực tiến hành đột phá tu luyện, là ngụy đế cảnh, cái này giống như tư chất người, không thể đột phá cũng là đương nhiên. Bọn hắn mừng rỡ hóa thành nặng nghề. Hong thế giới hiện tại cũng mới mấy vạn đế cảnh thôi mà bọn hắn đâu? Khoảng chừng mấy chục vạn đế cảnh, nhưng thần cảnh cường giả, nhưng còn xa không bằng đối phương. Mặc dù biết bọn hắn bảy tôn đều là lịch sử tích lũy dẫn đến, nhưng cũng cảm thấy không cam tâm. Kia một tôn cổ lão trưởng sinh giả, còn không có xuất thế, hắn có lẽ sẽ kéo dài nguyên ánh pháp, mở ra cấp 8 bước kế tiếp phổ biến pháp môn, để chúng ta cũng thần cảnh nhiều vô số kể. Có người tràn đầy chờ mong. Không, cái này không thực tế, cấp 7, cấp 8, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Cấp 8 phổ biến pháp, quá khó khăn. Có người biểu thị cũng không xem trọng. Bất kể như thế nào, Tổ vũ thế giới cấp 8 con đường, xem như triệt để mở ra. Mà lúc này, mới hồng nguyệt thế giới bên trong. Chúc Chính Vi cũng triệt để đột phá cấp 8 thần cảnh, trở thành hồng nguyệt thế giới cái thứ 8 ma thần. Chúc mừng đạo hữu, chúc mừng đạo hữu. Từng đạo thanh âm chuyển đến. Chúc Chính Vi gật gật đầu, mà giờ khác này, nhìn về phía những ngày ma thần, mới cảm giác được đối phương cùng mình trên lệch. Một cái tay liền có thể bóp chết ta. Hắn cảm giác được trên thân mình ngưng lực lượng, khí tức bên trong tuần hoàn, tựa như là hô hấp đồng dạng lưu chuyển, biến thành dòng nước đồng dạng đậm đặc, năng lượng lợi dụng xuất quả thực là chất biến chính là trạng thái khí cùng chất lòng trên lệch. Ta vừa mới đột phá, nội tình trên lệch quá nhiều, cùng một cảnh giới cũng có thiên địa khác biệt, huống chi đối phương là cảnh giới đại viên mãn. Chúc Chính Vi yên lặng cảm giác, trực tiếp mở miệng, đối các vị ma thần nói, có thể thử một lần lực lượng. Đây là đương nhiên. Chúng ta những năm này, các lớn ma thần ở giữa, một mực tại luật bàn. Những ngày ma thần ra tay, Chúc Chính Vi bị trực tiếp đánh nổ. Chúc Chính Vi cũng cảm thấy lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch, nhìn đến bước vào cấp 8, mới là cùng đối phương tới gần thấp nhất cánh cửa. Những này lịch sử trên nhân vật Chúng sinh hội tụ thành thiên tài cùng tinh anh, trí tuệ của bọn hắn quá kinh người, sớm tiến vào cấp 8 bọn hắn, đã sâu không lường được. Một bên khác. Ừm, thứ nhất phân thân, đột phá đế cảnh, nội khí từ tuần hoàn, có kinh nghiệm, hiện thực bên trong ta cũng có thể đột phá. Chúc Chính Vi bản thể, đứng tại tổ vũ trên thế giới, trông về phía xa sát vách mới hồng nguyệt thế giới, khỏe miệng có chút dương lên, hiện thực bên trong ta đã cấp 7 đế cảnh, quá lâu quá lâu. Rốt cục muốn đi ra một bước kia, không dễ dàng a. Cấp 7 thời đại lâu như vậy, rốt cục muốn đi vào thời đại tiếp theo. Bất quá Cái này đối địch thế giới, cho dù là thả xa như vậy, ta cũng không an lòng a." Trúc Chính Vi khẽ thở dài một cái. Hắn biết, mặc dù đã bước vào cấp 8 thời đại, nhưng vẫn là xa xa không kịp đối phương, chờ đối phương nghiên cứu ra cái pháp môn này, tại thế giới khác cũng có thể sử dụng thế giới của mình quy tắc, phía bên mình liền là chân chính tận thế. Bọn hắn có thể giữ lại toàn bộ thực lực, tiến công phía bên mình. Bất quá loại kỹ thuật này, Trúc Chính Vi cũng không đốc, bọn hắn mặc dù nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đại bổng gõ đến rất nặng, nhưng loại kỹ thuật này rất khó đánh hạ, tuyệt đối không phải tùy tiện hoàn thành. Phòng đoán cẩn thận Còn có 500 đến 600 năm thời gian. Chúc Chính Vi tính toán một thứ đại khái thời gian. Nhức đầu. Bọn hắn nghiên cứu bọn hắn hình chiếu thế giới pháp, ta không được nghiên cứu chính ta nội tình. Ta phải đưa ánh mắt, nhìn chăm chú đến mới địch quân thế giới, khoa huyễn thế giới đi. Chúc Chính Vi trong lòng nói nhỏ. Đây là mình duy nhất phần thắng rồi. Muốn trong thời gian ngắn, vượt qua hồng duyệt thế giới, liền phải để chúc vũ thế giới hấp thu một cái khác đồng loại, hiện thực hệ thế giới khoa huyễn thế giới thành quả. Tổ vũ thế giới, xuất hiện không gian tổ vũ, xuống máy tổ vũ, phi thuyền vũ trụ tổ vũ. Đại chiến Hồng Nguyệt thế giới ma pháp. Thế nhưng là, cái này khoa huyễn thế giới mới vừa vận sinh ra, lại là hiện thực tham số, làm sao có thể nhanh như vậy, liền phát dục đến loại trình độ kia. Thẩm mổ, ta phải cần đại lượng tự mổ, tăng tốc đảm móc. Vật lý, hóa học, toán học, sinh vật, máy móc chuyên nghiệp thợ mổ, dùng bọn hắn tiềm thức. Chúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, thế giới căn cơ đã từ kia một mảnh hạch tâm nhà khoa học quần thể xây dựng, ta còn lại, yêu cầu liền không cao. Trúc Chính Vi nhìn xem sát vách mới Hồng Nguyệt thế giới, đã đối phương dùng thế giới của mình hệ thống, muốn dáng lâm tà chỗ này. Ta liền muốn dùng khoa học đánh bại ma pháp. Trúc Chính Vi biết mình phải cùng thời gian thi chạy. Hắn không sợ. Kia chỉ là 7 cái ma thần mà thôi, ta dơ cao chủ nghĩa duy vật đại kỳ, ta sẽ sợ hãi? Còn dám dùng cà rốt và cây gậy gõ ta. Trước mắt, 8 vạn trận mộ đã đến viên mãn số lượng. Nhưng là, ta kế hoạch cũng bình thường tiến hành bên trong, ta hiện thực bên trong nếu như đột phá cấp 8, ta hạch tâm lực lượng đại bạo phát, xuất hiện chất biến, chỉ sợ có thể một hơi chiêu nhập mấy chục vạn, chính là đến 100 vạn trận mộ. Theo cảnh giới của mình tăng lên, lực lượng tăng lên, hắn có thể hấp thu trận là cấp số nhân tăng trưởng. Lần trước là 3000, về sau là 2 vạn, về sau là 8 vạn, hiện tại đoán chừng cảnh giới tiếp theo vừa đột phá, mấy chục vạn thợ mỏ danh ngạch là có. Hắn đã có dự định, hiện thực đột phá cấp 8, sau đó trực tiếp xin phép nghỉ, bay khắp nơi đi. Hắn trực tiếp đem từng cái trường học ba phủ, toàn viên kéo vào đi trở thành thợ mỏ. Một đường nhanh như điện chớp, từng cái chi thức địa đường, đại học bị che kín, vô số học sinh, lao sư, giấc mơ của bọn họ, ngay tại hội tụ thành một cái hiện thực mộng cảnh tận bà khoa huyễn thế giới. Cứ duy trì như vậy là được xong việc. Chúc Chính Vi cực kỳ thản nhiên. Trung học cơ sở lão sư, trung học phổ thông lão sư, giáo sư đại học. Chúc Chính Vi trong lòng cân nhắc, có câu văn ý, hết thể kéo vào được đảm bảo. Mấy vạn cái, mười mấy bạn. Vô số chủ nghĩa duy vật chiến sĩ mở cảnh, xây dựng địa cầu tương lai, một cái khoa huyên thế giới. Tu phàm, tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tất viện, mong mọi người ghé qua. Chương 207, đột phá cấp 8, điên cuồng đảm bảo. Chúc Chính Vi một lần nữa trở lại cung trang cổ thuyền bên trong, chuẩn bị nghiên cứu đột phá tình thế. Hắn đầu tiên là dùng kiếp trước thân đột phá một lần, về sau lại có tặng tứ văn nghiên cứu thuộc về mình thể hệ cấp 8 pháp môn, đã có thể nói là chuẩn bị đầy đủ. Kế hoạch của hắn, vốn chính là chống đến tổ vũ thế giới cấp 8 thời đại. Chờ cấp 8 vừa ra, mình đột phá cấp 8, mình khống chế mộng cảnh thế giới, liền có thể tiến vào lần tiếp theo đại bạo phát. Mình liên cùng thu nạp trợ mổ, đào móc cái khác bản mới đồ thế giới, đối kháng cái này địch quân hồng nguyệt thế giới. Rất nhanh, hắn tại cung trăng bên trong bắt đầu chuẩn bị, ngưng thần tinh khí, chuẩn bị cấp 8 đột phá. Hắn lại liếc mắt nhìn phía ngoài bối tộc, tại biển sâu bên trong đã có mấy vạn nhân khẩu, từng cũng không tệ lắm, những này hải tộc thượng mỏ, đã phát triển ra một cái đáy biển siêu phàm chủng tộc. Chờ đột phá cấp 8, sau đó cầm tới không gian kỹ thuật, liền đến ngoài không gian đi làm rộn đi, những tinh cầu khác phát triển từng cái mới hiện thực tinh cầu thợ tổ. Giả tâm của hắn còn không có ma diệt. Chúc Chính Vi hai con người hơi nhắm, khí tức lưu chuyển, bắt đầu tuần hoàn. Hắn cấp 8 thần tâm đã có, đạo tâm tinh khiết, đột phá đã là ván đại đồng thuyền. Và anh, ba ngày trôi qua. Chúc Chính Vi mở mắt ra, một khí tức lan tràn. Hắn ngẩng đầu lên, hiện hiện trên mặt biển, trong lòng có một cỗ khoái ý bừng bừng phấn chấn, ha ha ha ha. Thần cảnh, vậy mà thật đột phá, loại này sức mạnh đáng sợ. Hắn yên lặng cảm ứng hết thầy. Mình thật có được loại này sức mạnh vĩ đại, tuổi thọ, đã đẩy lên mấy ngàn năm. Hắn không chỉ là trên địa cầu cái thứ nhất siêu phàm chủng tộc, vẫn là thứ nhất thần. Phát triển văn minh, thôi động tinh cầu, mặt hướng tinh thần đại hải. Liền xem như hiện tại, server tắt máy, quan bế tất cả thợ mổ đảo móc bốn chiều thế giới, cũng đáng giá. Hắn trong lòng tư sướng, mình cố gắng lâu như vậy, đây mới là thật sự tới tay lực lượng. Đương nhiên hắn không có khả năng thật quan bế se nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu hắn nhìn về phía bầu trời là thời điểm tuyển nhận đại lượng thợ mỏ rất nhanh hắn thẳng tắt bay về phía từng cái trường học từng cái kéo vào thế giới của mình bên trong hắn thôi miên năng lực đã hình thành phạm vi cực lớn thậm chí đang trong lớp lao sư học sinh nói một cái thần cũng không biết xảy ra chuyện gì liền tiếp tục lên lớp căn bản không biết mình đã bị kéo vào mộng cảnh thế giới bên trong đánh lên lênọ độ một ngày hai ngày theo không ngừng đi khắp quét ngang từng cái tỉnh định tiêm đại học đại lượng thợ mổ dá lâm kia một cái thế giới ngay tại cấp tốc bánh trướng, hiện thực khoa huyễn thế giới, hiện thực này hệ thế giới không ngừng hình thành, thôi diễn, bản thân phát triển. Nếu như hấp thu đối phương văn minh thành quả, các loại không gian kỹ thuật, mình có thể triệt để ẩn thân, chư thiên vạn giới tìm không thấy mình, đối với cái khác cận bãi thế giới cũng có được tính bí mật. Triệt để tạo thành mình muốn cái cục, âm diện thế giới, không biết dương diện thế giới tồn tại, bọn hắn tranh đấu lẫn nhau, mình có thể từ một nơi bí mật gần đó ngư ông đắc lợi. Thế giới đã tại hình thành, tiếp theo ta còn có một cái phụ bút, cửa ngầm, muốn tại thế giới kia chôn xuống trừ ra bầu trời treo những cái kia, thiên nhiên loại cực lớn cặn bã bãi rác thế giới, chúc chính vi mỗi một lần lần cận sáng thế, đều dự định chôn xuống một chút chuẩn bị ở sau, thuận tiện xử lý đối phương. Thậm chí, bầu trời những cái kia thiên đỉnh, Phật môn, thành trường an thế giới. Chúc chính vi cũng tại nơi nào đó trình độ trên chôn xuống cường ngầm, bởi vì bọn họ là phương Đông thần thoại, tuân theo một chút lịch sử, văn minh thần thoại, chính là mình cường ngầm. Lần này sáng thế, ta cũng muốn lại hóa một bộ thân thể, đến sát vách hoa huyên thế giới đi. Quỷ vu y thân phận, không thể phân thân. Bản thể không có cách nào quá khứ. Chúc Chính Vi chỉ có thể lợi dụng mình quyền hành, sáng tạo một cái mới phân thân, đi cái nào thế giới. Mà thân thể này, nhất định phải âm dương giao hòa, âm dương kiêm tu thể chất, cũng là dương tam hồn, âm bảy phách. Chúc Chính Vi mở thần môn bảy pháp, đã đem cái pháp môn này mở ra tới, không có khả năng không cần. Tiếp theo một đoạn thời gian bên trong, Chúc Chính Vi ngay tại thai ngén thân thể mới, không ngừng sửa đổi. Rốt cục, hắn ngay tại bầu trời khoa huyễn thế giới, rốt cục theo đại lượng trợ mở dựng dục ra tới thời điểm, đem mình mới thân thể bồi dưỡng ra, đồng thời đã trưởng thành là một cái phấn điêu ngọc trác anh y. Chúc chính vi kiến tạo một cái tiểu vỏ sò so phi thuyền, trực tiếp để cái này anh nhi, cứ phi thuyền vượt qua chân không, đến cái kia còn tại thai ngén bên trong khoa huyên thế giới. Ầm Ẩm. Một đạo sao băng, phi thuyền từ vô tận hư không đến. Đây là một mảnh ngộng cảnh hôn độn thế giới, ngay tại thai ngén sau cùng với thai. Một phương thế giới này diện tích vô cùng rộng lớn, thậm chí là một viên tinh cầu khổng lồ, so địa cầu còn muốn khổng lồ hơn 100 lần, phía trên tùy tiện một cái đại quốc đều có thể so với toàn bộ địa cầu. Nhưng là, lại có thể nhìn thấy đất chết vô số là kinh lịch kinh khủng chiến tranh hạt nhân về sau chiến tranh hủy diệt thế giới. Mỗi một cái thế giới đàn sinh thời điểm đều sẽ kinh lịch một trận đại thai biến đức gây, để giải thích quá khứ của bọn hắn lịch sử. Trước mắt cái này khoa huyễn thế giới cũng không ngoại lệ, tại chốc chính vì dẫn đạo hạ. Trước mắt, thế giới này đàn sinh bối cảnh là cung địa cầu đồng dạng hoạch thai biến thế giới. Nhưng là, một cái dị vực thần bí tồn tại đến, nhìn đến khu này thổ địa không đành lòng, là mảnh này hủy diệt thổ địa một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, tiêu trừ bức xạ hạt nhân ảnh hưởng, để thai nạn bên trong nhân dân có thể trốn qua thai nạn lại bắt đầu lại từ đầu phát triển văn minh khoa học kỹ thuật. Đây chính là chương mở đầu. Như trên, liền là bối cảnh thiết lập. Mặc dù là ta không ngừng hướng dẫn, thiết lập sáng tạo ra cái này khoa huyện thế giới bối cảnh, nhưng lại không thể nào can thiệp nó một chút hạch tâm cơ chế cùng nội dung. Nhưng không cách nào can thiệp, ta vẫn là sẽ ở bối cảnh bên trong lưu lại thân ảnh của ta. Để ngươi nhìn thấy sự cường đại của ta, vì ta lưu lại một đạo cường ngầm. Xoạt xoát Túc Chính Vi từ cỡ nhỏ phi thuyền trên đi ra, quan sát phiến đại địa này. Toàn bộ mặt đất bị khói lửa bao phủ, mặt đất nhánh. Khắp nơi đều là sụp đổ cao ốc, hủy diệt thành trấn, lửa lớn rừng rực tiêu mất lên, vô tận sóng súng túi, rửa sạch mảnh đất này. Ai có thể cứu lấy chúng ta a? Hai nạn, chiến tranh, a. Chúng ta phải chết. Phóng xạ sẽ đem chúng ta giết chết, dù là trốn khỏi bàn sơ chiến tranh. Mặt trăng cũng bị hàng không máy bay đánh sập. Đại điệu bên trên con dân, xuất hiện kêu rên. Quần áo phá hư, toàn thân màu đen khói lửa các nạn dân, trú ở nhà cao tầng bên trong kêu thảm. Khắp nơi đều có súng máy máy bay không người lái hại cốt, xe tăng, đại pháo, máy bay mảnh vỡ. Bọn hắn là lần đầu tiên sinh ra tại phía trên vùng thế giới này, nhưng lại không biết thế giới là ở trên một giây bên trong, kiến tạo mà thành. Ngay tại mọi người kêu khóc bên trong, bầu trời bên trong đột nhiên giáng lâm một thân ảnh, cưới vực ngoại phi thuyền, tản ra vô tận thần thánh quang minh, bỗng nhiên ngừng treo tại trên thế giới không. A! Một tiếng kêu kinh ngạc chuyển đến. Đó lấy, đã thấy đến cái này một cái giàn mua thân ảnh, đón vô số quân minh, miệng phun chân luôn. Này mới thế giới, khổ thụ chiến tranh, phúc quang khắp mặt đất, cũng coi là thật đáng buồn. Ai, Đường Kim hoàng đế ngu ngốc, tin vào sảng luôn. Diệt ta thế hệ trung thần một nhà cả nhà, từ thành trường an bên trong chạy nạn, chỉ còn lại ta cái này một vị lao nhân cùng hài tử, đáng tiếc, ta cũng không còn sống lâu nữa. Đã như vậy, cũng vì phương thế giới này, tận một phần lực đi. Cái này một cái lao nhân, ôm một cái anh nhi, thanh âm như thiên lôi trận trận. Ta nói, một phương thế giới này, phóng xạ tiêu tán, trùng kiến nhật nguyện tinh thần, còn thiên địa một mảnh tươi sáng cả khôn. Vừa mới nói xong, phản phất ngôn xuất pháp tùy đồng dạng, toàn bộ thế giới cấu tạo, dống nhiên có từng kia ánh sáng mang bao trùm, giữa thiên địa khoảnh khắc thay đổi bộ dáng. Tu phàm, tu đạo Ta tu chân. Tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Ta Việt, mong mọi người ghé qua. chương 208, thần linh tạo thế. Thần tiên A. Thần tiên. Người ngoài hành tinh. Vô số nạn dân quỳ xuống, sắc mặt kích động lên. Ta cũng không phải là tiên, thế có tu chân tập nói mà nói, ngoại giới tinh không. Sinh ra có vô số tu chân văn minh, vô số thương sinh đại thế giới. Bầu trời bên trong, cái này một vị lão nhân hư ảnh, quan sát phiến đại điệu này, nhàn nhạt mở miệng. Ta nói, phương thế giới này, không khí trong lành, sương mù mai tiêu tán một lần nữa hóa thành vạn vật thích hợp cư ngụ chi địa. Mặt đất bắt đầu chấn động, một mảnh cuồng phong gào thét mà qua. Toàn bộ mặt đất như cam lâm vũ lộ, hạ xuống ôn nhuận sinh cơ, tưới nhuần vạn vật. Bầu trời bên trong, trúc chính vi tiếp tục mở miệng nói ra, "Ta nói, một phương thế giới này, nên có thiên đạo, tối tăm bên trong lấy quy tắc định số, quản lý vạn vật, ngăn được thiên hạ, ngăn chặn diệt thế chi chiến, tái nhập thế này." Bầu trời bành chấn động. Mọi người cảm giác thế giới bầu trời bên trong, phản phất nhiều rơi ra cái gì vậy đồng dạng, là một loại chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời ý chí, ngay tại hội tụ thế giới mà hình thành một cái cao đẳng Tân khoa huyễn thế giới, làm như thế nào sáng tạo? Chúc Chính Vi đã có tâm đắc, không còn là không có chút nào kinh nghiệm. Hắn hiểu được như thế nào tâm lý ám chỉ, để trợ mỏ tiềm thức hướng mình muốn phương hướng đảm móc, nên quyết tạo thành bộ dáng gì, bản thân diễn hóa thành cái gì tư thái, hắn đã chế định đại cương. Lần này, hắn lựa chọn sáng tạo cái này khoa huyễn thế giới, mặc dù là chủ nghĩa duy vật, nhưng cũng có thiên đạo, đây là không thể tránh khỏi trật tự, hắn cũng vô pháp can thiệp. Trước mắt ta loại động tác này, hy vọng hắn có thể nhớ kỹ ta tốt. Ta cũng không tin, lần này, còn đạo đức bắt cóc không được thế giới này. Chúc Chính Vi hít thở sâu một hơi, quan sát phía dưới thế giới bạch tính, tiếp tục nói, "Ta nói, này phương thế giới, vô tận phóng xạ phế liệu, đều hội tụ ở phương Đông Chi đảo quốc, giam cầm tại đảo bên trong, chiến tranh về sau hạ, không thai hỏa tại thế." Theo lời nói rơi xuống, toàn bộ mặt đất phế liệu, hết thảy chuyển thành gì, hội tụ làm một đạo màu đen rác rưởi dòng lũ, phóng tới thế giới phương Đông một chỗ hòn đảo bên trong. Đây là chúc Chính Vi thiết định thế giới hình thành lịch sử. Hắn cho dù là không nói, thế giới cũng sẽ dạng này hình thành, bởi vì hắn đã sớm ám chỉ tốt. Nhưng trước mắt, hắn ở bên cạnh tiến hành từng câu lời buộc Mọi người liền cho rằng là mình cứu vớt thế giới này. Đây chính là một trận ám tử, một cái bố cục. Trước mắt câu này câu nói, cũng là hắn đối với thế giới này cấu tạo. Mặc dù là đất chết sau thế giới, nhưng phóng xạ tạo thành hậu quả nhiều nghiêm trọng, tất cả mọi người biết. Chúc Chính Vi sáng tạo ra thế giới này, cũng không muốn ở cái thế giới này còn không có phát triển, chưa thể thu hoạch thời điểm, bọn hắn liền bị phóng xạ làm ra các loại bệnh nan y. Mà nếu là làm ruộng, chăn thả những này cặn bã thế giới, tự nhiên muốn chăm sóc một chút. Cuối cùng, Chúc Chính Vi từng câu rút lại dưới, toàn bộ thế giới triệt để sinh thành, lại thở dài. Ai, ta đã kết lực, như vậy nói tiêu bỏ mình. Lâm Trung thời khắc, cử động lần này cũng coi là không thẹn ta đem cửa chi tâm. Đáng tiếc, ta hậu nhân. Cái này một vị lao nhân, ôm trong ngực anh nhi, lớn tiếng cười khổ, tràn đầy vẻ hối tiếc. Tiếp theo, cái này một vị lao nhân khí tức dần dần biến mất, chợt nói, không tốt. Hai thu dáng lâm thế này, có thai nạn đến, hỏa phúc tương y y, không biết là tốt là xấu. Chúc Chính Vi tiếp tục đánh xuống phục bút. Rốt cuộc, là một cái bãi giác thế giới, mặt tối thế giới, nhiên sẽ có không ngừng ngậm cảnh cần bả, bị đưa lên tiền đến. Hắn cũng vô pháp cải biến. Thôi, thôi, là thế giới này, bình định một cái hậu hoàn đi. Chúc Chính Vi vung tay lên, lấy ra một thanh đại phủ, phản phất bản cổ khai thiên tích địa đồng dạng, mở. Hai thu giáng lâm, ta cầm sạch trừ trong vòng 20 năm thai thú, để mảnh đất này thường sinh, có 20 năm thở dốc thời gian. Cái này một bộ, phản phất bổ ra hỗn độn đồng dạng, bầu trời muốn giáng lâm từng cái thai thú bị xóa bỏ, như là hắc ám hỗn độn bên trong, bổ ra một đạo vô tận ánh sáng trắng. Dịu rơi xuống, kia lão nhân đã dần dần biến mất. Lão nhân kia khẽ miệng, lại dương lên một tia nụ cười nhàn nhạt. nhạt. Giới thế này, tổn thoại như ta thành Trường An Tiên Công bộ đồng dạng, thế giới khoa học kỹ thuật tình hành, nhân định tháng tiên, người người tập khoa học, biết chân lý, dò xét vô tận, đạt tới vũ. Thần công. Vô số thai nạn bên trong máy tính, nhìn lên bầu trời lão nhân kia nói một mình, đại náo chậm rãi làm đau. Cái này phảng phất là ảo giác đồng dạng thần thoại chẳng cảnh, cải thiên hoán địa, để bọn hắn cảm giác giống như là giống như nằm mơ, thế nhưng là trước mắt tai nạn hoàn cảnh, phóng xạ tiêu tán, không khí trở nên trong suốt, cũng không phải là hư giả. Thế giới này, thật sự có thần minh. Theo khoa học tiến bộ, Sự phát triển của thời đại, mọi người đã sớm phủ nhận thần minh tồn tại. Nhưng trước mắt, một lần nữa lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Mà lúc này cái này hơn công, rất rõ ràng cũng là tao ngộ một trận kiếp nạn, mang theo hải tử đào vong, vượt qua từng cái tinh hệ, trọng thương đến nơi đây, mới lâm chung thời khác, cứu vớt mảnh thế giới này. Đáng tiếc mình cũng kiệt lực. Không ít người kinh ngạc bắt đầu, bắt đầu chỉnh lý hắn bên trong nhân quả. Liên tại bọn hắn giật mình thời điểm, bầu trời một cái kia thần bí phi thuyền, liền đã phát ra ánh sáng, một cái kia lão nhân triệt để tiêu tán. Theo lão nhân chết đi, hắn trong lực anh nghi gào khóc theo phi thuyền chìm vào viên tinh cầu này biển cả chỗ sâu, hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Cái này khiến bọn hắn thấy ngơ ngác, không khỏi nhìn về phía biển phương hướng. Ân công hải tử, cái kia thần tiên đồng dạng nhân vật tuyệt thế hậu đại, cái kia tự xưng đến từ thành trường an trẻ mồ côi, dừng lại tại tinh cầu của chúng ta. Vô số người kích động lên, có người muốn báo ân, có người thần sắc phức tạp, có người lộ ra tham lam, toàn bộ đại thai nạn thế giới, toàn bộ đông bán cầu nạn dân, đều thấy được một màn bất khả tư nghị này. Biển sâu bên trong, trúc chính vì cái này anh nhi, bắt đầu giãn ra thân thể lộ ra một vòng mỉm cười. Điện hạ, ngài vì sao muốn đem mình cuối cùng đi hướng, trẻ mồ côi thân phận, bại lộ tại biển bên trong? Tổ Vu Thiên Đạo thiếu nữ tò mò hỏi. Tổ Vu Thiên Đạo cảm giác, trước mắt tồn tại, làm thế giới tạo vật chủ, suy nghĩ mỗi một cái quý tích cùng tương lai, đều là đối cái này mới đản sinh thế giới, có thâm hậu đến khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng, quyết định thế giới phát triển quý tích phương hướng. Rất đơn giản, nói cho bọn hắn, phi thuyền của ta ở chỗ này rơi xuống, ta nhiều ít, cũng là xạ thân cứu vớt thế giới đại anh hùng hậu đại a. Chúc Chính Vi cười trả lời, Vì ta ở cái thế giới này bên trong chế tạo một cái thân phận hợp pháp cũng không cần giống như là quỷ vui y đồng dạng bị người điên cùng nhằm vào hoài nghi thế giới này lúc này đã ngưng tụ trúc chính vì tất cả phương diện khoa học kỹ thuật sinh vật học kỹ thuật chính là đến vũ khí hạt nhân kỹ thuật máy bay không người lái kỹ thuật hàng không vũ trụ kỹ thuật toàn bộ địa cầu văn minh chính là đến lúc trước hắn tích lũy đều xếp ở chỗ này dùng cái này hình thành một cái thai biến sau thế giới để bọn hắn tiếp tục phát triển mà nơi này sinh mệnh cũng có các loại người cải tạo thú nhân nhân loại cải tạo gen thuộc về rất bình thường hiện tượng Không phải dựa theo thế giới này bức xạ hạt nhân bộ phát thiết lập người bình thường sớm đã bị phóng xạ chết rồi Đây là mình cho thế giới này thiết lập ta đã tận lực nên cho đồ vật đều cho thế giới này như thế nào phát triển nhìn chính các ngươi. ngươúc Chính vi nhìn lên bầu trời đối ngay tại tạo ra thiên đạo nói nhỏ phải cố gắng a bên cạnh tổ vu thiên đạo thiếu nữ cơ làm đấm cũng vội và nói đúng vậy phải cố gắng a thế giới này tuổi trẻ thiên đạo A vì điện hạ cố gắng công việc cố gắng làm công thôi diễn văn minh Chúc Chính vì nhìn nó một chút thần xác quỷ dị Tổ Vũ Thiên Đạo thiếu nữ vội vàng một cái giận mình, hoảng hốt vội nói, "Ta nói sai cái gì sao? Tu phàm, tu đạo, giả tu chân, tu kiếp, tu người, ta tu tâm. Tất việt, mong mọi người ghé qua." Chương 209, nghịch thiên phát triển. Trúc Chính Vi nhìn thoáng qua Tổ Vũ Thiên Đạo, không để ý tới nó. Hắn nhìn qua cái này mới tinh khoa huyễn thế giới, trong lòng nói nhỏ, "Ta so với ai khác đều rõ ràng, khoa huyễn bên cạnh văn minh hữu thế, ở chỗ phát triển tấn mãnh, mà bọn hắn cũng là một cái thiên hai, khoa học kỹ thuật phải không ngừng điên cuồng ngăn tài nguyên, thu thập tài nguyên, kiến tạo hạm đội." Rốt cuộc bọn hắn là của công. Người ta bên kia là đơn binh tác chiến, chờ bọn hắn phát triển tới trình độ nhất định, khẳng định phải đặt chân tinh không, đi xa tinh tế, khi đó ta liền để lộ. Thế giới này, ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau mau phát triển, mau mau tiêu diệt bọn hắn, không phải đuôi to khó gãy. Thế giới này, chúc chính vi dự định tốc chiến tốc thắng. Hắn muốn đích thân gì thế, đồng thời không thể kéo. Không xử lý đối phương, đối phương đứng lên, chỉ sợ so hồng nguyệt còn đáng sợ hơn. Mà muốn thế nào diệt đi đối phương. Đối phương trước mắt thế giới hình thể, so hồng nguyệt thế giới bảng lớn hơn nhiều lắm. Mà nếu như diễn quá sớm, giống như là trước mắt căn bản không có phát triển, mình lại không thể thu hoạch văn minh thành quả. Ta muốn để bọn hắn có được kinh khủng tới cực điểm khoa học kỹ thuật thực lực, lại đồng thời có được để cho ta có thể tùy tiện hủy diệt bọn hắn văn minh được điểm. Cái này mâu thuẫn sao? Trên thực tế, cũng không mâu thuẫn. Tựa như là nắm giữ kinh khủng vũ khí hạt nhân người địa cầu, bản thân là cực kỳ nhỏ yếu. Ta chỉ cần hạn chế bọn hắn linh hồn phát triển, không cho bọn hắn tu luyện cá thể lực lượng, bản thân mình là phàm nhân, như vậy đủ rồi. Chúc Chính hít thở sâu một hơi. Nhưng là, cái này khó khăn. Ai cũng biết, khoa học kỹ thuật xã hội phát triển, tất nhiên là cân đối. Bọn hắn khẳng định cũng sẽ tiến hành thân thể cải tạo, thân thể tu hành, linh hồn khai phát nghiên cứu. Làm sao ức chế bọn hắn phương diện này khoa học kỹ thuật đây? Ta cũng có biện pháp. Hải thú. Chúc Chính Vi khỏe miệng có chút dương lên, nhìn về phía bầu trời, bổ sung hắn đối với thế giới này thiết định câu nói sau cùng. Ta nói, thế giới này có thái thú chi vương, hạt nhân, ức chế thế giới này linh hồn khoa học kỹ thuật phát triển, để mảnh này khoa học kỹ thuật định thế giới, nhân loại vĩnh viễn trở thành phàm nhân không có khả năng đối thân thể của mình tiến hành nghiên cứu phát minh. Bọn hắn có được thần lực lượng, lại có được phàm nhân thể phách, để người bóp liền chết. Tựa như là trước mắt địa cầu. Vũ khí hạt nhân, các loại đại đạo, vẫn như cũ có được hủy diệt trúc chính vi một vạn lần lực lượng kinh khủng, nhưng trúc chính vi căn bản không cần chính diện đứng đối, chỉ cần giết bản thân bọn họ là được rồi. Đây là nhược điểm chí mạng. Vương ngoại thần bí văn minh lão nhân, cứu vất mảnh đất này, để nhân dân thành công thoát ly phóng xạ từ địa, nhân loại đem 1 năm này xưng là tân thế kỷ lịch. Tân thế kỷ lịch 5 năm. Toàn bộ khoa thế giới tại tận thế bên trong rất nhanh của khởi. theo khổng lồ tính lực tràn bảoo vô số thợ mỏ tới nhuận thế giới này để thế giới này tại ngắn ngủi 5 năm bên trong cũng đã bắt đầu một lần nữa khôi phục văn minh Rốt cuộc chiến tranh hạt nhân lớn nhất hay họ là bước xạ hạt nhân dẫn đến thổ địa không thể ở lại mà loại bỏ những này phóng xạ về sau nhân loại may mắn còn sống sót đủ để hồi phục sản xuất tại các loại không có bị bạo phá nhà cao tầng nhà máy phòng thí nghiệm bên trong trùng kiến thổ địa rất nhanh bọn hắn lợi dụng bọn hắn siêu Việt địa cầu mấy trăm năm sinh vật kỹ thuật một lần nữa nhân bản nhân loại ống nghiệp Anh Nhi Kiến tạo khoang dinh dưỡng, đại lượng sinh sôi nhân loại, thúc đẩy sinh trưởng nhân loại, trong 20 năm đã lần nữa khôi phục đến trước chiến tranh 80% nhân khẩu trình độ. Đối với một cái sinh vật khoa học kỹ thuật chỉ cần không đứt gãy đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật xã hội tới nói, chỉ cần một chút xíu thời gian là có thể đem nhân khẩu tăng giá trị tài sản đến ban đầu trình độ. Người tại bọn hắn mắt bên trong, liền là một cái tùy thời có thể lấy sinh sôi sinh vật chỉ tiêu. Tân thế kỷ lịch 8 năm, đại thai biến về sau, thiên tài vậy mà tầng tầng lớp lớp, mỗi loại thiên tài tư tưởng bắn ra. Vô số đỉnh tiêm khoa học kỳ tài như măng mùa xuân đồng dạng toát ra. Không có ai biết nguyên nhân, là bởi vì bọn họ là vô số nhà khoa học, giáo sư, lao sư. Hội tụ thế giới, là những này mộng bên trong tiềm thức hội tụ mà thành từng cái mộng tưởng bên trong hoàn mỹ khoa học thiên tài. Mọi người không biết nguyên nhân, chỉ có thể quy tội cái kia thần thoại lao nhân quả tặng. Sự xưng, linh cảm thời đại. Tân thế kỷ lịch 10 năm. Nhân loại khoa học kỹ thuật nổ lớn, Chết để một lần nữa trở về đỉnh hình phong thời đại. Nắm giữ các loại đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật, đồng thời bắt đầu tiếp tục nghiên cứu các loại hàng ngũ, năng lượng hạt nhân, sinh vật năng Vì mô cơ học, đủ loại nâng lên chương trình hội nghị. Tân thế kỷ lịch 17 năm. Tại 3000 tên đỉnh tiêm nhà khoa học nghiên cứu một chút, mọi người phát minh từ lơ lửng ô tô, toàn bộ thế giới tiến vào không hàng thời đại. Tân thế kỷ lịch 20 năm. Một năm này, mọi người rốt cuộc biết một cái kia lão nhân thần bí hình dung thái thú là vật gì. Bọn chúng dáng lâm. Những ma thú này, quái vật sẽ xuất hiện đại đô thị, tại đường dành riêng cho người đi bộ giết người, tại nhà cao tầng phi hành, nhân loại xuất động tân tiến nhất từ lơ lửng bộ binh, tiến hành chống lại, tổn thất nặng nề. Cứu mạng a. Quái vật Cái này rốt cuộc là thứ gì? Mọi người lần nữa lâm vào chiến loạn. Tân thế kỷ lịch 35 năm, kinh lịch hơn 10 năm thống khổ chiến tranh, nhân loại rốt cuộc đối điện từ lực xuất hiện mới đột phá. Bọn hắn kiến tạo hoàn toàn mới vũ khí, Chỉ riêng Lăng Tháp. Đây là như là đồng Phương Minh Châu Tháp đồng dạng tháp cao, tọa lạc tại đèn đốt sáng trưng hiện đại đô thị bên trong. Mỗi khi có thai thú giáng lâm, Chỉ riêng Lăng Tháp đều sẽ bắn ra kinh khủng điện từ laser, đâm xuyên những loài nguy hại nhân loại quái vật. Đến tận đây, nhân loại từ thai thú thế yếu, tiến vào đối kháng thai thú thời đại. Tân thế kỷ lịch 40 năm, Nhân loại xây dựng thai thú sở nghiên cứu, phát hiện bọn hắn là một loại tinh thần năng lượng cấu tạo hỗn loạn năng lượng thể, nhưng bọn hắn lại không cách nào hấp thu, nghiên cứu lâm vào bình cảnh. Tân thế kỷ lịch 57 năm, nhân loại lần nữa tại điện từ lực trên xuất hiện trọng đại đột phá. Nhân loại phát minh từ năng lò phản ứng, kiến tạo ở trên trời bên trong, hấp thu lôi điện tiến hành phát điện, chuyển hóa hiệu suất cao tới 81%, nhân loại tiến vào mới phát điện thời đại, thông qua người vì khống chế tầng mây tụ tán tạo ra, không còn lo lắng điện lực. Tân thế kỷ lịch 39 năm, nhân loại lần nữa tại điện từ lực trên làm ra vũ khí mới. Thời tiết khống chế dụng cụ. Nhưng ở trên mặt đất hạ xuống tiềm điện phong bạo, đối một mảnh địa khu thai thú tiến hành đa kích. Đồng thời, thời tiết khống chế dụng cụ có thể phối hợp từ năng lượng phản ứng tiến hành sử dụng. Đến tận đây, nhân loại đối thai thú sơ bộ có ưu thế. Thời đại này, sử xưng điện từ thời đại. Nhân loại đối với điện từ lực vận dụng đến đến cái nào đó giai đoạn. Mà trúc chính vi cũng thấy hơi kinh ngạc, không hổ là ta trăm phương ngàn kế, hao tốn nhiều như vậy nội tình cùng tận mở, mới làm ra thế giới a, khoa học kỹ thuật điện cuồng bảo tạc. thú, thế nhưng là phần lớn bình quân cấp 4. Không ít đế cảnh cấp bậc quái vật hình người, bọn hắn dự vào vũ khí, liền có thể chinh phục những này con mồi. Hắn cười cười, liền tựa như nhân loại yếu đối, thông qua súng máy, tùy tiện đánh giết lao hổ sư tử. Tân thế kỷ lịch 61 năm, người ta tiến quân tế bào cải tạo kỹ thuật, lấy được đột phá. Đồng thời thân thể con người cải tạo đã xác nhận tiến vào cực lớn bình cảnh. Thân thể cải tạo đến cực hạ, phản phất có đồ vật gì tại hạn chế? Linh hồn, phải, có lẽ là linh hồn lĩnh vực mới là cân đối hai mặt. Chỉ có đồng thời cải tạo thân thể cùng linh hồn mới có thể để cho chúng ta chân chính cường đại. Nhân loại bắt đầu nghiên cứu linh hồn lĩnh vực. Thế nhưng là, có được đỉnh tiêm kỹ thuật các nhà khoa học, nhau nhau bị ngăn trở, phương diện này linh cảm thiếu thốn. Đại não linh hồn ý thức học lâm vào bình cảnh. Tân thế kỷ lịch 72 năm. Nhân loại đối với linh hồn cải tạo không hề từ bỏ, từ am hiểu điện từ kỹ thuật, tiến công linh hồn lĩnh vực, nếm thử lấy sóng điện não các phương thức, nghiên cứu linh hồn lĩnh vực, thất bại. Cái này nhân loại phát hiện một cái khả năng. Có học giả đưa ra một loại giả thuyết, có lẽ là thái thú, những cái kia tinh thần năng lượng hình thành thái thú hạn chế chúng ta nghiên cứu tinh thần năng lượng. Cái này đưa ra, tại học thuật giới gây nên to lớn tiếng vọng. Không ít nhà khoa học phổ biến tán đồng này quan điểm, thế nhưng là bất lực. Đối mặt thai thú, bọn họ đích Sac có chiến tranh hữu như thế, nhưng không cách nào trừ tận gốc những này một mực xuất hiện thai thú, đồng thời tìm tới đột phá những này hài thú biện pháp. Nhân loại lâm vào bình cảnh. Thế là, bọn hắn bắt đầu chuyển rời đến cái khác khoa học lĩnh vực. Nhưng lúc này, thông qua không ngừng nghiên cứu, nhân loại đối với tế bào cùng thân thể sinh vật khoa học đã đến đến một loại cực hạn, cho dù là linh hồn tu luyện tăng lên nhận trở ngại. Bọn hắn cũng tiến vào trường sinh thời đại. Làm là người bình thường, bọn hắn vậy mà tuổi thọ đã đến đến 300 năm. Thứ nhất tin tức tin tức, hình dung lấy cái này vĩ đại thời đại mở màn. Một người chủ trì ngồi tại tin tức trước sân khấu, nói mới nhất đưa tin. Trước mắt, quốc gia sửa chữa hình phạt, ở tù trung thân, trung thân giam cầm, đã trở thành siêu việt tử hình lớn nhất hình phạt. Chương 210, Nam Chân Văn Minh. Đây là lịch sử phát triển tất nhiên quy luật. Làm con người tiến vào khoa huyễn xã hội, từ từ trường sinh thời đại, ở tù trung thân, tất nhiên sẽ siêu việt tự hình trở thành không có chút nào chủ nghĩa nhân đạo tinh thần lớn nhất tự hình. Chết không đau, ngược lại là một loại giải thoát. Lúc này, chúc chính vi ngồi tại trước máy truyền hình, tiến tĩnh xem tivi, ăn đồ ăn vặt. Về phân sắt vách hai cái siêu phẩm thế giới, bọn hắn nào có cái gì tự hình. Cùng ngươi giảng đứng đắn pháp luật, giảng chủ nghĩa nhân đạo. Khơi hài đâu, thế giới của bọn hắn, thế nhưng là cường giả vi tôn. Cường giả sừng bá. Cường giả chi thế. Chế độ nô lệ xã hội. Người ta đi ngang qua tâm tình không tốt, liền một bàn tay đập chết người, cái nào cùng ngươi giảng tự hình cùng ở tụ trung tâm khác biệt. Các thể lực lượng thế giới, nhất định là xã hội phong kiến, phàm nhân cùng cường giả trên lệnh cực lớn, thần, quân chủ, cường giả, phàm nhân từng tầng từng tầng giai cấp khác nhau. Khoa học lực lượng thế giới, là tương đối bình đẳng chế độ, bởi vì người người đều là phàm nhân, đều là kẻ yếu, huyết nhục chi khu, dựa vào là phi thuyền, cơ giáp, tự nhiên dạng cứu nhân quyền, bình đẳng, quân thể chủ ý tinh thần, đồng thời xây dựng tương đối kiện toàn chế độ pháp luật. Thời đại này, đã là thuần túy hiện đại khoa học xã hội. Chúc chính vi đẩy cửa ra, nhìn xem nhà cao tầng, khoa huyễn phong kiến trúc công trình. Bầu trời bên trong từ lơ lửng ô tô, bay khắp nơi đi, cảm giác dị thường thoải mái. Lúc này mới 7-8 chục năm a. Quá ngưu. Chúc chính vi tán thưởng bắt đầu, hết sức hài lòng. Nhưng loại tốc độ này cũng là khoa học buộc phát mới có tốc độ. Địa cầu 70, 80 năm trước là cái dạng gì? Ra xanh xe lượt đều rất ít, phong kiến lại nguyên thủy, điện lực không phổ cập, không có internet, đại thứ nhất máy tính vẫn là một tòa căn phòng lớn nhỏ. Mà trải qua cái này ngắn ngủi 7-8 chục năm thời gian, liền đã đến đến xã hội hiện đại thế giới internet, Hùng chi là trước mắt. Cái này khoa học kỹ thuật nhân tài xuất hiện lớp lớp thế giới. Tốc độ này, cực kỳ đáng sợ. Trúc Chính Vi trong lòng thở dài, bọn hắn cường điệu phát triển điện từ lực, năng lượng hạt nhân ngược lại không có cái gì được phá. Bất quá mặc dù như thế, điện tử động lực phi thuyền, cơ giáp, vũ khí đã trải rộng mảnh thế giới này, bọn hắn đã phát triển đến một cái mát trị số, chỉ sợ muốn bắt đầu tham dò thế giới bên ngoài, đặt chân tinh không. Ta muốn bắt đầu hoàn thiện tinh không giấy gián tượng. Trúc Chính Vi tan nhiên nói, thế giới của bọn hắn, ta thiết lập trung cự ly, tổ vũ thế giới, hồng thế giới rất xa. Khoảng cách thế giới man hoang biên cảnh địa cầu, rất gần. Cứ như vậy, bọn hắn nhìn thấy tinh không, liền không thể là từng cái sinh mệnh tinh cầu, mà là hoang vu một mảnh. Khắp nơi đều là tĩnh mịch tinh cầu, phù hợp nhất hiện thực vũ trụ chẳng cảnh. Tốt nhất, cái này một mảnh tinh không tổ tự, trực tiếp từ hiện thực bên trong thực địa lấy cảnh. Chúc Chính Vi nhìn về phía địa cầu thế giới hiện thực, nhìn xem nhân loại hiện đại thăm dò tinh không phạm vi. Cuối cùng, đem bọn hắn tinh không bản đồ địa phương, quyền định tại Lạc Hở Mã ẻo tinh vân một vùng, hệ ngân hà bên cạnh. Để cho ta nhìn xem, các ngươi đến cùng có thể phát triển tới trình độ nào đi. Tân thế kỷ 80 năm. Quả nhiên, nhân loại phát hiện mình đối với linh hồn lĩnh vực, tuyệt để không cách nào tìm tòi nghiên cứu, liền bắt đầu đặt chân biển sao. Chính như thời gian trước, trước đó nâng lên nhân loại tam đại vấn đề, thân thể, ý chí, hoàn cảnh. Bọn hắn tại thân thể cùng ý chí thăm dò đã đụng phải bình cảnh, tự nhiên muốn đặt chân ngoại giới hoàn cảnh. Và anh, bọn hắn kiến tạo siêu pháo điện tử, cấp tốc đánh xuyên thế giới tầng khí quyển, đặt chân tinh không bên trong. Bọn hắn tu luyện, là cơ bản pháp, vũ trụ vật lý hằng số, đi là khoa học, tự nhiên không chịu đến thế giới quy tắc hạn chế, vũ trụ thông dụng có thể tùy tiện đặt chân thiên ngoại. Cái này, liền là tinh không, thái dương hệ, tinh hà, vũ trụ, vô số khả năng. Nhân loại nhìn xem toàn bộ bên ngông ngôi sao, đồng thời nhìn xem dưới chân tinh cầu khổng lồ. Đây là nhân loại, lần thứ nhất tử vi mô góc độ bên trên, nhìn xem mảnh này xương trắng tinh cầu khổng lồ. Đã, chúng ta đặt chân ngôi sao, đi hướng biển sao, tất nhiên muốn gặp được văn minh khác, như thế, chúng ta muốn là tỉnh cầu của mình, lấy một cái tên. Nam Trâm văn minh. Bọn hắn bắt đầu nghiên cứu toàn bộ biển sao, đồng thời dự định nghiên cứu phi thuyền vũ trụ. Đây là chân thực hệ vũ trụ. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện tốc độ ánh sáng tính hạn chế. Tốc độ ánh sáng là vũ trụ trên lý luận tốc độ nhanh nhất, mà tinh không bên trong, vô hạn khổng lỗ, tốc độ ánh sáng hạn chế bọn hắn thăm dò những tinh cầu khác. Chúng ta nhất định phải nghiên cứu ra tốc độ ánh sáng phi thuyền, thậm chí, nghiên cứu nhảy vọt không gian năng lực. Chúng ta chinh phục, chúng ta đặt chân, chúng ta sẽ thành cái kia thần cấp văn minh, thành trường an đồng dạng vĩ đại cấp bậc văn minh tồn tại. Bọn hắn có thể vượt qua tinh vũ, chúng ta cũng có thể. Bọn hắn bắt đầu không ngừng quan sát ngôi sao, vẽ tinh đồ. Rất nhanh, chúc Chính Vi An vị tại trước máy truyền hình. Nhìn xem bọn hắn người chủ trì tại làm tiết mục đưa tin. Chúng ta lợi dụng điện từ lực phi thuyền, đặt chân sắt vách Thái Dương hệ đệ Tam tinh cầu, kinh tinh, đây là một viên hoang Vũ chân không nham thạch tinh cầu. Chúng ta đem chính mình vị trí tinh hệ, xưng là Ma El Lạn tinh vân. Sắt vách là một mảnh giống như to lớn ngân hà vòng xoáy tinh hệ, hệ ngân hà là chúng ta nhưng nghiên cứu quan sát được sáng chói quần tinh bên trong tối hùng vĩ cảnh tượng một trong. Cái này một cái hệ ngân hà, cách chúng ta có 16 vạn năm ánh sáng xa xôi dài dạng dặm khoảng cách. Gần đây, chúng ta nhà Tiên Văn học nhóm đang không ngừng quan hệ ngân hà Căn cứ sinh mệnh tinh cầu đạt tụ, sàng chọn khả năng tồn tại vượt ngoại sinh mệnh tinh cầu quy tích. Trước mắt, các nhà khoa học cho rằng sinh mệnh tinh cầu kiểm tra triệu chứng bệnh tật là giống như là chúng ta đồng dạng vờn quanh mặt trời, ở vào tinh hệ thích hợp cư ngụ, ngày đêm chênh lệch nhiệt độ không lớn. Chúc Chính Vi ngồi tại trước máy truyền hình, khỏe miệng có chút dương lên, An dưa đồng dạng nhìn xem thế giới này văn minh TV thông báo. Cực kỳ tốt, rất không tệ. Mình tinh hà tổ địch cũng làm xong. Sát liền là hệ Ngân Hà, bọn hắn sớm muộn sẽ quan sát tới địa cầu vị trí, phát hiện hành tinh sinh mệnh này cầu, sau đó bắt đầu muốn tiến công. Mặc dù kia không phải chân chính địa cầu, là cái tổ tí, cứ như vậy, thế giới quan của bản thân cũng coi là hoàn mỹ bù đáp. Phát triển đi, nỗ lực gà, để cho ta lấy các ngươi thế giới này, thôi diễn trong vũ trụ khoa học văn minh phát triển quy tích, đặt chân tinh không lịch trình, khi các ngươi phát triển đến ta không cách nào khống chế thời khác, ta sẽ ra tay hủy diện các ngươi, chiếm đoạt các ngươi tất cả thành quả. Chúc chính vi ha ha cười. Tân thế kỷ lịch 89 năm. Nhân loại tại điện từ lực bên trên lấy được trọng đại đột phá. Nhân loại phát minh tốc độ ánh sáng 4 điện từ lực phi thuyền. Toàn bộ nam châm nhân loại bắt đầu gieo họ. Theo cư theo đàn này, chúng ta tốc độ ánh sáng 100%, chính là đến siêu việt tốc độ ánh sáng, ở trong tầm tay. Sinh mệnh khoa học nhật báo bên trên, viết như thế một loạt chữ lớn, báo hiệu lấy một cái vĩ đại thời đại hứng khởi, nhất định dòng nước xiết dũng tiến. Chúng ta quan chắc đến hệ ngân hà bên trong, hư hư thực thực có 371 quả sinh mệnh tinh cầu hoàn cảnh, ngay tại tiến một bước nghiệp chứng. Vũ trụ khoa học chuyên mục tuyên bố. Cả nhân loại nên đón reo họ, tất cả mọi người nói, Nam Châm Văn Minh thời đại vũ trụ môn đến. Chuyện sủng thú cứ hay phá đảo mọi bảng xếp hạng tại chung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm chương 211 nhân quyền xã hội Tân thế kỷ lịch năm 101 nhân loại phát hiện bọn hắn điện từ lực đã đến đều một loại nào đó bình cạnh, tốc độ ánh sáng 6% phi thuyền đã là cực hạn của bọn hắn mà lúc này nhân loại đã phát ra được bọn hắn tại đại bạo phát thời đại qua đi bắt đầu tiến vào nhẹ nhàng kỳ giai đoạn này Nam châm Văn Minh đã rất khó tại xuất hiện kỹ thuật mới Tân thế kỷ năm 128 lại 20 năm trôi qua nhân loại tốc độ ánh sáng phi thuyền chỉ là đã tới 61% lại triệt để không có chút nào tiến bộ chỉ là 6, 1% tốc độ ánh sáng, vẹn vẹn tốc độ ánh sáng 1/20 tốc độ, nhìn rất lợi hại, nhưng đối với toàn bộ vũ trụ tới nói, cái này thật đáng buồn. Phải biết, cho dù là hoàn chỉnh tốc độ ánh sáng, đến Thái Dương hệ biên giới cũng cần 2 năm tả hữu. Nếu như phải bay ra toàn bộ Thái Dương hệ lời nói, cần hơn 40 năm, như thế nào mới có thể bay ra Thái Dương hệ. Mà đến những tinh hệ khác, càng là lấy mấy vạn năm ánh sáng tiến hành tính toán. Nếu như không thể đến tốc độ ánh sáng, thậm chí viễn siêu tốc độ ánh sáng, chúng ta mãi mãi cũng là bị Thái Dương hệ vây khốn văn minh. Mỗi loại bi quan cảm xúc tại lang tràn. Vũ trụ thực sự quá lớn, to đến khó có thể tưởng tượng. Đồng thời bọn hắn tốc độ ánh sáng phi thuyền, muốn thời gian nhất định tăng tốc độ mới có thể đến đến cái kia tốc độ, lấy tốc độ của bọn họ bây giờ, tốc độ ánh sáng phi thuyền đi tới đi lui gần nhất một viên thái dương hệ nội tinh cầu, cũng cần mấy tháng, mới có thể một cái vừa đi vừa về, quả thực chậm để người giận sôi. Có người hô to: "Chúng ta tại đại thai biến về sau, dùng 7 thời gian 10 năm, liên tục hoàn thành 7-8 lần kỹ thuật lớn đổi mới, nhưng ở tiếp theo 60 năm bên trong, chúng ta lại vẹn vẹn hoàn thành nửa lần cải tiến kỹ thuật." chúng ta kỹ thuật dừng lại, cũng có người bị phẫn. Vô số nhân loại đã nhận ra điều này, bọn hắn đã vượt qua văn minh cao tốc giai đoạn trưởng thành. Thậm chí, có bi quan nhà khoa học tại sinh mệnh khoa học nhận báo tuyên bố: "Trong tương lai 1000 năm bên trong, chúng ta có lẽ chỉ có thể hoàn thành tiếp theo nửa lần, hoặc là một lần cải tiến kỹ thuật. Thậm chí tối bi quan có thể là 1000 năm về sau, chúng ta kỹ thuật cùng hiện tại đồng dạng, không có chút nào tiến bộ." Mỗi loại bi quan cảm xúc lan tràn. Mà nhân loại bắt đầu nếm thử tìm kiếm lực lượng khác, mở đột phá cái này kỹ thuật cánh cửa. Bọn hắn một lần nữa nêm thử nghiên cứu năng lượng hạt nhân, lượng tử lực, chờ một chút lực lượng khác, có lẽ có thể vượt qua bọn hắn điện từ lực, đáng tiếc, sự thật chứng minh, cái này cực kỳ khó khăn. Rất nhanh, bọn hắn nhặt lại ngay từ đầu vấn đề. Linh hồn lĩnh vực. Có người phát ra tiếng, nhất định là linh hồn lĩnh vực, là linh hồn nhỏ yếu, hạn chế nhân loại chúng ta khoa học kỹ thuật phát triển, tựa như là một cái tối tăm bên trong hắc thủ, giữ lại cổ họng của chúng ta. Toàn bộ nam châm văn minh xã hội loài người, bắt đầu dốc hết cửu cốc trí lực, giải mã linh hồn mã. Rất nhiều nhân loại nhà khoa học bởi vì đánh hạ nhân loại nguy hiểm nhất linh hồn lĩnh vực, mà đi hướng dạ yếu, tử vong, ý thức tiêu tán, trở thành người thực vật. Thậm chí, các quốc gia đình tiêm nhà khoa học, bị tuân ra trong bóng tối làm người thể thí nghiệm, tạo thành nhiều ít thương vong, bị lấy phản nhân loại tội, bị đưa lên công pháp quốc tế đỉnh. Không, ta là vì sự phát triển của loài người. Cái này một nhóm nhà khoa học đoàn thể, phát ra sau cùng gầm thét. Ta đã thấy, ta thấy được. Kia là một cái thai thú, khác biệt cái khác thai thú, kia là vô hình thai thú, là một nữ nhân hình tượng, hình chiếu tại ta mạc bên trên. Linh hồn của ta mặt ngoài tựa như là một thanh khóa lớn, cầm giữ linh hồn của chúng ta chi môn. Ta đem nàng xưng là Hạt nhân. Đúng vậy, tựa như là thế giới vi mô hạt nhân đồng dạng nhỏ bé, ở khắp mọi nơi tồn tại thế giới của chúng ta bên trong. Nàng cầm giữ nhân loại chúng ta phát triển. Dẫn đầu thủ tịch nhà khoa học, phát ra cơn thét, "Ta nghe được, nàng tại nói với ta, nhân loại, lập tức đỉnh chỉ xuống dưới các ngươi linh hồn lĩnh vực phát triển, nếu không các ngươi sẽ nên đón hủy diện. Toàn bộ mạng lưới sôi trào lên. Lại là không biết thú văn minh giữ bọn hắn tinh cầu phương diện này, linh hồn khoa học phát triển. Có người hô hảo, chúng ta hẳn là trên phạm vi lớn đồ sát thai thú, không nên lại thực hành thai thú quản lý bảo hộ pháp. Quan bế rơi tất cả hai thú vườn bách thú, thai thú bảo hộ khu, không còn là động vật quốc gia bảo vệ. Có động vật bảo hộ người sĩ phát ra tiếng, "Không, Thai thú cũng là sinh mệnh, tựa như là lão hổ, sư tử đồng dạng, mặc dù đối với nhân loại có hại, nhưng đây là chuỗi thức ăn một vòng, chúng ta cũng hẳn là tôn trọng bọn hắn." Cũng có người hô to, "Phải, chúng ta những năm này, theo thái thú khoa học phổ cập phân loại, đã chưa làm rất nhiều chủng loại, thiên kỳ bạch quái, hắn bên trong có 10 phần dính người đáng yêu sủng vật loại, bị ngàn vạn gia đình chăn đuổi, cũng có có nhân tính, tôn nghiêm, trí tuệ hình người, thậm chí đã có người cùng thai thú kết hôn tiền lệ, đã vừa đi làm, công việc, 10 phần mặc nào. Thậm chí, căn cứ khoa học nghiên cứu cho thấy, thiện lương hình trí tuệ hình người thái thú, trước sau như một, là không ít người lý tưởng bên trong tốt nhất bạn lữ. Rốt cuộc, rất nhiều nam nữ làm mộng xuân. Nơi này hình thành mộng cảnh cận bá thái thú, là mộng bên trong nữ tử hoàn mỹ, nam tử, phần lớn đều là thể lượng, Ono, mặc nào. Nu, Đơn thuần, kỹ thuật cao siêu, là tất cả mọi người tình nhân trong động, có thể không bị người thích không. Thế là thời đại này 4 triệu mộng cảnh xã hội, xuất hiện như thế một cái tình trạng, nơi này mộng cảnh nhân loại thổ dân, bọn hắn tìm kiếm hiện thực nhân loại làm ngộng xuân nữ tử, nam tử, làm hoàn mỹ bạn lữ. Các loại thai thú phân loại, để xã hội thực hiện văn minh, có nhân tính, về phần những cái kia bạo ngược loại thai thú, nốt vào vườn bách thú. Những năm qua này, thai thú thai nạn không ngừng giảm xuống, đã đối với nhân loại của thế giới này không có cái gì đầy đủ tai hại. Mặc dù cơ động không bằng đơn thể cường giả, nhưng là bọn hắn điện từ vũ khí, đã có thể so với vũ khí hạt nhân uy lực, đồng thời càng nhẹ định lượng, không ô nhiễm, cơ lớn từ năng chân trời vũ khí một kích đã tới cấp 8 chiến lực trình độ. Hai thú nhóm, như thế nào tại cấp 8 thần cảnh cấp bậc uy lực trước ngăn cản? Khá lắm. Chúc Chính Vi nhìn xem cái này nam châm thế giới, có chút kinh ngạc. Trước mắt trận này hai thú lớn thảo luận, lại là xác minh nhân loại một loại khoa học xã hội phát triển hình thái. Giải phóng sức sản xuất, phạm tội cơ bản ngăn chặn, người người ăn uống no đủ, không cần sau khi đi làm, bọn hắn liền càng thêm đắm chìm phương diện tinh thần tu dưỡng, tôn trọng nhân quyền. Nhân tính, lý giải sinh mệnh. Đây là một cái giảng cứu vạn vật bình quyền, sinh mệnh tôn nghiêm khoa học kỹ thuật thời đại, là một cái chân chính hoàn mị xã hội không tưởng đồng dạng thế giới. Ai? Cùng sắt vách phong kiến dã man xã hội so sánh, cái này thuần văn minh khoa học kỹ thuật lộ tuyên thế giới, mới đúng tầng dưới chốt thương sinh, nhất là hữu hảo. Chúc Chính Vi cảm khái, tiếp tục xem trên mạng thảo luận. Bọn hắn tiếp tục thảo luận. Nhưng là, hạt nhân thai thú, lại là chuyện gì xảy ra? Nàng rõ ràng là trí tuệ hình thai thú, chúng ta nhìn xem có thể hay không thảo luận. Đúng vậy, đối phương cực kỳ thần bí. Bọn hắn tìm không thấy phá giải biện pháp, thậm chí, bọn hắn bắt đầu ý đồ tìm kiếm năm đó cái kia thất lạc phi thuyền, cái kia thần cấp văn minh ngoại tình phi thuyền, nhìn xem có thể hay không đạt được trợ giúp. Đáng tiếc, không có chút nào bóng dáng. Lúc này, Trúc Chính Vi đã sớm biến thành một cái đối thai thú chiến lược chiến đấu viên, ngay tại thường ngày đi làm. Thai thú, bọn hắn đánh chết, không cách nào tu luyện. Thế là toàn bộ thế giới thai thú tài nguyên, chỉ có ta tu luyện, ta những năm qua này, đã biến thành thế giới này duy nhất siêu nhân. Trúc Chính Vi tan tầm về nhà, trải qua 9 giờ tới 5 giờ về sinh hoạt. Bất quá một ngày này, Trúc Chính Vi tròng đen quét hình, mở ra ra môn về sau, thấy được một nữ nhân yên tĩnh ngồi ở trong phòng của mình. Hạt nhân. Trúc Chính Vi như mày, biết mình ở cái thế giới này bên trong sinh sống hơn 100 năm, hòa bình thời đại rốt cục muốn đi qua, vẫn là bị cuốn vào phân tranh bên trong. Nguy quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. chương 212, từ bi trí tử. Người biết ta là ai? Đây là một cái như là u linh nữ tử áo trắng, dáng vẻ ngọt ngào, lại cho người ta một loại cực kỳ nồng đấm uy hiếp cảm giác, khuôn mặt tươi cười khu Ta có thể không biết ngươi sao? Ta ám chỉ những cái kia mộng cảnh cận bá ác nghiệm, tàn nghiệm, hình thành ngươi cái này mộng hiểm thai thú chi vương. Ngươi là ta sáng tạo thế giới này một cái sinh vật tà ác, ức chế cái này điền quần văn mình phát triển. Ngươi quả nhiên, liền là năm đó cái kia thần hậu đại, đào vong đến cái tinh cầu này hài tử đi. Hạt nhân ngồi trên ghế uống trà, ta cầm giữ cái tinh cầu này tất cả mọi người linh hồn lĩnh vực, duy chỉ có không có giam cầm đến ngươi linh hồn lĩnh vực, thể hấp thu ta đồng tộc tu luyện. Nàng ánh mắt tràn đầy tinh cùng ý, ngươi ăn của ta đồng tộc thi hải tu luyện, ngươi chính là chúng ta bộ tộc này. Tại trên viên tinh, cầu này lớn nhất thiên địch. Người muốn giết ta? Trúc Chính Vi kinh ngạc. Người cho là thế nào? Hạt Nhân nói, Người muốn giết ta, liền sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, đồng thời, ngươi cũng giết không được ta. Trúc Chính Vi thản nhiên ngồi xuống, mười phần khoan thai. Trúc Chính Vi giả ý không biết lai lịch của đối phương, ý đồ có chút hiếu kỳ còn nói thêm, xin nghiêm túc trả lời, các tới tìm ta, có chuyện gì không? Hạt Nhân đế trụ một chút, đến, nhìn xem. Trúc Chính Vi phủi nàng một chút, nhìn cực kỳ nguy hiểm, bạo ngược mười phần, trên thực tế hắn đã cảm giác được Cái này hạt nhân, thế giới này thai thú chi vương, vậy mà có vẻ hơi thể lương, tử bi. Thậm chí, đơn thuần. Nàng tại giò mình. Cái này để trúc chính vi cảm thấy ngạc nhiên. Hạt nhân cùng mình trong lòng thiết định hình tượng khác biệt. Quả thật, một cái thế giới tạo ra tham số là mình viết vào. Nhưng là cụ thể hội diễn hóa thành cái dạng gì, là không biết. Tựa như là kiến tạo một cái sa bàn trò chơi, có thể lựa chọn địa hình lớn nhỏ, bày quái vật, rơi độ khó, lại đi vào mạo hiểm. Nhưng trên thực tế tình huống cụ thể, là không cách nào chưởng khống, ngục làng ngẫu nhiên. Chúc chính vi ngồi xuống, thử do hỏi có thể hỏi một chút ngươi vì cái gì hạn chế thế giới này nhân loại linh hồn lĩnh vực tại đầu góc của bọn hắn bên trong thiết hạ gông xừng sao? đây là chúc chính vi cho nàng thiết định sứ mệnh nhưng là mình trái lại hỏi nàng vì cái gì làm như vậy liền cực kỳ cầu Trúc Chính Vi cũng muốn biết mình cho nàng thiết lập hội diễn hóa thành dạng gì lo dịp để nàng cả đời tận sức tại cái này sứ mệnh hạt nhân xem ra chính mình một chút cho ra giải thích của mình đáp án rất đơn giản bởi vì bọn hắn một khi có thể tu luyện chúng ta thai thú nhất tộc sẽ nên đón diện tộcth thảm đau đớn bị nô dịch vận mệnh Bọn hắn có thể tu luyện, liền muốn ghé vào chúng ta nhất tộc trên thân thực khí tu luyện. Khi đó, chúng ta liền tạo thành xung đột lợi ích, không có khả năng giống như là như thế này hòa bình. Chúc Chính Vi ngưng ác, cho nên người hạn chế bọn hắn linh hồn lĩnh vực phát triển, vì thai thú nhất tộc kéo dài. Đúng thế. Nàng gật gật đầu, kỳ thực hiện tại cực kỳ tốt, thai thú vậy cùng nhân loại cùng một chỗ chung sống hòa bình, mặc dù một ít thai thú có bạo ngược lực, bị giam tại trong vườn thú, nhưng bọn hắn đều tôn trọng sinh mệnh tòa lực. Lời giải thích này cùng hành vi logic, 10 phần hợp lý, nhìn đến bản thân diễn hóa thế giới sẽ tự mình hình thành lo logic bế vọng. Rốt cuộc, sắt vách tổ vu thế giới, hồng nguyện thế giới đều là bởi vì phương diện này, thai thú muốn phản kháng, nhân loại muốn thực khí tu luyện, xung đột lợi ích mới xuất hiện nội đấu. Bọn hắn cực kỳ tôn trọng sinh mệnh sao? Tôn trọng các ngươi những này thai thú sao? Chúc Chính Vi mặc niệm lấy cái từ này, nhìn về phía trước mắt hạt nhân. Hắn chợt phát hiện, trước mắt cái này khoa huyễn thế giới, áo cơm không lo về sau, nhân loại 10 phần chú trọng nhân quyền, tôn trọng cái khác sinh mệnh. Mà ngay tiếp theo, có ý thức thái thú cũng bị bọn hắn cảm hóa. Toàn bộ thế giới đều lộ ra một cỗ tử bi cùng tương hòa. Ch chúc chính vị như có điều suy nghĩ ta lấy địa cầu nhà khoa học lao sư hội tụ thôi diễn một cái tương lai khoa huyên thế giới cái này có lẽ liền là địa cầu xã hội phát triển một cái hình thái cuối cùng xã hội không tưởng thế giới giải phóng sức sản xuất không cần làm ruộng công việc đi làm hết hệ tự động hóa máy móc nhân loại sinh ra tới liền phụ trách hưởng thụ từ nhỏ đến lớn không cần cạnh tranh 996 điên cuồng rắc rối làm công chỉ cần đồng tình thương hại thư thư phục phục sinh hoạt giảm cứu nhân quyền bình đẳng thế giới như vậy cũng không phải là không tốt, thậm chí cực kỳ tốt, bởi vì bọn họ khoa học kỹ thuật cũng đang nhanh chóng phát triển, là một cái phương diện đều rất hoàn mỹ kiện toàn xã hội. Nhưng là, lại đã mất đi một cô huyết tính. Savet là luật rừng trôi thức ăn cường giả phong kiến thế giới, nơi này lại là không có giết chóc thế giới hòa bình, tất cả mọi người là pháp nhân, thậm chí thế giới này thai thú cũng cùng bọn hắn chung sống hòa bình bắt đầu. Ít nhiều có chút không hợp tói thường. Chúc Chính Vi nghĩ thầm, lại mở miệng đối trước mắt hạt nhân nói, vậy ta trước mắt an đồng loại của ngươi, tiến hành tu luyện, ngươi dự định như thế nào? Hạt nhân nghĩ nghĩ, cho ra đề nghị, chỉ cần ngươi không giết sống đồng loại, ăn chết mất đồng bạn, như vậy là đủ rồi. Rốt cuộc, chết mất đồng bạn, đã không phải là đồng bạn, tựa như là nhân loại ăn cá đồng dạng, chết mất cá, đã là đồ ăn. Trúc Chính Vi cả người một ngậm. Khá lắm. Các hạ cũng triệt để bị lây nhiễm, bắt đầu đem nhân quyền cùng tôn nghiêm. Ta không giết các ngươi đồng bạn, ăn bọn hắn chết đi đồng bạn thực khí là được rồi. Thế giới này tương lai phát triển, thật là khiến người hiếu kỳ. Chúc Chính Vi tự lầm bẩm, bọn hắn buồn cười tử bi, có lẽ sẽ để bọn hắn văn minh có một ngày đúc thành sai lầm lớn, đi hướng tử vong. Có lẽ vậy. Hạt nhân căn bản không biết mình cũng đang nói nàng, trả lời nói, đáng tiếc, bọn hắn văn minh trình độ đã bị ta hạn chế. Hai người chúng ta đều biết linh hồn tu luyện, tường đại mới là chất biến. Nếu như không thể nghiên cứu khoa học kỹ thuật của bọn họ như vậy dừng bước, Người dùng ngân thai thú tu luyện, trên thân cũng nhiễm ta khí, cũng coi là nửa cái đồng tộc. Nàng nói, để hai người chúng ta cùng một chỗ yên tĩnh nhìn xem thời đại này phát triển đi. Ăn các ngươi khí, liền là các ngươi nửa cái đồng tộc. Xát vách thế giới thai thú ma có nghe, muốn đánh người. Ở đâu ra gian tế? Chúc chính vi lắc đầu, lại cười ha ha, ngươi hạn chế bọn hắn linh hồn lĩnh vực khoa học, khoa học kỹ thuật của bọn họ liền sẽ đình trệ. Đây không có khả năng. Không có khả năng. Hạt nhân hiu kỳ, nói thế nào? Không thể tu luyện linh hồn, chỉ cải tạo thân thể, người liền vĩnh viễn chỉ là phạm nhân, tính mạng của bọn hắn cấp độ, không cách nào đạt được đối ứng đề cao, khoa học kỹ thuật tất nhiên dừng bước không tiến. Nguyên nhân rất đơn giản. Linh hồn tu luyện, biến thành cương giả, trí tuệ biến càng cao, càng thông minh, tự nhiên có thể nghiên cứu cường đại hơn văn minh khoa học kỹ thuật. Mà trước mắt đâu, Bọn hắn đã đến đến thông minh của mình cực hạn trình độ. Tựa như là một cái con khỉ văn minh trí lực trình độ, vĩnh viễn không cách nào phát triển ra nhân loại khoa học kỹ thuật xã hội, trừ phi con khỉ tiến hóa, trí tuệ đề cao, sinh mệnh cấp độ cách cao, biến thành nhân loại, mới có thể người nghiên cứu loại khoa học kỹ thuật. Trước mắt, trí tuệ của bọn hắn không cách nào cất cao hạn mức cao nhất, làm được cấp độ này rất ưu. Không, người quá coi thường bọn hắn, quá coi thường nhân loại cái này giống loài. Không cần tăng lên linh hồn, bọn hắn cũng có thể đề cao đầu góc của mình tính lực, trí tuệ tài năng. Bởi vì sinh mệnh tiến hóa cũng không chỉ có tăng lên linh hồn mà thôi. Thuần túy văn minh khoa học kỹ thuật, thậm chí hẳn là từ bỏ phương diện này huyết nhục lực lượng linh hồn. Trúc Chính Vi lời nói, để hạt nhân lòng hiếu kỳ mười phần. Lại chỉ thấy được, Chúc Chính Vi chỉ là phun ra một câu giải thích, ta suy đoán, cái này nam châm văn minh sẽ đạp vào một đầu kỳ diệu con đường. Huyết nhục khổ yếu, máy móc phi thăng. Hạt nhân ngay vậy, thần sắc khẽ biến, cũng nghĩ tới điều gì. Chuyện sủng thú cực hay phá đảo mọi bảng xếp hạng tại trung. Mở không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Chương 213, Văn minh quốc trường, báo tử kỷ nguyên. Chúc Chính Vi lời nói, để hạt nhân hãi hùng kia vỡ. Nàng cảm thấy một cái đáng sợ đồ vật. Bọn hắn không cách nào đặt chân linh hồn lĩnh vực khoa học, vậy liền dứt khoát từ bỏ mình có linh hồn thuộc tính. Hạt nhân trong lòng sợ hãi. Nàng phi thường thông minh, thậm chí có thể nói, tại chúc chính vi thiết lập bên trong, nàng là toàn bộ khoa huyện thế giới thiên địch, trở ngại nhân loại khoa học kỹ thuật phát triển thành lũy, lấy cực kỳ thông minh trí tuệ, là chúc chính vi chặt đứt thế giới này uy hiếp. Nàng đã nghĩ đến. Huyết khổ yếu, máy móc phi thăng. Bọn hắn đặt chân không cách nào linh hồn, sẽ từ bỏ linh hồn trực tiếp đem ý thức của mình cùng ký ức hóa thành số liệu, chuyển lên internet, trở thành không có linh hồn trí năng người máy loại. Bọn hắn sẽ vứt bỏ vật chất giới, không còn năng cơm, uống nước, làm một đoạn số liệu ý thức tại trên internet sinh hoạt. Đồng thời, bọn hắn đối với chúng ta thai thú ỉ lại, cũng trên phạm vi lớn giảm xuống. Bọn hắn không còn cần vật chất mà sinh vật, bạn lư. Tại giả lập tổng thể trên mạng, bọn hắn có thể có được tốt hơn bạn lư sùng vật. Khi đó, bọn hắn thai thú, đồng dạng đã mất đi cùng nhân loại chung sống hòa bình điều kiện, người ta ngay cả vật chất đều không cần. Tự nhiên không cần bọn hắn hai thú. Mặc dù không nói được uy hiếp, nhưng loại biến hóa này để nàng cảm giác được bất an. Để cho ta suy nghĩ một chút. Hạt nhân rời đi. Trúc Chính Vi một bộ rất bình tĩnh bộ dáng nhàn nhã, nhìn xem bóng lưng của nàng nói, không nên tới tìm ta nữa, ta là một cái không tranh quyền thế người tốt, không muốn để ý tới thế giới này, ta là thế giới khác trẻ mồ côi. Chờ đột phá cấp 8 thần cảnh, có thể đặt chân vực ngoài lúc, ta sẽ mình rời đi tiểu thế giới này. Trúc Chính Vi tiện thể cho mình lên một người tốt khỏe. Thế Kỷ 5138. Nhân loại dùng các loại phương thức Đánh hạ linh hồn lĩnh vực không có kết quả, bọn hắn rốt cục từ bỏ phương diện này thủ đoạn, nghiên cứu cái khác vòng qua linh hồn khoa kỹ thuật học. Bọn họ nghĩ tới rồi, từ bỏ linh hồn. Đã, chúng ta thế giới linh hồn lĩnh vực khoa học bị khóa lại, chúng ta cần gì phải chấp nhất linh hồn, chúng ta hoàn toàn có thể từ bỏ linh hồn. Cuối cùng vẫn là bắt đầu. Mọi người bắt đầu nghiên cứu ký ức, ý thức, đọc đến số liệu kỹ thuật. Bọn hắn thí nghiệm rất nhanh đến mức đến thành công, thông qua đem mình nhỏ yếu, không cách nào tăng lên linh hồn, chuyển dời đến một đại căn phòng lớn nhỏ cửa lớn số liệu máy móc bên trong. Cái này một đại căn phòng Từ trọn vẹn 178,000 cái siêu cấp nạ nổ nàm châm máy tính, tạo thành đơn nguyên, đến mô phỏng thần kinh đại nao tế bào, hoàn mỹ phục chế nhân loại linh hồn, tiến hành chứa được. Chúng ta thành công. Có người gieo họ. Thế nhưng là, một đại như vậy số liệu khổng lồ máy móc, hao tốn vô số tài nguyên, chỉ có thể thành là một người thân thể, quá gần gà Đây chỉ là một bắt đầu. Ngươi phải biết, trước mắt không phải một cái siêu máy tính, mà là một cái, siêu cấp nhân loại, tiến hóa sau nhân loại à, suy nghĩ của hắn, tài năng của hắn Hán bản chính là chúng ta nhân loại đứng đầu nhất nhà khoa học. Đây là nhân loại tiến hóa trong lịch sử trọng đại đột phá. Huyết nhục khổ yếu, máy móc phi thăng. Đúng thế. Cái này thượng truyền ý thức giả lập nhân loại, tư duy tốc độ, trí tuệ trình độ, đã có thể so với cấp 8 đế cảnh. Có thể một giây chuyển đổi vô số số lượng, buộc phát đủ loại tư duy, toàn bộ thế giới phản phất tại hắn mắt bên trong mở ra một tầng sương ngủ, thấy được chân thực. Tân thế kỷ năm 147. Tân nhân loại sinh ra, mang ý nghĩa nhân loại trí tuệ tiến bộ. Theo sự phát triển của loài người, cỡ nhỏ máy móc số lượng máy móc xuất thế. Một đại máy tính lớn nhỏ ý thức vật dẫn, bắt đầu đối ngoại đem bán. Nam Châm Văn Minh nhân loại, bắt đầu chính thức đặt chân không thể tưởng tượng nổi con đường, trở thành không có linh hồn sinh mệnh hạt tử. Tân thế kỷ năm 165, Nam Châm Văn Minh kiến tạo loại cực lớn mạng lưới ý thức cộng đồng, mọi người có thể tại hắn bên trong sinh tồn, cũng đem cái này giả lập số lượng thế giới, xưng là nguyên nhân giới. Lại tên, từ vũ trụ. Siêu điện tử có thể siêu máy tính máy tính, xây dựng giả lập số liệu vũ trụ. Bọn hắn bố, đây là siêu việt với hiện thực vũ trụ một cái khác vũ trụ. Thế giới hiện thực bên trong người, tại nguyên giới bên trong đều có một cái giả lập phân thân, mọi người thông qua khống chế cái này giả lập phân thân đến thực hiện ý chí, đồng thời tử vong về sau, có thể triệt để tại nguyên giới sinh hoạt. Đây là máy móc thần giới. Chúng ta có thể tại nguyên giới bên trong, tùy ý điều khiển hiện thực máy móc, phi thuyền, cơ giáp, công nhân, cũng thăm dò thế giới. Nam Châm Văn Minh lần nữa nên đón trước này chưa từng có đại bạo phát. Nam Châm Văn Minh xây dựng một cái siêu cấp trung ương điện từ máy tính, toàn thân màu đen một tòa khối lập phương thủy tinh cao ốc, từ vạn đức cái siêu cấp nạ nổ máy tính tạo thành gánh chịu lấy ý thức của bọn hắn và số liệu. Chúng ta đã là siêu thể sinh mệnh, ở tại siêu cấp nguyên giới bên trong, hiện thực khu vực đã không thể lãng phí, chúng ta có thể tiến hành chúng ta các loại thí nghiệm. Toàn bộ tinh cầu đều chính là chúng ta phòng thí nghiệm. Nhân loại chúng ta đã không cần lại lo lắng chúng ta sẽ ô nhiễm chúng ta sinh tồn hoàn cảnh. Đúng vậy, chúng ta sinh tồn hoàn cảnh với viên nước biết núi xanh. Một trận thế giới hội nghị mở ra. Có siêu việt nhân loại trí tuệ mấy trăm cái đỉnh tiêm nhà khoa học tân nhân loại, bọn hắn bắt đầu là cái văn minh này, quy hoạch ra một cái siêu cấp bản thiết kế Đây là tương lai mấy ngàn năm văn minh kế hoạch trước mắt là nam châm kỷ Nguyên phát triển điện từ lực làm cơ sở văn minh hệ thống nam châm kỷ Nguyên về sau chính là bọn hắn thiết định ô nhiễm thời đại di dân thời đại quá độ về sau chính thức mở ra xuống một cái kỷ nguyên báo từ kỷ Nguyên cả viên tinh cầu sẽ bị tái tạo sinh thái hình thành một cái siêu cấp từ năng tinh cầu khi đó bọn hắn chính là có được sức mạnh vô thượng siêu cấp văn minh khoa học kỹ thuật rất nhanh thế giới tiến vào từ nam châm kỷ Nguyên tiến vào bọn hắn kế hoạch văn minh chạm thứ nhất ô nhiễm thời đại Cái này so địa cầu còn muốn khổng lồ gấp trăm lần tinh cầu, mỗi trên một vùng đại lục, từng tòa to lớn phòng thí nghiệm đột ngột từ mặt đất mọc lên, vô số máy móc nhà máy toàn lực vận hành. Toàn bộ thế giới tài nguyên bị không chút kiêng kỵ thu thập. Các loại phóng xạ, công nghiệp đôi khói, trên phạm vi lớn bài phóng, ô nhiễm lấy thế giới này. Bầu trời là đen, mặt đất là đen, dòng sông là đen. Cung cương giả văn minh thể hệ rõ rệt khác nhau là, văn minh khoa học kỹ thuật, là nương theo lấy đại lượng tài nguyên kết đoạn, thu thập tinh cầu tài nguyên, tiến hành bộc phát thức sản xuất. Bất kỳ chiến giáp cơ giới, phi thuyền, từ năng máy tính công nghệ cao, đều theo khổng lồ công nghiệp ô nhiễm. Sắt vec cương giả là rèn luyện thể phách, rèn luyện cơ bắp, màu xanh là không ô nhiễm, vô hại. Mà bọn hắn lại là lấy tài nguyên tổng thể chiến lực văn minh thuộc loại. Tài nguyên mới là bọn hắn căn bản. Trước đó, bọn hắn bảo hộ hoàn cảnh, e ngại ô nhiễm hoàn cảnh sinh hoạt, thế nhưng là trước mắt đâu. Gia viên không tại hiện thực, bọn hắn đã không có có thể bận tâm. Chúng ta thu thập hiện thực bên trong tài nguyên, có thể tiến hành tốt hơn nghiên cứu. Chế tạo đại lượng hầm đội, cơ giáp, chính là đến nguyên giới xây dựng cần sản xuất đại lượng từ năng nạp nổ cộng mới có thể đem chúng ta triệt để chuyển hóa. Bọn hắn tạo thành ô nhiễm, lại không phải là tuyệt tử tuyệt tôn hành vi ngu xuẩn. Ngược lại, đây là hợp lý nhất hóa văn minh tiến trình. Một cái văn minh khoa học kỹ thuật phát triển, không thể rời đi tài nguyên phong phú cung cấp. Chỉ có thu thập toàn bộ tinh cầu tài nguyên, kiến tạo đại lượng nhà máy, phòng thí nghiệm, các nhà khoa học không hề cố kỵ hậu quả thí nghiệm, mới có thể tiến hành siêu cấp nhanh chóng nguyên giới cải tiến kỹ thuật. Chỉ có không nhìn công nghiệp ô nhiễm, mới có thể trên phạm vi lớn sản xuất nguyên giới máy tính, mở rộng di dân Chỉ cần chúng ta nguyên giới khuyết trương tốc độ, đuổi ô nhiễm tốc độ Chúng ta có thể để cho ô nhiễm thổ địa con dân, nhao nhào di dân đến nội bộ, như thế là đủ. Bọn hắn là một cái tiêu ngạo văn minh, vẫn như cũ tuân theo đạo đức của mình chuẩn tác, cùng nhân văn Tử Bi. Thế giới này tất cả động vật, chúng ta đều sẽ kiến tạo nguyên giới, lợi dụng ý thức đọc đến tháp, hấp thu đến toàn bộ nguyên giới bên trong, cùng chúng ta cùng một chỗ tiến hành tinh thể di dân. Một ngày này, nhân loại sẽ tiến vào mới di dân thời đại. Đồng thời các vị, không cần lo lắng. Căn cứ chúng ta nhà khoa học kế hoạch, ô nhiễm di dân thời đại về sau, là chính thức tiến vào thời đại tiếp theo, báo tử Kỷ Nguyên. Chúng ta sẽ ở ô nhiễm viên tinh cầu này về sau, một hơi trực tiếp tái tạo toàn bộ tinh cầu, căn cứ chúng ta kiến tạo phòng thí nghiệm, bộ phát khoa học kỹ thuật tốc độ đến xem, khi đó, chúng ta đem có điện tử trùng mạch vũ khí, báo từ thoái biến. Chúng ta sẽ khởi động dị thế, lấy điệu tâm làm hoạch tâm kiến tạo báo từ máy phát điện, sáng tạo một trận đủ để cọ dựa toàn bộ tinh cầu loại cực lớn báo tử, sẽ bao phủ cả viên tinh cầu, sinh thái diệt tuyệt, vạn vật tiêu vong. Chúng ta ô nhiễm tại tinh cầu mặt ngoài công nghiệp rất rủi, cũng sẽ cấp tốc đạt được thoái biến. Đồng thời, tinh cầu của chúng ta sẽ hóa thành một viên lâu dài bao phụ tại điện tử phong bạo bên trong tử vong tinh cầu. Mà viên tinh cầu này ngược lại sẽ trở thành chúng ta Nam Châm Văn Minh thích hợp cư ngụ, chúng ta điện tử máy tính lại ở chỗ này thu hoạch được năng lượng khổng lồ tiếp tế, cả viên tinh cầu đều trở thành chúng ta nguyên giới siêu cấp din. Chuyện sủng thú cực hay phá đảo mọi bảng xếp hạng tại trung. MN không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Chương 214, anh hùng lóe sáng đăng tràng. Một đám tiên điên. Trúc Chính Vi tại ký túc xá bên trong, thấy bốn chiều thế giới bên trong thế giới kia, phi tốc văn minh thay đổi, khoa học kỹ thuật nổ lớn không khỏi á khẩu không trả lời được. Chúng ta dùng hủy diệt tinh cầu, phong bạo cày đất bằng đồng hồ, đến toái biến chúng ta tạo thành to lớn công nghiệp ô nhiễm rắc rưởi. Các ngươi thật sự là lấy bạo chế bạo kỳ tại a. Nói thực ra, lúc trước hắn đối với Nam Trầm Văn Minh tràn ngập chờ mong. Rốt cuộc bình thường mà nói, Văn Minh khoa học kỹ thuật thế giới phát triển tốc độ, viện siêu tại siêu phàm phong kiến thế giới tốc độ. Người ta cá thể chiến lực cương giả, bên kia cần khổ tu, tiến hành theo chất lượng, từng bước một đột phá, các ngươi nơi này, chỉ cần tài nguyên đầy đủ, yêu nghiệt đầy đủ, dùng sức con chế tạo là đủ. Mà tài nguyên đâu? Chúc chính vì thế, nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, sáng tạo ra cái này so hồng duyệt thế giới, tổ vũ thế giới còn muốn khổng lồ hơn 100 lần tinh cầu. Tài nguyên vô cùng phong phú. Nhân tài đâu? Toàn bộ địa cầu nhà khoa học, học giả, giấc mơ của bọn họ hội tụ ra tổ dân sinh linh, kỳ tài nhiều đến cũng không dám tưởng tượng. Chúc chính vì cho bọn hắn nhân tài tài nguyên hai tay bắt, là rất chờ mong đối phương phát triển tốc độ, nhưng là hiện tại. Đối phương phát triển tốc độ đã để hắn cái này tạo vật chủ kinh hãi. Mình sáng tạo cái này đã địch, có chút không hợp tói thường đi. Thậm chí có loại hiện tại liền muốn xử lý cảm giác của bọn hắn miễn cho mình là xe. Bọn hắn đám điên này, ta cho bọn hắn làm lớn như vậy thổ địa, trực tiếp cho ta đều điên cùng ép khô tài nguyên rồi. Nam Trâm Văn Minh, trí giới khoa học kỹ thuật. Chúc chính vi lộ ra mấy phần bất đắc dĩ, nhìn về phía mảnh này tràn đầy cao cấp máy móc nhà máy bao trùm máy móc tinh cầu. Vô số hình giọt nước cơ giáp màu đen, điện tử phi thuyền, từ động lực xe chuyển vận đang khắp nơi phi hành, các loại điện tử tháp cao đang phát tán ra kinh khủng hồ quang điện ánh sáng, truyền tống lấy điện lực tiếp tế. Mình cho bọn hắn hạn chế hạt nhân, để bọn hắn không phát triển linh hồn lĩnh vực, cũng chỉ là ngắn ngủi ngăn trở bọn hắn một chút thôi. Bọn hắn lại phi tốc tiến lên bắt đầu. Khó giải quyết ta. Hắn lắc đầu, trước đó, ta không cho bọn hắn phát triển linh hồn, đều là phàm nhân. Thuận tiện ta xử lý bọn hắn, rốt cuộc tay cầm vũ khí hạt nhân, bản thân là phạm nhân, ta chỉ cần trận tiếp theo vu độc nguyên rủa, hoặc là tới qua báo táp tinh thần, liền cho bọn hắn xử lý. Nhưng là hiện tại thế nào? Bọn hắn điều kỳ quái nhất chính là không có linh hồn. Ta làm sao nguyên rủa, nguyên rủa những này máy tính người sao? Chí giới nhân loại, tinh thần xung kích cũng xung kích không đến a. Mà vật lý tính phá hư bọn hắn văn minh trung tâm. Ha ha ha. Người ta chiến giáp cơ giới, các loại công nghệ cao nhà máy, cũng không phải ăn không ngồi rồi. Bất quá, ta còn có chuẩn bị ở sau, tối hoảng cũng không phải ta. Trúc Chính Vi sắc mặt bỗng nhiên bình tĩnh, ngươi cho rằng ta dùng thai thú hạt nhân, đối phó cái này Nam Châm Văn Minh sao? Không, ta dùng hạt nhân, đối phó gia hỏa, một người khác hoàn toàn. Trúc Chính Vi nghĩ đến, ý thức lần nữa tiến vào 4 chiều thế giới bên trong, dáng lâm đến cái này khoa huyễn thế giới, Nam Châm Văn Minh mặt đất phía trên, là thời điểm, nhìn một chút bọn hắn Văn Minh. Ta cái này đã từng tíu vứt thế giới anh hùng hậu đại là mới anh hùng, nên lóe sáng đăng tràng. Lúc này, toàn bộ thế giới không chung, một cỗ tối tâm bên trong ý chí tại xoay tròn, tản ra đủ mọi màu sắc hào quang. Đây là thế giới này, cái này trăm năm qua dần dần ngưng tụ thiên đạo ý chí. Trước mắt đã mở ra trí tuệ, mà mở ra về sau, nó nhìn xem cái này điền quần thế giới, kinh hồn tăng đảm. Nó biết rõ, cái tinh cầu này con dân, tu luyện cũng không phải là thế giới của nó lực lượng. Bọn hắn nghiên cứu đúng vậy thông dụng vũ trụ quy tắc, vật lý, hóa học, phân tử, điện từ lực. Nói cách khác, bọn hắn cũng không phải là dựa vào mình mà sống thậm chí có thể bỏ qua thế giới của mình, thậm chí hủy diệt mình. Cái kia đáng chết hạt nhân, hai thú chi vương, quả thực là áp động. Nó phát ra thanh âm chấm thấp, lúc đầu, để bọn hắn hấp thu âm khí tu hành, liền sẽ nhiễm lên thế giới của ta thuộc tính âm diện lực lượng, trở thành con dân của ta. Khi đó, ta sẽ có được tu luyện cơ bản pháp, cùng tu luyện thế giới khí tức chi lực hai hệ đồng tu cường giả quân đội. Thứ năng cường giả chiến sĩ, khoa học thần. Ta cái này thiên đạo, dù là phóng tầm mắt chư thiên vạn giới, vô số thế giới, đều có một cái cực cao điểm xuất phát. Thế nhưng là trước mắt đâu? đáng chết hạt nhân, thằng ngốc kia thai thú nữ nhân, không cho bọn hắn tu luyện âm khí, bọn hắn làm phạm nhân, vậy mà tìm tới chính mình con đường, căn bản sẽ không phụ thuộc ta. Nó khó chịu a. Những này tu luyện cơ bản pháp, không tu luyện hắn cái này âm khí thế giới âm khí, liền không phải là của mình con nhân, bọn hắn lực lượng đến bất kỳ thế giới đều thông dụng. Làm không tốt, bọn hắn sẽ còn người tiên. Những này nhà khoa học, tiêu diệt hắn cái này tối tăm bên trong tinh cầu cái ý thức, thậm chí bắt lại nghiên cứu, nó lại không chút nào hoài nghi khả năng này. Nó bắt đầu run lẩy bẩy bắt đầu. Mình làm sao gánh vác được chỉ là trước mắt, những tên điên này, vậy mà không chỉ muốn làm lớn lượng ô nhiễm, hủy diệt sinh thái, còn muốn đem tinh cầu của mình thế giới, làm thành một viên bão từ tử tinh, sinh vật không cách nào sinh tồn bạo loạn thế giới. Khó chịu, thực sự quá khó tiếp thu rồi. Ta còn không dám hiền thần, hạ xuống thế giới ý chí thần dụ. Những này điên quần khoa học tiên điên, một khi phát hiện được ta tồn tại, làm không tốt, trực tiếp liền muốn đi thiên. Nó cảm giác thực sự quá khó khăn, cũng rốt cục cảm nhận được lúc trước chúc chính vi cảm giác. Lúc trước, làm tổ vu thiên đạo người quản lý, cũng đụng phải đám kia khoa học tiên điên từng cái muốn đi tiên, đột phá thế giới, nhìn thấy tinh không khiến cho mình thiệt là phiền. Những này phe khoa học thế giới bình thường đều không nói võ đức, nghịch tiên thuộc về trạng thái bình thường. Rốt cuộc, không dựa vào một cái thế giới quy tắc, không ăn nhờ ở đậu, liền là có lực lượng, liền là châu. Nhưng là, làm một thiên đạo, hội tụ thế giới ý chí siêu cấp tối tâm bên trong khái niệm tồn tại, nó tự nhiên có được khó thể tưởng tượng trí tuệ cùng tính lực. Mà trí tuệ kinh khủng như nó, cũng bắt đầu suy nghĩ cầu sinh con đường. Ta nhất định phải muốn tìm một cái sinh mệnh, giúp ta giải quyết vấn đề này. Thiên đạo ý chí mâu thần là không cách nào tự mình kết quả, nó giống như là kiến chúa đồng dạng, phát triển mình vệ binh cùng chiến sĩ, vây quanh mình, khuếch trương lãnh thổ. Thế nhưng là trước mắt, liền cực kỳ phiền toái. Nó không có bất kỳ cái gì vệ binh, không có tu luyện thế giới của mình chi khí tồn tại, liền cực kỳ xấu hổ. Chẳng lẽ lại cần nhờ thai thú? Nó nói nhỏ, thai thú cũng là tu luyện âm khí, là con dân của nó, thế nhưng là, cái kia thai thú chi vương, hạt nhân nữ vương, rõ ràng liền là kẻ gây họa, liền là nó đưa đến ta hiện tại khuôn cảnh. Nó không ngừng cảm ứng bên trong. Đột nhiên có một tiêu phát hiện mới. Chờ một chút, ta còn có được một cái con dân, tu luyện ta khí con dân, ta duy nhất vệ minh. Nó vô cùng kích động, phản phất thấy được hy vọng duy nhất, ánh mắt nhìn về phía một cái ngay tại ngồi tại trước máy truyền hình người trẻ tuổi. Hắn làm sao đột phá linh hồn lĩnh vực giam cẩm, tu luyện khí? Hắn là ta hy vọng duy nhất. Ta tuổi trẻ anh hùng a, thiên đạo chiếu cố đứa con của số phận a, thay ta cứu vớt cái này bị nam châm Văn Minh độc hại thế giới đi. Nó nhìn về phía cái này nam nhân, lập tức muốn cảm giác trời không tuyệt hắn. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết. Như thế nào liền như vậy khó đâu. Chương 215, Lắc lư. Nhưng là, hắn là ai đâu? Mấy mỉ li giây đó phía, theo thiên đạo ý chí, điều động thế giới quy tắc, ghi chép tại dòng sông thời gian trên tư liệu và số liệu, thấy được từng màn cảnh tượng, lập tức biết được toàn bộ nội dung. Lại là hắn, cái kia lưu lạc ở cái thế giới này bên trong láo nhân, trong ngực anh nhỉ, không phải thổ dân, chắc không được có thể đột phá giam cầm. Nó hồi ức một màn này, cảm giác lão nhân kia đối chính mình cái này thế giới có ân Thậm chí, vẫn là đối phương vỡ lòng chính mình cái này thiên đạo, để cho mình ra đời trí tuệ. Nó lập tức cảm giác người này rất thân thiết, là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng là nhìn kỹ, vậy mà phát hiện hạt nhân đang cùng đối phương trao đổi bên trong. Lúc này, trúc chính vị ngay tại lòng đất động quật bên trong sinh hoạt, không phải hắn nghèo, là bởi vì ngoại giới đã bị công nghiệp ô nhiễm, thiên điệu đều là màu đen, đủ loại khói đen cuồn cuộn, các loại công nghiệp máy móc vận hành tiếng ầm ầm, căn bản đều chẳng muốn ngăn cách. Thế giới này, tiến vào công nghiệp ô nhiễm thời đại, điên cuồng tiêu hao cả viên tinh cầu tài nguyên, kiến tạo cơ giáp, máy tính, chuẩn bị nguyên giới Dyson, bỏ qua hên máy móc phi thăng. Trước mặt Hắc nhân một lần nữa đến, phát ra thanh âm thống khổ, "Đáng chết, quả nhiên cùng ngươi đoán như thế, bọn hắn nhảy qua linh hồn lĩnh vực phong tỏa, hiện tại làm ra hoàn cảnh này, đối với chúng ta thai thu cực kỳ bất lợi a. Cái khác động vật, có thể ý thức gì chuyển đến nguyên giới. Thế nhưng là bọn hắn đâu? Bọn hắn thai thú, bởi vì thuộc tính đặc biệt chủ loại, là không cách nào tiến vào nguyên giới. Về sau, bọn hắn liền muốn sinh tồn ở mảnh này hoàn cảnh hiểm ác, lôi vân phong bạo thế giới bên trong. Mặc dù, từ bi nhân loại cũng vì không cách nào gì dân thai thú, chuẩn bị thai thú chỗ tránh nạn, trong lòng đất chủ tâm nhưng cũng chỉ là một cái danh nghĩa mà thôi. Ai cũng biết, thai thú là ngẫu nhiên dáng lâm phiến đại địa này, làm sao có thể chuẩn xác dáng lâm đến các ngươi chuẩn bị chỗ tránh nạn bên trong. Nhưng là, bọn hắn lại đánh không lại a. Bọn hắn những này cấp 7 đế cảnh, chính là đến cấp 6, cấp 5 thai thú, một cái pháo điện tử đều nổ không có. Người ta vũ lực đáng sợ bạo tạc, không giống như là thế giới khác bên trong, thổ dân cùng ngươi có đến có vẻ Mặc kệ ta làm thế nào, nhân loại đều đi đến thai thú mặt đối lập sao? Chúng ta thai thú, đều muốn đứng trước thống khổ sao? Hạt nhân một mặt 10 phần chất vật thân xác. Ta bất kể như thế nào vắt hết óc, đều không thể bảo hộ chúng ta chủng tộc." Trúc Chính Vi nghiêm mặt nói, "Đây là chủ định như thế. Bất kể như thế nào, cái nào thế giới, hai thú cùng nhân loại, đều là trời sinh xung đột lợi ích người, chú định không cách nào ở chung." Đối với hạt nhân nữ vương, Trúc Chính Vi ngược lại là biểu hiện được rất khoan dung. Rốt cuộc, nàng là mình thiết định có nổi hiệp. Tại nhân loại nơi nào, hạn chế văn minh, muốn bị chửi rủa, trở thành đại địch. Tại thiên đạo nơi nào, cũng phải bị thống mạn, quả thực hai mặt không lấy lòng. Vì hai thú nhất tộc, nàng lương beo rất nhiều. Bất quá chúc chính vi cuối cùng cũng không phải là người vô tình, lợi dụng liền vứt bỏ. Tương lai, nếu như chinh phục thế giới này, chúc chính vi sẽ nếm thử giúp nó thực hiện trùng tộc phục hưng nguyện vọng. Để thai thú nhất tộc đạt được hòa bình sinh tồn hoàn cảnh, giống như là nhân loại hiện đại đồng dạng có được tôn nghiêm, có thể cố gắng tu luyện, cuộc sống hạnh phúc, mua phòng mua xe, đồng thời mỗi ngày đều có thông thường đi làm công việc, vì chính mình đảo mỏ làm công. Tiếp theo, chúng ta nên làm cái gì? Hạt nhân trước mắt rất khó chịu, phàm phất chỉ còn lại chính vi một người này có thể thảo luận, rốt cuộc cũng là nửa cái đồng loại. Ta cũng bất lực. Chúc chính vi biểu thị lắc đầu, một bộ rất lạnh nhạt bộ dáng, thế giới liền là tàn nhẫn như vậy. Ta cũng vô pháp can thiệp, thậm chí chúng ta cũng ốc còn không mang nổi mình ốc, chịu đủ huyết hải thâm cửu, đang khắp nơi đảo vòng, sao có thể quan tâm được những người khác. Tiếp qua không lâu, ta cũng muốn rời đi thế giới này. Hắn muốn rời đi. Thế giới của chúng ta có phải hay không quá nhỏ? Mà trong bóng tối, âm thầm thiên đạo ngược lại là rơi vào trầm tư. Nói đến, căn cứ đối phương những năm này biểu hiện đạm mạc, đối với thế giới này không có chút nào lợi ích tranh đoạt cùng khát vọng. Đích thật là không muốn ở cái thế giới này tiếp tục chờ đợi dáng vẻ. Đối phương, gánh vác huyết hải thâm cửu, bị diệt cả nhà, đã quyết định đi. Nó suy tư nên làm cái gì mới có thể thuyết phục cái này vận mệnh thật đáng buồn thanh niên, lưu lại vì chính mình đối kháng Nam Châm Văn Minh, đem thế giới quy tích, lật về quy đạo. Cũng đừng trách ta vô tình, rốt cuộc ta cũng không có cái gì biện pháp khác. Nhưng là, đối phương đến từ càng cao cấp hơn Văn Minh thế giới, là biết được thiên đạo tồn tại, cùng các loại quy luật, thậm chí so ta rõ ràng hơn. Ta không cách nào lựa gạn, hướng dẫn giống như cũng không có cái gì đầy đủ lợi ích cung cấp. Dựa theo hiện ở loại tình huống này, ta ngược lại là ra mặt, thẳng thắn đối đãi, lại càng dễ gây nên nhân loại thực tình Nó tại tinh vi tính toán bên trong, vẫn là quyết định đích thân tới. Soạt. Một cỗ tối tâm bên trong ý chí, dáng lâm mảnh này lộ quận. Hạt nhân cùng chúc chính uy, đồng loạt cảm thấy tối tâm bên trong vĩ đại ý chí tại giáng lâm. Thiên đạo, thiên đạo. Hai người đồng thời mở miệng. Là ta. Kia thanh âm uy nghiêm quên quẩn Phản phất đại đạo thần âm, cho người ta một loại cổ lão thần thánh cảm giác để người kìm lòng không được muốn chiều bái bắt đầu. Nguyên lai like là thế này thiên đạo, có chuyện gì đến? Trúc Chính Vi không tiêu đạo không tự ti, câu cá chấp pháp. Ta đến, có chuyện quan trọng. Ta Lâm. Bởi vì thế giới đại họa. Uy Nghiêm Mên Ngông thanh âm dần dần rõ ràng, mang theo khó có thể tưởng tượng Mên Ngông quy tắc chi lực. Chúc Chính Vi bên hai, lập tức chuyển đến tổ Vũ Thiên đạo thanh âm. Ha ha ha ha. Chúng ta ở chỗ này ngồi xổm lâu như vậy, thật tới. Một chiêu này quả nhiên rất là khéo. Lần trước đạo đức bắt cóc, làm không thông, hồng nguyệt thế giới hay là muốn làm Bạch Nhã Lang? làm chúng ta. Lần này kế hoạch thì càng thành thục. Là đạo đức bắt cóc tăng thêm tử vong nguy cơ, song trọng thi pháp, đối phương rốt cục mắc câu rồi. Thất bại là mẹ thành công, ha ha ha ha, cái này đem là cái thứ nhất bị chúng ta lựa gạt thế giới thiên đạo. Chúc Chính Vi phản Phật không có nghe được những này nghĩ linh tinh đồng dạng, một bộ tôn kính hữu lệ dáng vẻ, đứng tại chỗ, chờ đợi cái này một vị thế giới thiên đạo phát ra tiếng. Hắn cảm giác chính mình cái này tổ vu thiên đạo càng ngày càng không hợp tói càng ngày càng xa điều hóa. Đi theo thế giới của mình tiến không học tốt cả ngày nghe lén bọn hắn tại trong diễn đàn nói chuyện, kết quả toàn bộ thiên đạo tính cách ý chí, họa phong càng ngày càng kỳ quái. Ngay từ đầu manh mối là châm trà bất mị, sau đó thì sao? Không có biết, đều tưởng rằng cái gì xa điều người chơi, xuyên qua phụ thể cái này thiên đạo đồng dạng. Nhìn đến, một cái thế giới ý chí tính cách, nhận thế giới của mình tổ dân, văn minh phong cách, đủ loại nhân tố ảnh hưởng. Bất quá còn tốt, ngoại hạng như vậy thiên đạo cũng chỉ có tổ Vũ Thiên đạo một cái. Rốt cuộc, cũng chỉ có tổ Vũ thế giới cái này một cái dương diện thế giới, có tiên thảo mà tôi. Ta lần này đến là thế này phát triển, xuất hiện kỳ biến, đi lên sai lầm lối rẽ, hy vọng các hạ đem thế giới văn minh hệ thống lật về quý đạo. Cái này một cái thiên đạo chậm rãi mở miệng, tràn đầy uy nghiêm cùng thần thánh. Thì ra là thế. Trúc Chính Vi suy tư một phen, khẽ gật đầu, nghiêm mặt nói, thế nhưng là, cái này nam châm văn minh, ta cũng không phải là đối thủ. Lòng có mà lực không đủ, đồng thời, ta bản không phải thế giới này người, sớm muộn muốn rời khỏi thế giới này. Câu trả lời của hắn, không kiêu ngạo không tự ti, mười phần hữu lễ tiết, khiến người ta cảm thấy phản phất là đại thế giới quý tộc xuất thân rất có tư dưỡng. Nam Trương Văn Minh, hoàn toàn chính xác cực kỳ đáng sợ. Nhưng là, ta nhưng giúp người đột phá cấp 8 thần cảnh, có được diệt thế năng lực. Thiên đạo ném ra kế hoạch của mình. Nó rất lạnh lùng, động một chút lại phải dị thế, cùng đại đa số thiên đạo đồng dạng, thế giới bên trong thời đại thương sinh là chốc mắt tức thì sâu kiến, bọn chúng chú trọng hơn thế giới phát triển, Văn Minh tương lai. Nếu như một thời đại đi hướng lối rẽ, như vậy dị thế, mở lại là đủ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cùng nào đó sáng thế thần ý nghĩa không sai biệt lắm, có gì khúc đồng công chi rượu, nếu như chơi không lại Thừa dịp mình bị đánh chết trước đó, trực tiếp khởi động lại server, quan bế tất cả thợ mỏ đảm móc, lại bắt đầu lại từ đầu là đủ. Thiên đạo, dạng này cũng không tránh khỏi quá lệch gốc. Hạt nhân kinh hãi, diệt thế, đây chính là ngài thế giới tất cả con dân cùng thương sinh a. Mà chúc chính vi ngược lại có thể hiểu được, rốt cuộc vị trí hắn địa vị cũng còn tạm được, nhưng lại tiếp tục từ chối nhã nhặn, âm thầm đề cao tăng giá cả nói, cấp 8 thần cảnh, ta sớm muộn cũng có thể đột phá. Không cần thiên đạo trợ lực, này đối ta vô dụng. Ngụy Quân, ta chỉ là muốn chết, như thế nào liền như vậy khó đâu. Chương 216 và vậy, Trúc Chính Vi nhìn cực kỳ ti khiêm hữu lễ, trên thực tế, cái này Thiên đạo làm sao không biết cái gì ý tứ? Muốn ta hỗ trợ, có thể. Nhưng đến có thù lao, cái này không đủ. Cái này cực kỳ hiện thực, Thiên đạo tự nhiên có chuẩn bị tâm lý, thế giới này không có chống rông trợ lực, không khỏi mở miệng nói ra, vậy phải như thế nào mới có thể giúp ta? Thiên đạo hạch tâm quy tắc. Trúc Chính Vi nói. Lập tức, Thiên đạo ở lại, trực tiếp mở miệng nói ra, người muốn mạng của ta. Thiên đạo căn bản là thế giới quy tắc hạch tâm. Đây là vận chuyển một cái thế giới pháp tắc tâm thế giới trọng yếu nhất đầu mối then chốt. Dĩ nhiên không phải. Trúc Chính Vi không có tính toán để hắn tự sát loại này hành vi ngu xuẩn. Mặc dù hắn đã làm rơi mất cái trước hồng nguyệt thế giới, lấy được đối phương thế giới quy tắc hạch tâm, nhưng để trước mắt thiên đạo tự sát, đối phương nhưng không có ngu xuẩn như vậy. Trúc Chính Vi chỉ nói là nói, để cho ta giúp ngươi, có thể. Ngươi muốn đem nơi quy tắc hạch tâm, cho ta 1/3. Đây không có khả năng. Thiên đạo trực tiếp mở miệng, thanh âm trầm thấp mêng ngùng, thế giới đám mây âm thanh, ta đây tương đương với đem mệnh giao cho tay của ngươi bên trong đây toàn bộ thế giới một phần nhỏ quyền không chế, giao đến trong tay của ngươi. Chúc chính vi lại lắc đầu, từ Tôn nói, cái này tại Chư Thiên Tinh Vũ, đại thiên thế giới bên trong, 10 phần phổ biến. Đây là một loại đồng minh thủ đoạn, ta dung nhập ngươi một bộ phận thế giới hạch tâm, cũng trở thành ngươi hạch tâm minh hữu, trợ giúp ngươi phát triển. Bởi vậy, thế giới của ngươi càng mạnh, ta cầm ngươi một phần ba thế giới hạch tâm, cũng liền càng mạnh. Thế giới bên ngoài bên trong, không ít đại tông phái, vương triều, siêu cấp văn minh. Dùng loại phương thức này, thống trị vô số cái thế giới, trợ giúp thế giới phát triển tiên đạo dùng cái này hình thành đồng minh. Thậm chí, các ngươi tại một chút đỉnh tiêm triều đỉnh, vũ trụ thiên đỉnh, được xưng là địa phương nhỏ sơn thần, thổ địa, tiên thiên thần linh. Là bị những này cổ lão tồn tại nhóm thống trị. Tỷ như, lưu xa hà khu vực thần sông, ngũ hành sơn thế giới sơn thần, một phương thế giới, bất quá là bản đồ vũ trụ núi nhỏ, sông nhỏ, thô trang. Các ngươi liền là những này thổ địa thiên đạo. Thiên đạo chờ mặc. Nó tiêu hóa lấy cái này đáng sợ tin tức, giọng lớn đến dọa người thần thoại thế giới. Đem thế giới của mình hài tâm, điểm gần một nửa cho đối phương, lấy hình thành đồng minh. Mà đối phương dung nhập mình hạch tâm quy tắc, liền là thế giới này chân thật con dân, vinh lục cùng hưởng, vì chính mình phát triển thế giới này. Nó trầm mặc một chút, không tin, tiếp tục hỏi, "Ta không tin, phía ngoài vô số thế giới bên trong, thiên đạo sẽ bị nhân loại trái lại nô dịch." "Đây không phải nô dịch, đây là đồng minh, lẫn nhau phát triển." Chúc chính vi cải chính, nhưng không thể phủ nhận, có chút ác độc thế lực, là hủy diệt thế giới, cướp đoạt thế giới hạch tâm. Ta ác cơ ảnh tổ chức." Thiên đạo trầm mặc một chút, cẩn thận suy tư. Cái này đừng đi, tại hắn mắt bên trong cũng không phải là không thể. Cái này nói đến đơn giản, trên thực tế có thể nói là công ty nhập cổ phần. Thế giới là một cái công ty, muốn phát triển lớn mạnh, liền phải kéo tới người bên ngoài mới, cho đối phương ba thành cổ phần, làm cho đối phương cùng một chỗ phát triển công ty, lớn mạnh thực lực. Mà đồng thời, đối phương dung hợp cổ phần của mình, là một người phàm bình thường có được một cái mênh mông thế giới hạch tâm bộ phận, tất nhiên là thu hoạch được thiên đại kỳ ngộ. Đồng thời, cái này hạch tâm bộ phận, không phải muốn chia cắt liền có thể chia cắt, đã dung nhập sinh mệnh chỗ sâu, cái này đích xác là một loại khóa lại đồng minh biện pháp. Đối phương chính là mình đồng minh. Mình chết Đối phương cũng phải chết. Nó cẩn thận suy tư một chút, cảm giác có thể thực hiện. Bởi vì chính mình hiện tại đã đâm lao phải theo lao, không có người giúp mình, Nam châm Văn Minh liền phải đem thế giới của nó làm thành báo từ bài giác. Hú hổ, nó tựa hồ cũng không thua thiệt. Lai lịch của đối phương cực kỳ thân bí, nội tình rất mạnh, kiến thức rộng rãi, đến từ cao đảng văn minh, hoàn toàn chính xác đáng giá đối phương nhập cổ phần. Mặc dù, đối phương nhìn cũng trọc tới phiền phải lớn, hòa diên môn tương lai ứng đối bắt đầu cũng đau đầu. Nhưng đó là chuyện tương lai, trước tiên cần phải nghĩ đến trước mắt. Hùng Trì Tương lai thế giới của mình muốn phát triển, kết thủ, cùng thế giới khác chém bá, là không thể tránh khỏi. Có cựu ra, cũng không phải không được. Nó cẩn thận suy tư, trong lòng âm thầm hạ hợp lý nhất kết luận, ta đã không có lựa chọn, Nam Châm Văn Minh đã tại Văn Minh đại bạo phát. Rốt cuộc ta giống như cũng không có thứ gì có thể xuất ra tay, làm cho đối phương trợ giúp ta thế giới này. Chờ một chút. Nó vừa muốn mở miệng đáp ứng, lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, đã nhận ra một cái âm ảnh hạ quý tế, trí tuệ của nó kinh khủng đến điên, tính toán cùng tính toán càng là vô tận, gầm nhẹ nói, "Hạt nhân, cái này thai thú chi vương" Nhưng thật ra là ngươi người, ngươi một mực tại tính toán ta thế giới này thiên đạo, ngươi muốn động thủ với ta." Hai thú chi vương hạt nhân ngẩn ngơ, nhìn về phía Song phương, "Cái gì ý tứ?" Nàng mơ mịt, ngập bức. "Ồ." Trúc Chính Vi thần sắc không thay đổi, không hề bất tâm, thản nhiên nói, "Ta không hiểu là có ý gì." Nam Châm thế giới thiên đạo, lạnh lùng mở miệng nói ra, "Chỉ sợ ngay từ đầu, cái kia trọng thương ngã gục lão nhân, cũng không phải là cái gì tốt tâm người, hắn chỉ là đóng vai thành người hảo tâm, đến cứu vớt thế giới này, đồng thời để thế giới này thay ngán tiên đạo thôi." Đồng thời Hắn không biết dùng phương pháp gì, làm nền hạt nhân, để cho ta cái này thiên đạo thai nghén thành trí tuệ thời khác, đứng trước nguy cơ, bị thế giới của mình con dân nguy hại. Thế là, ngươi liền xuất hiện. Ngươi đúng lúc gặp lúc này, cứu vớt ta cái này thiên đạo, ta không thể không cùng ngươi hình thành đồng minh. Đây là một trận kinh thiên tính toán, làm nền. Là lao nhân kia trước khi chết, vì ngươi cái này anh nhi tương lai một lần nữa cuộc khởi, tiến hành trải đường, để thế giới này đồng minh trở thành hậu thuẫn của ngươi, quật khởi lần nữa một cái điểm xuất phát. Câu này câu nói, rơi vào hạt nhân trong lòng, nhấc lên sóng to gió lớn tính toán. Chỉ sợ thật sự là tính toán. Đối phương, từng bước một xảo rượu đem cái này thiên đạo đẩy vào tuyệt cảnh, trước mắt lại chỉ có duy nhất tu luyện linh hồn lĩnh vực cường giả, trở thành đối phương hy vọng, trở thành thiên đạo duy nhất con nhân dân, chỉ có thể dựa vào đối phương, xin giúp đỡ đối phương. Trùng hợp như thế, cái này nói không phải tính toán, mới có quỷ. Hạt nhân nhìn về phía trước mắt đạm mạc ưu nhã người thiếu niên, lộ ra tràn đẩy kiêng kỵ. Lao nhân kia, trước khi chết, lưu lạc đến viên tinh cầu này, lòng từ bi lạ dạ, chỉ sợ là trùng hợp nhìn thấy mảnh này hủy diệt bên trong thế giới trở cơ bố cục, là cái kia anh nhi tương lai đánh xuống một cái cơ sở. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Trúc Chính Vi trầm mặt không nói, vẫn như cũng là một bộ lạnh nhạt thần sắc. Nhưng Trúc Chính Vi bên hai lập tức chuyển đến tổ Vu Thiên đạo thanh âm. Ha ha ha ha. Quả nhiên bị hắn đoán trúng chân tướng, hắn quả nhiên đoán trúng chính thành chín chân tướng. Đúng vậy, là một trận âm u, dùng lao nhân cùng anh nhi cứu thế, để thế giới này mang ơn. Sáng tạo hạt nhân nữ vương, trở ngại thế giới này linh hồn khoa học kỹ thuật lĩnh vực, để nó lâm vào hỗn cảnh, chỉ có thể xin giúp đỡ chúng ta. Vậy mà cũng bị nó đã nhìn ra Không hổ là thiên đạo a, châu châu châu. Đáng tiếc à, đáng tiếc, nó đoán trúng chúng ta 99% kế hoạch, đoán chúng đạo đức của chúng ta bắt cóc tăng thêm tử vong nguy cơ, song trọng thi pháp. Lại đoán không được vậy còn dư lại 1%, thế giới này chân chính hoang luôn, chỉ cần ẩn chứa một tia hư giả mới là mạnh nhất. Hắn cho là chúng ta tại tầng thứ 2, kỳ thật, chúng ta mục tiêu chân chính dấu ở tầng thứ 3. Bên cạnh tổ Vũ thiên Đạo cản dỡ nghĩ linh tinh, ổn nào một mảnh, giống như là một cái trùm phản diện đồng dạng cuồng tiếu không thôi. Nó quá hưng phấn, cho tới nay đều cực kỳ biết quất. Đầu tiên là làm cũ Hồng Nguyệt Thế Giới, chỉ có thể lừa bọn họ dọn nhà, rất là khó chịu. Sau đó, lại trực tiếp bị mới Hồng Nguyệt Thế Giới cái kia Bạch Nhãn Lang phản công, đạo đức bắt cóc không được, người ta đi lên liền muốn làm chết chính mình. Trước mắt, hấp thụ giáo hấn, tổng kết kinh nghiệm, rốt cục thành công lựa một cái thiên đạo. Chúc Chính Vi không nhìn bên cạnh kêu to. Hắn thần sắc bình tĩnh bắt đầu, tại gian phòng này bên trong tư thái lạnh nhạt, tiến thôi có theo, đây chỉ là suy đoán của người mà thôi, đây là một cái trùng hợp, người đang nghi. Cái này thiên đạo, đã thần sắc triệt để lạnh như băng, ta đang nghi. Thẳng Thán gặp nhau tương đối tốt, rốt cuộc hiện tại đã là Dương Nưu. Bước đến loại trình độ này, dù là biết trận tướng, ta cũng rất lớn tỷ lệ chỉ có thể khuất phục. Nếu như thật muốn trở thành đồng minh, ngươi không cảm thấy thẳng thắn một chút được không? Chúc Chính Vi thần sắc bình thản, trì hoan mấy giây. Người thanh niên này cuối cùng thán khẽ, kính nể nói, không hổ là một phương thiên đạo à, các hạ trí tuệ mê ngông, không cách nào đánh giá, vẫn là bị xem thấu trận tướng. Ma nhưng không ma hệ thống hố trợ kích thích, kích tính, nhanh kẻo cua đồng lập ngang cười mỉm. Chương 217, ra tay. Quả nhiên, là Âm Nưu. Bên cạnh, hạt nhân chỉ cảm thấy tay chân lạnh bớt. Một cái kinh khủng âm mưu tính toán, cho tới nay bao phủ ở trên người nàng, cái này hắn bên trong trí tuệ vượt qua tưởng tượng. Mình cho tới nay, vì mình thai thú nhất tộc, che đậy nhân loại của thế giới này, nghiên cứu linh hồn lĩnh vực, không cho tu luyện linh hồn. Trên thực tế, cũng không phải là ý nghĩ của mình, mà là cái nào đó tối tăm bên trong tồn tại, thêm cho nhân sinh của mình ý chí. Nó còn sống ý nghĩa sụp đổ. Tính toán, tất cả đều là tính toán. Một trận thời đại tính toán, đối với phương thế giới này âm u. Mình cho tới nay cố gắng tín ngưỡng lại là những người khác điều khiển, mình chỉ là khôi lỗi thôi, dùng để đối phó thế giới này thiên đạo. Người cái tên xấu xa này. Hạt Nhân không ngừng lùi lại, một mặt phẫn nộ nhìn xem chúc chính vi. Chúc chính vi có chút điên lặng. Rõ ràng là thai thú chi vương, lộ ra mềm yếu hiển lành đơn thuần tính cách, thật không biết thế giới này làm sao tạo ra. Thậm chí bởi vì chính mình thực khí, ăn đồng tộc của mình, đem chúc chính vi xem như nửa cái đồng bạn, cái này khiến sắt vách hồng nguyệt thế giới ma giới ma quốc, nhìn cái này đồng tộc còn lớn hơn mang gián điệp. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng có thể lý giải. Thế giới này chưa từng xảy ra cái gì phạm vi lớn thai thú chiến tranh, nhân loại cùng thai thú không có trở thành tự địch, cho nên không có phương diện này không chết không tôi ý niệm. Đồng thời, cũng chỉ có thế giới bối cảnh tạo ra thời điểm, xuất hiện đơn thuần như vậy hiền lành tính cách, mới có thể trở thành công cụ người, một mực che đậy thế giới này thường sinh đại não linh hồn, nâng lớp lo sợ phát triển. Nhưng trước mắt, đã không phải là suy nghĩ những này dâu ria không đáng kể sự tình. Hiện tại, kinh lịch lần trước bị hồng nguyện thế giới đạo đức bắt cóc sau khi thất bại, chúc chính vi rút kinh nghiệm xương máu, tính kế mười mấy tầng kế hoạch, dốc hết tâm huyết làm thế giới cường ngậm đã muốn thành công. Đúng vậy, kế hoạch này, cái này tính toán, đích thật là có nói dự ngưu. Chúc Chính Vi bắt đầu thẳng thắn kế hoạch của mình, thái độ cực kỳ chân thành, ta trở thành thế giới này anh hùng, lưu lại cho ngươi ấn tượng tốt. Đồng thời, hạt nhân dẫn đạo thế giới này văn minh đi hướng lối rẽ, bước bách thế giới ý chí lâm vào nguy cơ. Quả nhiên. Nam Châm Tiên Đạo thành âm rất lạnh. Nhưng là, kia đã là tiền bối của ta, vì kia các ngươi nhìn thấy lao giả trước khi chết sở tắc hết thể kế hoạch. Chúc Chính Vi thẳng thắn nói, hắn là vì ta sau khi lớn lên trải đường, đã thân tử tiêu. Mặc dù Việc này cũng không phải là ta gây nên, nhưng cũng tại ta có quan hệ trực tiếp. Ta cũng không phải là muốn rũ sạch trách nhiệm." Hạt Nhân nghe xong, cảm thấy có lý. "Cùng người thiếu niên trước mắt này không quan hệ à, những này tính toán đều là lao nhân kia lưu lại, vì hắn trải đường mới tính toán thế giới này." Lập tức, nàng cảm giác đối phương cũng không có xấu như vậy. Mà Thiên Đạo cũng có chút thư hoán một chút, cảm thấy cũng là như thế, một ngụm khuất nghẹn, khí lập tức tiết khói ít, thở dài nói, "Mặc dù đã biết cái này âm mưu, trưởng bối của ngươi." Bước bách ta cùng ngươi đồng minh tiến hành, nhưng trước mắt cũng không có lựa chọn khác cho rằng biết được tất cả trận tướng, tiền căn hậu quả về sau, nó vẫn đồng ý. Rốt cuộc, đồng minh chỗ tốt là, đối phương thành vì mình hạch tâm con quan dân, không chỉ giải quyết nguy cơ trước mắt, tương lai mình phát triển, có đối phương trợ rút, cũng không ít chỗ tốt. Xoạt. Suy tư một phen về sau, một cái trong suốt quả cầu ánh sáng 5 màu, chậm rãi xuất hiện ở trước mắt, đây là ba tầng hạch tâm. Trúc Chính Vi chậm rãi giơ ra tay, hấp thu cái nải trùng sáng. Và anh! Khổng lồ thế giới hạch tâm quy tắc tràn vào trúc Chính Vi đầu óc bên trong. Thuộc về thế giới này đặc lưu thế giới quy tắc chi lực. Chàn vào đầu góc bên trong, xuyên qua toàn thân. Làm hiện thực hệ vũ trụ, quy tắc của nó tự nhiên là hiện thực thế giới chi lực, mà cái này một cố lực lượng cũng không có ngoài ý muốn, là điện tử lực vật chất quy tắc chi lực. Nơi này là toàn bộ thế giới thương sinh nghiên cứu trí tuệ hội tụ. Trong khoảnh khắc, trúc chính vi cảm giác vô số vật lý công thức, vô số số liệu tham số, vô số trí tuệ hiện lên tại mình đầu góc bên trong, để hắn đối với điện tử lực lý giải đã tới khó có thể tưởng tượng đỉnh phong. Trúc chính vi mở ra mình số liệu hóa quy tắc chi lực, nhìn xem trên người mình dần dần hiện hiện một chữ. Nam Trâm Văn Minh hải tâm Điện tử lực thân hóa. Phốc phốc phốc phốc. Trúc Chính Vi giang hai tay. Vô số điện hoa lửa xuất hiện nơi tay bên trong. Hắn phát hiện đối chính mình thân thể tế bào tạo thành một loại thiên nhiên thống chế, phát ra đủ loại điện sinh học, hình thành đủ loại điện tử lực. Nhìn rất yếu, Trúc Chính Vi cười cười. Bất quá, là không có đối ứng xứng đôi thân thể, bằng vào ta hiện tại đối với cái này điện tử lực lý giải, cải tạo mấy cái điện tử sinh vật, đem mình tế bào thân thể cải tạo ra mấy cái thiên nhiên từ năng lọ phản ứng, không là vấn đề, đem mình huyết dịch đổi thành đậm đặc điện tử tương dịch, cũng không có cái gì tồi xấu lớn. À, thiên đạo nhìn trước mắt Trúc Chính vị, có một chút kinh ngạc. Khổng lồ như thế tin tức lưu, thế giới quy tắc chi lực là rất khó tiếp nhận, nhưng đối phương vậy mà choán cái liền quen thuộc rồi. Loại tư chất này, xem ra chính mình không có đầu tư sai lầm. Đồng thời, nam châm thế giới Thiên đạo cũng đã nhận ra cái gì, thân thể của ngươi kết cấu linh hồn, làm sao như thế ly kỳ. Bảy phách là tu luyện ta thế giới âm khí, ba hồn, như thế nào là một loại khác khí. Tinh khiết, dương cương. Loại này kỳ diệu khí, để cho ta cảm thấy một cố khát vọng thôn vệ bản năng vọng. Chúc Chính Vi đương nhiên không có khả năng nói cho bọn hắn, mình dương diện thế giới tồn tại. Thật vất vả lắc lư đối phương, làm sao có thể làm cho đối phương phát hiện khí tức của mình tồn tại. Hắn là rõ ràng, cho dù là lắc lư đến cho dù tốt, thấy được mình dương khí thế giới, chính là đến sáng thế thần khí tức, đều phải phát bệnh. Bản năng muốn xử lý mình. Tại sao nói đức bắt cóc đều vô dụng, sói thấy được thịt, muốn ăn là thiên tính. Biện pháp tốt nhất, liền là không thấy. Thậm chí, cái kia mới hồng mật thế giới, chúc chính vi đều dự định để hắn trở thành cái cuối cùng, biết được thế giới của mình tồn tại văn minh đem đối phương trực tiếp di khẩu. Chúc Chính Vi chỉ là mập mờ suy đoán, thể chất của ta là một loại thần thể, hết sức mạnh tụ, ẩn chứa một loại thần bí cổ lao khí tức, tương lai ngươi đặt chân tầm thứ cao hơn, sẽ biết. Thiên đạo gật gật đầu, cảm thấy khả năng cũng là một cái khác thuộc tính thế giới khác nhau, không có truy đến cùng, trở về chính đề, tiếp theo, ngươi nên như thế nào ngăn cản Nam Châm Văn Minh hủy diệt thế giới này? Chúc Chính Vi nghĩ nghĩ, ta đã có được thế giới này thiên quyền, đã là nắm giữ cái này thế giới chi lực tiên đạo thần linh. Lam thần, cảnh cáo một chút Văn Minh, vẫn là có thể. Thì ra là thế. Thiên đạo gật gật đầu, hắn biết đối phương sẽ xử lý tốt. Rốt cuộc đã là trên một cái thuyền đồng minh, thế giới của mình càng mạnh, đối phương lấy được lợi ích cũng càng lớn. Rất nhanh, Thiên đạo biến mất. Hạt nhân cũng ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết đi con đường nào. Ngược lại là tổ Vũ thế giới Thiên đạo, thương phấn dị thường. Lấy được, lấy được hắn bộ phận hải tâm, tiếp theo, chúng ta xử lý thế giới của hắn con dân, để thế giới này không có người bảo hộ, cướp đoạt hắn toàn bộ Thiên đạo hải tâm. Rốt cuộc, thoạt nhìn là đồng minh, cái này Thiên đạo bị lực đoạt, chúc chính vi thân thể này cũng phải chết, đồng sinh cộng tử. Thế nhưng là thế giới này thiên đạo, sao có thể nghĩ đến? Chúc Chính Vi thân thể này có mình hoàn chỉnh linh hồn cùng ý thức, trên thực tế lại cũng chỉ là phân thân mà thôi, không sợ chết. Hy sinh một cái phân thân, đổi một cái thiên đạo hải tâm, mau kiếm. Chúc Chính Vi lại lắc đầu, nhìn về phía Tổ Vu Thiên Đạo, bất đắc dĩ nói, đồ tham ăn, cái này thiên đạo không phải cho ngươi ăn. Ta muốn một mực duy trì cái này quan hệ, đi trở thành chúng ta bên ngoài thế giới. Vì cái gì? Tổ Vu Thiên Đạo thiếu nữ ngẩn ngơ. Cho ngươi ăn, thế giới này liền sẽ bị chúng ta chuyển hóa làm dương diện thế giới mà bảo trì lấy âm diện thế giới, liền có thể làm chúng ta lô cốt đầu cầu, tại đối phương thế giới trong bóng tối phát động chiến tranh. Chúc Chính vì ý nghĩ rất rõ ràng. Xử lý biết được mình tồn tại mới hồng nguyện thế giới, sau đó đem tổ Vũ thế giới trẻ giấu. Khi đó, liền không người nào biết dương diện thế giới tồn tại, mình bên ngoài thực lực, liền là cái này âm diện thế giới, dùng cái này trở thành đại bản doanh, lẫn vào địch quân trận doanh bên trong. Tổ Vũ Thiên đạo một mặt bi phẫn, vậy ta muốn ăn. Đợi xử lý mới hồng nguyệt thế giới, nó chính là của ngươi, cái này không thể động, phải là chúng ta gián điệp tiến đạo. Chúc Chính Vi thuận miệng giải thích một chút, chúng ta đã không thể chờ, như là đã cầm xuống Thiên đạo trở thành đồng minh, cái này Nam châm Văn Minh, chúng ta liền muốn xử lý, miễn cho tái phát dục, không chỉ Thiên đạo cảm giác khó chịu, ngay cả ta đều không nhất định đánh thắng được. Rốt cuộc, ta chung quy là một người a. Ta nhìn nắm chắc thắng lợi trong tay, trên thực tế, ta cũng tại binh đi nước cờ hiểm, một người đối kháng một cái Văn Minh. Giúp cái này Thiên đạo, đánh thắng cái này thắng một trận. Chúc Chính Vi từng bước một bước ra lòng đất, đi hướng mảnh này tràn đầy ô nhiễm bài phóng màu đen công nghiệp thế giới. Cái gì người? Chúc Chính Vi đi ra lòng đất Lập tức bị từ năng giả đã quét hình đến. Vô số nhà máy, phòng thí nghiệm bên trong, từng tòa từ năng chiến sĩ, cấp tốc bay tới. Ô nhiễm, hủy diệt, hai nạn, thống khổ. Cái này mục nát thế giới. Bành. Đã thấy đến ánh sáng trăng lóe lên, những này đột kích từ năng chiến sĩ, cấp tốc biến thành một mảnh sát vụn, đống trên mặt đất, không ngừng chớp động điện hoa lửa, lộp bốp chấn động, trực tiếp bạo tạc. Trúc Chính Vi thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng nói ra, "Lập tức dừng lại kế hoạch của các ngươi, báo từ kỷ nguyên, nguyên giới dị dân. Nếu không" Mảnh này tinh cầu bên trên toàn bộ Nam Châm Văn Minh sẽ nên đón thần phạt, thế giới chứng trị. Ta sẽ ban cho các người, đi hướng hủy diệt. Ma nhưng không ma hệ thống hố trợ kích thích, kích tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mỉm. Chương 218: Chiến tranh tiếp xúc. Chúc chính vi một câu nói kia, mỗi rơi xuống một chữ, khí tức của hắn liền không ngừng tăng cao. Khi hắn tiếng nói vừa ra một chữ cuối cùng thời khắc, hắn đã đột phá cấp 8 thần cảnh. Rốt cuộc đối với đã liên tục đột phá 2 lần hắn tới nói, chẳng qua là một lần chúng tu, một cảnh rơi thôi. Hùng chi là thế giới này không có người tu luyện khí, chỉ có mình tự khí. Tất cả thai thú đều là tư nguyên của mình, hơn 100 năm trùng tu đến nay, đã sớm có thể tùy thời đột phá cảnh giới này. Là thời điểm thu hoạch cái văn minh này. Rốt cuộc, lại bỏ mặt xuống dưới, rất có thể ta liền ép không được. Chúc Chính Vi thần sắc một mảnh yên tĩnh, cấp 7 là không thể nào thắng. Cấp 8 lời nói, lại thêm thế giới thiên đạo trợ giúp, còn phải nhìn xem như thế nào đi đánh cuộc chiến tranh này. Tính toán của hắn là cực kỳ kinh diễm, nhưng là kinh diễm đến đâu tính toán, trí tuệ cũng phải nhìn xem dùng xuống trận về sau, ma lực, so đấu cứng thực lực một trận chiến. Chỉ có đầu não Không có lực lượng cũng là không được. Lúc này, hắn phát hiện mình đích thật càng ngày càng có được thần, thiên đạo, chính là đến sáng thế thần tâm thái. Thôi diễn thời đại văn minh, hủy diệt từng cái thương sinh kỷ nguyên, coi nhẹ từng cái thế kỷ biến thiên. Thần. Đó là cái gì? Làm sao sinh vật gì? Hắn phảng phất thả ra một đạo linh hồn xung kích, đánh nát chúng ta V193 từ năng chiến sĩ. Từ vũ trụ nguyên giới bên trong. Đại lượng nhà khoa học ngay tại bận rộn, những này mới nhân loại văn minh, thông qua trải rộng toàn bộ nam trâm văn minh tinh cầu điện từ mạng lưới tín hiệu, quan sát trước mắt chính vi tình huống đã phát xạ sóng phóng xạ, thấu thị dạ đà, không có bất kỳ cái gì phản hồi. Không cách nào quét hình mục tiêu trong cơ thể kết cấu. Da hòa này tựa như là một cái lô đen, bất kỳ cái gì điện từ tín hiệu đều bị hắn nuốt sống. DNA danh sách, xương cốt hình vẽ theo nguyên lý thấu thị, huyết dịch tuần hoàn hướng chảy, nhiệt năng phản hồi, thần kinh đơn nguyên hình ảnh, hết thể không cách nào phân biệt. Rõ ràng chúng ta kỹ thuật đã tới từ năng dạ đà, trong nháy mắt quét hình bất luận cái gì sinh mệnh tin tức, đồng thời trực tiếp nhân bản đối phương kết cấu gen sinh mệnh trình độ kỹ thuật. Chỉ thấy được Nam Châm Văn Minh bên trong, nguyên giới bên trong, mấy cái người mặc trang phục màu lam nhà khoa học đang không ngừng thu thập số liệu, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, đứng tại toàn bộ tinh cầu vô tận màu đen nhà máy bên trong, chúc Chính Vi cảm thụ được chung quanh vô số nhìn không thấy tín hiệu hải dương, trong lòng minh bạch, nếu như không có thiên đạo cho thế giới quy tắc, điện tử lực thân hỏa, mình chỉ sợ đã muốn bị quét hình một cái thông thấu. Cho dù là hùng mật thế giới 7 cái cấp 8 ma thần, mình không cách nào địch nổi cấp 8 viên mãn quái vật, đi vào thế giới này Văn Minh, cũng sẽ mà lúc này Phản vật bị đảo cời hết quần áo đồng dạng cảm giác sẽ xuất hiện đối không biết lực lượng sợ hãi. Đây là bị người nhìn thấu cảm giác, bởi vì điện từ lực vốn là dễ dàng nhất nhìn thấu sinh mệnh lực lượng. Thân thể của nhân loại, huyết dục, sinh mệnh bất luận cái gì cấu tạo, đều là do từng cái từ trường tạo thành. Cái này văn minh khoa học kỹ thuật, nam châm văn minh, thông qua thiêu đốt toàn bộ lớn hơn địa cầu hơn 100 lần hình thể tinh cầu tài nguyên, các loại khoa học kỹ thuật, nhà máy, phòng thí nghiệm trải rộng toàn bộ tinh cầu, điên cuồng cao tốc phát triển, lúc này đã đến, đến tùy tiện uy hiếp cấp 8 thần cảnh sinh vật siêu cấp chiến lược trình độ. Quả nhiên, ta muốn tại đối phương lần tiếp theo đại bạo phát trước, tiến vào xuống một cái kỷ nguyên trước, đem đối phương bóp chết, không phải. Liền phiến toái. Trúc Chính Vi như mày, làm không tốt, bọn hắn tiến vào xuống một cái kỷ nguyên, liền muốn bắt đầu đối tiêu chưa từng phát hiện. Cấp 9. Nhìn như cực kỳ không hợp tối thượng, rốt cuộc mỗi một cảnh giới đều là siêu cấp lớn khoảng cách, nhưng không phải là không có khả năng. Lúc này, đã tinh thông điện từ lực Trúc Chính Vi, trừ phi hắn buông ra phòng thủ, không phải cái này nam châm Văn Minh, không có khả năng từ trên người hắn thu hoạch được bất luận cái gì một kia thân thể gen tin tức. Chúc Chính Vi liền yên tĩnh đứng tại chỗ bên trong, phảng phất một pho tượng, dống nhiên đối bầu trời mở miệng nói ra: "Ta nhắc lại một lần nữa, lập tức dừng lại các ngươi hủy diệt viên tinh cầu này tử động, nếu không, tiền bối năm đó cứ thế, hôm nay ta đem là kia một trận sai lầm, một lần nữa như thế, đây là ta trách nhiệm." Chiến tranh không có đánh nhau, hắn liền trước đứng tại đạo đức cao điểm bên trên, chiếm cứ có lợi địa hình. Đạo đức bắt cóc chờ kỹ thuật chiến đấu, tại tinh thông làm thịt đường tăng bản thân tu dưỡng về sau, hắn đã dùng đến xe nhẹ đường quen. Dầm dầm. Một mảnh yên tĩnh. Cả vùng trên nhà máy bao trùm ở trên mặt đất lít nha lít nhít màu đen thành thị, không có trả lời. Cũng đã không còn chiến giáp cơ giới, các loại lực lượng phòng vệ đến, lại có đủ loại lực lượng vô hình đang không ngừng chinh sát, cái này thoạt nhìn như là huyết nục đồng dạng nhân loại bình thường thân thể, căn bản là vô dụng. Hiện tại bất luận cái gì bằng thần từ năng giả đạt, đều nếm thử qua, phản phất tiến vào một cái trong hắc động, tất cả từ năng đều bị đối phương hấp thu, đến không đến bất luận cái gì phản hồi. Nguyên giới, vô số nhà khoa học không tách ra miệng, ánh mắt mang theo vội vàng cùng hưng phấn, phản phất thấy được một cái không sai vật thí nghiệm. Những năm gần đây Theo khoa học kỹ thuật điên cuồng bộ phát, Nam Châm Văn Minh đã có đầy đủ kiêu ngạo. Mà lúc này, bọn hắn tại quét nhìn trúc chính vi kết cấu thân thể, không có chút nào thu hoạch, nhưng trúc chính vi đã đang dùng phương thức của mình, linh hồn ba độ quyết tán, trái lại quét hình cái này trải rộng mặt đất phòng thí nghiệm, các loại nhà máy, căn cứ nghiên cứu các loại tình huống. Dầm dầm, tinh thần ba động hóa thành vận sóng, điên cuồng quét hình. Đây là hắn lần thứ nhất chính diện do xét lực lượng của đối phương. Mà toàn bộ Nam Châm Văn Minh đã bỏ đi linh hồn lĩnh vực, lúc này cảm giác không thấy hồn năng liên miên không dự, tại tiện xuyên thấu bọn hắn phòng vệ. Quan sát bọn hắn thành phố này, phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu. Trúc Chính Vi tại dùng mình điện từ lực thân hòa, giống như là mặt biển đồng dạng mút vào thế giới này các loại từ năng khoa học thành quả, không ngừng học tập. Rất nhanh, Trúc Chính Vi đưa tay chộp một cái. Xoạt xoạt. Mấy trăm mét bên ngoài một đài điện từ máy tính, đã xuất hiện ở Trúc Chính Vi trước mắt. Trúc Chính Vi dùng một loại khó có thể tưởng tượng phương thức cấp tốc phá giải lấy hắn bên trong mật mã, bắt đầu trèo lên lục nguyên giới. Xoạt xoạt. Trung quanh một mảnh trong suốt. Đây là hắn lần thứ nhất trèo lên lục nguyên giới. Bởi vì nguyên giới đang lục muốn từ bỏ linh hồn chuyển hóa làm số liệu. Cho nên hắn những năm gần đây, một mực giống như là nông thôn thổ dân đồng dạng, trải qua nguyên thủy sinh hoạt. Hắn từ đầu đến cuối đều hiểu, cái văn minh này không thể khinh thị, bọn hắn cũng không phải là lạc hậu văn minh, là một cái viễn siêu địa cầu, có thể cân bằng hồng nguyệt thế giới siêu cấp kinh khủng văn minh khoa học kỹ thuật. Bọn hắn ở địa cầu hiện đại khoa học kỹ thuật, chính là đến mình cung cấp sinh vật khoa học kỹ thuật các loại kỹ thuật dưới, tạo thành một cái siêu cấp văn minh. Xoạt xoạt. Theo điện tử lực nắm giữ, chính viên đếm thử đem mình một kia đại não tin tức lưu, chuyển hóa làm điện tử số liệu tín hiệu, cấp tốc đăng lục nguyên giới. Hắn đang làm gì? Hắn tại nếm thử nghiên cứu chúng ta từ năng máy móc, nghiên cứu chúng ta từ năng mạng lưới. Chờ một chút, thần. Chẳng lẽ lại là năm đó dáng Lâm cái kia thần bí cứu thế phi thuyền, phía trên lão nhân cùng trong tay hắn anh nghi sao? Trước mắt là năm đó anh nhi, đã trưởng thành là một tôn. Thần linh. Đối phương đến từ thần linh tinh cầu sao? Năm đó vĩ lực hoàn toàn chính xác không thể tưởng tượng nổi. Không ít nhà khoa học thảo luận, nói lên năm đó trong bóng tối không thể tưởng tượng nổi, cải tạo tinh cầu hoàn cảnh vĩ lực, vẫn để bọn hắn kinh hồn táng đảm. Bởi vì bọn hắn sắp bước vào báo tử kỷ nguyên, đem cả viên tinh cầu cải tạo thành một viên trải rộng lôi điện đại khí báo tử tinh cầu, cũng là mới tối sơ cấp tinh thể cải tạo kỹ thuật. Liên tại bọn hắn thảo luận thời điểm, bên hai truyền đến một đạo băng linh thanh âm. Dừng lại động tác của các người, thần minh ngăn chặn các người lần thứ nhất hủy diệt tinh cầu, hồi phục ra viên của các người, các người lại mở ra lần thứ hai bản thân hủy diệt. Tất cả mọi người xoay người, nhìn xem một cái hư ảnh dần dần hóa thành thực thể, xuất hiện ở trong phòng thí nghiệm. Ngươi là năm đó thần chi lão giả hậu nhân. Ngươi là sinh vật gì? Đây chính là linh hồn cường đại huyết nhục sinh mệnh sao? Loại này trí tuệ, một nháy mắt liền có thể học tập chúng ta kỹ thuật, xâm lấn tiến văn minh thế giới. Tất cả nhà khoa học rất bình tĩnh, thủ tịch nhà khoa học trực tiếp mở miệng nói ra, chúng ta phải cùng đảm, chúng ta cải tạo viên tinh cầu này cũng không phải là hủy diệt, mà là văn minh một loại tiến hóa. Tiến hóa sao? Dị dạng tiến hóa, thiên hại thức tiến hóa. Trúc Chính Vi lạnh lùng nói, mỗi một cái thế giới đều là vũ trụ chất bảo, dựa theo các ngươi tiếp tục như vậy, muốn hủy diệt nhiều ít cái hành tinh. Xoạt xoạt. Túc Chính Vi lời nói vừa mới rơi xuống, còn muốn nói tiếp mấy câu giữ thể diện. Hắn liền cảm giác có một cỗ khổ khổng lồ từ năng số liệu, tại cắt chém ý thức của mình, đem mình bài xích ra cái này từ năng thế giới giả tưởng. Chúc Chính Vi mắt tối xâm lại, lấy lại tinh thần. Quả nhiên, bọn hắn kỹ thuật đã đến đến cực kỳ đáng sợ trình độ, đã xây dựng phòng hộ tưởng, cho dù là ta muốn xâm lớn, cũng sẽ rất nhanh bị bài xích ra. Hắn dừng ở màu đen công nghiệp đô thị bên trong, rơi vào trầm tư. Hắn nhìn lấy cao lạnh tư thái ra sân, vô địch bá giả tư thái khuyến cáo, nhưng cũng không phải là nắm chắc thắng lợi trong tay, bởi vì hắn mặc dù bảy thiên đạo một thành, Nhưng đối với cái này không biết lực lượng Nam Châm Văn Minh những năm này cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Bởi vì Nam Châm Văn Minh đã tính tạo thành thiên nhiên gián điệp tầng bảo hộ. Bọn hắn là không linh hồn sinh mệnh, hoặc là dị linh hồn sinh mệnh, hắn cái này có linh hồn loại sinh mệnh, bởi vì sinh mệnh căn bản thuộc tính khác biệt, chú định không cách nào thẩm thấu đến bọn hắn cao tầng. Những năm gần đây, cái Văn Minh này khoa học kỹ thuật đến cùng vụộm trộm đã tới trình độ gì, hắn cũng không rõ ràng. Mà xuống một giây, làm người giật mình hình tượng xuất hiện. Vô số lôi điện đồng dạng điện tử hóa lửa, tại không khí bên trong chậm rãi hội tụ tạo thành một cái hoàn mỹ nhân loại hình chiếu, là một nữ tính, làn da màu vàng, dung mạo cùng dáng người đều mười phần hoàn mỹ, một đầu mái tóc đen nhánh, hai con mắt màu đen, xanh thẳm ngón tay, tuyết trắng ngón tay. Mỗi một cái lỗ chân lông, chi tiết đều thấy rõ rõ ràng ràng. Loại này tinh tế tỉ mỉ trình độ từ năng hình chiếu kỹ thuật, thậm chí đã coi nhan sắc, cảm nhận phản phất một nhân loại ngay tại xuất hiện ở trước mắt. Trúc Chính Vi trong lòng lộ ra một vòng kinh ngạc. Lại nhìn thấy trước mắt nữ tính, có chút xoay người, ôn nhu nói, cảm tạ năm đó các hạ tiền bối cứu vớt chúng ta văn minh, chúng ta cảm thấy Chúng ta hẳn là thật tốt nói một chút, có lẽ giữa chúng ta chiến tranh có dừng lại chỗ trống. Ma nhưng không ma hệ thống hố trợ kích thích, kích tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mỉm. Chương 219, thần cảnh chiến tranh. Các ngươi muốn thảo luận. Như vậy, Ngụy Đình trệ hạ các ngươi thai nạn, hủy diệt viên tinh cầu này tiến trình. Trúc Chính Vi mở miệng nói ra, cái này đã không cách nào dừng lại. Chúng ta hủy diệt tinh cầu của chúng ta, kiến tạo nhà máy cùng tài nguyên, con đường này đã vào, liền đã không có đường lui. Cái này một toàn thân phát sáng nữ tính hình chiếu, mở miệng nói ra, đồng thời Chúng ta đây là văn minh tiến hóa, sinh thái tinh cầu cải tiến, để thế giới này càng thêm thích hợp cư ngụ. Chúc Chính Vi lắc đầu, cái gọi là thích hợp cư ngụ chính là đem cả viên tinh cầu biến thành một cái tràn ngập lối điện, tầng khí quyển biến mất, chỉ còn lại vô hạn gió lốc, tràn đầy khí dị độ, khí hệ lì tràn ngập tự tinh sao. Đúng thế. Cái gọi là thích hợp cư ngụ là tương đối, cũng không phải là đối với huyết nhục sinh mệnh, mà là đối với chúng ta. Nữ tử mở miệng, chúng ta viên tinh cầu này sẽ đối với chúng ta nam trâm văn minh tới nói, là tối thích hợp cư ngụ hoàn cảnh, không, có cái thứ hai. Chúc chính vì nghe thần sắc dần dần băng lãnh xuống tới, như vậy chính là không có thương nghị kết quả. Đối diện nữ tử thần sắc cũng đột nhiên bình tĩnh, cuối cùng hóa thành một câu thở dài bất đắc dĩ, nhìn đến, đích thật là không có thương nghị khả năng. Lúc này, nguyên giới trung ương, toàn bộ cho rằng là mình quang nam châm văn minh nên đón lịch sử trên tối sự kiện trọng đại. Từng người từng người cường giả mở miệng. Năm đó, kia một vị lao nhân đã cứu chúng ta, thần thiếu vất viên tinh cầu này, có lẽ hôm nay, chúng ta lý niệm đã khác biệt, muốn đi hướng con đường khác. Hôm nay, cũng đúng lúc nghiệm chứng chúng ta nam châm văn minh thành quả. Nhìn xem chúng ta có thể hay không cùng cái này thần bí cá thể sinh mệnh tiến hành chiến đấu. Tán thành, siêu cấp sinh mạng thể, quái thú, huyết nổ sinh mệnh vũ khí, hay là cái gì quái vật, cuối cùng muốn tiến hành nếm thử, không ai có thể trở ngại chúng ta văn minh bước chân. thỉnh cầu mở ra chiến tranh chấp hành chỉ lệnh. Thần, đối với chúng ta có ân chúng ta đánh bại đối phương, làm cho đối phương rơi xuống là phạm nhân, chúng ta cũng không thể làm cản, ô, có đầy đủ nhân quyền. Bọn hắn vẫn như cũ có mình cao thượng từ bi cùng tín ngưỡng. Ngoan. Sau một khắc, bầu trời bên trong Vô số điện từ chiến giáp cơ giới cấp tốc bay tới, hình thành máy móc quân đội Hải Dương. Vũ trụ tinh cầu quỷ đạo trái đất tầm thấp bên trong. Vô số treo ở chân không chỉ riêng lăng tháp, phát xạ từng đạo điện từ sóng ánh sáng, tập kích toàn bộ mặt đất. Người anh! Trúc Chính Vi chỗ thành thị, gặp phạm vi lớn vết tạc. Không thể tưởng tượng nổi, sức chiến đấu của bọn họ đã cường đại đến bắt đầu siêu việt, nghiêm ép mới hồng nguyệt thế giới bảy đại ma thần, loại trình độ kia. Trúc Chính Vi ngẩng đầu lên. Cho dù là kia bảy cái vượt ngang cả nhân loại dòng sông lịch sử ma thần, cũng sẽ tại cái này bị vây quét mà chết cho dù là đỉnh tiêm cấp 8 thần cảnh, cũng vô pháp tại cái này kinh khủng điện từ hải dương bên trong tiếp tục sinh sống. Trư Phi, người này có được điện tử lực thân hòa, loại này tương đương với điện tử có thể miễn dịch bật học năng lực, thế giới này thiên đạo tặng cho bộ trí lực, mới khiến cho người này lồng tóc không hao tổn sống sót. Mà người này chính là Trúc Chính Vi. Bành bành bành. Vô số chiến giáp cơ giới cùng cái kia huyết nục nhân loại chiến đấu cùng một chỗ. Toàn bộ mặt đất đều tại bị xé rách bắt đầu. Nếu không phải ta trời khắc bọn hắn, từ năng miễn dịch, bọn hắn cái này làm châm văn minh quân đội Hiện tại đủ để uy hiếp được Hồng Mực thế giới 7 cái ma thần, mặc dù ta không biết kia 7 cái ma thần chân chính áp chủ bài, nhưng lấy trước mắt loại này sự đáng sợ, đem kia 7 cái áp chủ bài ra vào ma thần đánh bại, giam, cũng không phải là việc khó. Trúc Chính Vi khẽ nhíu mày, ta được đến thế giới thiên Đạo tặng cho quyền hành, thanh trừ trong thế giới côn trùng có hại, trời khác bọn hắn, tương đương với miễn dịch 90% công kích, nhưng cho dù là như thế, ta cũng cảm thấy bất an. Bọn hắn có lẽ có chân chính chân áp cấp vũ khí, không có lấy ra. Kia có lẽ là có thể so với Hồng thế giới 7 đại ma thần đồng dạng một cấp bậc thiên tài cùng yêu nghiệt, đã tới trước nay chưa từng có không phải người chiến lực, thậm chí mạnh hơn, cũng có nói. Lúc này, nguyên giới trí cao nghị hội bên trên, một cường đại nam Trâm Văn Minh đế vương, cao lớn lại anh tuấn, hai con ngươi phản phất có vô số điện tử lấp loé, quan sát trước mắt hai cái chiến sĩ. Ba người chúng ta người, đều là cái Văn Minh này bên trong đứng đầu nhất nhà khoa học. Tại Nam Trâm Văn Minh có hạn lịch sử bên trên, đã từng xuất hiện ba cái cường đại nhất trời ban cấp trí giả, đều có mình từ năng lĩnh vực nghiên cứu, sinh mệnh, cải tạo kỹ thuật. Mà ba người này đã tiến vào trí giới thần cảnh giai đoạn lượng tử từ, từ năng lĩnh vực. Nhưng tin tưởng ta, ba người này phải đối mặt, chính là Văn Minh hương Suy một trận chiến. Trước mắt hắn hai người, một nam một nữ. Dù là tầng dưới chốt thành viên, cũng căn bản không biết mạnh nhất Văn Minh chiến lực, ba tôn tiến vào trí giới sinh mệnh lĩnh vực cách mạng từ năng nhà khoa học. Bọn hắn đại biểu là cái Văn Minh này cao nhất thành tựu. Hương Suy một trận chiến sau. Một đạo chẳng hề để ý thanh âm vang lên, có chút cả lơ phất phơ cảm giác, liền hắn. "Vậy hạ, có phải hay không quá đễ mắt hắn rồi?" Nam nhân ở trước mắt là một cái đặc thù bát trảo nhện. Mộc gia nhân loại đồng dạng bóng đèn phát sáng đầu lâu, hắn tám con móng đuột phảng phất tại không ngừng áp chế lấy điện từ lực, giống như là một cái đầu người thái dương hệ, vần quanh lấy tám quả điện tử vệ tinh, hắn chính là Nam châm Văn Minh trong lịch sử, mạnh nhất nghịch thiên nhất từ cảm giác ứng thiên mới một trong, 8 tuổi liền nghiên cứu ra đột phá tính từ năng học chi lực quái vật, nhện tiến sĩ. Mà nữ nhân bên cạnh, chính là mới vừa rồi cùng chúc chính vi đối thoại nữ tử, dáng người hoàn mỹ nóng nảy, có lồi có lõm, mặc màu đen hình lưới tất chân, một cái da vàng mạo nữ tính, được xưng là không gì không biết, tay cầm pháp luật chi kiếm tòa án chi chủ, từ vong hoàng hậu lúc này từ vong hoàng hậu hai con người đã đang thu thập toàn bộ điện từ mạng lưới tin tức tổng kết ra tư liệu đối phương có thể hấp thu điện từ lực chỉ có hai cái khả năng thứ nhất hắn có lô đen thuộc tính đặc t thủ có thể hấp thu tất cả năng lượng kia sáng vật chất cho nên điện từ lực đương nhiên cũng không ngoại lệ miễn dịch vũ trụ tất cả lực lượng lô đen hắn là vô địch thứ hai cái này nam nhân tinh thông chúng ta nam châm văn minh hệ thống hắn nắm giữ cực cao từ năng tri thức có thể tăng dã hấp thu chúng ta tham dò sóng các loại tiếng công căn thứ suy đoán của ta nó có thể là loại thứ hai Thậm chí căn cứ đại số liệu thu thập tin tức, lực lượng của nó ngay từ đầu cũng không tinh thông từ năng, hắn tại cùng chúng ta tiếp xúc ngắn ngủi 2 giờ bên trong, phương diện này trí tuệ tại không ngừng tăng lên. Người nói là, hắn là một thiên tài sao? Tuyệt thế thiên tài? Lập tức liền học được chúng ta hệ thống." Nên tiến sĩ cười lạnh một tiếng, mười phần kinh thường, cho dù là học xong hấp thu ôn hòa thăm dò từ năng, hắn cũng là tuyệt đối không cách nào hấp thu ta bạo tạc tính chất lực lượng. Ai biết được? Từ vong hoàng hậu lạnh lùng nhìn xem ngạo mạn nhận tiến sĩ, hiện lên một vòng chào vúng, "Điện hạ, ta đề nghị Chúng ta dừng lại, chúng ta cải tạo, chúng ta kinh khủng không cách nào đánh tan cái này cái gọi là thần linh sinh mạng thể, chúng ta trực tiếp lợi dụng hiện hữu lực lượng, quân đội, chính là đến nguyên giới, tham dò vũ trụ, tìm kiếm cái khác tinh cầu mới như thế nào. Mềm yếu nữ nhân. Lệnh tiến sĩ đối với cái này một mực nắm giữ từ lưới nữ nhân cực kỳ căm thủ, tại hắn mắt bên trong, cái này cái gọi là thần linh, cường đại hơn nữa cũng bất quá là cá thể lực lượng mà thôi. Cho dù bất kỳ cái gì do xét giả đã đều không thể trinh sát lai lịch của đối phương, không cách nào phân biệt đối phương mức năng lượng nhưng là hắn nho nhỏ huyết nhục hình thể bên trong, có thể dự chứa nhiều ít năng lượng. Lại lực lượng cường đại, đối phương cũng bất quá là đơn binh chiến lược tôi. Mà bọn hắn một cái khoa huyên văn minh cường đại nhất, liền là bọn hắn liên tục không ngừng số lượng, đủ để đè chết cùng loại đối phương. Từ năng đế vương quan sát trước mắt hai người đối thoại, lại nhìn trước mắt hình ảnh bên trong thần linh, lộ ra một loại phi thường kinh ngạc trạng thái, một loại hiếu chiến trở mong cảm giác. Cái này một tôn khoa học kỹ thuật văn minh đế vương, cùng những yêu thích khắc hòa bình tộc nhân khác biệt, hắn tính cách lộ ra phi thường hiếu chiến, nói thẳng, tựa như là một cái đáng giá khiêu chiến đối thủ. Ta đã không biết lực lượng của ta mạnh bao nhiêu." Hắn đứng người lên, toàn thân bao phủ tại một tầng kim sắc quang huy bên trong, nồng đậm lôi đỉnh che khuất khuôn mặt của hắn, vô cùng uy nghiêm, hủy diện tinh cầu. Thay đất bằng đồng hồ. Những năm này, chúng ta văn minh một mực tại đều đâu vào đấy phát triển, thậm chí dự định cải tạo tinh cầu, nhưng hết thể hết thể tiến bộ với ta mà nói, quá không thú vị, cũng quá nhỏ yếu, thật đáng buồn. Có lẽ vừa vặn, có thể thử một lần ta giới giới cuối cùng lực lượng. Thấu chương xong. Thể loại xây dựng gia tộc lojic, có ai quy? Chương 220, bộc phát. Khai chiến đi. Nam Châm Đế Vương quan sát ngoại giới lộ ra một vòng chờ mong, cái kia vô số máy móc từ năng chiến sĩ bạo tác chiến đấu hiện trường, các vị, không để cho chúng ta văn minh khách nhân chờ đợi quá lâu, nhưng cái kia trước khi chiến đấu hoan nên phá hoa, nhưng không làm gì được cái này một vị thần linh, đừng cho khách nhân chờ đợi đã lâu. Vậy hạ, cái này thần bí sinh mạng thể, đặt chân chúng ta chưa từng tiến vào linh hồn lĩnh vực con đường, liền để ta ra tay thử một lần hắn độ tinh khí đi. Ngay tại Nam Châm Đế Vương tiếng nói hạ xuống xong, Lệnh Tiến Si đã không kịp chờ đợi cười. Hừ, trước mắt hắn biểu hiện ra loại trình độ này lực lượng Hắc thu, tan giá điện từ sát tuyến, vô hiệu hóa chiến sĩ của chúng ta cùng quân đội, chỉ riêng lăng thắp công kích. Chúng ta đối tử năng trí tuệ tích lũy, cũng có thể tùy tiện làm được điểm này. Hy vọng hắn có thể biểu hiện ra một chút, càng đồ vật đặc biệt. Để cho ta nhìn xem ngoại giới văn minh là cỡ nào phấn khích cùng kỳ lạ. Nhện tiến sĩ thân ảnh, dần dần biến mất tại nguyên giới trí cao phòng họp bên trong, biến thành một đạo dòng nước siết dâng trào kim sắt thiểm điện sao băng, bắn về phía ngoại giới. Ngoèn. Ngoại giới bên trong, vô số nguyên giới binh sĩ, thông qua dòng số liệu khống chế hiện thực chiến giáp cơ giới, chiến sĩ Tại liên tục không ngừng vây công cái này không thể tưởng tượng nổi nam nhân. Bọn hắn bỗng nhiên ngửa đầu, thấy được đạo này kích xạ mà đến tiềm điện, lớn tiếng kích động nói: "Là Nện Tiến sĩ bệ hạ, truyền thuyết bên trong nắm giữ chúng ta nam châm văn minh tối cao cảm ứng từ thành tựu nam nhân, truyền thuyết bên trong có được anh bạo toàn bộ hiện thực vũ trụ mạnh nhất trung cực lực lượng một trong, báo từ chi lực." Nơi xa, một suất linh bộ đội tướng quân mở to con ngươi, hương phấn nói: "Chúng ta đã biến thành trí giới sinh vật, cái này một vị đại nhân đem mình cải tạo thành một cái trung cực chí giới sinh mệnh, lệnh đã từng bằng vào cái này một đại khung máy" Vượt qua một tinh quầng bạo trạng thái khí tầng, lọt vào năng lượng hải dương chỗ sâu, gặp được một tinh hạch tâm, không ngừng thu thập số liệu, mới có chúng ta lôi điện tử vong tinh cầu cải tạo kế hoạch. Một cái văn minh chiến tranh binh khí, tất nhiên có cấp thấp sản xuất hàng loạt hình cung cấp cao trấn nhất hình. Mà trước mắt ngện tiến sĩ, liền là bọn hắn nam châm văn minh mạnh nhất điện tử trí giới sinh mệnh một trong. Cái khác bất kỳ mô hình, chiến giáp, phi thuyền, vô luận số lượng nhiều ít, đều sẽ bị cái này cường đại thiên tài nghiên cứu duy nhất loại hình trí giới sinh mệnh toàn diện độ mạnh. Rốt cuộc đã đến. Chúc chính vi phá hủy một cái chiến giáp cơ giới. Lập tức có chút kinh ngạc nhìn trước mắt cái này một cái mệnh sinh vật, căn cứ lực lượng ký tức, là thần cảnh vẫn là phi thường cường đại loại kia thần cảnh, cái này nam châm Văn Minh cường giả, muốn so sánh hồng nguyệt thế giới bên trong, vậy đại ma thần trước 4 trên du chiến lược. Không đúng, tại cái này tràn đầy điện tử thế giới bên trong, hắn hoàn cảnh chiếm cứ địa lý ưu thế, hắn chỉ sợ một người, liền có thể quét ngang bảy đại ma thần hơn phân nửa, rốt cuộc một trận chiến đấu bên trong địa lý ưu thế, quá là quan trọng. Trúc Chính Vi trong lòng hết sức kinh ngạc. Đối phương Văn Minh sức chiến đấu, so với mình nghĩ còn mạnh hơn một mạng lớn, lúc này mới hơn 200 năm thôi đã hoàn mỹ so sánh, thậm chí siêu việt uy tín lâu năm gần ngàn năm hồng duyệt thế giới. Người rất thú vị." Chúc Chính Vi mở miệng. "Thần, bất quá là cùng loại chúng ta đồng dạng văn minh sinh vật thôi." Nện Tiến sĩ cười lạnh một tiếng, toàn thân tám cái nện cánh tay không ngừng cắt chém, vậy mà xuất hiện một trường to lớn điện từ mạng lưới, hướng về Chúc Chính Vi bay đi, cho ta bị bao phủ, sau đó tại chỗ bạo tạc đi. "Beng!" Cả vùng đều bị cường bạo điện từ lực vỡ ra. Hắn giống như là một cái lôi thể cự nhân, đứng tại vũ trụ bên trong, dùng lôi thần chi truy gõ lấy toàn bộ mấy trăm cây số bên trong mặt đất. Vô số khổng lồ khí áp càn quét mở, khổng lồ cảm giác gấp bách xông bay trùng quanh tất cả máy móc từ năng chiến sĩ. Phương viên mấy trăm cây số nhà máy cùng phòng thí nghiệm đều bị trong khoảnh khắc phá hủy, bạo tạc, phát ra các loại phích lịch thanh âm ồ ồ. Trúc Chính Vi tránh thoát một cái này, nhìn qua đối phương, giống như một tôn cuồng bạo lôi thần, toàn thân trên giới tản ra vô số lôi vân, giống như là từng cái suối phun tại phun ra, cũng bị hắn tám con lợi trảo cát, hình thành mỗi loại cuồng bạo dị lực kỳ dị. Nam Châm Văn Minh máy móc trung cực binh khí, đây là đúng nghĩa lần thứ nhất 4 triệu thế giới thần cảnh chiến tranh rồi. Chúc Chính Vi trong lòng suy tư, mới hồng nguyện thế giới quá nhỏ, chỉ có cái tinh cầu này 1%, đồng thời cái kia cấp bậc tồn tại cũng không dám vung tay buông chân đại chiến, động tác của bọn Hán, phi thiên độ địa, sẽ xé rách đại khí, rất có thể sẽ tạo thành không cách nào hồi phục tổn thương. Tinh cầu là cực kỳ vô cùng mạnh mẽ, bởi vì cấp 8 ma thần mạnh hơn, cũng vô pháp phá hủy tinh cầu, chỉ có thể cày mở một mảnh mặt đất, phá hủy một vùng núi, không quan hệ đau khổ. Nhưng tinh cầu bên trên văn minh là cực độ yếu ớt, bởi vì ma thần có thể phá hư tầng khí quyển, hủy hoại sinh thái, chiến đấu có thể đánh chết một mảnh thời đại thật đáng buồn sinh. Nhưng nơi này khác biệt. Nơi này là gấp trăm lần lớn nhỏ tinh cầu, diện tích đầy đủ khổng lồ, đồng thời, nơi này đã là công nghiệp tự tinh, đại bộ phận di dân, căn bản không cần cân nhắc tác động đến phạm nhân, hủy diện sinh thái. Nơi này là tối hợp cách chiến trường. Trước mắt, cũng chính là thế giới này chân chính cấp 8 chiến tranh. Trúc Chính Vi cũng bắt đầu nghiêm túc, có chút hăng hái nhìn đối phương, hán lực lượng, nếu như không có nhìn lầm, là cảm ứng từ phương diện năng lực, từ năng cắt chém một loại, đi cùng bạo nhất giết chóc lộ tuyến. Điện tử lực khoa học, làm vũ trụ tứ đại lực cơ bản một trong, cũng phân làm rất nhiều loại ngoại trừ mọi người thường gặp các loại lực, còn có lực đàn hồi cùng lực ma sát cũng là thuộc ở phương diện này phạm chủ, bởi vì trên bản chất cũng là vi mô trên điện tử lực đưa đến hiện tượng. Đến từ dị thế giới văn minh, tự xưng là thần chủ tộc. Lệnh tiến sĩ khỏe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, đi vào cái tinh cầu này, chúng ta chủ trận, là người sai lầm lớn nhất. Thật sao? Trúc Chính Vi nhàn nhạt trả lời. Đây là đối phương sân nhà, không có sai, có vô số điện tử lực bổ sung. Nhưng nơi này đồng dạng, cũng là mình sân a. Mình cũng có vô số thai thú bổ sung, càng có thiên đạo giá trị, Phụng Tiên thở vặn. Thanh trừ hắn thể nội thế giới những này văn minh sâu một hai hại với anh đại chiến cấp tốc của phát song phương căn bản không cân nhắc kiệt lực khả năng toàn bộ 4 triệu mộng cảnh thế giới nên đón lần thứ nhất kinh khủng toàn diện thần cảnh chiến tranh vô số ba động căng quét mặt đất một mảnh hốt đột còn bên cạnh tổ vũ thiên đạo chuyển đến một vòng không thể tưởng tượng nổi nói nhỏ không tốt 4 triệu thế giới Bích bị những quái vật này đánh rơi sáng thế thần đại nhân bên cạnh lọt bên ngoàimướn hiện thực địa cầu Tây Nhân tỉnh vạn giảmm côngôngây chính là vào đông vô số người đều tại trải qua thông thường một ngày Thế nhưng là bầu trời bên trong, đột nhiên phản phất xuất hiện một mảnh như ẩn như hiện ngông lung tầng mây thế giới, hắn bên trong có vô số tia sáng rọi xuống. Ẩm ẩm. Bầu trời đột nhiên kinh khởi một mảnh sấm rền. Trời nắng sẽ đánh. Ở đâu ra tiếng sấm? Trên đường phố, thành thị bên trong người đều ngẩng người, nhìn về phía bầu trời, bọn hắn phát hiện nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, vậy mà hội tụ mảng lớn mảng lớn mông lung vân khí, hắn bên trong từng cái thế giới tại hiện hiện. Đó là cái gì? Có người la hoảng lên. Tất cả trên đường phố cửa hàng người đi đường đều đi ra. Trong trường hợp Đang trong lớp học sinh cũng ngừng giảng bài, học sinh nao nao từ chỗ ngồi của mình đứng dậy, người người nhốn nháo tới gần cửa sổ, đống điệt chen chúc lấy nhìn lên bầu trời. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn bầu trời. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì trời mưa, lại tiếng sấm rền rĩ không ngừng gào thét, phản phất tận thế lôi đình giáng lâm, hủy diệt thế giới. Không, đây không phải là trời mưa. Cái này, trong tỉnh Sơn Thành đại học, chúc chính vi túc xá hai người đứng tại trên ban công, ngửa đầu tự lầm bẩm, kia rốt cuộc là cái thứ quỷ gì. Giờ khắc này, thế giới khe khe hở càng lúc càng lớn. Mọi người rốt cục thấy rõ trên bầu trời hết thảy. Thiên băng địa liệt, kinh khủng rung động khí thức, bên trong chính gặp lấy thai nạn khó có thể tưởng tượng chiến tranh. Bên trong là vũ trụ bên trong một cái to lớn siêu cấp tinh cầu, bao trùm đầy cơ giới hóa công nghiệp thành thị, màu đen kiến trúc săn sát, không có một cái người đi đường, không có một viên thực vật, màu đen là toàn bộ thế giới chủ sát điệu. Mà một chỗ trong chiến trường, lại là vô số cơ giới bộ đội, khó có thể tưởng tượng trùng cực nện máy vũ khí, tại cuồng phong gào thét, lôi vân quần quận bên trong, nên chiến một cái như là thần linh đồng dạng vĩ nạn cường tráng thanh niên nam tử. Tấu chương xong. Ma nhưng không ma hệ thống hố tra kích thích, kích tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mịn. chương 221, chạy mau người ngoài hành tinh xâm lấn. Kêu cái gì? Hải thị thật lâu. Vô số người đều tróng váng. Mà Trương Hạ chính là một thành viên trong đó. Hắn chính mang theo bạn gái lại tại ngoài trường học trên đường phố Tú Ấn Ái, hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía bầu trời. Ngoa tạo. Bầu trời đây là cái quỷ gì? Hình chiếu 3G. Nóa. bà, mau đến xem công nghệ cao A. Trương Hạ một bên kêu bạn gái một bên nhà danh nói Nếu như không phải tặng tứ văn giáo sư mở sinh vật thời đại, thế gian hình chiếu 3D giả lập ý thức trò chơi, quá mức không hợp thói thường, trước đó liền tiếp nhận một vòng, hiện tại, hắn đều tưởng rằng cái gì ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Nhưng là, nhưng là, quả thực không hợp thói thường được không? Càng ngày càng không hợp thói thường a. Trương Hạ lại hưng phấn lại không còn gì để nói, cảm giác sinh hoạt tại một cái khoa học kỹ thuật nổ lớn thời đại, vẫn là rất hạnh phúc. Trương Hạ túi lầu xuống, nghe được 7 bên trong đã tại đinh đinh đường đường vang lên không ngừng, mở ra xem. Không phải là thế gian trò chơi tài liệu quảng cáo mạnh a? Lớn chế Trế Taka, Ngoa Tào, không nên cả ta, ta muốn trở về làm tiên thảo tu tiên. Đây là một cái dưỡng thành trò chơi, chỉ cần ta đủ cố gắng, mỗi ngày 996 công việc, cung cấp đầy đủ khí, bên trong cường giả các lão bạn liền sẽ mở lên xe BMW đút, cưới mỹ tiểu đường, đi đến nhân sinh đỉnh phòng. Bảy bên trong một đám xa điều, Trương Hạ thầm mắng một câu, lập tức liền nuốt xuống một miếng nước bọt. Khá lắm, đây là cái gì hình chiếu 3 baD? Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là mình sơn thành đại học phụ cận một đời thí đâu, ai biết lên internet xem xét, toàn bộ tỉnh đều thấy được. Hắn leo lên diễn đàn lướt qua tư liệu, tất cả mọi người loạn thành một đoàn, phát hiện chủ yếu là bọn hắn chỗ Tây Hà tỉnh, cái khác phụ cận tỉnh cũng có, nhưng rất mơ hồ. Trương Hạ lập tức trần chờ mấy giây, Thần Kinh Thô hắn trực tiếp đối bạn gái nói, "Chúng ta tìm ven đường trà sữa cửa hàng, ngồi xuống đến xem phim đi." Tốt lắm. Hắn bạn gái cũng giống vậy Thần Kinh Thô. Bọn hắn ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bầu trời hình ảnh chiến tranh, đồng thời nhìn xem trong diễn đàn đám người nói chuyện tiếng. Bầu trời lớn chế tác bố. Loại kia hình tượng, loại kia cơ giới bộ đội chân thực cảm giác mỗi một chỗ chi tiết đều là sự thi cấp mạng lớn siêu cấp chất lượng hình ảnh, phản phất liền là một cái khắc ngoại tinh tinh cầu đồng dạng. "Mẹ à, cái kia siêu cấp nền quá châu bỏ đi, chờ một chút, phía dưới mấy cái từ năng binh sĩ biểu lộ, đều là vua màn ảnh cấp a, biểu diễn ra cái chủng loại kia hoảng sợ, chờ mong, sợ hãi, ăn vào gỗ sâu ba phần." Chương hạ mặt mũi tràn đầy sợ hãi than, "Châu châu châu, không hổ là thế gian, loại này nhân cách hóa ai, trước đó tại Thạch Quang Chi Quốc trên tấm hình, liền thể hiện qua, năm đó Thạch Quang đại đế kia trước khi chết ánh mắt, liền cực kỳ kinh ngạc. Thần sắc hắn càng ngày càng kích động. Cái này thế gian không hổ là chính phủ siêu cấp vượt thời đại kỹ thuật chế tác, chính là như vậy cao lệnh, cái này video không nói tiếng nào liền ra. Đồng thời một cái tỉnh đều thấy được, hắn lớn gan suy đoán, đoán chừng là kiểu mới vệ tinh hình chiếu kỹ thuật chi lưu, từ không trung ấn xuống màn tre, mới có thể làm đến khoa trương như vậy hành động vĩ đại. Mà trên internet, cực kỳ sắp xuất hiện rồi một cái chính phủ khẩn cấp thông cáo. Đây là chúng ta mới video, cực kỳ ngắn gọn, miễn cưỡng giải thích. Rốt cuộc, là chúc chính vi không đáng tin cậy chủ lý, đích, đích thật là quá khó tiếp thu rồi bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ có thể khẩn cấp trấn an một chút lại nói. Mà trên internet đám người nhìn thấy chính thức thừa nhận, liền triệt để thở dài một hơi, còn có các loại nhân sĩ đã đang thảo luận. Ngoa đảo. Cái này lớn chế tác, lực lượng cấp bậc quá cao, so với chúng ta trước đó gặp phải chiến tranh cũng cao hơn, rốt cuộc Thạch Quang tri Quốc những thời đại này, cũng chính là bên trong tinh cầu phạm nhân vương triều thay đổi, trước mắt là đại chiến giữa các vị sao. Nói thực ra, ta thật sự là sợ ngây người. Ha <cười> các vị, nhìn thấy cái kia nền lớn không có, không hợp tối thượng. Các ngươi khả năng không biết Ta cảm giác hắn dùng chính là lộ nhân lực, đang tiến hành khó có thể tưởng tượng từ lực cắt chém, đồng thời còn đặc biệt trâu. Siêu việt nhân loại hiện đại khoa học kỹ thuật 500 năm trở lên. Học cặn bã nghe không hiểu. Đừng nghe phía trên thổi, cái kia nền lớn trâu liền xong việc, các ngươi nhìn thấy phía dưới những cái kia máy móc từ năng chiến giáp không có, một chút phá toái cấu tạo đến rơi xuống, hắn bên trong một chút cấu tạo, ta một cái làm điện từ máy móc chuyên nghiệp nói cho ngươi, hoàn toàn phù hợp hiện thực cấu tạo, thậm chí một chút ta đều xem không hiểu. Đám người cũng đang thảo luận. Chương hạ nhìn thấy cái này, mặt mũi tràn đầy mợm bức, bên trong khoa học kỹ thuật khiến cho tốt giống như là thật, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Đây rốt cuộc là cái gì thần tiên chiến đấu hình tượng a? Trương Hạ trong lòng kinh nghi, thế nhưng là một giây sau, hắn thấy được một cái thiệp phát ra tới, hắn bên trong kịch bản, làm cho tất cả mọi người thế giới quan xoay chuyển tình thế. Liêu chết lộ ra trận tướng, địa cầu tận thế, bầu trời hình tượng, cực có thể là chuẩn bị xâm lấn địa cầu vũ trụ cao đẳng văn minh. Cái này thứ mời, để Trương Hạ hai con người ngẩn tụ. Nhưng hắn rất nhanh liền tiêu tan, cùng bạn gái bên cạnh nói, "Nhìn, lại là cái nào Sa Diêu, chạy đến bắt con mắt, đoạn thời gian này Nhiều lắm, các loại âm lưu luận. Hắn vừa nói, một bên xem tiếp đi, cả người đều kinh ngạc. Đầu tiên, ta phát bài viết, liền là không quan tâm người sinh tử, ta cảm thấy có một số việc nhất định phải để thế nhân rõ ràng, không thể một mực dấu dếm. Thế gian không phải một cái trò chơi, bên trong đều là thật. Bên trong tinh cầu, Văn Minh, hệ thống đều là thật sự tồn tại vũ trụ bên trong, ta không biết thế gian chẩn tướng, nhưng ta suy đoán thế gian chỉ là một cái nguy trang, bên trong có thể là ngoại tinh một loại nào đó truyền thống môn. Các vị khả năng cũng biết, tại một đoạn thời gian trước Quốc gia trong bóng tối điều tập từng cái lĩnh vực thiên tài đứng đầu, đi viết một cái luận văn, cùng Văn Minh ở Tinh Cầu khác xâm lấn khả năng tương quan. Mà ta, chính là không được chọn một nhóm kia. Hắn bên trong mơ hồ lộ ra, có cái ngoại tinh đỉnh tiêm Văn Minh, bởi vì chính mình Tinh Cầu hủy diệt không nên cư, bắt đầu khắp nơi tìm kiếm cái khác ở lại Tinh Cầu, đã thấy địa cầu chúng ta năm đó phát xạ tín hiệu, ngay tại chạy đến. Địa cầu chúng ta sắp hủy diệt. Mà trước mắt, cái này khoa huyễn thế giới tinh cầu hình tượng, ta không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng rất có thể là cái này ngay tại chạy tới Văn Minh Tinh Cầu hình tượng. Ta vì cái gì như vậy suy đoán đâu. Nguyên nhân có 3 Thứ nhất, căn cứ nội bộ tin tức, cái kia xâm lấn văn minh ở tinh cầu khác, cùng địa cầu chúng ta văn minh sinh mệnh hình thái, văn minh thuộc loại gần. Trước mắt vừa vặn phù hợp, nhân loại hình thái, chính là đến khoa học kỹ thuật máy móc, đều không hề rời đi chúng ta nhận biết phạm chủ. Thứ hai, các ngươi nhìn cái tinh cầu này hoàn cảnh cùng hình tượng chẳng cảnh, rõ ràng là đã thế giới hóa thành phế tích, khắp nơi đều là nhà máy cùng khí thải, không nên cường, đồng thời, cùng cái nào đó tồn tại chiến tranh, cũng có thể là là bọn hắn gì cư nguyên nhân. Thứ ba, cũng liền là điểm trọng yếu nhất, các ngươi thấy không? Cái tinh cầu này bầu trời, ngôi sao bố cục vị trí, hắn bên trong, bầu trời của bọn hắn vậy mà có thể nhìn thấy chúng ta hệ ngân hà. Phương diện này không tin, chỉ mau mau đến xem tinh đồ liên biết, đồng thời có thể tùy tiện phát hiện cái tinh cầu này vị trí, đại khái tại sắt vách lật hờ mà eo loạn tinh vân một vùng, cách chúng ta cũng không tính qua xa. Nếu như ta không có đoán sai, chúng ta nhìn thấy chiến tranh hình tượng, là quá khứ cái nào đó đứt ngắn, liền là cái văn minh này hủy diệt, di chuyển nguyên nhân ta lớn mật tiên đoán, trong tấm hình cái văn minh này rất nhanh chiến bại sau đó bị ép đặt chân vũ trụ. Hiện tại, cuối cùng phát hiện địa cầu chúng ta ngay tại trên đường chạy tới. Thật giống như hai chúng ta phản kích kế hoạch là, cùng cái nào đó cao đẳng văn minh lấy được giao dịch, có thể điều động 100 tên nhà khoa học lẫn vào địch quân nội bộ. Cuối cùng, các vị nhân loại bằng hữu, thưởng thụ chúng ta sau cùng thế kỷ 21 đi, cùng người nhà nhóm, thưởng thụ sau cùng thời gian đi. Đại chiến thế giới lần thứ 3 sắp đến, mà lần này đại chiến, đem siêu việt tưởng tượng của chúng ta ngoa tạo. Chương hạ sau khi xem xong, dù là thần Pinto, nhìn thấy cái này lộ ra ánh sáng tiếp Quỷ dị kinh dị miêu tả, các loại hợp logic đoản ngắn, chỉ cảm thấy nổi da gà đều bước lên, khít vào một ngụm khí lạnh, một cô mắc tiểu trào lên mà lên, vội vàng đi tìm nhà cầu. Mẹ nó, cái này âm nhu luận tiếp mời, có chút đồ vật, dọa đến ta đúng quần mắt lạnh. Thấu chương xong, ma nhưng không ma hệ thống hố cha kích thích, tính tính, nhanh kẹo cua đồng lướt ngang cười mỉm. Chương 222, bán nổ diễn đàn. Chương hạ thần kinh tùy tiện, lên nhà cầu, trở về tiếp tục xem diễn đàn, vẫn là không tin lắm, rốt cuộc trên internet đồ vật, khó phân thật giả. Người ngoài hành tinh xâm lấn. Cái này quá bất hợp lý. Các ngươi bọn da hòa này, là sát vách phiêu lượng quốc vui vẻ giáo dục sao? Học được đối phương khắp nơi trên đất âm nhu luận, cái gì hôi bị người ngoài hành tinh, lòng đất người thần lẫn, thậm chí bây giờ còn có số lớn dân chúng kiên định tin tưởng bình địa luận. Thân. Đều thế kỷ 21 a. Hắn ha ha cười lạnh. Cái này nếu như bên trong thế giới đều là thật, được nhiều không hợp tối tưởng rồi. kia không được là Tây Du vũ trụ. Chúng ta sinh hoạt tại Tây Du vũ trụ tinh hà văn minh bên trong. Cái này có thể so sánh sắt vách tiểu hôi người, người ngoài hành tinh địa bay. 51 khu người ngoài hành tinh căn cứ nghiên cứu, tổng thống cùng cao tầng là người thần lặn, tới càng kỳ quái hơn a. Cũng không sợ người khác chê cười. Hắn tình nguyện tin tưởng, đây là tầng tứ văn giáo sư bọn người nghiên cứu to lớn hình chiếu kỹ thuật, đủ để bao trùm một cái tỉnh, cũng không tin đây là Tây Du vũ trụ thế giới. So sánh dưới, cái nào càng hợp lý, có thể nghĩ. Hắn tiếp tục xem tiếp. Phía dưới cái này thiết mời, đã khiến cho to lớn thảo luận, một số người bắt đầu tư suy tán phát. Các huynh đệ, ta cũng cảm thấy hợp lý, cái này bao trùm bầu trời thần bí khe hở hình chiếu, trải rộng một cái tỉnh khu. Bao trùm hơn 20 tòa thành thị, đây là người có thể đặt tới. Nói cái gì kỹ thuật mới hình chiếu, ta không tin. Kỹ thuật này khoảng cách quá lớn quá lớn, chỉ có những cái kia trí thông minh thấp gia hỏa, mới tin loại này giả thuyết. Mắng ai đây? Trưng hạ gãi đầu một cái, hử, hắn liền là không tin. Lúc này, hắn tiếp tục xem tiếp những đại lão này phân tích, toàn bộ người không xong. Các vị, đây là sơ hở một trong, còn có cái khác, ta cho người nêu ví dụ. Đầu tiên là, dẫn trước địa cầu mấy trăm năm sinh vật khoa học kỹ thuật kỹ thuật tiếp theo là Cái này rõ ràng không thuộc về sinh vật kỹ thuật to lớn bầu trời hình chiếu kỹ thuật. Cuối cùng là, trước mắt chiến đấu trong tấm hình, tựa hồ cực kỳ phù hợp hiện thực vật lý học điện tử kỹ thuật, có thể chuyển nhập hiện thực. Trở lên, hoan Ninh Lý Tính thảo luận, Lý Tính phản bác, tin tưởng mang đầu góc đều hiểu, chúng ta không có khả năng tất cả kỹ thuật đều đại bạo phát, loại hiện tượng này, càng giống là chúng ta lấy được cái nào đó văn minh ở tình cầu khác chọn bộ kỹ thuật đồng dạng. Những thế giới này, rất có thể là thật, cầm tổ vũ thế giới nếu ví dụ, đối phương thú nhân, bán thú nhân, tinh linh, rõ ràng là tứ văn giáo sư đường đi sinh vật công trình học. Trương Hạ thấy im lặng, cũng có chút trầm mặc. Cho dù là Trương Hạ loại này không tin âm u luận kiên định nhân sĩ, lúc này cũng không khỏi đến bắt đầu đối với thế giới quan của bản thân, sinh ra một tia hoài nghi. Tựa như là dạng này, cái này sinh vật khoa học kỹ thuật nổ lớn, còn nói còn nghe được, nhưng là cái này hình chiếu kỹ thuật, cùng từ năng kỹ thuật, rõ ràng cũng không phải là một cái loại hình, cũng có thể khoa học kỹ thuật nổ lớn. Thật. Trương Hạ chỉ cảm thấy một cố kinh dị, chỉ để từ Thiên Linh đóng bước lên, tê cả ra đầu. Chẳng lẽ lại, thật là ngoại tinh thế giới, hồng vực thế giới, tổ vu thế giới? Đây đều là chân thực tồn tại hiện thực thế giới. Nhân loại chúng ta đã sớm đặt chân văn minh ở tình cầu khác rồi. Chúng ta tu luyện cung cấp khí, là vì văn minh khác cung cấp chất dinh dưỡng. Ừm cục. Trương Hạ nuốt xuống nước bọn, cùng bạn gái lướt nhau, hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng là một giây sau, càng để cho người sinh nghi sự tình phát sinh. Trước đó cái kia giải mã tiếp, biến mất không thấy. Ngoa tảo, hắn sẽ không bị cha đồng hồ nước đi. Trương Hạ bạn gái kinh hãi, dơ tay lên máy móc, cảm giác mười phần dò người, một cô phổ thông bình dân không biết tầm sâu thế giới tại nổi lên mặt nước. Chờ một chút. Để cho ta vứt một vút suy nghĩ. Trương Hạ vội vàng kêu to nói, nếu như bên trong thế giới đều là thật, như vậy, Tây Du vũ trụ thế giới bối cảnh cũng là sự thật. Địa cầu chúng ta người chẳng lẽ lại thật sự là kim ối hậu đại, làm thiên thảo, là thế giới khắc cung cấp ký. Chúng ta tiến vào thế gian, nhưng thật ra là người ngoài hành tinh thế giới cửa vào Nguy Trang. Cái này chưa để rung động hắn tang quan. Còn có, ở trong đó Hồng Nguyệt thế giới, ở vào Lưu xa Hà khu vực. Như vậy, chúng ta địa cầu đâu, là ở vào Tây Du cái gì khu vực nhỏ? Nữ Nhi Quốc. Bạn tự động Hỏa Diệm Sơn. Đầu hắn bên trong tung ra một chút kỳ diệu từ ngữ. Tương lai sẽ có hay không có tôn ngộ không? Đường Tăng mang theo một đoàn người Tây Du đến địa cầu chúng ta, bái kiến quốc gia của chúng ta, tiết kiến quốc vương, cầu chúng ta thông quan văn điểm. Ngẫm lại, liền không hợp thói thường được không? Thật không phải hắn không tin, là quá bất hợp lý a. Mà đối với cái này, chúc chính vi mặt đen lại nhìn xem mạng lưới. Xảy ra chuyện gì? Ta ở đâu đây? Bốn chiều thế giới tại sao rách? Hắn một mặt dấu chấm hỏi, ngộp mất mấy giây, mới phát hiện mình đánh lén cái này khoa huyễn thế giới ra ngoài. Hắn trực tiếp vung nổi, không liên quan chuyện ta. Còn không phải là các ngươi những người này, tại mộng thế giới bên trong làm mộng kỳ kỳ quái quái. Đi vào hiện thực, hiện tại biết không hợp thói thường rồi. Đây là các ngươi làm mà a, ngầm lấy nước mắt cũng muốn tiếp nhận được không? Trúc Chính Vi lúc này cũng cảm nhận được bất đắc dĩ, bất lực, khó chịu. Mình liền làm cái thành thành thật thật thế giới trong mộng Trúc cảnh thôn, kết quả càng lúc càng lớn, vậy mà náo thành dạng này. Trước mắt hắn là tuyệt đối không ngờ rằng, bốn chiều thế giới vẫn là không quá ổn định, chỉ là cấp 8 thần cảnh toàn lực chiến đấu liền đánh xuyên qua ngộng cảnh thế giới, tại hiện thực bên trong lộ ra khe hở, dẫn đến xuất hiện lớn như vậy sóng gió. Nhìn đến, mình còn phải tiếp tục phát triển ổn định thế giới a. Lúc này, Trương Hạ mặc dù khờ, nhưng là trí lực không yếu, rất nhanh nghĩ đến rất nhiều chuyện. Mà lúc này, ngay cả Trương Hạ loại này kiên định không thay đổi nhân sĩ, cũng bắt đầu tin tưởng cái nào đó đáng sợ thế giới khác khai cuồng luận, càng đừng đề cập những người khác. Diễn đàn đã điên rồi, đã nổ tung. Cái này mẹ hắn, quá giỏi người. Tây dù Vũ trụ quan. Đồng thời, nếu như lay đều là thực sự Như vậy bên trong một chút trường sinh tu hành pháp, các loại siêu phàm lực lượng, đặt chân vũ trụ ma thần, há không phải mình cũng có thể. Trưng Hạ đỏ mắt, cùng bạn gái đồng thời nghĩ đến điểm này. Thậm chí, có người bắt đầu thảo luận nước mắt nốt rủi thần minh nội tình. Theo cái kia tiếp mời nội bộ tin tức, liền là cái này một tôn thần minh, cao chi địa cầu sắp bị ngoài hành tinh người xâm lấn, trước mắt làm không tốt, cái này hình chiếu liền lạc cái này thần minh làm, để chúng ta đối với cái này văn minh ở tình cầu khác nội tình có hiểu rõ, đồng thời biết bọn hắn vì cái gì ly biệt quê hương. Cái này thần minh, đến cùng là ai? Hắn có thể hay không mới là sao màn hát thủ, không có ý tốt. Hắn có thể là tung của cổ nhân, có thể là tổ vũ thế giới một tôn cổ lão tổ vũ, địa cầu cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ. Khóe mắt có nước mắt, là cái gì truyền thuyết? Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, bắt đầu tìm kiếm các loại cổ đại địa tịch. Ta đã hiểu, biết thân phận của hắn. Có người kêu to, đáng người giận mình, vội hỏi là ai? Hắn không phải mạnh cứng nữ, liền là động nga. Bệnh tâm thần. Các vị, về sau làm sao sống a? Các vị không hoảng hốt, căn cứ bản muội tự suy đoán, Địa cầu chúng ta có thể là nữ nhi quốc một vùng, ta chính là hắn bên trong quốc vương, các vị ái khanh, nhanh chóng giúp bản tiên nữ chỉnh dung, mỹ mạo như hoa. Để cho bản tiên nữ muốn câu dẫn đường tăng, đến lúc đó phân ngươi một chút huyết nhục tinh hoa, nhưng trường sinh bất lão, sau đó làm nữ nhi quốc quốc vương, cho đường tăng ký tên thông quan văn điệp, hoàn thành sứ mệnh, có công lớn nước, chế tạo hóa. 10000 nguyên một, giấy nghịch có hạn, muốn đầu tư mau tới. Bệnh tâm thần. Vẫn là có người nghiêm chỉnh lại. Còn có, ngoại trừ đại thế giới xem Tây Du bối cảnh, chúng ta đều là tiểu tinh cầu thế giới, lẫn nhau chiến tranh. Trước mắt, người ngoài hành tinh muốn tới địa cầu chúng ta rồi. Liên la cái này Nam châm Văn Minh, vậy chúng ta xử lý. Không có khả năng hiện thực phim khoa học viễn tưởng bên trong thì bản, người ngoài hành tinh xâm lấn chúng ta còn có thể chống cự. Chúng ta muốn lành lạnh a. Còn có, địa cầu dược hoàn. Ha ha ha ha, ta rốt cục không cần đi làm. Mọi người huyên áo, sôi trào đến không được. Tỉnh táo, tỉnh táo, đây vẫn chỉ là một cái suy đoán, giả thuyết lớn mật, cẩn thận xác minh. Trương Hạ hít thở sâu một hơi, thanh âm đang run bất kể như thế nào tiếp đi xuống xem một chút cái này trên không hải thị thận lâu hình chiếu, sẽ có một đáp. Đúng, nhìn thiên không kia một trận chiến đấu, cái kia Nam châm Văn Minh, tại mình công nghiệp màu đen đô thị tinh cầu bên trên, đại chiến, cái kia thần bí thần đi. Chương 223, chiến tranh tiến hành. Roeng. Bầu trời bên trong hình tượng, toàn bộ mặt đất cũng nứt ra. Không biết bao nhiêu cây số máy móc công nghiệp đô thị nhau nhau phá thoái, đủ loại máy móc hải cốt bay múa đầy trời, đụng vào nhau, rơi vỡ, hình thành một mảnh đen nhanh khói đặc chết xấu chi địa. Mọi người lập tức phát giác, cuộc chiến đấu này đã có thể so với năm đó tiểu Nam hải, bạo tạc hơn 100 lần lý lực. Mà cái này, con vẹn vẹn chỉ là song phương liên tiếp không ngừng phổ thông va chạm, hơn nữa là không ô nhiễm, không di chứng thông thường chiến đấu thủ đoạn. A. Lệnh tiến sĩ cảm nhận được đối phương khí tức tại thích dưỡng mình lực lượng, mở to mắt, nói, ngay cả loại cấp bậc này điện tử kỹ thuật, ngươi cũng có thể thông qua quan sát đến học tập sao? Ngươi không cần học tập phương trình, không cần học tập điện tử phần tử lực vận động. Trước đó, đối kháng từ năng binh sĩ chiến đấu, hắn còn có thể lý giải. Bởi vì kia tương đương với tiểu học tri thức. Nhìn xem có thể học được cũng coi là thiên tài. Nhưng trước mắt, loại này tương đương với một kẻ tay ngang, nhìn xem cao đẳng toán học đỉnh tiêm nan để, không cần học tập phép tính, có trí thức, liền trực tiếp thông qua hắn nói lên toán học vấn đề, trực tiếp bắt đầu học tập tận chứa trong đó nguyên lý. Hiện tượng bị gì? Lật đổ hắn thế giới quan. Người rốt cuộc là thứ gì? Lệnh tiến sĩ hết sức kinh ngạc nói, ta bất quá là một cái phổ phổ thông thông sinh vật tôi. Nương theo lấy vô số điện từ bạo tạc bên trong, một cái nam nhân chậm rãi đi ra, học tập các ngươi nam châm văn minh kỹ thuật, đối trí tuệ của ta mà nói, là vô cùng đơn giản sự tình. Dựa vào chính mình động một chút não, chuyển động một chút trí tuệ, cố gắng một chút, liền có thể học xong. Nói quá không biết ngượng. Lệnh tiến sĩ cười lạnh, kia nhìn xem ta một chiêu này như thế nào, tủy hút cắt chém tháo. Ầm ầm. Một giây sau, Lệnh tiến sĩ toàn bộ người biến thành một viên đạn tháo, hướng về쪽 chính vi phát xạ mà đến, đồng thời toàn bộ người phản phất tạo thành một cái lực vạn vật hấp dẫn trung tâm lỗ đen. Vô số mặt đất cơ giáp, nhà máy, kim loại đều bị nó cái này to lớn nam châm hấp thù, xoay tròn, hắn bên trong phảng Phật có vô số điện từ dao, xoắn cắt hết thảy vật chất. Đây là một cái to lớn từ trường vòng xoáy, giống như là cối say thịt đồng dạng, trung ương hoạch tâm hấp thu hết thảy, đồng thời xoắn nát hết thảy, vô tình cắt chém toàn bộ thổ địa. Sau một khắc, to lớn quang cầu đem trúc chính vi cương ép hút thu vào. Mà mặt đất nham thạch, dòng nước, không khí, phảng phất đều bị từ hóa, biến thành nam châm đồng dạng, bị hấp thu vào to lớn quang cầu trung ương, bị không ngừng xoắn nát. Lệnh tiến sĩ ra hoàn này, từ vong hoàng hậu lộ ra một vòng kinh ngạc, hắn vậy mà đã đem cái này từ năng lỗ đen kỹ thuật nghiên cứu thành công không. Dao phó vạn vật từ năng, đồng thời lợi dụng cắt chém từ năng lực lượng. Sơn nát hết thảy. nhìn đến cái kia thần đã chết chắc. Từ Vong Hoàng Hậu lúc đầu, mặc kệ cái này nam nhân có được bài tẩy gì cùng chiến lực, hắn đều không nên bị hút vào hắn bên trong, bên trong cùng bạo từ năng đủ để xoắn nát hết thảy, mạnh hơn sinh vật tiến vào hắn bên trong cũng sẽ không có lực phản kháng chút nào, giống như là đem một nhân loại ném vào lỗ đen, bị quấy thành một đống phần tử rắc rưởi, vẫn là giàu có từ năng cái chủng loại kia rắc rưởi. Nhìn xem cuộc chiến đấu này, Từ Vong Hoàng Hậu quay người rời đi. Thế nhưng là một giây sau, nó đột nhiên cảm thấy sau lưng ba động, lộ ra một vòng hãi nhiên không thể tin. Hắn là thế nào? Còn sống? Còn có khí hơi thở. Từ Vong Hoàng hậu xoay người, đột nhiên dùng giàu có điện từ lực âm thanh á gầm thét lên, bên trong xảy ra chuyện gì? Ngụy Tiến sĩ, ngươi tình huống bây giờ như thế nào? Nhưng là bên trong, toàn bộ vòng xoáy trung ương lại truyền đến một đạo nhỏ xíu tiếng kêu thảm thiết âm, cái quái vật này, hắn làm sao có thể? Cứu ta, cứu ta. Hắn đang ăn ta. Một giây sau, không khí lập tức trầm mặc. Từ Vong Hoàng hậu lộ ra một vòng kinh hãi, lập tức đối bên cạnh Nam Châm Đế vương mà miệng, bệ hạ, ta cho là chúng ta nhất định phải đi xa vứt bỏ mảnh này tinh cầu, chúng ta Văn Minh không phải nam nhân kia đối thủ. Tính cách của nàng luôn luôn ổn trọng, hoặc là nhện tiến sĩ nói nhắc gan, sợ, dù sao cũng là một cái thuần túy nhà khoa học, vốn cũng không thích bạo lực cùng chiến đấu, thậm chí bản năng kính sợ cùng sợ hãi. Người có thể đi. Nam Châm Đế vương lộ ra một vòng nụ cười, người cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng là ta muốn lưu lại gặp một lần hắn. Vậy hạ. Từ vọng hoàng hậu kinh ngạc nói, chúng ta không nên mạo hiểm. Có lẽ chúng ta có thể thắng, nhưng thua trận giá phải trả là chúng ta không thể tiếp nhận. Yên tâm, hắn giết không được ta. Nam châm đế vương cười cười, nhìn về phía xa xa to lớn điện từ quang cầu, cau mày nói: "Căn cứ trước mắt số liệu phân tích, ta thắng tỷ lệ là 99%, dù là ngoài ý muốn nổi lên, ta cũng sẽ không chết. Ta đều sẽ đuổi kịp ngươi bộ đội tiền tuyến, trước mắt lực chiến đấu của ta, ta mình cũng không cách nào đo đạc. Vừa vặn, có thể thông qua trước mắt cái này thần bí thế giới khác văn minh cường giả, đem lực lượng của ta trinh sát rõ ràng." Hắn rôi ra ngón tay, "Ba đạn." Trước mắt một đạo màu lam laze bắn về phía quang cầu. Mật độ cao từ năng quang cầu, một nháy mắt bạo tạc ra. Ầm ầm mấy ngàn tấn cho bụi tình thịt bạo tạc, đây đều là trước đó hấp thu các loại nhà máy, máy móc linh kiện, to lớn lực trùng kích để toàn bộ địa phương hiện đầy xương mù xám. Quang cầu trận nổ tung, chúc chính vi chậm rãi đi tới, nhìn xem đông nhiên xuất hiện ra hỏa, người là ai? Cái này sinh vật, toàn thân giống như là mấy trăm triệu cái đủ mọi màu sắc pha lê cầu tạo thành nhân loại nam tử, những này pha lê cầu tại xoay trầm chậm, cho người ta một loại kinh tâm động phách lại nguy hiểm mỹ lệ, giống như là van Gogh chịu tượng hội họa. Mà chúc chính vi cảm giác được rõ ràng, đối phương cũng không phải là chiến giáp cơ giới mà là một loại thể lưu từ trường tạo dựng hư vô mô hình. À, ta là nam châm văn minh trung cực binh khí, không phải nện tiến sĩ máy móc thân thể, kia giống như đồng nát sắt vụn, cần lấy vật chất kim loại tiến hành đánh chịu, thân thể của ta thoát ly máy móc kim loại, tiến vào từ năng ẩn thái thân thể. Cái này sinh vật, rũa ra một ngón tay, kiên nhẫn giải thích nói, ta là cái văn minh này mạnh nhất nhà khoa học, đem từ trường cùng sinh mệnh dung hợp được, người có thể đem ta hiểu là ta là một đại từ trường người máy. Toàn thân của ta là từ 100 triệu 700 cái 6000 cái từ trường vòng xoáy tạo thành. Ta có thể tính là một loại khác loại mô phỏng sinh vật máy móc binh khí, dùng sinh vật tới nói, ta mỗi một tế bào đều là từ trường tế bào. Những này từ trường tế bào, có mình nhân tế bào, bản thân vận chuyển cơ chế, đồng thời theo chiến đấu, ta sẽ không ngừng tiến hóa, từ trường tế bào sẽ càng thêm hoàn mỹ. Nghe đối phương giải thích, chúc chính vi hết sức kinh ngạc, thì ra là thế, ngươi là một đại không ngừng tiến hóa từ trường người máy. Người có thích ứng hoàn cảnh, thích ứng địch nhân, gặp mạnh thì mạnh cố máy rất tróc, nhưng là, ngươi loại tiến hóa này, cần cực cao độ chính xác siêu cấp tính lực, mà cái này một cú kinh khủng đến cực hạn siêu cấp tính lực là toàn bộ từ vũ trụ nguyên giới, vì ngươi cung cấp a. Ngươi cực kỳ thông minh." Nam Châm Đế Vương nói thẳng. Trúc Chính Vi gật gật đầu, trực tiếp thẳng thắn nói, "Ngươi là toàn bộ Nam Châm Văn Minh trung cực binh khí, ta không giết được ngươi, bởi vì ngươi đứng sau lưng toàn bộ nguyên giới tính lực, ta và ngươi chiến đấu, sẽ chỉ làm ngươi từ trường tế bào, không ngừng thăng cấp vô liếng, trở thành mạnh hơn từ trường người máy, thậm chí tương lai, có khả năng tiến hóa thành chân chính từ trường sinh mệnh." Trúc Chính Vi ý thức được đối phương trố kinh khủng. Cái này binh khí là cơ hội vô giải. Trước mắt hắn là bản sơ từ trường tế bào phiên bản đã để cho mình cảm thấy uy hiếp. Đồng thời theo chiến đấu, hắn lại không ngừng tính toán, tiến hóa, hoàn thiện mình cùng máy, đây là trên lý luận không thể chiến thắng lý tưởng khoa huyễn binh khí một trong. Duy nhất có thể đánh bại đối phương, liền là trực tiếp cảnh giới nghiền ép, một nháy mắt phá hủy đối phương, hoặc là phá hủy đối phương phía sau cung cấp siêu cấp chiến đấu máy tính nguyên giới. Mà hai cái này, Trúc Chính Vĩ đều làm không được. Các hạ cực kỳ không bình thường, có thể tại nền tiến sĩ từ năng quang cầu bên trong sống sót, là học xong hắn tất cả kỹ thuật, tiến hành phản chế A. Nam Châm Đế Vương như cùng nhân loại đồng dạng mở rộng gần cốt một chút, nói Như vậy, cùng ta đến đánh một trận đi, ngươi là tiến hóa chất xúc tác. Hy vọng ngươi có thể đuổi theo ta tiết tấu, muộn một chút tử vong. Chúc chính vi nhân vật chính có chút dương lên, ngươi cho rằng, ngươi thật quyết định ta sao? Chỉ có ngươi sẽ ở chiến đấu bên trong, không ngừng mạnh lên sao? Như vậy thì thử một lần đi. Và anh, Song phương đại chiến một phát. Vô số điện tử tia sáng càn quét toàn bộ mặt đất. Chương 224, thần trăm năm chiến tranh. Bành. Nam châm đế vương vậy mà như là một cái bình thường cường giả đồng dạng uy quyền. Vô số tử thể lưu quần quần mở. Vô số nhiệt năng nổ tung, một vùng núi bị trong khoảnh khắc hòa tan, hóa thành quần quần nham tương. Bành! Trúc Chính Vi cũng trực tiếp bay rất ra ngoài. Toàn bộ chiến đấu quyền quyền đến thị, phản phất là nguyên thủy nhất vật lộ tranh, hai nam nhân tại không khí bên trong huy quyền. Cộc cộc cộc cộc. Như sao băng thiểm điện nằm đấm, tại song phương vùng về dưới, đụng vào nhau. Tựa như là lôi điện lôi đài bên trong quyền kích tranh tài đồng dạng, lẫn nhau di động huy quyền. Người quả nhiên không đơn giản, làm huyết nhục sinh vật, vậy mà có thể còn sống sót. Ta giống như biết tại vừa mới cái kia nam châm quang cầu bên trong xảy ra chuyện gì. Nam châm đế vương mười phần yêu nhã, sau lưng một mảnh nhàn nhạt điện từ vầng sáng lấp loé, phản phất một tòa kim sắt gác chung hư ảnh. Ngươi lợi dụng cái quang cầu kia nói cho áp xúc, từ trường cùng dòng điện kích thích thân thể tiến hóa, cải tạo chính mình thân thể tế bào, thực hiện một loại nào đó tiến hóa. Cái kia cự đạn, đối với ngươi mà nói liền là một cái điện tử phôi thai, để ngươi chúng sinh. Các hạ ghen công trình kỹ thuật, cải tạo kỹ thuật, làm người sợ hãi than. Thân sắc hắn càng phát ra bình tĩnh, bất quá, tại trước mặt của ta, đùa bỡn từ trường, bất quá là một trận trò cười. Trên địa cầu Một đám người nhìn lên bầu trời trận tròn mắt. Đây là cao đẳng máy móc xã hội văn minh chiến đấu, phản phát quy chân rồi. Cái này không có chiến giáp cơ giới, không có siêu cấp đại pháo, không có siêu cấp đạn đạo, dựa vào năm đâm đánh nhau. Nhưng là rất nhanh, có tinh thông phương diện này điện tử kỹ thuật học giả ra giải thích. Đối với loại này cao cấp văn minh năng lượng máy móc binh khí mà nói, đã sớm không giống như là đạn đạo, cơ giáp, phi thuyền, kia giống như bị giới hạn ống pháo cùng vật chất hạn chế, nó là từ trường binh khí, là chúng ta trên lý luận điện từ lực tạo thành từ năng tương sinh vận, lần ra mỗi một lần đều là pháo điện từ miệng. Mỗi một chỗ thân thể đều là siêu cấp điện tử tụ biến lò phản ứng. Thậm chí, hắn tại mỗi giờ mỗi khắc hấp thu thế giới tự năng, toàn bộ nam châm tinh cầu điện từ mạng lưới, tại không khí bên trong tán phát điện từ lực, đều vì hắn tiến hành vô tuyến điện bổ sung năng lượng. Hắn năng lượng tại tấm lưới điện này thổ địa bên trên là vô hạn. Hắn phiên bản sẽ theo không ngừng chiến đấu bên trong, vô hạn tiến hóa. Cho nên, hắn căn bản không có thua khả năng. Đám người bắt đầu thảo luận trận chiến đấu này tính đáng sợ, hắn bên trong nguyên lý. Mà lúc này, hạ quốc các cao tầng cũng yên tĩnh nhìn xem một màn này, thần sắc căng cứng. Bọn hắn đã không thèm để ý nước ngoài, các đại quốc thủ lĩnh lãnh tụ, điên cuồng gửi điện thoại điện thoại của bọn hắn. Đây quả thật là, chúng ta tức phải đối mặt Văn Minh sao? Vô tuyến điện từ bổ sung năng lượng kỹ thuật, không ngừng tiến hóa trung cực từ trường binh khí. Một vị lao nhân thở dài nói, cường đại như vậy, thật là chúng ta có thể thắng lợi. Đồng thời, căn cứ tin tức, đối phương là ly biệt quê hương. Nói cách khác, cho dù là mạnh mẽ như vậy Nam Châm Văn Minh, chờ một chút cũng sẽ bị chiến thắng, xua đổi đến ngoại giới. Chỉ có thể tìm kiếm mới sinh mệnh tinh cầu. Sau đó nhìn chăm chú đến địa cầu phát xạ đến địa ngoại tin tức. Còn nói là là bọn hắn suy nghĩ nhiều quá. Đây chỉ là một ngoại ý muốn hình chiếu, cái văn minh này cùng mình phải đối mặt văn minh không thể làm chung. Trước mắt, bọn hắn chỉ có thể không ngừng nghiên cứu, quan sát cuộc chiến đấu này. Bất kể như thế nào, cái này chiến đấu lấy được số liệu, tư liệu đều sẽ trở thành bọn hắn trọng điểm nhất nghiên cứu đối tượng. Rốt cuộc đã không có lựa chọn nào khác. Còn có trừ ra trước mắt bị sắp tiến công sự tình không nói, toàn bộ thế giới xem, cái khác thế giới không hiểu chi mê quá nhiều, cũng làm cho bọn hắn cảm giác được đau đầu. Liên tại bọn hắn toàn bộ địa cầu đều tại kích động thời điểm, Bên cạnh Tổ vu Thiên Đạo, lại là cảm giác được cái gì? Hưng phấn lên, Tô A. Hiện thực địa cầu bên trong, đại lượng thế giới quan, tính lực đang hiện lên tiền đến, tiến vào mộng cảnh 4 chiều thế giới. Cái mộng cảnh này 4 chiều thế giới đang nhanh chóng phát triển, vành trướng. Nó cảm giác là phúc thì không phải là họa Trước đó tương sinh, đều là thảo luận thế gian, mặc dù tiềm thức cũng sẽ làm tương quan động, nhưng cuối cùng không phải coi trọng phương diện, mộng sẽ rất hô tạp, nhưng trước mắt đầu. Bọn hắn coi trọng, chờ mong, sợ hãi, e ngại đều sẽ hướng phương diện này chiếu, mười phần chuyên chú. Trở thành hiệu suất cực kỳ cao suất tính lực thợ mổ, căn cứ bọn hắn đạt được thế giới quan tin tức, tiếp tục hướng phương diện này nằm mơ. Để bọn hắn nhìn thấy, chờ mong đến. Thậm chí nói cho bọn hắn toàn dân thời đại, địa cầu nguy cơ, cực kỳ tốt. Bọn hắn suy nghĩ, linh hồn nào móc diện hóa bản đồ, sẽ để cho thế giới hoàn thiện. Tổ Vũ Thiên Đạo nói thầm một chút, toàn dân đảo mỏ thời đại, toàn bộ người địa cầu đều là chúng ta thợ mổ, phát triển tinh thần đại hải. Chúc chính vi mặt đen. Tốt ngươi cái xấu chạy mỡ thiên đạo, không biết là với ai học. Ân, chỉ sợ đều là cùng những cái kia dân mạng học xấu. Gan to bằng trời, sự tình gì đều làm loạn, đây là muốn thuận thế tại hiện thực bên trong làm lớn sóng do a. Phiền phức. Trúc Chính Vi cũng nhìn qua cái kia bầu trời khe, biết muốn chờ sự tình làm xong mới có thể tiến hành tu bổ. Hắn đem lực chú ý tập trung ở trước mắt nơi này cuộc chiến đấu này, cùng cái này Nam Châm Thiên Đạo lần thứ nhất giao dịch hiệp định, dựa theo bọn hắn bên ngoài nhìn thấy tin tức, đã não bổ ta chiến thắng cái văn minh này, đem bọn hắn làm cho ly biệt quê hương, tìm kiếm địa cầu. Nhưng điều kiện tiên quyết là, ta phải ở chỗ này chiến thắng ra hỏa này. Sự tình có chút khó làm. Đối phương cái này trung cực nam châm binh khí, mình căn bản đánh không thắng. Năng lượng vĩnh tục, không ngừng tiến hóa, quả thực là một cái bờ bug. Bất quá, có được tiên đạo gia trì, tinh thông từ năng ta, cũng là một cái bờ bug, không phải là không thể kéo một chút. Chúc Chính Vi rất nhanh minh sát chiến lược phương châm. trầm. anh, Song phương không ngừng đánh nhau. Đủ loại từ năng lực lượng bộc phát, mà lực lượng của đối phương rất nhanh, liền nên đón lần thứ nhất phiên bản đổi mới, tiến hóa thành càng thêm thích hợp chiến đấu hình thái. A, ngươi vậy mà cũng thay đổi mạnh. Nam Châm Đế vương lộ ra một vòng kinh ngạc ngươi cũng không phải máy móc, làm sao đi theo ta phiên bản tăng lên đổi mới tốc độ. Ngươi học tập từ năng năng lực, vậy mà thật mạnh như vậy. Trúc Chính Vi đương nhiên sẽ mạnh. Đối phương theo chiến đấu, phía sau có siêu máy tính, không ngừng vì hắn tăng lên nam châm kỹ thuật lĩnh vực, không ngừng mạnh lên. Mình chỉ cần chiếu vào hắn thân thể biến hóa, tiến hành đạo văn cảng kỹ thuật mới là đủ rồi. Hắn máy tính diễn hóa tới trình độ nào, mình liền theo chép tới trình độ nào, rốt cuộc mình điện từ lực thân hòa, cái này thiên đạo ra chỉ lực lượng, để cho mình học tập quả thực đi tiên. Học trộm chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Ngươi có chút không hợp thái thượng. Nam Châm Đế Vương dừng lại động tác, cái này một cái anh tuấn cao lớn đế vương nam tử, rơi vào trầm tư. Đây cũng là tài năng của ta. Chúc Chính Vi thần sắc nghiêm túc, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi gia đại nghiệp đại, làm một nhà tư bản, dựa vào toàn bộ phía sau từ vũ trụ siêu cấp từ năng máy tính, không ngừng tiến hóa chiến lược. Ta dựa vào chính ta một cái người, dựa vào ta một người trí tuệ, ta một người hết lục đại não, cũng có thể nghiền ép tiềm lực, đuổi kịp cước bộ của ngươi. Ngươi giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật, ngươi nghèo dựa vào biến dị. Nam Châm Đế Vương cổ quái nhìn Trúc Chính Vi một chút. Hắn trong lòng có chút hoài nghi, nhưng cũng sừng sốt tìm không thấy nguyên nhân. Bởi vì cái này Nam Châm Văn Minh, căn bản không biết Thiên đạo tồn tại, tự nhiên cũng không biết Thiên đạo hoạch tâm quy tắc trí lực, có thể ra chỉ đến chúc chính vi trên thân, quét dọn bọn hắn. Nhưng là, hắn vẫn là rất nhanh bắt đầu cười nói, thú vị, trí tuệ của ngươi thật cường đại như thế sao? Ta nhìn ngươi đại não cực hạn ở đâu, ta tại tiến bộ, ngươi là có hay không có thể một mực đuổi theo tiến bộ của ta. Đồng thời, ta ở trên vùng đất này, năng lượng là vô hạn, ngươi sớm muốn kiệt lực mà chết. Hắn đôi mắt hiện lên một vòng không tiên nhẫn. Bóng một quyền vung người tới, Song Phương đụng vào nhau. Mà đối phương có bổ sung năng lượng con đường, chúc Chính Vi không có sao. Hắn cũng có, mình có thể ăn thai thú bổ sung năng lượng, khắp nơi đều có năng lượng bao. Cuộc chiến đấu này nhất định là một trận đánh lâu dài, Song Phương không ngừng đột phá, leo lên khoa học kỹ thuật đầy, sức chiến đấu điên cuồng tăng cường, lấy đối phương là đá mài đao, tiến hành chiến tranh. Mà trận này động cơ vĩnh cựu chiến đấu, cũng triệt để đền bù chúc Chính Vi kinh nghiệm chiến đấu không đủ phong phú quyết điểm. Đối phương là người máy, sẽ không mệt mỏi. Nhưng chúc Chính Vi dựa theo bình thường tới nói, tinh thần cũng sẽ mỏi mệt Nhưng trên thực tế là một cái phân thân, bên ngoài có bản thể trảo trống, sang thế thần tinh thần ý chí cũng không khô kiệt. Hai cái bờ UG so với ai khác càng có thể mở treo. Xa xôi hậu thế ghi lại một trận chiến này, đủ để khiến người vô cùng sợ hãi cùng kính sợ. Ngàn vạn năm về sau, một bơi ngâm thi nhân, lớn tiếng kể ra như thế hình dung cái này một mảnh thần thoại chiến tranh. Nam Châm Văn Minh những năm cuối, Thiên ngoại thần cùng cái Văn Minh này đế vương tiến hành chiến tranh, chiến đấu dài đến 130 năm, cả ngày lẫn đêm, bất hủ bất diệt, tinh thể suy kiện, nhật diệt, dòng sông khốc liệt, hạm đội đi xa, Hạ cảm vĩnh trụ. Điện tử xương mù bao trùm chín mảnh đại lục. Trung yên lôi đỉnh điện phân tứ đại đại dương mênh mông. Tân thế đến tận đây, lôi hỏa vĩnh tụ, vạn linh vô tồn. Nam Châm Đế Vương cuối cùng lựa chọn rừng trận này không có ý nghĩa trăm năm thần chiến, chọn rời đi, lấy trung yên từ vũ trụ bệ xỉ tự tạn làm chủ chi thần đỉnh, bay lượn bầu trời, xuyên qua tinh vũ, tìm chư thiên con đường, lấy không thắng, kết thúc trận chiến này. Chương 225, thế giới bên ngoài. Tất cả người địa cầu đều nhìn lên bầu trời. Trận này trăm năm thần chiến, cả ngày lẫn đêm, không ngủ không nghỉ. Mỗi một khắc đều như động cơ vĩnh cửu đồng dạng chiến đấu. Cuối cùng toàn bộ đáng sợ Nam Châm Văn Minh lựa chọn tại bao phủ điện từ sắp tối tinh cầu bên trong, lái mình từ vũ trụ, bệ sỉ tự tạn, đặt chân vô tận ngôi sao. Đây là chính là chúng ta địa cầu, gặp đến Nam Châm Văn Minh trước đó tồn tại. Trong chốc lát, vô số người sợ hãi lại phức tạp. Cái này mỗi một lần truy đổi thế gian đều có loại sử thi cấp thần thoại mạng lớn cảm giác. Mình làm con chúng, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, vô cùng sảng khoái, kia hoa mỹ hình tượng, cường giả khoa học kỹ thuật đại chiến, chấn động lòng người. Từ hắn bên trong có thể học trộm tiên tiến kỹ thuật, các loại nội dung. Nhưng là bây giờ vừa nghĩ tới, cái này thế gian bên trong miêu tả đều là hiện thực vũ trụ sự tình, thậm chí cái này Nam Châm Văn Minh chẳng mấy chốc sẽ bị bọn hắn gặp được, liền có loại sụp đổ ly kỳ cảm giác. Bọn hắn cảm giác có loại không rét mà run kinh hãi. Mẹ nó, cái này cường đại như vậy, làm sao làm? Chúng ta thật địa cầu hoàn toa. Lập tức, không ít người đều kích động, nghị luận ầm ý. Nam Châm tinh cầu, một vùng phế tích bên trong. Chúc Chính Vi dừng động tác lại, không ngừng hấp thu chiến đấu thu hoạch thành quả, lớn thổ uất lự rất không thể, rất không thể. Khổng lồ tin tức số liệu ở trong đầu hắn trùng hợp. Đại chiến 130 năm, đối phương Nam châm kỹ thuật thay đổi 5 lần, mà ta cũng đi theo học tập 5 lần, cuối cùng hắn gặp kỹ thuật bình cảnh, biết không cách nào chiến thắng ta, không muốn một mực rằng co, mới lựa chọn rời đi. Ta đã nắm giữ cái văn minh này, đại bộ phận đỉnh tiêm trí tuệ kết tinh. Thậm chí nếu mà bắt buộc, ta hoàn toàn có thể mình phát triển một cái tương tự văn minh. Cái này đối địch thế giới văn minh thành quả đã bị hắn đều đảo văn. Đây đối với chúc chính vi tới nói, có thể nói là bạo trảm. Đáng tiếc a. Cái văn minh này phát triển không nhận ta quá nhiều không chế, bọn hắn lựa chọn nghiên cứu điện tử kỹ thuật, mà cũng không phải là nghiên cứu ta muốn không gian kỹ thuật. Hắn lông mày khẽ động, nhìn về phía xa sôi bầu trời, khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, bất quá, bọn hắn đặt chân vũ trụ tinh không, đã bị ta đổi kịp không gian kỹ thuật con đường, không nghiên cứu không gian kỹ thuật, bọn hắn có thể xuyên qua biển sao. Đi trở thành tiếp theo khỏa dao hệ đi, vì ta dâng lên không gian kỹ thuật. Bất quá, lần tiếp theo, không phải ta tới dọa ép các ngươi. Là những người địa cầu kia, 100 cái nhà khoa học lẫn vào các ngươi văn minh bên trong đến học tập đạo văn kiến thức của các người, đối thủ của các ngươi là bọn hắn. Trúc Chính Vi đã nghĩ ký kế hoạch. Trước khi đó, hắn an vị thu ngư ông thủ lợi, ngay cả giống lần này hạ chẳng đều không cần để người thay tự mình đối thủ. Về phần bọn hắn có thể hay không thắng, cũng không có quan hệ. Mặc kệ thắng thua, mình làm sao có thể để Nam châm Văn Minh thật đến địa cầu, đến chính mình khu hoạch tâm khối liên khu mỏ gạo. Mình chẳng phải là do huyết, hết, hết thảy đều nặng tại khích lệ. Cho bọn hắn một cái địch giả tưởng, đại náo căng cứng, cả ngày lẫn đêm cảnh giác, suy nghĩ thì càng dễ dàng nằm mơ lại càng dễ ở phương diện này thế giới tiềm thức làm mỏ, chỉ thế thôi. Nói tóm lại, đạt được thành công lớn. Mặc dù quá trình bên trong hơi có gợn sóng, nhưng cũng là dựa theo kế hoạch hoàn mỹ thực hành. Lúc này, bên cạnh thế giới này thiên đạo chuyển đến một thanh âm, rốt cục đánh thẳng ạ. Thật có lỗi. Trúc Chính Vi mở miệng nói ra, ta không cách nào đánh bại bọn hắn, chỉ có thể xua đuổi bọn hắn. Có thể lý giải, dựa theo đối phương loại tình huống này, ngươi một cái người xua đuổi đối phương văn minh, đã là kỳ tích. Thiên đạo truyền đến bình tĩnh, bất quá các ngươi chiến đấu đưa đến phê tích, ngược lại là một vấn đề Cần không ngắn thời gian mới có thể thư gian tới. Ta biết, tiếp theo, ta chính là thiên đạo một phần tử, lại trợ giúp phát triển thế giới này. Tiếp theo, chúc Chính Vi lại thấy được thai thú chi vương, hạt nhân. Hắn cùng thiên đạo, hạt nhân, trên thế giới này còn sót lại ba cái sinh vật, bắt đầu sửa sang lại suy nghĩ, đồng thời chế định hạ khôi phục thế giới này văn minh kế hoạch. Như thế, cũng là xem như viên mãn thành công, kết thúc một trận chiến tranh. Xoạt xoạt. Thế giới hiện thực bên trong, chúc Chính Vi bản thể mở mắt ra, đứng tại trong tốc xá nhìn bốn phía một chút. Không có mười Đoàn trưởng đều đi ra ngoài nhìn tụng đế. Rất không tệ, rất không tệ. Đủ loại số liệu tin tức vào tới, hắn có chút giang hai tay, xoa xoạt. Một mảnh từ năng quang cầu nơi tay bên trong nổi lên. Đối phương là thông dụng vật lý khoa học kỹ thuật, tại bất luận cái gì thế giới đều có thể sử dụng, hiện thực bên trong cũng có thể sử dụng. Mình nắm giữ dẫn trước địa cầu mấy ngàn năm điện tử kỹ thuật. Hiện tại ta, cấp 8 thần cảnh, toàn thân lấp loá, ta chính là hình người điện tử dụng cụ. Hắn bản thân nhả dãy một chút, bắt đầu đi ra ký túc xá, nhìn thấy bên ngoài còn tại nhìn lên bầu trời, bầu trời hở chính chậm rãi khép lại. Rốt cuộc, thân cảnh cường dạ chiến đấu đã kết thúc. Nhìn đến, ta phải nghĩ biện pháp, ra cố một chút bốn chiều thế giới, rốt cuộc dạng này yếu đất, Hơi một tí đều đánh vỡ thế giới, về sau thì khó rồi." Hắn trong lòng suy tư. Hắn đi ra ký túc xá, nhìn vẻ mặt mộng bức cùng phòng Vương Vân, lý hưởng điên cùng thảo luận, trong lòng bất đắc dĩ. Thật không phải ta nghĩ bên cạnh đại loạn, mà rất nhanh, hắn nhìn thấy một cái chính phủ tin tức triệt để xuất hiện, địa cầu tiến vào chuẩn bị chiến đấu khoa huyễn kỷ nguyên thời đại. Thật đơn giản một câu, không có càng nhiều giải thích nhưng đã tương đương với thừa nhận kê phô thiên cái địa người ngoài hành tinh xâm lấn, thế gian chân tướng tin tức này, cái này giống như huyên náo thật lớn, càng ngày càng không hợp thói thường, sự tình không không chế nổi. Ai, lúc đầu ta chính là kiến tạo một cái mộng cảnh thế giới, dùng ra mìn thức dây dán tưởng để các ngươi ngắm phong cảnh, phía sau vụng trộm dùng mã vi rút độc đảm ổ. Ai nghĩ tới? Chúc chính vi thở dài một hơi, cái này hiện thực, cuối cùng vẫn là bị mình cải biến. Mà đã như vậy, thế gian cũng chỉ có thể bày ở ngoài sáng, toàn bộ địa cầu tiến vào linh khí khôi phục. Không khoa viễn khôi phục thời đại. Có lẽ bản thân cái này cũng không tệ đi. Hắn nghĩ nghĩ, lập tức bình thường trở lại, rốt cuộc ta vốn là phát triển sáng tạo từng cái thế giới, chính là vì phát triển văn minh, thôi diễn thời đại, đi hướng tinh thần đại hải. Mà trước mắt, địa cầu cũng theo ta thôi động, đi hướng tinh thần đại hải, đi hướng vũ trụ văn minh khoa học kỹ thuật thời đại. Giống như cũng không có vấn đề gì, rốt cuộc mình ăn thịt, cũng có thể thả ra một chút cánh đến. Rốt cuộc là cố hương của mình. Thợ mỏ sinh tồn hoàn cảnh, cũng muốn cải thiện, không thể luôn luôn sống ở cằn cỗi trong động mỏ, bất lợi cho mỏ. Hắn cười cười, "Như vậy, tiếp theo thời đại, chính là ta mang theo địa cầu thượng mỏ, cùng cái gì kỳ kỳ quái quái chư thiên vạn vật đặt chân vũ trụ ngôi sao, nhìn xem thế giới bên ngoài, sẽ không thật gặp được cái gì người ngoại hành tinh a." "Ai, trước mặc kệ nhiều như vậy, chờ Lạc Lư Nam chân văn minh tiếp tục phát triển ra không gian khiêu dược kỹ thuật, mới có thể thật đi ra địa cầu." Hắn trong lòng nói nhỏ. 7017K. Chương 226, hiện thực biến hóa. Rất nhanh, mấy ngày trôi qua. Theo thế gian là dị thế giới cửa vào, đạt được sắp nhập. Dù là tại Sơn Thành lên lớp trúc chính ủy, làm sinh viên, cũng cảm thấy một cỗ trên xã hội biến hóa. Vô số người cũng đang thảo luận lấy thế gian, đồng thời vô số người đường hoàng lấy ra nghiên cứu, các loại hạng mục công việc cùng chi tiết bị nhau nhau phân tích, cân nhắc. Bất quá, là một thế giới chân thật, vốn là trải qua được cân nhắc. Bên trong các loại kỹ thuật, Văn Minh, chủng tộc, tín ngưỡng, bị vô số xã hội học nhà, nhà hóa học, nhà sinh vật học bắt đầu nghiên cứu. Đồng thời, nhân loại rất nhanh ra kết luận. Lấy tình huống trước mắt đến xem, Nam Trâm Văn Minh còn không có phát triển ra không gian khiêu dược kỹ thuật. Muốn đến chúng ta địa cầu là cần một đoạn thời gian rất dài. Lactherma Éo Lạn tinh hệ cách chúng ta có 160, năm ánh sáng. Đây là khái niệm gì? Cho dù là bọn hắn phát minh gần tốc độ ánh sáng phi thuyền, cũng muốn phi hành 160 vạn năm. Nhân loại chúng ta văn minh mới 5000 năm, chúng ta từ người vượn đến nhân loại cũng mới mấy trăm vạn năm mà thôi. Có thể thấy được chờ 160 vạn năm về sau, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chúng ta khả năng đều từ nhân loại tiến hóa thành siêu nhân. Lấy chúng ta nhìn thấy Nam chấm văn minh, mặc dù không biết là bao lâu trước kia chẳng cảnh nhưng trong tấm hình đối phương chưa từng xuất hiện không gian kỹ thuật, trên lý luận là không đạt được chúng ta nơi này, trừ phi đã nghiên cứu ra không gian khiêu dược kỹ thuật, cho dù là dạng này, chúng ta cũng cho rằng cần tương đối thời gian dài rằng, rằng mới có thể dựa vào gần chúng ta. Mấy chục năm, đến mấy trăm năm. Trên cơ bản sẽ không quá gần. Đám người nghe được cái này, cảm giác thở dài một hơi a. Mấy chục năm đến mấy trăm năm. Đây không phải còn có một đoạn thời gian rất lâu à. Bọn hắn chợt nhớ tới khoa huyền tam thể, bên trong tam thể văn minh muốn tới địa cầu, lấy tốc độ ánh sáng 1 phần 10 phi thuyền cũng cần năm 450 thời gian. Mà cái này 400 năm nhiều năm bên trong, địa cầu nhân loại chuẩn bị chiến đấu, phản kháng tam thể văn minh, mở ra đủ loại khoa học kỹ thuật lúc buộc phát thay mặt, tiến vào nguy cơ kỳ nguyên. Ồ. Đoán chừng phải kể tới 10 năm, mấy trăm năm. Thì không sao. Đúng nga, liên quan ta cái rắm, ảnh hưởng ta ngày mai mở mạ giờ dạ thì sao? Dù sao không ảnh hưởng ta ngày mai tăng ca, cố gắng công việc cho ông chủ mua biệt thự. Mọi người thở dài một hơi, thế là bọn hắn lại bắt đầu tiếp tục sinh hoạt tiếp tục. Thực tế nhất là, nhân loại phổ biến quan điểm là Nhân loại hy vọng tại đời kế tiếp trên thân. Nghe nói không ít năm nay thì đại học viết văn đã bắt đầu hướng phương diện này chọn tài liệu, không ít người đoán đề, có thể là sẽ căn cứ phương diện này sáng tác văn, rốt cuộc theo sát thời sự. Ngữ văn viết văn tuyển đề đã xuất hiện không ít. Thậm chí, gần nhất đã có trường học liền bố trí anh ngữ viết văn đầu đề. Giả thiết ngươi làm nhân loại đại biểu, muốn ngươi viết một phong thư cho Nam Châm văn minh, nói một câu giảng thuật nhân loại 5000 năm văn minh sản lạ, mỹ đức, dùng cái này thuyết phục đối phương từ bỏ xâm lược chúng ta địa cầu. Yêu cầu, một từ số 80 tại hữu 2. Tự sự rõ ràng. Câu nói lưu loát, ý nghĩa lời nói ăn khớp, và... a cái này. Trúc Chính Vi lên mạng xem lấy từng cái tin tức, toàn bộ người đều thần sắc không thích hợp bắt đầu. Đồng thời, từng cái viết văn bên trong danh nhân danh ngôn tuyển câu cũng phát sinh biến hóa, trước đó là Lô Tửn, "Ẹ đi rộng." Hiện tại thế nào? Viết văn bên trong trích dẫn danh nhân danh ngôn. Tổ Vũ thế giới Thạch Quang trực chính đế đã từng nói, "Phàm nhân nhất định phải tiếp nhận mình bình thường, cường giả nhất định phải tiếp nhận tử vong của mình, là trên thế giới này đáng buồn nhất." Trúc Chính Vi thấy mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi. Cái này, cái này Thật đúng là mẹ nó hiện thực. Nghĩ không ra, người ngoài hành tinh xuất hiện, cái thứ nhất bị đánh lại là học sinh. Các người phải thật tốt cố gắng đọc sách, tương lai đối kháng người ngoài hành tinh a. Có đọc a. Suy nghĩ một chút, vẫn là có rất nhiều chủ nghĩa hiện thực phong cách. Tỷ như trước đó tầng tứ văn tuyên bố, đến tận đây, nhân loại sinh vật kỹ thuật tăng lên mấy trăm năm, mọi người phản ứng đầu tiên liền là liên quan ta cái dám. Cùng cuộc sống của mình quan hệ là thị trường chứng khoán. Các minh đệ, thị trường chứng khoán dự hoàn, nhanh bàn thảo hiện tại các lớn ý dựa công ty. Trước mắt, người ngoài hành tinh thế giới thật truy. Cái thứ nhất chịu khổ, lại là theo sát thời sự học sinh khảo thí. Các loại viết văn đề mục. Các minh đệ, chúng ta muốn vì bọn nhỏ tương lai chống cự người ngoài hành tinh, sáng tạo tốt đẹp giáo dục hoàn cảnh. Thậm chí, có người bắt đầu kháng nghị. Có người nói, trên đời đần chim có 3 loại. Một loại là trước bay trăm chỉ 996 công việc tộc. Một loại là ngại mệt mỏi không bay nằm vật xuống tộc. Loại thứ ba ghét nhất, mình không bay lên được, ngay tại trong hổ đẻ trứng, muốn đời sau dùng sức bay để bọn hắn cố gắng đối kháng địa cầu gặp phải nguy cơ. Một trận đến từ các học sinh tranh luận bắt đầu. Thậm chí Cái này một cố yêu phong không ngừng tán quét, hạ quốc không cho phép du hành. Mà sát với đâu. Dân chủ, tự do, công bằng các học sinh đã bắt đầu du hành, giờ cao đại kỳ. Chúng ta muốn tự do. Tại trong tin tức, tại nhà trắng trước mặt giống to, biểu thị yêu cầu tự do, không nên ép buộc bọn hắn từ bỏ vui vẻ giáo dục, đi cố gắng ứng đối địa cầu nguy cơ. Bọn hắn yêu cầu tự do, thậm chí, một chút phái cấp tiến biểu thị, nguyện ý tiếp nhận Nam Trân Văn Minh. Thậm chí, có người bắt đầu hô to khẩu hiệu, tiêu diệt nhân loại chính sách tàn bạo, địa cầu thuộc về Nam Trâm. Đương nhiên Phương diện này kháng nghị là một chuyện. Nghe nói ở nước ngoài đã có người bắt đầu nghĩ biện pháp tiến vào thế gian, Hiệu Triệu sẽ vờ cũng muốn mở đến bọn hắn bên kia, cũng muốn làm trợ mỏ giao hẹ, đi tiếp xúc tổ vũ thế giới nhân loại. Đồng thời, người nước ngoài bên kia có người bắt đầu cùng phụng nước mắt nốt rồi thần minh, bắt đầu tạo thành cường nhiệt giáo phái, nói đây mới là chúa cứu thế, sẽ phù hộ bọn hắn. Những này đều là thứ quỷ dị tin tức. Chúc Chính Vi mí mắt của loạn, không ngừng nhìn xem trên internet từng cái tin tức, cái này phát triển được thấy thế nào đều không hợp lý, nhưng là tỉ mị nghĩ lại, còn giống như thật phù hợp logic. Rốt cuộc hiện thực mới là tối ma huyễn cái kia. Đồng thời, hạ quốc bên này vẫn là toàn dân bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, hồi dưỡng đời sau, cái nào trường học không ra tương tự đề mục, phản phất theo không kịp chào lưu liền thổ miết đồng dạng. Chúc Chính Vi may tính những dụng hệ, cũng có lao sư bắt đầu bố trí phương diện này bài tập. Mới căn cứ từ năng chiến sĩ tác chiến hình ảnh, đơn giản thiết kế một cái đối ứng ai lo logic chương trình. Tốt a. Chúc Chính Vi thở dài. Nhà tư bản là nhân loại thiên tính, bọn hắn đã hướng cố gắng hồi dưỡng đời sau của mình bắt đầu phần đấu. Mà vừa mới tại lên đại học thế hệ trẻ tuổi, Đoạn kiệm tốt nhất lớn tiến lên thời đại. Làm một học sinh bình thường, dấu ở trường học bên trong, chúc chính vi chỉ có thể bị ép hoàn thành lao sư bố trí bài tập, một bên gõ mật mã, một bên tự hỏi, bọn hắn nghiền ép ta, nhìn đến, ta cũng muốn càng phát ra nghiền ép tự mỏ để bọn hắn tiếp tục đào móc thế giới bản đồ. Nam Châm Văn Minh đi khắp vũ trụ tinh tế bản đồ. Trúc Chính Vi nhảy qua ma huyễn hiện thực, ánh mắt một lần nữa đưa lên tại Nam Châm Văn Minh trên phi thuyền. Chương 227, thân sinh con. Bỏ qua một bên trên địa cầu đủ loại náo kịch không nói, Nam Châm Minh Một cái to lớn du hành vũ trụ máy móc mông tròn phi thuyền, đi thuyền tại yên tĩnh thâm thủy vũ trụ bên trong. Cái này phi thuyền không có không khí vòng bảo hộ, từ trong tới ngoài đều bại lộ tại chân không bên trong, chỉ có vô số mạch điện cùng từng chiếc đố máy móc phi thuyền. Trước đó, từ vong hoàng hậu liền đã tại đại chiến thời điểm, sớm lái đi phi thuyền, đi hướng thiên ngoại. Lúc này, đuổi theo nam châm đế vương mở mắt ra, đứng tại dưới trời sao, quan sát đến toàn bộ vũ trụ, tay bên trong cầm một khối thiên thạch, thú vị, thật thú vị vũ trụ thế giới a, vũ trụ bên trong tràn đầy phóng xạ, địa tử. Bất quá, tên kia mới lạ nhất có thú. Hắn xoay người, sau lưng tinh cầu đã biến thành một cái viên bi lớn nhỏ tinh cầu màu đen, 10 phần mông lung, hắn rốt cuộc là thứ gì? Thật là tài tính sao, vậy mà học xong chúng ta kỹ thuật. Hắn nhớ tới cái kia cùng hắn đại chiến hơn 100 năm ra hỏa, đã cảm thấy 10 phần không hợp tối thượng. Hắn cũng biết đánh xuống không có kết quả, chỉ cần đối phương cùng mình chống lại, một mực phá hư, mình mang nhà mang người liền không thể tại trên viên tinh cầu kia ở lại, chỉ có thể bị đuổi đi. Lúc này, bọn hắn lấy tốc độ ánh sáng 9 tốc độ, đi thuyền tại vũ trụ bên trong. Đã đi thuyền hơn 140 năm thời gian, cũng mới vừa mới tới gần bọn hắn Thái Dương hệ biên giới thôi. Rốt cuộc, vũ trụ quá vô cùng mênh mông. Mênh mông mịn mở, vô cùng tận. Lấy năm ánh sáng tính toán đi thuyền khoảng cách, đủ để cho vô số văn minh, rừng bước với mình tinh hệ lồng giam bên trong, cho dù là cường đại như Nam Châm văn minh, cũng không ngoại lệ. Theo cứ theo đà này, chúng ta đến đi thuyền mấy trăm vạn năm, mới có thể đến bên cạnh gần nhất hệ ngân hà. Nhưng khi đó, chúng ta có lẽ đã sớm hủy diệt, một cái văn minh chiều dài, không, có như vậy lâu đời. Nam Châm đế vương thần sắc bình tĩnh, Chúng ta chỉ có thể bắt đầu nghiên cứu không gian khiêu dược kỹ thuật. Đúng vậy, vậy hạ. Từ Vong Hoàng hậu mỉm cười, phía ngoài điện từ gió bạo, mặc dù thổi đến cực kỳ dễ chịu, nhưng chúng ta vẫn là trở lại chúng ta từ vũ trụ bên trong, cái kia mỹ lệ tình, cầu đi thôi. Ừm. Nam Châm Đế Vương biến mất tại nguyên chỗ, chúng ta hẳn là xây dựng thượng thành khu thế giới, hạ thành khu thế giới. Thượng thành khu là chúng ta Nam Châm văn minh, hạ thành khu. Chúng ta bồi dưỡng tân sinh một đời, cường điệu không gian phát triển kỹ thuật, giao cho người trẻ tuổi một đời đi. Rốt cuộc, bọn hắn những này từ năng nhà khoa học Nhận cố hữu tư duy hạn chế, rất khó đổi nề, không tốt nghiên cứu không gian kỹ thuật. Thế là, bọn hắn dự định tìm kiếm một mảnh mới hậu nhân, cắt đứt mở một mảnh đại lục mới khu vực để xã hội kia nhân loại không gian phát triển kỹ thuật. Chúng ta cuối cùng không thể đọc lĩnh phong tao à, đem mới kỹ thác, lưu cho đời sau đi, đem giáo dục làm tốt, cho bọn hắn tốt đẹp nghiên cứu khoa học hoàn cảnh. Và anh, Vũ trụ trống trải bên trong, chỉ còn lại một cái to lớn nam châm cối say, đang không ngừng di chuyển. Từ vũ trụ. Đây là toàn bộ điện từ siêu năng máy tính hội tụ giả lập số liệu thế giới. Tất cả động vật đều ở nơi này, tạo thành số liệu hóa sinh mệnh, trên lý luận là vĩnh sinh bất diệt. Thế nhưng là, bọn hắn nhưng như cũng lựa chọn hiện thực bên trong sinh lão bệnh tử. Bởi vì Nam Trâm Văn Minh xã hội học nhà khoa bộ na đưa ra nước độc luận, là một cái văn minh không có sinh tử giao thế, như vậy bọn hắn liền sẽ mất đi văn minh nên có sinh cơ cùng bất đồng, văn minh sẽ đi hướng tử vong. Mà tử vong cũng là bị Nam Trâm Văn Minh nhân loại chỗ phổ biến tiếp nhận. Tại khoa học kỹ thuật lúc buộc phát thay mặt, tử vong đối bọn hắn tới nói, không phải cỡ nào sợ hai sự tình, đối với những người bình thường này loại tới nói, Rãi răng rạc tuổi thọ ngược lại là một loại dày vò. Thậm chí, nhân loại của thế giới này phổ biến cho rằng, tại từ vũ trụ hoàn mỹ thế giới bên trong, hưởng thụ 300 năm cũng đã đủ rồi. Như vậy, bọn hắn tân sinh con lại là làm sao đản sinh đâu? Bọn hắn đỉnh tiêm sinh vật kỹ thuật, nhân công phôi thai. Đây là một cái chỉ có bóng rổ lớn nhỏ chất lỏng màu đen đồ hộ, ẩn chứa bọn hắn tất cả nhân loại gen kho số liệu, làm từ vũ trụ giả lập phù mẫu, sinh ra hài tử. Hiện thực bên trong, cái này nhân tạo phôi thai bồi dưỡng hồ bên trong, cũng sẽ lựa chọn sử dụng cái này một đôi nam nữ gen. Tại hiện thực bên trong gây giống ra một cái thụ tinh chứng, sau đó lợi dụng gen công trình kỹ thuật thúc đẩy sinh trưởng trưởng thành, lại đem hài tử cưỡng ép mang vào nguyên giới bên trong. Cứ như vậy, liên bảo đảm dù là tại thế giới giả tưởng sinh hoạt phụ mẫu, con của bọn hắn cũng nhất định là hiện thực bên trong có quan hệ máu mụ thân sinh hài tử. Đồng thời, dùng cái này kéo dài tới nhiều đời đến tiếp sau huyết mạch kho gen, đủ để tương lai cháu trai, tăng tốt tử cũng có thể cam đoan tộc nhân hiện thực huyết mạch kéo dài. Huyết mạch kéo dài quyền. Đây là nam châm văn minh nhân loại, cơ bản công dân quyền lợi. Dù là hư cấu hóa cũng sẽ không để bọn hắn mất đi hiện thực bên trong truyền thống quan nghiệp. thậm chí bọn hắn chỉ cần nghĩ tùy thời đều có thể từ nguyên giới lợi dụng sinh vật kỹ thuật tái tạo thân thể đi vào hiện thực bên trong biến thành một cái có huyết nục nhân loại con của bọn hắn gia tộc hậu nhân cũng là như thế nguyên giới xưa nay không là một con đường không có lối về là một cái tân tiến hơn xã hội văn minh hình thái bọn hắn tùy thời có thể lấy bồi dưỡng huyết nục thân thể trở về hiện thực ở lại chẳng qua là huyết nục nhân loại trong đầu vẫn như cũng là một đoạn số liệu không có linh của thôi lúc này đại lục mới bên trong một đôi ân ái vợ chồng mới cưới, đang ở bệnh viện bên trong chuẩn bị mang thai. Xin hỏi, các người lựa chọn sinh hạ dạng gì hải từ đâu? Một y tá đi tới, mời lựa chọn các người dục con phần món ăn. Có cái nào mấy loại phần món ăn?" Phu thân hỏi, "Căn cứ giá cả khác biệt, ngay hậu đại, có trở xuống mấy loại y tá lấy ra một chương bảng biểu. Giá cả sao?" Phu thân hít thở sâu một hơi, "Nguyên giới, làm thế giới giả tưởng, cũng là có tiền tài lưu thông. Rốt cuộc dạng này không đến mức để người mất đi nhân sinh động lực. Nhân loại nơi này, bởi vì hiện thực khô ghen tuổi Nhân loại hoàn toàn phù hợp hiện thực dung mạo, cho nên sinh ra tới, cùng hiện thực đồng dạng, có đẹp xấu, thất bệnh, dị dạng, cần thông qua cố gắng của mình, cải biến vận mệnh của mình. Có phấn đấu mục tiêu, mới khiến cho thế giới này không đến mức sống mơ mơ màng màng. Đây là giới này trí cao pháp luật một trong, chúng ta cam đoan mỗi một cá nhân có được hưởng thụ vận rủi cơ bản nhân quyền, tức đoạt người khác cực khổ là lớn nhất tội nghiệp. Mà không chọn vẹn kho ghen giữ lại, là chúng ta lớn nhất tài phú. Bất luận cái gì sửa chữa chúng ta xấu xí ghen hành vi, đem chúng ta biến thành hoàn mỹ nhân loại hành vi, đều hẳn là giúp cho khuyến trách Hẳn là nhập hình trước mắt biên giới đối với bọn hắn tới nói càng giống là một cái nhân sinh lởg dưỡng thành trò chơi hưởng thụ dưỡng thành sửa chữa dung mạo bồi dưỡng thăng cấp khoái cảm thậm chí còn có đến hiện thực bên trong vũ trụ tinh cầu đánh khoái thu thập tinh tế khoáng vật các loại nhiệm vụ ta giống như không có cái gì tiền phụ thân có chút ảo não bắt đầu vợ chồng chúng ta gần nhất đều cho trò chơi bên trong nạp tiền đi hắn nhìn một chút hải tử bảng biểu 5ải phần món ăn ngữải phần món ăn sinh non phần món ăn non xanh phần món ăn dị dạng con phần món ăn Hiện thực sinh dục tỷ lệ toàn bộ khả năng đều xuất hiện ở đây. Tựa như là trò chơi đồng dạng có tuyển hạng. Thật có lỗi. Thân hình cao lớn phụ thân, trong hành lang đưa trả lại bằng biểu, chấm giọng nói, cái khác ta đều hiểu, nhưng là sinh non phần môn ăn, dị dạng con phần môn ăn. Là chuyện gì xảy ra? A, những này mặt hướng đặc thù cơ thể. Y Lý Tá Phượng phất không phải lần đầu tiên đối mặt dạng này trưng cầu ý kiến, giải thích nói, có chút vợ chồng yêu thích tương đối đặc tủ, như sinh non phần môn ăn. Là tỷ lệ sinh non, bọn hắn đồng dạng rất có cơ tính, thích chứng màu đồng dạng kích thích cảm giác nghị tử một lần khác nhân sinh. Nha, phụ thân gật gật đầu, giống như đã không cảm thấy kinh ngạc. Mà nón xanh phần món ăn, liền là lựa chọn vạn bất đắc dĩ, có ít người tiền tiên không mang thai, mình lại không yêu tích lũy tiền làm phương diện này giải phẫu, không, có nhân sinh quy hoạch, muốn hài từ thời điểm, chỉ có thể lựa chọn nón xanh phần món ăn, lợi dụng những người khác huyết mạch sinh dục. Trên thực tế, đây là chuyện rất bình thường. Rốt cuộc trong thế giới này làm giải phẫu là một bút đắt đỏ phí tổn. Y tá tiếp tục nói, mà dị dạng con phần món ăn, liền là một chút phụ mẫu, mong con hơn người rốt cuộc xấu xí, dị dạng tuổi thơ, đối hại tử càng có rèn luyện, càng có tính khiêu chiến, cho hắn cao hơn thông quan độ khó, rốt cuộc mọi người đều biết, sau khi lớn lên chỉnh dung cũng là một bút to lớn phí tổn, đáng giá tính khiêu chiến mục tiêu. Cái này một đối anh Tuấn phụ mỗ gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ta hiểu, đừng nhìn ta nhóm vợ chồng dáng dấp đều cực kỳ tuấn mỹ, trên thực tế, chúng ta đều hao tốn một số lớn chỉnh dung phí, chúng ta sáng lập một công ty, hao tốn 30 năm dự trữ mới đủ tiền, lúc ấy thành công chỉnh dung trong nháy mắt đó, cảm giác nhân sinh hoàn thành một cái to lớn cửa ải, cực kỳ có cảm giác thành công. Trên đường phố những người khác xem chúng ta đều tràn đầy thần sắc âm mộ, bởi vì Hoàn Mỹ Dung Mạo đây là nhân sĩ thành công tiêu chí. Về sau, nhân sinh của chúng ta liền không có hưng phấn như vậy, bởi vì chúng ta cơ bản đã thông độ khó, có được công ty, Hoàn Mỹ Tướng Mạo, trong trò chơi cũng là công hội hội trưởng. Phu thân cảm khái nói, mẫu thân cũng lộ ra hoài niệm, con của chúng ta có lẽ cũng có thể lựa chọn dị dạng con phần món ăn, không đến mức giống chúng ta đồng dạng, hơn 50 tuổi liền đạt thông nhân sinh cơ ải. Trở thành trên xã hội lưu nhân sĩ, không có chút nào niệm vui thú. Thế thì không cần. Phu thân nói. Chúng ta nguyên bản tướng mạo liền rất xấu, tin tưởng con của chúng ta không thể so với dị dạng con phần món ăn tốt bao nhiêu. Cũng thế. Mẫu thân gật gật đầu. Như vậy, liền tuyển cái nón xanh phần món ăn đi." Phu thân nói, "Để cho ta thê tử cùng nam nhân khác ghen vui đúng." "Cái gì?" Mẫu thân giật mình bắt đầu, hét lớn, "Đầu óc ngươi có vấn đề." Phu thân một mặt không có ý tứ, thứ không dám dầu dếm, "Ta không mang thai không, dục, tướng mạo còn xấu. Những năm này chỉ tích lũy đủ chỉnh dung tiền." Hôn trướng. Mẫu thân kêu to lên, "Trớ cùng ta nói không có tiền, người những năm này" Một mực nạp tiền chơi game, nếu như chẳng phải tiêu xài, chúng ta sáng tạo công ty tiền kiếm được, đã sớm đủ chữa bệnh. Hai cái người không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn nón xanh phần món ăn. Thế là tại một đúng không đáng tin cậy phụ mẫu viên nào dưới, thẳng tứ văn lại ra đời. Hắn một mặt mộng bức nhìn xem thế giới này. Nơi này, liền là Nam châm Văn Minh. Chúng ta cái này hơn 100 người, tại kia một tôn cổ lão tồn tại chợ rút xuống, đi tới thế giới này bên trong. 7.017 K chương 228, N.H. Cở Cơ chế Tăng Tư Văn làm người địa cầu 100 cái nhà khoa học đại biểu, rốt cục đi tới thế giới này bên trong. Mà thân phận của bọn hắn, cùng Tiên Thảo không quan hệ, vẻn vẹn mặt khác một tầng thân phận, không có chút nào đặc thù cư dân bình thường ở cái thế giới này giáng sinh. Bởi vì Trúc Chính Vi, làm sao có thể để Tiên Thảo đi vào cái này nam châm văn minh. Vậy khẳng định sẽ gây nên sóng lớn. Trúc Chính Vi là dự định để dương diện thế giới, có thể không bại lộ liền không bại lộ. Tiên Thảo tồn tại, quả quyết sẽ trở thành trí cao cơ mật, mà duy nhất biết Tiên Thảo ở thế giới, lẳng cái thứ nhất không thành thủ cứng đối mặt tối thế giới sản phẩm. Chúc Chính vì đã từ lâu chuẩn bị diệt khẩu, tiêu diệt thế giới này. Lúc này, Tăng Tư Văn trong lòng đã ra đời ý thức, nhìn đến, ta đã dáng lâm sao, không biết những người khác sinh hoạt ở nơi nào, có khả năng hay không hội tụ, đến lúc đó, có thể sống được nhiều ít người. Hắn không ngừng suy nghĩ, rất nhanh phát hiện dị thường. Chờ một chút, thế giới này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta không có 10 tháng hoài thai giai đoạn. Phản phất nhận lấy cái gì thúc đẩy sinh trưởng, lập tức ra đời. Hắn lâm vào mờ mịt, thế nhưng là rất nhanh liền nên đón mình xuất sinh. Hai tử giáng dấp thần sâu vừa gây lại xấu, rất giống chúng ta." Phụ thân nói, "Không, là giống ta. Phụ thân cũng không phải người, cái này rõ ràng là công lao của ta, là bởi vì ta ghen, mới có thể xấu như vậy." Mẫu thân thanh âm tràn ngập cảm giác tự hào, "Con của chúng ta, nhân sinh của hắn, nhất định rất có tính khiêu chiến." Tại trắng đoán phòng bệnh bên trong, đứng bên cạnh y tá, một đống anh tuấn xinh đẹp đến cực hạn phụ mẫu, dơ lên cao cao một cái xấu xí si anh nhi, một bộ vui vẻ hòa thuận hình tượng. Tang tứ văn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình vừa ra đời liền đối mặt ngoại hạng như vậy đối thoại. Thế giới này Cái này Nam Trương Văn Minh, đến cùng là cái gì xã hội kết cấu? Lấy xấu là được không? Ông ý nghĩ này, tăng tứ văn bắt đầu quan sát thế giới này. Rất nhanh, mấy năm trôi qua. Hắn phát hiện bọn hắn đang đứng ở một cái cao cấp thế giới giả tưởng, từ vũ trụ, phía ngoài hiện thực là ở vào một tòa to lớn phi thuyền bên trong, không ngừng đi thuyền tại biển sao bên trong. Bởi vì nhân loại đem Lâm vào tốc độ ánh sáng cả bấy, chỉ có thể đi truyền tại tinh tế bên trong, không cách nào đến Thái Dương hệ bên ngoài hạ một cái tinh cầu, mà bắt đầu hạ thành khu kế hoạch, nghiên cứu không gian khiêu dược kỹ thuật. Mà hắn ở khu vực Liên lạc ẩn chứa toàn bộ văn minh hy vọng hạ thành khu. Mà cha mẹ của mình, được xương tụng là tuổi trẻ tài cao. Tại trải qua một phen sự nghiệp dốc sức làm về sau, có được một nhà tài sản 3000 vạn công ty, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nhưng là, tại tuổi thơ ở chung bên trong, để tầng tứ văn nghiêm trọng hoài nghi mình phụ mẫu trí thông minh, có thể hay không đem một cái công ty vận chuyển cũng đi đến nhân sinh đỉnh phong. Hai cái này thần kinh thô phụ mẫu, không phải loại kia mở công ty người à, Sở dĩ có thể mở công ty, không phải bọn hắn có thương nghiệp tầm mắt, mà là thủ hạ bọn hắn, gặp quý nhân, đừng phải thương nghiệp nhân tài chợ giúp bọn hắn đem công ty phát triển. Nhưng là, cha mẹ của ta, thật may mắn như vậy sao? Hắn bắt đầu đối với tử vũ trụ sinh ra một chút chút hoài nghi. Mà cái này một phần hoài nghi, theo hắn không ngừng thăm dò, tìm tòi, dần dần mở rộng. Cuối cùng, hắn Triệt để đã nhận ra Nam Trâm Văn Minh kinh khủng xã hội cơ chế, cùng cái này hoàn mị xã hội không tưởng nhạc viên. Hạnh tâm là NDR cơ chế. Đúng vậy, cái này nguyên giới, căn cứ suy đoán của hắn, chỉ sợ mêng ngông toàn bộ mặt đất 30 tỷ nhân khẩu, 98% đều là NDR, chân thực Nam Trâm Văn Minh nhân loại chỉ chiếm theo 2%, độ cao này phát đạt nam châm thế giới, đã sớm có ít theo hóa máy móc ai, tiến hành toàn phương diện vận hành, vô luận là hiện thực máy móc từ năng chiến sĩ, vẫn là từ vũ trụ, đều hiện đầy nhân công hay. Dạng này tới nói, liền rất dễ lý giải. Bởi vì 98% đều là nợ vở cờ, cha mẹ của ta là chân nhân, bọn hắn cả cuộc đời tựa như là một trò chơi, tại trong cái xã hội này sinh hoạt, công việc, vận khí kỳ ngộ liền sẽ theo nhau mà đến, sẽ triệt để đi đến nhân sinh đỉnh phong. Bọn hắn là thế giới này tiên mệnh nhân vật chính, nhưng hai người bọn họ người nhưng lại không biết nhìn thấy đại bộ phận người đều là người già bọn hắn cho dù là không cố gắng công việc tin tức lười biếng cái này cực kỳ giảng cứu tiện lương cùng nhân quyền khoa huyễn xã hội bên trong cũng có được giữ gốc phúc lợi tựa như là cứu trợ kim làm cho nhân loại nhóm không đến mức nghèo đến đói, sẽ có ngẫu nhiên có quý nhân nở tợ cờ tự trợ cho bọn hắn tỉnh cờ kỳ ngộ đầu tư cổ phiếu lập nghiệp mặc dù sẽ không phát nhanh cũng làm cho bọn hắn có tối thiểu nhất giữ gốc nhân sinh mà cha mẹ của mình có dạng này càng ngộ cũng có thể lý giải làm là người bình thường bọn hắn trí thông minh trung đẳng cố gắng qua Liền có thể có được nhân vật chính nhân sinh, mặc dù bọn hắn thành quả cũng đã rất đồng dạng thôi, có được công ty nhỏ, tại xã hội này thuộc về bên trong bơi. Rốt cuộc, cho dù là có bật học phúc lợi, cũng không có khả năng cho quá mức khoa trương. Mà quá mức khoa trương phúc lợi nhân sinh, ngược lại làm cho nhân loại nhân sinh không có mục tiêu, mất đi sống tiếp động lực. Tang Tứ Văn lúc này, khẽ mỉm cười, nói: "Thật sự là một cái hoàn mỹ xã hội cơ chế a. Bọn hắn rõ ràng có hoàn mỹ ghen lực lượng, đem mình biến thành hoàn mỹ nhân chủng, tại thế giới giả tưởng bên trong, thu hoạch được trí cao vô thượng quy lợi." có thể trở thành thế giới giả tưởng thần, để cho mình mỗi một cái con dân, trải nghiệm tất cả giả lập nhân sinh, tỉ như hóa thành đế vương, tiểu trì nhục lâm. Tỉ như hóa thành vũ trụ thần minh, quét dọn từng khỏa tinh cầu. Nhưng lại không có làm như vậy, bởi vì dạng như vậy dân sẽ chỉ ở thế giới giả tưởng trung thành nghiệm, đối hiện thực chán ghét, cùng sinh ra không thú vị sau lượng lớn tự sát. Giả lập thành nghiệm là một cái chuyện kinh khủng. Như hiện tại địa cầu lên, chỉ là một chút trò chơi điện tử cũng đã làm cho người vô pháp tự kiểm chế, hướng chi trước mắt những này khó phân biệt thật giả thế giới giả tưởng. Nếu như không ngăn chặn, Loại này tinh thần độc dược sẽ hủy đi cái văn minh này sinh mệnh. Thế là, bọn hắn sẽ không để cho ngươi vô địch, để ngươi cùng hiện thực là giống nhau như lúc, có thể sinh ra tới xấu xí, tàn tật, nhân sinh nhỏ khó, gia cảnh bẩn hẳn, để ngươi có cố gắng động lực. Đồng thời xã hội này, để ngươi cố gắng thời điểm, sẽ có đối ứng thu hoạch. Cố gắng liền sẽ có thu hoạch. Cái này trên thực tế đã là cực kỳ thoải mái đãi ngộ. Tựa như là trò chơi nhân vật chính đồng dạng, đi học, đi làm, mị nữ vô duyên vô yêu ngươi, quý nhân bình bạch thanh lý ngươi, ngươi tăng ca tăng lương, sự nghiệp có thành tựu sẽ để cho ngươi thoải mái đến. Mà dạng này có mục tiêu có phấn đấu nhân sinh mới là hoàn mỹ nhất, tại mỗi giờ mỗi khắc là ám chỉ ngươi nỗ lực bỉnh bác, liền như là cha mẹ của mình bằng dạng, có thể nói là hoàn mỹ xúc tiến xã hội tiến bộ cơ chế. Mà rất nhanh, Tăng Tứ Văn ngay tại hiện thực địa cầu bên trong, mình bản thể, đem lấy được tình báo phát ra. Thế là, vô số người thảo luận. Ta dựa vào, thật sự là một cái đáng sợ nam châm văn minh. Bọn hắn sống ở có thể sáng tạo hết thảy giả lập bên trong, nhưng không có bạn thân say mê cùng tối nạp đắm chìm trong kia vô địch tinh thần hư mô phòng đọc dược bên trong, đưa ánh mắt nhìn chăm chú đến trong nhật thực. Không hổ là, đi thuyền tại tinh không bên trong văn minh, sẽ phải xâm lấn địa cầu chúng ta thế giới a. Nếu như nếu đổi lại là ta, tại thế giới kia có sáng khoái hơn a, chỉ cần cố gắng, liền có thể đi đến nhân sinh đỉnh phong. Không giống như là ta hiện thực bên trong, là một cái lập trình viên, mỗi ngày cũng cố gắng 996 góc chữ, đều chỉ có thể vì ông chủ mua bà mã. Hoa, Nam Trâm văn minh, quá ưu. Bọn hắn công chính, nhân quyền chế độ, xã hội phúc lợi cơ chế, đều đáng giá chúng ta học tập ta muốn đầu nhập vào các ngươi, trở thành các ngươi công dân. Mau tới địa cầu đi, tiêu diệt nhân loại chính sách tàn bạo, địa cầu thuộc về Nam Châm. Phía trên bắt sống một cái gian. Phi phi phi. Người cho rằng đến chúng ta nơi này, chúng ta liền có thể thu hoạch được bọn hắn công dân nhân quyền rồi. Khôi Hải, chúng ta sẽ chỉ bị xem như nô lệ, bị dùng để nghiên cứu. Mọi người không ngừng thảo luận, rất nhiều người ước ao danh vị. Trúc Chính Vi lại cười ha ha, ngồi tại ký túc xá trên lế, nhìn xem địa cầu nhân loại thảo luận, chính là như vậy. Chính là như vậy. Tuổi trẻ thật mỏ, chính là muốn không ngừng suy nghĩ không ngừng thảo luận, ban đêm lúc ngủ, tiềm thức mới có thể vì ta không ngừng đào mỏ, đào móc từng cái mộng cảnh thế giới thế giới bản đồ a. Bọn hắn càng trò chuyện, thế giới của mình liền càng có thể phát triển. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời mọi người đọc. Chương 229, ẩn nút. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Toàn bộ địa cầu nhân loại đều tại hội tụ tư duy, buổi tối mộng cảnh đào móc, có thể nghị hắn bên trong trình độ. Gần nhất, xe vở số lượng tăng lên nhiều ít. Chúc Chính Vi dò hỏi. Đã 32 văn đại. Tổ Vũ Tiên Đạo trả lời, những ngày này xuống tới toàn quyền giao cho Tằng Tứ văn về sau, hắn liền liên tiếp mở ra mấy lần mới ô gần bệ tạ, còn đem một vài danh ngạch, cho ngoại quốc. Ngoại quốc? Thợ mổ sao? Trúc Chính Vi như có điều suy nghĩ, ở địa cầu một đầu khác, nhìn thật đúng là 24 giờ, không gián đoạn cả mổ. Về phần cho nước ngoài, Trúc Chính Vi tự nhiên là không thèm để ý. Đây nhất định là hạ quốc cùng ngoại quốc hiệp thương thành quả, đối phương khẳng định phải nhường ra không ít tài nguyên lợi ích, thì đâu một phen. Bởi vì hạ quốc mình khẳng định không có khả năng gánh vác được toàn thế giới áp lực, thế gian không có khả năng lũng đoạn. Đồng thời Đây đã là toàn nhân loại thai nạn, hoàn toàn chính xác cần đại lượng nhân tài trợ giúp nghiên cứu. Rốt cuộc, mình bại lộ, tất nhiên liền là loại này xu thế, cực kỳ hi thử. Nhưng là loại này hiện thực cụ thể biểu hiện, vẫn là tại áp bách dưới một thế hệ trên thân, cảm thấy nhân loại hy vọng liền phải dựa vào đời sau thiên tài, cùng người ngoài hành tinh chiến đấu. Trước mắt, thợ mổ chất lượng như thế nào? Trúc Chính Vi lại hỏi. Một cái số liệu bị báo ra đến, 1.731 tên cấp 7 tiên thảo, 62.000 tên cấp 6 tiên thảo. Còn lại đều là mới gia nhập tiên phần lớn tu vi cấp 4 tạp hữu cấp 7 đế cảnh tiên thảo, không phải nhân loại có thể đột phá, mà là đáy biển bối tộc, bọn hắn làm cao chất lượng tự mỏ, tại hiện thực bên trong cũng có thể tu luyện, mới nhanh chóng đột phá cấp 7. Cấp 7 cố nhiên cao chất lượng, nhưng cần hiện thực bên trong đột phá cấp 7 mới được. Vì để tránh cho phiền phức, đám nhân loại cấp 6 như vậy đủ rồi. Trúc Chính Vi gật gật đầu, tương lai mấy chục vạn cái cấp 6 tự mỏ, đủ để đào móc ra kinh khủng thế giới. Hắn mấy ngày nay, rõ ràng cảm giác bầu trời đầy sao thế giới, tại cụ tượng hóa rất nhiều. Theo không ít tự ngọ gia nhập, vô số mặt tối cỡ nhỏ thế giới phôi thai nhau nhau tạo ra. Tinh không tổ bị phản Phật muốn hóa thành thực thể đồng dạng, một hơi tiến vào đại bạo phát giai đoạn. Có lẽ toàn bộ người địa cầu đều biết, dạng này cũng tựa. Trúc Chính Vi nghiền ngẫm cười một tiếng, bởi vì dạng này làm loạn, bốn chiều thế giới vũ trụ các cục, tạo ra tốc độ phải tăng tốc rất nhiều. Bất quá, phải xem ta 100 người bộ đội, có thể vì ta chinh chiến thế giới này, tới trình độ nào. Lúc này, Tang tứ Văn thăm dò thế giới này quy luật về sau, liền quy hoạch kế hoạch của mình. Hắn đi trên đường phố, nhìn xem từng cái lui tới nhân loại, tính nam tần nữ, đã phân không ra cái nào là nở tở cở cùng chân nhân thậm chí tuyệt đại bộ phận nam châm văn minh nhân loại cũng không biết nở cờ tồn tại. Nhưng hắn biết rõ, mình là chân nhân, có được nhân quyền. Nói cách khác, nhân sinh của ta ngay từ đầu liền có giữ gốc, chỉ cần đầy đủ cố gắng, ta liền sẽ có các loại trợ lực, đạt được nhân sinh ta muốn. Hắn khẽ mỉm cười, đi trên đường phố, đi vào một cái thư viện bên trong, lật ra một bản điện từ cơ sở công trình học thư tịch đang nhìn. Bên cạnh đi tới một cái nhân viên cửa hàng, "Xin hỏi, ngài muốn cái gì phần món ăn?" Đọc sách cũng có phần món ăn sao? Tang Tử kinh ngạc. "Đúng thế. Cái tiệm này viên nói cũng lấy ra một cái liệp biểu, điện tử nhanh đọc phần món ăn, bình thường đọc phần món ăn, vứt bữa bãi phần món ăn, có thể hay không giới thiệu một chút?" Tăng Tư Văn nhỏ giọng nói. "À, điện tử nhanh đọc là trực tiếp hóa thành dòng số liệu, tiến vào ngài đầu góc, trở thành tri thức, nhưng thuộc về học bằng cách nhớ, chỉ bất quá muốn triệt để tiêu hóa, vẫn là phải xem chính ngải. Bình thường đọc miên phí, có thể tùy ý nhìn. Vứt bữa bãi là cho những cái kia làm đã gặp qua là không quên được đại não cải tạo người cung cấp, bởi vì bọn hắn thường, thường nghĩ thể nghiệm một chút, mình luống cuống tay chân tư vị." Nghe những lời này, Tăng Tứ Văn Nghiên lặng cảm thấy thế giới này cực kỳ không hợp phó thường.